t r cho đến khi bước vào cổng mục tối người chơi không biết chính xác những gì bên trong một đợt nhì ổng do đó người chơi thực hiện nhiều loại thỏa thuận khác nhau trước khi vào n g ụ c tối điều này cũng đúng với hầm n g ụ c phò d ẹ tót theo the yêu những người chơi tham gia vào n g ụ c tối đã thỏa thuận từ trước nếu tầng đầu tiên của đợt nhì ổng có nhiệm vụ săn quái vật thì chúng ta hay chọn hướng đi của chúng ta trước để chuyển động của chúng không bị trùng lập vì vậy khi nhiệm vụ săn 22.222 quái vật xuất hiện người chơi chỉ việc di chuyển theo hướng đã thống nhất trước đó của họ mà không có bất kỳ sự bất đồng nào nhưng các thỏa thuận đã kết thúc ở đó đã có những thỏa thuận cụ thể sau đó tất cả những gì họ phải làm là săn càng nhiều quái vật càng tốt trước khi nhiệm vụ kết thúc nhưng không có thỏa thuận về phương pháp hoặc quy trình để săn quái vật hoặc bất kỳ chuyển động chi tiết nào không thể đồng ý trước cụm đó là cái gì vì vậy các thành viên của gờ văn gự i không quá ngạc nhiên khi họ tìm thấy một đống s á c quái vật trước mặt lính bộ xương và các thành viên của gờ văn gự i cũng không quá ngạc nhiên khi phát hiện ra một chiến binh bộ xương đang đứng giữa đám sắc sống isaac ivano đó là isaac họ hét lên tên của chủ nhân của ở kệ lệ tống sô đi ở đó là isaac tiếng khóc thu hút sự chú ý của e l l e hi tở tổng e l l e bước ra khỏi màn xương mù dày đặc đôi mắt xanh ngọc của cô ấy như muốn xuyên qua nó sau lưng cô những con chó săn được tạo thành từ những linh hồn của lửa và băng lần lượt xuất hiện cơ giờ g ờ g ờ các sinh vật gầm gừ kinh hoàng khi chúng từ mọi hướng thoát ra khỏi lớp xương mù dày đặc lạch cạch cùng lúc đó một số lượng lớn các bộ xương bắt đầu xuất hiện với ngọn lửa bùng cháy trong mắt họ rồi từ trong số những bộ xương một người đeo mặt nạ bộ xương cũng xuất hiện không khí căng thẳng nhưng không có xung đột có vẻ như các đường dẫn của chúng ta trồng chéo lên nhau có vẻ như nó hai người chỉ có một cuộc trò chuyện đơn giản mà không có bất kỳ dấu hiệu cạnh tranh nào như đã đề cập trước đây điều duy nhất mà họ đã đồng ý là hướng đi mà họ đang hướng tới không có thỏa thuận nào về quá trình của họ hoặc các chuyển động tiếp theo vì không có cách nào để họ đồng ý về điều đó ngay từ đầu khi đi săn bạn có thể đổi hướng khi đang đuổi theo một con quái vật thay vào đó việc các đường di chuyển trồng chéo lên nhau trong khi truy lùng quái vật là điều khá bình thường tôi không để ý đến bạn vì sương mù dày đặc tôi sẽ nói điều gì đó nếu tôi gặp bạn sớm hơn hơn nữa tầng đầu tiên của đỡ n h ì ô n g bị bao phủ bởi x ư ơ n g mù dậy đặc làm giảm tầm nhìn đáng kể do đó tình trạng hai bên đụng mặt nhau là điều không thể tránh khỏi c h à không thể khác được sau cuộc trò chuyện nhỏ đó họ đã đường ai nấy đi tất nhiên cuộc trò chuyện ngắn không có nghĩa là họ không có suy nghĩ về nhau l ạ i cạch điều này được chứng minh bằng việc eo lì cứ nhìn chằm chằm vào lưng của i sa áp ỷ vạn nổ khi anh ta biến mất cùng những người lính bộ xương của mình dù có nhìn thế nào đi nữa đôi mắt của cô ấy như một con thú bị xâm chiếm lãnh thổ chính thời khắc này cuộc chiến giành lãnh thổ khốc liệt bắt đầu người theo chủ nghĩa tâm linh đây là một biểu thức được sử dụng thuận tiện để phân loại những người chơi có người nghe vạn vật như vầng hào quang và khả năng giao tiếp với các linh hồn của họ theo đúng nghĩa đen trong tên gọi tuy nhiên trong số những người chơi đánh giá của các sở tị d ì tọa lịch không tốt lắm có một số lý do cho điều đó hầu hết những người theo thuyết tinh linh chỉ có thể lập khế ước với một loại tinh linh họ có khả năng chiến đấu tuyệt vời nhưng mức tiêu thụ ma lực của họ để duy trì khả năng chiến đấu đó là quá cao ngoài cấp bậc kỹ năng họ cũng cần được sinh ra với một mối quan hệ tinh thần cao và họ cần khả năng hiện thực hóa trí tưởng tượng của mình nói cách khác đã có quá nhiều điều kiện tuy nhiên khả năng chiến đấu của một nhà tâm linh có thể đáp ứng tất cả các điều kiện này cao đến mức họ thực tế ngang bằng với năm hoặc sáu người chơi có vầng hào quang của người giữ đài phun nước c h i thức chính trị trị thi ệ u h i ệ u mạ sở t của cơ s văn h i ệ u h i ệ u người đã chứng minh sự thật đó bằng chính đôi tay của mình cô ấy đã chứng minh rằng một nhà tinh linh có thể đáng sợ như thế nào khi họ sử dụng hoàn hảo ba loại tinh linh khác nhau do đó sức mạnh của e é o lì hì tợ tổng người được gọi là người kế nhiệm của chị trị t h đã vượt xa hầu hết những người chơi cung cấp đi và bây giờ cô ấy đang thể hiện điều đó với nhóm mọc mà cô ấy đang đối mặt cơ dơ dơ các linh hồn những người nhận được lệnh của cô ấy lao tới để có một trận chiến khốc liệt với lũ học cùng với những cỗ xe tăng gầm gầm bọn học bồi r ô i trước sự xuất hiện của những sinh vật này và cố gắng tấn công chúng tuy nhiên cuộc tấn công của học vào những sinh vật được tạo thành từ linh hồn lửa cũng giống như việc dùng gậy đánh vào lửa ầm ầm nó giống như không khí nổi bật tuy nhiên những con chó săn đã t ắ n n ọ c chém cánh tay đốt cháy ra và đóng băng linh hồn của họ gầm điều này khiến ngay cả những học có ý chí mạnh mẽ cũng phải kêu lên vì đau đớn éo g i hét lên một lần nữa sự hy sinh Bùm, sau tiếng hét của cô một trong những linh vật phát nổ tạo ra một chiến trường vô cùng hỗn loạn như thể một quả lựu đạn đã nổ nhưng đó mới chỉ là khởi đầu sự hy sinh bùm sau đó cô kích nổ nhiều linh hồn hơn mà cô đã tạo ra bao gồm cả những sinh vật vẫn còn gắn bó với họ đương nhiên đó là kết thúc của trận chiến đứng lại chạy trốn các thành viên khác trong đội của cô nhanh chóng thoát khỏi màn hỏa lực vô lý này tờ lờ và liều lĩnh khi trận chiến kết thúc các thành viên của g s a n gợi được chào đón bằng một chiến trường nơi thậm chí không thể tìm thấy một xác chết hoàn chỉnh nào bất kể tôi nhìn thấy nó bao nhiêu lần nó đều khiến tôi sợ hãi đúng như lời người đó nói mức độ tàn phá này vượt quá mức đáng sợ với hỏa lực mạnh như thế này chưa kể đến ba tầng mà ngay cả các ngục tối bốn tầng cũng không thành vấn đề nó không phải là lớp tốt nhất nhưng nó thực sự gây choáng ngợp đây là lý do tại sao khuôn mặt của tất cả các thành viên có mặt đều cứng đờ tất nhiên phản ứng của eo l i e khác hẳn cô nở một nụ cười d ạ n g d ỡ khi đối mặt với sự tàn phá mà cô đã gây ra tờ lờ nghệ thuật là một vụ nổ với sự kết hợp giữa nhẫn của vua à sùa và quyền trưởng của mc l i a n tôi chắc chắn có thể thách thức các n g ụ c tối bốn tầng trong một thế giới mà sức mạnh là chân lý và mục tiêu cuối cùng không có lý do gì để cô ấy phải buồn bã người duy nhất vượt qua được tầng bốn trước khi lên cấp 100 là đừng cứu thế lee sẽ j u n hơn nữa khả năng kiểm soát bản thân của cô ấy giúp cô ấy vẫn luôn ghi nhớ về người mạnh nhất thế giới rốt cuộc đó là sức mạnh mà cô muốn có được hay sẵn sàng để tiếp tục đi săn đương nhiên cô ấy thúc giục nhóm của mình chuẩn bị cho cuộc săn tiếp theo cô ấy đang cố gắng tìm kiếm nạn nhân để giải phóng bạo lực chính lúc đó gầm một tiếng gầm của một con quái vật ở đằng xa vang lên trong thai của tất cả các thành viên từ gờ span hữu hiệu một trận chiến có một trận chiến phía trước không có ai ở đó không thể hiểu những âm thanh đó có nghĩa là gì hơn nữa nhóm nghiên cứu đã biết rõ người đó có thể là ai họ có thể đ o á n nó ngay cả trong giấc ngủ của họ tôi không thể tin được i sa a p ỷ v a n nổ đó là i sa a p ỷ v a n nổ vì không có nhóm nào khác vượt qua được con đường với họ hơn nữa đây không phải là lần đầu tiên họ nghe thấy những âm thanh này không phải lúc trước anh ta đang đi săn ở một nơi khác sao hắn đang đi săn trước mặt chúng ta bây giờ sao bạn đang nói rằng anh ấy đi trước chúng ta đây đã là lần thứ ba đó là lần thứ ba không phải lần thứ nhất hay lần thứ hai nói cách khác đây là lần thứ ba ý sa áp ị vạ nổ vượt qua gờ e r ban lưu cựu khi suy nghĩ của họ đã đạt đến điểm đó mắt của mọi thành viên trong đội hướng về ảo lì và họ có thể nhìn thấy hãy sẵn sàng cho cuộc săn tiếp theo cái nhìn của một con thú dữ c h ư ơ một trăm bốn mươi hai đụng lạ hàn hai ngày thứ n h ì của cuộc tấn công đ ỡ nhỉ ổng sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu quái vật đã bị săn đuổi cho đến nay những người chơi tất cả đều đang săn quái vật đã nghe thấy thông báo cảnh báo họ về sự tiến bộ của họ đã hơn sáu nghìn rồi và phản ứng đầu tiên của họ là bất ngờ tốc độ săn bắn này không phải là trò đùa 199 n g ư ờ i chơi từ 9 bang hội khác nhau mặc dù đây không phải là một con số nhỏ nhưng vẫn rất ngạc nhiên khi họ có thể săn được hơn 6.000 con quái vật vào ngày thứ hai tất nhiên không chỉ là họ ngạc nhiên con số này thay vào đó khi họ nghe thấy thông báo các thủ lĩnh từ các bang hội khác nhau bắt đầu tính toán trong đầu tôi e rằng chúng ta đang bị tụt lại phía sau với tốc độ của chúng tôi việc đạt được những thứ hạng cao nhất sẽ rất khó họ đang cố gắng xem vị trí của họ trong các nhóm sự cạnh tranh có thể gây gắt nhưng không có lý do gì để chúng tôi chạy đua với bản thân mình trả tôi đoán chúng ta sẽ chỉ bỏ cuộc ở tầng đầu tiên sau khi tính toán xong một số người trong số họ quyết định từ bỏ cuộc thi đó là một sự lựa chọn thông minh liệu họ có cần phải chấp nhận rủi ro để bắt kịp các đội dẫn đầu khi họ đã dẫn trước rất xa vẫn còn tầng hai ngay bây giờ điều quan trọng nhất là bảo tồn sức mạnh của chúng ta đây là một nơi đã thất bại hơn một lần điều quan trọng nhất là bảo tồn sức mạnh của chúng ta hơn nữa đây là một hầm ngục hạng a đã bị thất bại nhiều lần trước đó dù phân thưởng có giá trị đến đâu, chúng cũng không thể lớn hơn cái giá phải trả của mạng sống. Tất nhiên, không phải ai cũng nghĩ như vậy. ông chủ, Isaac Ivano đang nghỉ ngơi sau khi đi săn. Nôi. tuy nhiên, thay vì trả lời báo cáo của cấp giới, e l o l y hi tờ t ổ n g c h ỉ nghĩ rằng. Âm thanh khiến cả đoàn phải c ô m m i ệ n g Sau khi gặp Isaac Ivano, đội của c á s v a n kịch không thay đổi hướng đi của họ. Thay vào đó, họ thậm chí còn điều chỉnh nó một chút để họ đang săn quái vật cùng hướng với Isaac Ivano. họ định vượt qua anh ta và khiến anh ta chỉ nhìn thấy sắc chết của những con quái vật mà họ bỏ lại. tuy nhiên, ngay từ đầu, đội của gos v a n g cựu chưa bao giờ vượt qua được isaac ỷ v a n o ổ thay vào đó họ là những người liên tục bị vượt mặt đây sẽ là lần thứ sáu không phải một lần không phải hai lần mà là sáu lần thế quái nào sự thật thật khó hiểu đối với họ sức mạnh của anh ấy ở mức mà chúng tôi mong đợi theo gos v a n g cựu đã thực hiện các cuộc điều tra đầy đủ để ước tính mức độ sức mạnh của isaac ỷ v a n nổ và khả năng thực sự mà isaac ỷ v a n o ổ thể hiện trùng khớp với những gì họ đã ước tính không anh ấy thậm chí còn yếu hơn chúng tôi mong đợi nếu bạn muốn chính xác thì từ những gì họ đã thấy sức mạnh thực sự của isaac ỷ v a n o ổ thực sự thấp hơn ước tính của hội thông thường khi đo lường sức mạnh của ai đó tốt hơn là nên đánh giá quá cao họ ở một mức độ nào đó chúng tôi mạnh hơn nhiều kết hợp với sức mạnh hủy diệt của một con quái vật như e o lì hì tở tổng đội ngũ tinh hoa của gần văn cựu mạnh hơn isaap ỉ vạ nổ rất nhiều nhưng bằng cách nào đó có vẻ như càng săn đuổi lâu khoảng cách giữa hai nhóm càng rộng tất nhiên nó có thể chỉ là một sự trùng hợp anh ấy phải thực sự may mắn họ chỉ đang gặp những con quái vật yếu đất ví dụ nếu nhóm của isaap ỉ vạ nổ chỉ gặp những nhóm quái vật yếu hoặc nhỏ thì không có gì lạ khi họ đã dẫn trước rất xa ngay từ đầu đội của gợi văn cựu đã không di chuyển theo cùng một tuyến đường với i sa ác ỷ vạn n -O. họ chỉ đi theo những hướng giống nhau vì thế tuy nhiên trong mắt đội của gợi văn cựu ngay cả khi thực sự là như vậy họ sẽ không đơn giản cho phép nó tiếp tục chúng ta sẽ để anh ta ở lại trước mặt chúng ta chỉ vì anh ta may mắn lấy làm tiếc đó vẫn là một tình huống không thể chấp nhận được bạn nói rằng anh ấy đang nghỉ ngơi trước chúng ta phải không đúng tốt sau đó chúng ta cũng sẽ nghỉ ngơi mặc dù họ có thể chọn săn nhiều cái vật hơn trong khi i sa ác ỷ vạn n đang nghỉ ngơi và nối rộng khoảng cách giữa họ eo lì đã không chọn làm điều này thay vào đó ngay lúc đó cô đã quyết định sẽ tốt hơn nếu anh ấy nghỉ ngơi trong khi anh ấy đang nghỉ ngơi chúng ta hãy đi chào một lần nữa cô ấy đã sẵn sàng để có một cuộc đua thích hợp với isa a p ỷ vạn nộ bạn đang đi săn khá xương năng kim u j i n không ngạc nhiên khi các thành viên của gos văn kiệu bước ra khỏi màn s ư ơ n g dạy đặc ăn miếng trả miếng không có lý do gì để anh ta ngạc nhiên khi con cá bắt đầu cắn lưỡi câu nó đã được cố ý ngay từ đầu kim u j i n đã săn q u á i vật trước mặt họ với mục đích thu hút sự chú ý của họ bạn tuyệt vời như những lời đ ồ n đại bí mật của bạn là gì tôi chỉ là may mắn trên thực tế sức mạnh của những người lính ở kệ lệ tổng mà kim ujin đã triệu hồi thực sự đứng sau đội của gosvan gựu nhận định của the gosvan gựu đã đúng tất cả là nhờ lee jin a tuy nhiên kim ujin đã có thể duy trì vị trí dẫn đầu vì đã lên kế hoạch với lee jin a từ trước nói một cách đơn giản kim ujin đang ăn trên b à n do lee jin a chuẩn bị t r o n g khi đội của gosvan gựu vẫn đang dọn b à n của họ ngay cả khi gosvan gựu ăn nhanh họ vẫn không thể bắt kịp kim ujin lee jin a là xe tăng duy nhất có thể dụ quái vật theo cách như vậy tất nhiên đây không phải là một phương pháp mà những người chơi bình thường dám thử họ sẽ liệt kê cụ thể nó như một phương pháp mà họ sẽ không bao giờ thử dù có một cỗ xe tăng tốt đến đâu họ cũng không thể chống chọi được với hàng chục con quái vật vì vậy đội ngũ của gosvank thậm chí còn không dám tưởng tượng ra một phương pháp như vậy nó phải là tốt đẹp để được may mắn tuy nhiên họ vẫn đang tự hỏi liệu có điều gì khác mà i s a a k ý v a n nộ không nói với họ đó là lý do tại sao các thành viên của đội đã nhìn chằm chằm vào kim bù d i n và những người lính ở kệ lệ tổng của anh ấy với đôi mắt mở to chắc chắn là có thứ gì đó khác nó có phải là một món đồ không không nó phải là một cái gì đó khác do đó họ nhìn chằm chằm vào isaac ivano hy vọng sẽ tìm ra manh mối cho việc nó có thể là gì họ trắng trận đến mức kim ujin có thể tìm ra ý định của họ mà không cần phải suy nghĩ về điều đó nếu tôi bị cản trở tôi sẽ đi săn ở một nơi khác vì vậy kim ujin đã đưa ra lời đề nghị cho họ Gì? tổng, người đang gặp giọng vì thì Kéo kiểm Kim khi khác. cao lý lời lịch hỷ tinh Hữu anh tờ tế tra trước ta. vật tôi tôi một một rất t món Jin, nói Nếu bạn vấn săn đến nơi Nó nói được quái đi với đồ đề của của mày các sẽ sự rốt cuộc không phải i sa a c i v a n o nói rằng về cơ bản anh sẽ đi lang thang với họ sao điều đó sẽ không cần thiết tất nhiên không có dấu hiệu nào của những suy nghĩ này trên khuôn mặt k o lì hì tợ tổng khi cô ấy đáp lại một cách tự nhiên dù sao thì chúng ta cũng cần săn q u á i vật vì vậy nếu bạn săn được nhiều con thì sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta hơn nữa k o lì hì tợ tổng đấu tranh để hành động như thể nó ổn cô ấy đang dùng nó tốt hơn tôi mong đợi kim hữu d i n bật cười trong lòng trước biểu cảm lẫn lộn của cô ấy điều này là do k o lì hì tợ tổng không có tính cách kiên nhẫn đây là một sự thật mà không chỉ kim hữu i n biết đến lúc này hầu như ai cũng biết cô có năng lực cạnh tranh cực、cao. thực tế đó là một trong những điều kiện cơ bản nhất để trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất tất cả họ đều mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn tất cả những người khác và họ ghét thua cuộc cha bây giờ cô ấy nên ở giới hạn của mình hơn nữa đối với éo lì hì tợ tổng hầm ngục này giống như một bữa tiệc sinh nhật một bữa tiệc mà mọi thứ được tổ chức chỉ dành cho cô ấy có lẽ tôi có thể khiến cô ấy bùng nổ ngay bây giờ i s a a b ivano thủ phạm chính phá hỏng bữa tiệc của cô sau đó đã lên tiếng chiếc nhẫn bạn đang đeo đó có phải là chiếc nhẫn của vua ả xô không gì nếu đúng như vậy bạn có thể cho tôi xem thuộc tính của món đồ được không biểu cảm của éo lý hì tở tống thay đổi khi nghe những lời đó nó giống như khuôn mặt của cô ấy đã được làm lạnh bằng nước đá giọng của cô ấy cũng vậy bạn tràn đầy tự tin không có cảm xúc lẫn lộn trong giọng nói của cô ấy khi cô ấy nói những lời này vì vậy chúng nghe có vẻ khá ớ lạnh các thành viên trong đội của cô ấy nao đ ú n g trong tiềm thức tất nhiên theo quan điểm của kim bù j i n đó không phải là vấn đề lớn thay vào đó vì đó là phản ứng mà anh ấy mong đợi kim bù j i n tiếp tục nói những câu thoại mà anh ấy đã chuẩn bị mục tiêu của tôi là nhắm vào càng nhiều ngục tối ba tầng không được dọn dẹp càng tốt trước khi đến ngục tối bốn tầng tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì điều đó vì vậy bạn cần các vật phẩm để giúp bạn dọn sạch các n g ụ c tối không được xử lý đúng e o lý hì tở tổng cuối cùng đã bùng nổ trước lời nói của mình vậy tại sao bạn không đưa cho tôi một món đồ thay thế nhỉ đưa cho tôi vòng đ e o tay van g o g h đó hoặc bất cứ thứ gì và tôi sẽ dọn sạch tất cả những n g ụ c tối không thể chinh phục được cô ấy đã phải lòng trước những lời khiêu khích của kim jin điều này khiến cho khuôn mặt của các thành viên trong đội cô ấy đánh lại ôi chúa ơi vòng tay của van g o g h là trên thực tế một trong những mục tiêu của g u s v a n gự là lấy lại chiếc vòng tay mà isa áp ỷ vạn nổ đang sở hữu và trong tình huống như vậy chính éo lý hì tở tổng đã đề cập đến món đồ này sẽ không có gì lạ nếu cuộc cãi vã bông trở thành một cuộc chiến thực sự i sa a b i vạ nổ hoàn toàn không phải là một người tốt hơn nữa mọi người đều biết rằng i sa a b i vạ nổ chưa bao giờ tự nhận mình có một nhân cách tốt điều này khiến các thành viên trong đội của gos văn ghịu rất lo lắng có thể có một cuộc tấn công bất ngờ họ bắt đầu chuẩn bị cho một trận chiến có thể xảy ra bất cứ lúc nào ngay khi sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm kim hữu diên dường như đang cân nhắc điều gì đó cuối cùng đã lên tiếng chà không phải là tôi không thể gì trao những vật phẩm tốt hơn cho những người chơi giỏi hơn đó không phải là cách chắc chắn nhất để tăng cơ hội dọn dẹp ngục tối của chúng ta sao đúng rồi e o lý hì tợ tổng ngạc nhiên về sự chấp nhận đột ngột của anh ta ngay lúc đó kim hữu d i n tiếp tục ồn thỏa tôi sẽ trao vòng tay của van g o g h cho ai giết được con quái vật t r ù m trong ngục tối này cùng với những lời đó kim hữu d i n chuyển mắt sang nhìn e o lý hì tợ tổng một lần nữa nếu bạn đồng ý với cụm từ người chơi giỏi hơn nên nhận được vật phẩm tốt hơn cùng với những lời đó đôi mắt của kim hữu d i n quay sang nhìn cây quyền trượng của m a d e l i n e mà e o lý hì tợ tổng đang cầm trên tay sau một lúc e o lý trả lời tôi đồng ý chương một đ ụ l ạ hàn ba tất cả các cầu thủ đều giống nhau các cầu thủ nổi tiếng đều có tinh thần thi đấu rất tốt chỉ với tinh thần cạnh tranh này kết hợp với khả năng kiếm được các vật phẩm huyền thoại đã cho phép những người chơi đó thách thức n g ụ c tối hạng a nơi có rủi ro lớn hơn nhiều tất nhiên những người có tinh thần cạnh tranh cao nhưng không có kỹ năng hoặc may mắn phần lớn sẽ bị ăn thịt bởi các n g ụ c tối tầng một và tầng hai nói cách khác những người chơi nổi tiếng đang hoạt động trong n g ụ c tối ba tầng không chỉ có tinh thần cạnh tranh mà còn có kỹ năng và sự may mắn đi cùng với nó nhưng một số thi khác đ ư ơ nhiên có một số người chơi tự coi mình là người đặc biệt họ tin rằng họ đủ đặc biệt để giành chiến thắng bất cứ khi nào họ ngồi vào bàn bộ kệ giống như nhân vật chính trong một bộ phim đánh bạc đó là những gì họ nghĩ vì vậy họ sẵn sàng đánh bạc kim ủ j i n biết chính xác cách đối phó với những loại cầu thủ này và anh ấy biết rõ điều đó tất cả những gì nó cần là một cú hích nhẹ nhàng trước khi trở về quá khứ điều mà anh ấy giỏi nhất trước khi gia nhập hiệp hội mẹ xì、sì、ạ là đào sâu vào tâm trí của người chơi để đạt được thứ anh ấy muốn từ họ lần này cũng vậy ngay từ khi nhắm mục tiêu kéo lì hỉ tở tổng kim ủ dinh đã nghĩ ra một kế hoạch để ăn thịt cô ấy và sau đó thực hiện nó đầu tiên anh ta khiêu khích cô sau đó anh ta bắt c â ngồi vào b thậm chí còn hơn thế nếu họ đã đặt cược kế hoạch của anh ta càng x u â n sẻ hơn vì chiếc nhẫn của vua ả sùa đã được đặt làm một cuộc cá cược bởi vì nếu một cực lớn đã được đặt thì phán đoán của một người đã thay đổi khi thực hiện các cực khác nói cách khác không khó để kim h ữ j i n lôi kéo éo ly hy tợ tông ngồi vào b à n bộ k ẹ của mình tất nhiên điều này dựa trên tiêu chuẩn của kim h ữ j i n họa ly d i n a người đã nghe trước những kế hoạch này chỉ có một suy nghĩ vào lúc đó kim h ữ j i n tôi thậm chí không nên chơi trò hẳn tù tì với tên khốn này đừng bao giờ đánh bạc với kim hữu i n sau khi éo ly hy tợ t ô n g ngồi vào bản bộ kệ mọi thứ khác kim bửu di ngay n lập tức gọi cho những người chơi khác và giải thích tình hình cho họ vậy là hai người họ đã ca cực ai tốt hơn sẽ lấy vòng tay của van g o g h và quyền trượng của mẹ l i n ý kiến của các thành viên trong ghữ nghe được thỏa thuận này tất nhiên là giống nhau kinh ngạc họ là những tấm gương cầu thủ thực sự tôi sẽ rất vui khi cổ vũ bạn tất nhiên không ai phản đối việc tiền đặt cực đã tăng lên khi họ không phải đặt cực đúng hơn họ khuyến khích nó tại sao chúng ta không làm điều đó và đặt các ưu tiên ngay tại đây để xem ai săn quái vật giỏi hơn để xem ai săn quái vật nhanh hơn điều này sẽ tốt sẽ tốt hơn nếu thi đấu ở tầng một hơn là tầng hai bạn có nghĩ vậy không nếu cần thiết tất cả chúng tôi sẽ đưa ra phán quyết k h e o giúp văn gịu và i s a a b i vạn nổ sẽ chiến đấu hơn 16.000 quái vật còn lại phải được săn lùng để vượt qua tầng đầu tiên đương nhiên ý định của họ không trong sáng tôi không biết sức mạnh của hai người này như thế nào nhưng nhìn vào tình hình sẽ không thể bắt kịp tốc độ săn mồi của họ chỉ với sức mạnh của đội chúng tôi nếu chúng ta tiếp tục như vậy khả năng cao là hai người này sẽ được ưu tiên thứ nhất và thứ hai để tấn công quái vật chùm nếu vậy thì tốt hơn là để chúng đua gà vì kết quả là một trong số chúng sẽ bị n ã nếu họ làm quá lên ở tầng một thì ở tầng hai hoặc tầng ba họ sẽ phải trả giá nếu họ trả tiền cho nó trên tầng ba thì chúng tôi có cơ hội ý định của những người khuyến khích họ là để hai đảng này đấu tranh ở tầng đầu tiên và sau đó buộc phải rút lui sau đó cả kim ủ j i n và éo lý hì tợ tồng đều biết ý định của những người này tuy nhiên cả hai đều sẵn sàng đồng ý Tốt! Tốt! khi bạn đã đặt cược bạn không thể rời khỏi trò chơi cho đến khi vòng chơi kết thúc được rồi hãy làm điều này bạn sẽ có năm nghìn mỗi con và bạn sẽ cạnh tranh để xem ai có thể săn được tất cả chúng đầu tiên săn năm nghìn v á i vật tất nhiên đó là điều vô nghĩa một nhóm khoảng hai mươi người sẽ mất bao lâu để săn năm nghìn con váy vật bởi vì không có bất kỳ quái vật đe dọa nào ở tầng một nên không thể giết 1.000 quái vật mỗi ngày sau đó sẽ mất năm ngày việc săn 5.000 con quái vật chỉ với 20 người quả là một công việc khó khăn trả nếu họ chỉ phải săn 5.000 con quái vật thì không thành vấn đề nhưng đừng quên rằng đây là một cuộc đua hơn nữa săn 5.000 quái vật cạnh tranh ở một cấp độ hoàn toàn khác với tốc độ của riêng họ đó là sự khác biệt giữa việc hoàn thành một cuộc đua mạ dạ tổng và về nhất trong một cuộc đua mạ dạ tổng trong trường hợp của Isaac Ivano sẽ rất khó vì chỉ có hai người trong số họ có một anh chàng to lớn luôn theo sát anh ấy xung quanh anh ấy cũng là một cầu thủ tật lờ cuối cùng cũng có người nhận ra xin a c ủ a chúng ta đó không phải là thây ma hay quái vật gầu mà isaac đã triệu hồi có thật không đó là một cầu thủ tên của anh ta là gì tôi nghĩ đó là sở bạ xì bạ tên của anh ấy là cảm ơn bạn ngay cả khi đó isaac ỷ vạn n đã có một nhóm hai người đấu với một nhóm hai mươi chả bất kể ai thắng một bên sẽ bị loại cuộc thi nhất định phải đấm máu đây là lý do mà mọi người rất hợp tác với vụ cá cược này nếu cả hai đều ngã thì điều đó còn tốt hơn cho chúng ta đó là một kế hoạch hai bước không có lý do gì để họ hào phóng khi những nhóm mạnh nhất có thể ngã xuống cùng một lúc nếu không họ đã không có mặt ở đây không ngay từ đầu kéo lý hỉ tợ tổng và các thành viên của gos văn g u đã biết tất cả những điều này săn nhanh năm nghìn con quái vật thành thật mà nói thì đó là một con số mà các bên khác không thể thực hiện được rõ ràng việc hai mươi người chơi săn năm nghìn con quái vật trong một khung thời gian ngắn là điều vô lý đến mức nào tuy nhiên không ai trong số họ phần n à n đối với những người bình thường thay vào đó các thành viên của gos văn gự chỉ mỉm cười khi đối mặt với một mục tiêu như vậy đúng vậy hãy cho họ thấy sự khác biệt về sức mạnh đó là một nụ cười tự tin và họ ngay lập tức chứng tỏ sự tự tin đó trong một khu rừng rậm được bao phủ bởi sương mù dày đặc đến nỗi người ta thậm chí không thể nhìn thấy nơi họ đang đi khoảng 170 người chơi đã tập trung gương mặt của những cầu thủ tập hợp này đều rất lộng lẫy hầu hết trong số họ đều xinh đẹp như những người nổi tiếng và thậm chí có một số người còn vượt mặt những người nổi tiếng đến mức ngay cả những diễn viên nổi tiếng của hollywood cũng đến gần và xin chụp ảnh tự sướng tuy nhiên biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp này không được tốt thay vào đó mọi người đều có biểu hiện cứng nhắc giống như thể họ đang sao chép lẫn nhau không thể nào Điều này cho ó ý n g ĩ a như đến sáu giờ trước bầu không khí đã khá sôi động điều này là do hai ứng cử viên nổi bật nhất đã quyết định có một cuộc đua với nhau vấn đề duy nhất họ gặp phải vào thời điểm đó là họ không thể nhìn thấy cuộc đua tự hủy diệt chính xác vì sương mù và họ không có bỏng nôn nào để ăn khi thưởng thức chương trình tuy nhiên bầu không khí đó đã biến mất khá nhanh sau khi đội của g h e span g cựu bắt đầu săn lùng một cách nghiêm túc nhóm nghiên cứu bắt đầu đi săn với một tốc độ vượt xa mong đợi của mọi người họ bắt đầu tàn sát những con quái vật theo đúng nghĩa đen tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những người theo thuyết tâm linh có thể mạnh đến mức này và trung tâm của nó là e o lee hi tờ tồng trên một sân khấu không có bất kỳ trở ngại nào cô ấy bắt đầu phát huy 120% phần trăm khả năng của mình sử dụng lượng mã nạ khổng lồ mà cô có được từ sự kết hợp giữa quyền trượng của m e l i n và nhẫn của vua a s u cô bắt đầu triệu hồi một lượng lớn linh hồn sau đó cô ấy đã hy sinh những linh hồn này một cách hào p h o n g nó không chỉ mạnh mẽ hỏa lực đó ở một cấp độ hoàn toàn mới hỏa lực mà cô thể hiện tương tự như một đội quân đông đảo được trang bị vũ khí hiện đại không có nhóm quái vật nào có thể tồn tại quá mười phút trước những linh hồn mà cô ấy triệu hồi xe tăng và người chữa bệnh cũng đang sử dụng chiến thuật và chiến lược để tối đa hóa sức mạnh hỏa lực của Ellie. điều này là không thể chỉ với một hoặc hai ngày tập luyện họ chắc hẳn đã được huấn luyện trong nhiều tháng ngoài ra các thuộc hạ của héo ly đã sử dụng các chiến thuật phù hợp với hành động của cô một cách hoàn hảo tối đa hóa hỏa lực của cô cũng như duy trì hiệu quả chiến đấu của họ tất cả những điều này cho thấy họ đã chuẩn bị từ rất lâu cô ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với chúng tôi khi đỡ n h ì ông này kết thúc điều này sẽ thay đổi lịch sử trước sức chiến đấu của tổ đội g cơ v a n cựu những người chơi khác bắt đầu cúi đầu tất cả mọi người đều thừa nhận rằng cô ấy và đội của cô ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với họ thời đại của chúng ta sẽ là thời đại của eo lee chúng tôi chỉ có thể là bạn của cô ấy những người đã tràn đầy tự tin trong khi nghĩ rằng họ là người giỏi nhất dần dần cảm thấy sự tự tin của họ bị bóp chết giờ thì tôi đã hiểu tại sao cơ văn cựu lại sử dụng c h i c nhẫn của vua ả sửa làm giải thưởng tất nhiên không ai còn ham muốn chiếc nhẫn của vua ả sô nữa tôi cảm thấy tiếc cho isaac thay vào đó họ chỉ có thể gửi lời chia buồn đến isaac i v a n o người sẽ hy sinh giúp cô lên cấp 100 với nhiều lời khen ngợi và đánh giá cao hơn bất kỳ người chơi nào khác ba cầu thủ nổi lên từ màn xương dày đặc đó là bên của isaac họ là một trong số những người đã đi đếm những con quái vật mà isaac i v a n o săn được chỉ có một số người tỏ ra thích thú trước sự xuất hiện của họ thay vào đó sự chú ý của mọi người tập trung vào đội của gợt văn gịu và hẻo lì hì tờ tổng về phía isaac thế nào một số ít quan tâm đã yêu cầu báo cáo bao nhiêu ba người xuất hiện trả lời câu hỏi cùng lúc như thể họ đã luyện tập từ trước sáu mươi câu trả lời này khiến những người khác phải nghiêng đầu khó hiểu gì sáu mươi đó là tất cả những gì anh ta sắp được bạn có mắc lôi khi đến không trước câu hỏi này ba người chơi vẫn trả lời bằng một giọng có sáu mươi bộ xương chỉ khi đó các cầu thủ mới có thể nhìn thấy biểu hiện của những người đã trông chờ vào phe của isa áp ỷ vạn nổ đó là sự kinh ngạc tuyệt đối trước một cảnh tượng đã vượt qua cả những tưởng tượng hoang đường nhất của họ Trước Đũ Lạ Hàn, khi kim bưu din lên kế hoạch thách thức ngục tối phò zvót theo ý ẩ anh ấy đã không lường trước được tình huống mà một số người chơi tài năng nhất dưới cấp độ 100 cũng sẽ đến tấn công hầm ngục tình huống mà anh ta tưởng tượng là một tình huống mà chính phủ hoa kỳ đã lấp đầy hầm ngục không có gì khác ngoài những người chơi lạ nhằm khiến i s a a k ý vạn ổ thất bại trong thử thách của mình do đó kế hoạch tấn công của kim bưu din và lee jin a vào ngục tối như thể họ là những người duy nhất ở đó nói cách khác kim bưu jin rất tự tin ngay cả khi không có 197 n g ư ờ i chơi khác bản thân anh ta và lee jin a chỉ cần hai người chơi là đủ để dọn sạch hầm ngục phò zvót Lạch nguồn gốc của sự tự tin này là sáu mươi bộ xương trước mắt anh ta lúc này tối đa mà tôi có thể triệu hồi với sức mạnh ma thuật hiện tại của mình là sáu mươi ngay cả khi đó thực tế là không thể duy trì được đó là sự tự tin đến từ kỹ năng ở kệ lệ tổng ộ geo m a sở t dĩ của anh ấy đã đ ạ t đến cấp bậc siêu việt hơn nữa đó không chỉ là những người lính ở kệ lệ tổng hầu hết các chiến binh ở kệ lệ tổng đều có trong tay vũ khí khá một số còn được bọc thép đầy đủ đó cũng không chỉ là nhiều vũ khí cấp thấp mà thậm chí còn là một lượng đáng kể các vật phẩm độc đáo trong số những người chơi trong ngục tối lúc đó sẽ khó có thể tìm thấy một người chơi có trang bị tốt hơn một trong những người lính bộ xương được bọc giáp đầy đủ đó là một cảnh tượng không thể nhìn thấy ở bất kỳ nơi nào khác điều này làm tôi nhớ lại quá khứ mà khác đối với kim bù j i n đây là một cảnh tượng mà anh ấy thực sự khá quen thuộc đây là cách nó trông như thế này bất cứ khi nào tôi đấu với rổ hẳn giò vua bất cứ khi nào anh ta chiến đấu chống lại vua của a、er、n y hầu anh ta sẽ phải đối mặt với một cảnh tương tự như những gì anh ta đang thấy bây giờ tất nhiên nó đã khác so với lúc đó cảnh tượng này rất quen thuộc nhưng vào thời điểm đó kim bù d i n đã đối mặt với những bộ xương nhưng lần này những bộ xương đã quay lưng lại với anh ấy đây là cảm giác của nó cảnh tượng mà kim u j i n đang nhìn thấy bây giờ chính là cảnh mà vua của e、er、ợ nhi e O đã nhìn thấy đây là lần đầu tiên kim u j i n có thể hiểu một chút về vua của e、er、ợ nhi e O sự kiêu ngạo của anh ta đã được bảo đảm tại sao anh ta lại cư xử một cách nạo g mạn như vậy nếu bạn vẫn có thể khiêm tốn sau khi nhìn thấy điều này thì chắc chắn có điều gì đó không ổn với bạn anh ta phải thừa nhận rằng sự kiêu ngạo của vua của e、er、ợ nhi e O là điều đương nhiên khi anh ta có một đội quân e、er、ợ nhi e O dưới sự chỉ huy của mình chính lúc đó màn xương mù dày đặc bắt đầu rung chuyển Đu -đu -đu. và trong làn xương mù run dày đó có thể nghe thấy vô số bước chân đang nhanh chóng đến gần sơ pa xi ba sau đó giọng nói của lizin a đã được nghe thấy âm thanh phát ra từ bước chân của một nhóm khoảng hai trăm con ngọc đang đuổi theo lizin a trước âm thanh đó kim u j i n mỉm cười và ra lệnh cho những bộ xương của mình cuộc tàn sát bắt đầu trong thời đại mà mọi người đều quan tâm đến các cuộc tấn công trong hầm n g ụ c cuộc tấn công vào một hầm n g ụ c a nhất định sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý tất nhiên sự quan tâm đó chỉ kéo dài cho đến khi người chơi bước vào ngục tối sau khi những người chơi vào ngục tối sự quan tâm giảm đi đáng kể điều này là tự nhiên khi xem một bộ phim dài ba tiếng việc làm khác hoặc quay đầu lại khi phim đã đến đoạn nhàm chán là điều bình thường thay vì xem nó đặc biệt là khi bạn không biết phim sẽ mất bao lâu tuy nhiên cuộc tấn công vào hầm ngục rừng chết thì khác vào ngày thứ tư sau khi người chơi vào ngục tối thế giới vẫn tràn ngập tin tức về khu rừng chết chóc hai vật phẩm huyền thoại lên để lấy các công hội khác sẽ đặt cược điều gì lý do cho điều đó là cái chậu đã được khởi động cho ngục tối rừng chết điều này có thể hiểu được một giờ trước khi cuộc tấn công trong ngục tối bắt đầu isa a p i v a n o đã đặt cược chiếc n ỏ của h i m kẹo làm giải thưởng và khi những người chơi đã vào ngục tối công chúng bắt đầu hỏi các bang hội khác tham gia Khe g o tuy nhiên u thời gian trôi qua dư luận tạo ra một bầu không khí buộc các bang hội tham gia khác cũng phải đặt cược từ quan điểm của công chúng dù sao thì họ cũng không mất gì nên càng khuyến khích các bang hội nhiều hơn tờ lờ nghe quen không và tất nhiên sau hậu trường cũng có những kẻ khích bác dư luận oh se chan là một trong những người này một bài báo đã xuất hiện thơ hòn thì ở gự i đã đề nghị mười triệu tiền thưởng triệu đô la đúng có vẻ như họ đã nứt dưới áp lực đặc biệt có vẻ như bài báo trên new york em đã có tác dụng lớn nhất tôi đáng để vận động hành lang anh ta đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình để tạo ra một bầu không khí khiến những người khác không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược nó rất đáng giá thơ hòn thì ở gự i định rửa miệng chỉ với mười triệu đô la đó chưa đủ tốt này mang theo bàn phím của tôi tại sao bạn đột nhiên muốn bàn phím tôi phải đăng bài trên sns một bài đăng ừng tôi sẽ viết những tên khốn của phở hòn thì ở hữu hiệu, hiệu nếu bạn muốn đặt cực thì hãy đặt cực một trăm triệu đô la khi bạn muốn viết bạn phải làm nhanh trên thực tế o h s chan đã khá thích thú với bầu không khí này đây là lý do tại sao những kẻ lừa đảo thích những cú chọc nhẹ nhàng dù sao thì chúng tôi cũng sẽ giành chiến thắng sẽ tốt hơn nếu ép cọp đây chẳng phải là tình huống họ dùng dư luận để ép các bang hội khác đặt cực khi họ đã chắc chắn về chiến thắng của kim bù di sao miễn là rảnh rỗi o h s chan ăn phục h hai sống mà không được thưởng thức thì mới là、lạ. k h ừ tôi sẽ đãi các bạn ở nhà hàng trung quốc một lần chúng tôi sẽ có tảng súp ba bạn nghiêm túc chứ tảng súp ôi trời bạn thực sự đang bắn tảng súp anh ấy bị quấn vào bầu không khí đó đến nôi anh ấy thậm chí còn hứa rằng mọi người sẽ ngạc nhiên khi thấy anh ấy thực hiện đúng rồi tạng sức chúng ta cũng sẽ có nó ngọt ngào hơn anh ấy không thể ngừng nói những điều đáng ngạc nhiên mà không do dự thật đáng để tin tưởng vào kim u jin bà hạ hạ hạ đó là vào khoảng thời gian đó đê chủ nhân của ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ô ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ g h n ghữ ghữ ghữ ghữ g e ữ ghữ ghữ ghữ ghữ n h ữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ ghữ t h ữ t h n ghữ ghữ g h n ghữ ghữ g h n ghữ ghữ ghữ g h t ghữ ghữ ghữ g h n ghữ ghữ gh anh ta mở to mắt kinh ngạc không điều này không có nghĩa là ngay cả những người chơi tấn công n g ụ c tối ở tầng sáu cũng có thể không có vật phẩm tốt như ẹo lì hì t ở tổng bây giờ sao chờ đã cô ấy có hai món đồ này cùng nhau sau đó sau khi tính toán xong o h c chan quay sang cấp dưới của mình này số tiền đã đặt cược trên trang web đó có thể được hoàn trả một nửa không tôi không nghĩ vậy o h c chan hét lên thất vọng trước những lời đó những tên khốn nhỏ bẩn thiệu trong đại hiệp một không biết chơi công bằng sau sự buộc phát vô ích của mình o h c chan thở dài kim u din sẽ làm tốt phải không ghi chú một SNS là viết vụ tắt của dịch m Fugu hội, vì vậy nó có đến thể ư gây độc chết người do độc tố tể chỗ đỏ tập sinh của nó có nghĩa là nó phải được chế biến cẩn thận để loại bỏ các bộ phận độc hại và tránh làm ô nhiễm thịt việc chuẩn bị món phủ gù tại nhà hàng được kiểm soát chặt chẽ bởi luật pháp ở nhật bản và một số quốc gia khác và chỉ những đầu bếp đ ạ t tiêu chuẩn sau ba năm đào tạo nghiêm ngặt trở lên mới được phép chế bến i cá sự chuẩn bị trong nước đôi khi dẫn đến cái chết do tai h nạn ba tôi nghĩ rằng tôi đã thực hiện ghi chú này trước đây nhưng không thể tìm thấy nơi tôi đã viết nó tảng s u y là một món thịt của người hoa hàn quốc với nước sốt chua ngọt nó có thể được làm bằng thịt lợn hoặc thịt bò Trước 145, hàn, Nam. Đã hoàn thành của 145, 5.000 Đũ Lạ Hàn, hoàn Nam, Ivano Isaak đã ngay ư ờ i lúc đó ken dung không khỏi nhớ lại trận chiến vừa diễn ra ký ức về những con quái vật từ bỏ cuộc chiến cố gắng chạy trốn và cuối cùng bị tiêu diệt thoáng qua nuốt chừng ken dung vô thức nuốt nước bỏ xuống đó là vì những gì anh ta đã thấy từ những người lính bộ xương trên thực tế nó đủ để khiến tất cả mọi người trong hầm ngục ba tầng bao gồm cả những người từ hội messi ạ phải nuốt nước miếng không anh ta đã dừng lại ở mức nuốt nước bọt chỉ vì anh ta là một game thủ khá tài năng và là thành viên của hội messi ạ từng tham gia nhiều trận chiến khốc liệt để hoàn thành việc săn năm nghìn quái vật trong ba ngày nếu anh ta là một người chơi bình thường thì anh ta đã tự đi tiểu sau khi chứng kiến những gì mà những bộ xương này có thể làm được trong ba ngày tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ kết thúc hoàn hảo như vậy ở kệ l ệ tổng số đi ở hoàn toàn áp đảo trong các cuộc giao tranh mà anh ta không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào các con số chiến thuật và chiến lược để hoàn hảo họ giỏi hơn chúng tôi trong mắt ken dung những trận chiến mà anh đã chứng kiến isaap i v a n o điều khiển bộ xương của mình không phải là một cuộc chạy nước rút như trượt băng tốc độ thay vào đó nó giống như một thói quen trượt băng nghệ thuật nhận được điểm tuyệt đối tất nhiên đây là tất cả chủ quan và vì x ư ơ n g mù dày đặc có khả năng nó đã được phóng đại isaap có thể có thể hoàn thành một hầm ngục ở tầng ba hạng thấp một mình nhưng ngay cả khi tính đến điều đó isaap i v a n o đã tự mình áp đảo đến mức hoàn toàn không thể so sánh với những người chơi cùng tốc độ khác sự thật này đã được chứng minh bởi không ai khác ngoài éo ly hít tờ t sau khi nhận và xác nhận kết quả cô ấy chỉ nói đơn giản một điều tôi công nhận bạn là số một ngay cả cô ấy người tràn đầy tự tin và tự hào không còn cách nào khác là phải cúi đầu trước kết quả do i s a a b i v a n nộ thể hiện vậy thì i s a a b i v a n nộ sẽ là người đầu tiên t h a c đấu chà nếu anh ấy thể hiện trình độ kỹ năng này không có lý do gì để chúng tôi không đồng ý không ai không hài lòng khi i s a a b i v a n nộ giành vị trí đầu tiên khi ngay cả cô ấy cũng buộc phải đồng ý tất nhiên không ai sẽ có bất kỳ phản nản i s a a b i v a n nộ là người đầu tiên vì vậy chúng ta nên thay đổi kế hoạch của mình đó là một tình huống bất ngờ nhưng chúng ta không thể để anh ấy có đó bây giờ bốn vật phẩm huyền thoại đã sẵn sàng để lấy nó vẫn là tầng một sẽ có rất nhiều cơ hội các cầu thủ vẫn nhìn với đôi mắt như linh cầu của mình chờ đợi cơ hội đến với mình và vì vậy cuộc tấn công trong hầm n g ụ c vẫn tiếp tục săn r ù a đất để chuyển lên tầng tiếp theo sau khi dọn sạch tầng đầu tiên và tiến đến tầng thứ hai những thứ đầu tiên chào đón người chơi là một thông báo và màn sương mù thậm chí còn dày hơn ở tầng đầu tiên sương mù này còn dày hơn cả ở tầng một chết tiệt chúng tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì như thế này nhận thấy điều này các cầu thủ ngay lập tức bắt đầu phàn sự không hài lòng này thực sự là bằng chứng cho thấy họ đều là những người tài năng và kinh nghiệm săn rửa đất ở một nơi như thế này tất cả chúng ta hãy làm đúng chúng tôi có thể bị mắc kẹt ở đây trong một khoảng thời gian vô lý sương mù dày đặc đến nỗi họ không thể dễ dàng nhìn thấy ngay cả người trước mặt thay vì tìm kiếm một con rùa rất khó để người chơi tìm thấy nhau ngay cả khi người chơi bí mật liên lạc với nhau để âm mưu điều gì đó không có cách nào để biết không tệ chúng ta có thể liên lạc với nhau ở đây mà không cần quá chú ý đến môi trường xung quanh đương nhiên các cầu thủ đã tận dụng thực tế đó sau đó chúng ta hãy chia ra và tìm rủa đất dùa đất sẽ ẩn sâu trong lòng đất khi cảm thấy bị đe dọa vì vậy nếu bạn tìm thấy nó hãy gửi tín hiệu cho mọi người đừng quên tập trung mỗi ngày một lần tại địa điểm được chỉ định như những người chơi đã đồng ý trước họ phân tán đi tìm dùa đất và các cuộc trò chuyện ngay lập tức bắt đầu ở khắp mọi nơi họ bắt đầu âm mưu dây rác sơn một thành viên của p h ở hòn đi ở hiệu hiệu cũng vậy eo l e vào ngày thứ hai sau khi bước vào tầng hai của một tối dây rác sơn người thấp bé và có làn da ngâm đen tự mình đến với đội của gờ văn hiệu, hiệu khi anh ta xuất hiện eo l e hì t h tổng g a hiệu cho đội của cô họ ngay lập tức di chuyển để bảo vệ chu vi chỉ sau khi họ ở một mình e o ly hy tợ tổng mới mở miệng tôi hiện đang có tâm trạng rất tồi tệ nên tốt hơn hết bạn không nên ở đây để nói về một số thứ nhảm nhí ngẫu nhiên ánh mắt s ắ c l ạ n h của e o ly hy tợ tổng khá đáng sợ nếu một người chơi bình thường nhìn thấy có lẽ họ sẽ toát mồ hôi lạnh đúng vậy tôi ở đây một mình vì tôi biết cảm giác của bạn nếu tôi muốn chọc tức tính khí của bạn thì tôi đã ghi chú vào một mũi tên và bắn nó vào bạn nhưng giày giắt sơn cũng là một cầu thủ trên mức trung bình anh ấy là một trong năm người chơi hàng đầu của phở hòn thì ở g h ệ u dưới cấp một trăm điều này đã được chứng minh bằng thực tế là anh ấy đã đến để thảo luận một mình anh cũng có kinh nghiệm dọn dẹp một số ngục tối với e o l e hi tờ tồng vậy bạn muốn nói gì đó là lý do tại sao cuộc trò chuyện không kéo dài tôi sẽ giúp bạn dọn dẹp ngục tối này e o l e nâng cầm cô lên ra hiệu cho anh ta tiếp tục nói tôi không muốn thấy một số người nga lấy đi những món đồ huyền thoại quý giá từ hoa kỳ giấy giắt sơn tiếp tục giải thích tại tín hiệu đầu tiên nếu anh ta thực sự dọn được hầm ngục này thì bạn không phải là người duy nhất bị người rùa tôi chắc chắn rằng tôi sẽ bị những người đứng đầu gọi tên và đổ lỗi điều tồi tệ nhất sẽ là dư luận for jetpop the ỉ không chỉ là một hầm ngục hạng a、one. kế hoạch của bạn là gì giấy rắt sơn nhún vai trước lời nói của e o lý hì tờ tổng còn cách nào khác không nếu isaac thất bại thì bạn là người tiếp theo bạn sẽ can thiệp vào cuộc đi săn của anh ta giấy rắt sơn vây tay trước những lời đó đó là một sự căng thẳng để gọi nó là sự can thiệp tại sao bạn không gọi nó là một hai nạn không thể tránh khỏi bạn biết làm thế nào nó bị can thiệp nếu i s a a b ỷ vạn nổ đang chiến đấu với con quái vật chùm ở tầng ba và một con quái vật chuyển vùng đột nhiên xuất hiện đó là một hai nạn không thể tránh khỏi sau khi nghe những lời của dây y rát sơn kéo l ý hỉ tở tổng thở dài một hơi trước khi quyết định phải làm gì mẹ tiếp thành thật mà nói đó không phải là một đề nghị dễ chịu cho cô ấy kể từ lần đầu tiên bước vào n g ủ tối cô ấy chưa bao giờ thua cuộc khi nói đến b ộ k é nó giống như cô ấy nhận được một cú xạ thẳng mỗi lần đó là lý do tại sao cô không sợ cá cược nhưng cô ấy có thể làm gì khi đối thủ của cô ấy đã nắm trong tay một lượng hoàng gia tôi không nghĩ rằng nó sẽ đến như vậy vấn đề lớn hơn là cô ấy không biết điều đó và thậm chí còn đặt cược nhiều hơn nếu ngay cả nhân viên của m e l i n cũng bị mất thì nó sẽ không kết thúc chỉ trong một cuộc thẩm vấn đó là một tình huống mà họ có thể không thể sống sót nếu họ thực sự mất món đồ đó vì cá cược tất nhiên tất cả những điều này phụ thuộc vào việc i s a a c ỵ v a n nô đã phá ngục thành công bạn muốn gì đó là lý do tại sao cô không dám từ chối lời đề nghị của d â à y rắc sơn nọ của hữu hiểm kẹo d â à y rắc sơn cũng biết điều đó nên không chút do dự anh đã yêu cầu một món đồ huyền thoại cuộc trò chuyện kết thúc với việc k ẹ o lì h ỉ thợ tổng đưa tay ra nắm lấy tay d â à y rắc sơn đó là vào thời điểm đó rùa đất đã bị săn đổi chuyển lên tầng tiếp theo gì đột nhiên tình hình trở nên lung lay rùa đất cơ thể của nó dài khoảng ba mét và gần như không thể phân biệt được với một tảng đá lớn họ cũng nổi tiếng là người giỏi trong việc đọc tới có thể chôn những thân hình to lớn không bao giờ nhỏ xuống sâu trong lòng đất chúng thậm chí còn là những con rùa có thể chạy với tốc độ 40 km một giờ khả năng chạy như vậy thường được sử dụng để chạy trốn đồng thời nó có hiệu quả để nghiền nát kẻ thù của họ đó là lý do tại sao rùa đất khá khó săn giữa những con quái vật cùng cấp độ do đó có một quy tắc để tránh tiếp cận nó trừ khi bạn có lý do kỳ u một con rùa như vậy bây giờ đang rên rỉ trong khi đầy vết thương Cụ... và Ligina, người đứng trước nó. cũng đầy vết thương vết thương của lizin a khá nặng toàn bộ cơ thể của anh ấy đầy vết thương và thậm chí x ư ơ n g sần bên phải của anh ấy đã bị nứt bạn có ổn không kimbu j i n người thường không tốn nước bọt để hỏi đã hỏi anh ấy và về tình trạng của anh ấy tất nhiên vết thương của anh ta rất nặng nhưng tình hình không nghiêm trọng x ư ơ n g sần của tôi bị gãy liệu tôi có thể ổn không chết tiệt nếu không nhờ sự phù hộ của ji vờ sợp tôi đã chết cả trăm lần rồi trước bờ xì ngóp theo ji vờ sợp kỹ năng gần như bất tử những vết thương này không thể coi là trí mạng tất nhiên mặc dù vết thương không gây tử vong nhưng cơn đau sẽ không biến mất sau khi l e e jin a rên dị và lấy ra một thanh s ô cô l a t ừ túi đồ của mình và bắt đầu ăn nó kể từ khi tôi biết bạn bậc xì ngóp di vở sợ x đã tăng ba bậc. bậc trong khi ăn anh ấy phản n ả n với kim hữu jin và trước khi tôi đạt đến cấp độ một trăm bậc xì ngóp t i vở sợ x có thể sẽ đạt đến thứ hạng siêu việt anh ấy không hài lòng với màn trình diễn của kim hữu jin tuy nhiên kim hữu jin đã mỉm cười trước lời phản n ả n bây giờ bạn đang cười sau câu hỏi của l e e jin a nụ cười của kim hữu jin vụt tắt trên khuôn mặt không không sao không tôi đã thấy em cười thay vì trả lời kim ưu j i n chỉ che mặt bằng mặt nạ của thần chết bạn không đối xử với tôi như vậy để cố ý nâng cao thứ hạng của bật xì ngót keji h vờ sở phải không sau một lúc im lặng kim ưu j i n cuối cùng cũng đáp lại dĩ nhiên là không không vậy tại sao bạn lại hạnh phúc như vậy bạn nhầm rồi tôi không nghĩ là tôi nhầm đó là sự kết thúc của cuộc trò chuyện đối với anh ta có ổn không khi chúng tôi bắt nó nhanh như vậy trên thực tế điều quan trọng bây giờ là họ đã săn được con rùa các hội khác sẽ không phàn nàn chứ mà không cần thông báo cho các bang hội khác nó vi phạm những gì họ đã đồng ý trước đó tất nhiên có một lý do khiến kim hữu d i n săn con r ù a mà không thông báo cho họ không có lý do gì để dành thời gian và không gian cho những kẻ cố gắng làm hỏng chúng ta kim hữu d i n biết rằng các hội khác đang âm mưu cản trở anh không thể để anh ta không biết điều này là bởi vì nếu kim hữu d i n không giành được vị trí đầu tiên anh ấy sẽ âm mưu để có được cơ hội bằng cách can thiệp vào vị trí đầu tiên trong mọi trường hợp kim hữu d i n cần phải di chuyển đến tầng ba của ngục tối càng sớm càng tốt vậy thì chúng ta sẽ làm gì ở tầng ba tất nhiên điều duy nhất mà kim hữu i n có thể làm là giảm thời gian cho những người muốn can thiệp dù sao thì họ cũng sẽ làm phiền chúng ta đúng không không thể nào ngăn cản được ý định của họ họ sẽ sử dụng bất kỳ phương tiện nào có s ẵ n để cản trở cuộc săn lùng của kim tự d i n phản ứng của kim tự d i n đối với điều đó rất đơn giản họ sẽ làm phiền chúng tôi nhưng họ vẫn phải tuân theo ít nhất một quy tắc quy định đó là chúng tôi có ưu tiên hàng đầu những con khác không thể tấn công ông chủ cho đến khi chúng tôi chết hoặc chính thức từ bỏ cuộc săn điều đó nghĩa là gì nói cách khác miễn là chúng ta còn sống và không chính thức từ bỏ cuộc săn chúng sẽ không thể làm gì được con quái vật chùm cùng với những lời đó kim tự i n nhớ lại thông tin mà anh ấy biết được về hầm mục phò rẽ vóp theo ý và ở tầng thứ ba của ngục tối sẽ có sương mù đen làm tiêu hao thể lực ngay khi nhớ lại chút thông tin đó kim bụi din đã mỉm cười họ sẽ cầu xin chúng tôi săn đủ lạc hạn chương một trăm bốn mươi sáu đủ lạc hạn sáu mỗi sinh vật sống đều có một bản năng sinh tồn điều này mang đến cho chúng một dấu hiệu bất cứ khi nào chúng gặp khủng hoảng chuyển lên tầng tiếp theo lần đầu tiên người chơi nhận được tín hiệu là khi tầng hai của đợi nhi ổng đột một bị phá ai đó đã bắt được dùa đất có tín hiệu không người chơi không khỏi bàng hoàng trước sự xuất hiện đột một của thông báo giải phóng mặt bằng và trong tình trạng như vậy họ đến tầng ba nơi tất cả những gì họ có thể nhìn thấy là sương mù đen sương mù đen đang tiêu hao sinh lực của bạn sương mù đen bản năng sinh tồn của người chơi đã gửi cho họ một tín hiệu thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi họ bước vào bờ lách phột đang dần tiêu hao sinh lực của họ sương mù đen này rất nguy hiểm chúng ta đã chuẩn bị đủ thuốc độc chưa nếu chúng ta thực hiện sai động tác thì chúng ta có thể chết trước khi chúng ta có cơ hội chiến đấu những người chơi di chuyển để đáp lại các tín hiệu lặp đi lặp lại từ bản năng sinh tồn bảo họ phải thoát ra khỏi những thứ này càng nhanh càng tốt đầu tiên chúng ta cần tìm kiếm con quái vật trùn để ra khỏi đó nhanh nhất có thể họ bắt đầu tìm kiếm con quái con quá họ có thể biết đ ú n là hạn con quái vật đã làm tổn thương niềm tự hào của nước mỹ đ ú là hạn con quái vật này chỉ cao khoảng hai mét mặc áo giáp đen và mang đầu xung quanh không tạo ra cảm giác đáng sợ từ vẻ ngoài của nó nghe có vẻ nực cười đối với công chúng nhưng đối với những người chơi phải đối mặt với những con quái vật khổng lồ như sư tử vàng hay yêu tinh con quái vật cao hai mét này không có vẻ gì là đáng sợ tuy nhiên đ ú n là hạn đã được người chơi công nhận là một đối tượng sợ hãi ngay từ khi sự hiện diện của nó được tiết lộ có nhiều lý do cho việc này lợi thế lớn nhất mà quái vật tợn n có được là chúng không có bất kỳ điểm yếu nào đã biết khi một đủ lạ hạn giết một người chơi họ sẽ trở thành một thây ma nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của đủ lạ hạn hơn nữa khi tiếp xúc với hào quang đậm đặc tỏa ra từ đầu của đủ lạ hạn quá lâu da của người chơi sẽ bắt đầu thối giữa và rời rạc tuy nhiên đó không chỉ là sự thật rằng nó là một con quái vật khủng khiếp khi chiến đấu đó còn là vì những lời nói của người chơi đầu tiên đã hạ gục thành công một đủ lạ hạn nó không phải là dễ dàng đủ lạ hạn đã trở thành một con quái vật mà người chơi không bao giờ muốn đối mặt sau khi thợ săn đủ lạ hạn đầu tiên và chủ hội của ghữu m e s s a lee se dún đã nói những lời đó trong một cuộc phỏng vấn l ạ c h cạch và đó là một đủ lạ hạn hiện đang lang thang quanh tầng ba của ngục tối rừng chết trên đỉnh một con ngựa xương Gục theo sau là một đám được tạo ra từ những người chơi mà anh ta đã giết không nhưng những cũng nhưng khoảng cũng không những Không công được chơi trước bác của rắc rắc cực con sức của theo một tạo từ ta tồi tệ nhất. Đây tại Một một thây thân thây theo một vật tấn anh phản hạn hạn, như hạn khó hẳn khó phải họ zombie do sao Zombie sau sơn. săn sau săn. ra ai ma ma điều quái là là là lý lại lời lạ là lạ lạ là lớn. là là mà đám đã đó. Đây Đây đủ đủ đủ đã để đề Bản nói rối nó vấn dây vậy. kỳ thay vào đó thực tế là giống như những quái vật thuộc loại ơn ly hậu khác không có điểm yếu rõ ràng nào nó sẽ vẫn sống ngay cả khi bạn cắt bỏ tất cả các chi của nó nó không cảm thấy đau đớn và nó không thể chết vì chảy nhiều máu hoặc nhiễm độc sẽ mất rất nhiều thời gian để săn tìm tất cả nói cách khác những thây ma không quá khó để tiêu diệt chúng chỉ cần nhiều thời gian và sức chịu đựng có những khuôn mặt mà tôi nhận ra hơn nữa trong số những khuôn mặt của thây ma người chơi nhận thấy những người chơi khác đã vào ngục tối trước họ đương nhiên những thây ma này đã được bọc thép đúng cách chúng không thể được so sánh với những thây ma thông thường vì chúng có các vật phẩm và áo giáp ít nhất là chất lượng n h ư có tất nhiên không có gì là không thể bị săn lùng nếu cần thiết nếu có đủ thời gian những người chơi này tự tin vào khả năng săn thành công lũ thây man này mà không phải nhận nhiều sát thương sương mù đen đang tiêu hao sinh lực của bạn nhưng bây giờ bờ lách phộp đã nói rõ điều đó với các cầu thủ vấn đề là chúng tôi không có nhiều thời gian họ không có nhiều thời gian để xử lý bạn có thể giữ được bao lâu khi cô ấy nghe câu hỏi của d â ấ y r á c sơn kéo l ý hỉ tợ tổng trả lời ngay lập tức như thể cô ấy đã hoàn thành các phép tính tối đa một tuần sau đó chúng tôi sẽ phải giảm tiêu thụ sức chịu đựng thế còn bạn chúng tôi đang ở trong một tình huống tương tự chúng ta có rất nhiều thức ăn nhưng không có đủ cách chữa trị cho chất độc này kỹ năng chữa bệnh của thầy lang chúng tôi cũng hạn chế chính lúc đó i s a a k ivano đã thực hiện một động thái theo lời của đội trinh sát dây rác sơn và éo ly hì tợ tổng nhìn nhau trong trạng thái đó dây hỏi một câu hỏi duy nhất bạn muốn làm gì anh hỏi éo ly hì tợ tổng liệu cô đã sẵn sàng ném xúc x ắ c chưa éo ly bình tĩnh trả lời chúng tôi không có nhiều thời gian vì vậy chúng tôi cần khiến anh ấy thất bại càng nhanh càng tốt khi nghe điều đó dây gật đầu vậy thì hay rụ lũ quái vật đi họ ném cái chết khi isaac ivano bắt đầu trận chiến với đủ lạ hạn những người chơi khác cũng có cùng kỳ vọng isaac ivano bắt đầu đi săn anh ấy có thể sẽ làm việc để giảm số lượng thây ma trước mục tiêu chính của isaac ivano là giảm dân số thây ma đúng như dự đoán của họ isaac ivano và những bộ xương của anh ta đã phát động các cuộc tấn công chống lại nhóm thây ma thay vì trực tiếp vào đủ lạ hạn nhưng sẽ khó hơn nhiều nếu anh ta chỉ rời khỏi đủ lạ hạn một mình vì vậy anh ta có thể sẽ làm gì đó để câu giờ sẽ là đồng đội của anh ấy xì、si、bạ đảm nhận công việc nó có thể là một hiệp sĩ bộ xương ngoài ra họ còn dự đoán rằng isaac sẽ đánh lạc hướng đủ lạ hạn để anh ta săn thây ma dễ dàng hơn Isaac Ivano đã cư xử đúng như những gì họ mong đợi ở kệ lệ tổng nỉ tật và l y z i n a cũng đối đầu với đủ lạ hạn để câu giờ trong khi ở kệ lệ tổng sô đi ở giảm dần số lượng dòm bì trong nhóm vì vậy những người chơi theo dõi trận chiến đã có thể bình luận một cách dễ dàng nó sẽ mất một thời gian dài thời gian là thời gian nhưng không thể có bất kỳ sai lầm một khoảng cách dù là nhỏ nhất cũng sẽ khiến tất cả sụp đổ những điểm yếu nào có thể được tìm thấy trong trận chiến của isa a p i vạn nổ và những khoảnh khắc nào là nguy hiểm nhất phần tồi tệ nhất là phải mất thời gian để loại bỏ tất cả các thây ma và sau đó lại mất nhiều thời gian hơn để xử lý đủ la hạn điều này có thể khiến các biến số xuất hiện ví dụ nếu một nhóm quái vật chuyển vùng nghe thấy trận chiến và xuất hiện họ dự đoán những tình huống xấu nhất mà isa a p i vạn nổ có thể gặp phải trên thực tế họ đã mong đợi điều đó không thể nào mà gần v a n gịu lại không biết điều đó đối với một gịu i vĩ đại những người có nhiều thứ để mất nhất họ chắc chắn sẽ làm điều gì đó ai đó sẽ cố tình tổ chức tình huống xấu nhất có thể xảy ra tất nhiên họ không thốt lên thành tiếng những dự đoán này nếu isaac ỉ v a n nổ thất bại chúng tôi cũng sẽ có cơ hội do đó họ đã hy vọng vào một kết quả tồi tệ nhất và mong muốn của họ đã sớm trở thành hiện thực hơn 200 quái vật đã vào chiến trường tình huống tồi tệ nhất diễn ra và mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía isaac ỉ v a n nổ họ muốn xem isaac ỉ v a n nổ người đang đối mặt với tình huống xấu nhất có thể xảy ra sẽ phản ứng như thế nào và anh ta sẽ đưa ra những lựa chọn nào đối mặt với tình huống như vậy isaac ỉ v a n nổ đã hành động không do dự anh ấy đang rút lui những bộ xương đang rơi trở lại isaac vạn nổ rút lui tờ、lờ. vẫn còn nhiều phần nữa trong chương này nó khá lớn chương một trăm bốn mươi bảy đ ụ lạc hàn bảy họ đang rút lui một người chơi từ cơ v a n k u d i ệ u người đang theo dõi tình hình bên trong bờ lách phột với một kỹ năng được thông báo cho mọi người những người lính ở k â y lệ tổng đang rút lui e o lý hì tờ tổng người đã chờ đợi thông tin khánh biết k h ỏ e miệng anh ấy là một chàng trai thông minh d â y giác sơn người đứng bên cạnh cô đã đưa ra nhận xét của riêng mình đưa ra quyết định an toàn thông minh hơn là chết những món đồ h u y n thoại dù có giá trị đến đâu thì chúng cũng không đáng để bạn tính mạng đó là kết thúc cuộc trò chuyện của họ về anh ta hãy sẵn sàng cho trận chiến đến lượt chúng ta kéo lý ngay lập tức ra lệnh cho người của mình chuẩn bị cho trận chiến và các thành viên của cơ s văn gự i bắt đầu hành động điều này cũng đúng với giày rắt sơn hỗ trợ một gự i vĩ đại mọi người đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng trong trận chiến sắp tới điều này khiến cho bầu không khí trong khu khai phá trở nên căng thẳng và nặng nề đến khó tin chính lúc đó cuộc chiến vẫn chưa kết thúc lời nói dường như không biết từ đâu ra mày đang nói cái quái gì vậy kéo lý hỉ tở tổng phản ứng mạnh mẽ với những lời đó và ngay lập tức quay đầu lại nhìn người nói đây không phải là lúc cho dô isaac isaac ivano người đàn ông beo mặt nạ bộ xương hiện ra trước mắt cô hắt làm thế nào bạn ở đây sự xuất hiện của kim hữu jin khiến c ô ngạc nhiên trên thực tế cô ấy không phải là người duy nhất ngạc nhiên anh ấy đến đây khi nào có thể tiếp cận chúng ta mà không bị ai phát hiện như thế này không tất cả những người chơi từ gos văn gịu và phờ hòn tỉ ở gịu đều nhìn chằm chằm vào kim hữu jin người vừa đột ngột xuất hiện với ánh mắt kinh hoàng không thể nào điều này cũng tương tự đối với giày i á c sơn người đã rút thanh kiếm của mình ra và chia nó về phía kim hữu jin ngay khi anh ấy để ý đến anh ấy điều này cho thấy anh ấy cảm thấy bị đe dọa bởi sự hiện diện của kim h ữ jin đó không phải là không có lý do họ vừa đặt bẫy cho isaac ivano nên theo quan điểm của anh ta việc giết họ có thể được coi là tự vệ và i s a a b i v a n o lúc này đã thâm nhập vào nhóm của họ mà không hề có một chút dấu vết nào điều gì sẽ xảy ra nếu i s a a b i v a n o chọn tấn công eo ly hì tợ tổng ngay bây giờ thay vì nói nuốt chừng những người tưởng tượng ra điều đó không khỏi nuốt nước miếng vẫn đứng giữa họ i s a a b i v a n o nói cuộc chiến vẫn chưa kết thúc vì vậy hãy lợi đến lượt mình nó được nói với một giọng lịch sự nhưng không ai nghĩ rằng những lời nói đó là lịch sự đừng có lố bịch bạn đã t ử bỏ trận chiến rồi sau một thời e ly hì tợ tổng là người phá vỡ sự im lặng đúng rồi trận chiến không giống như một quán rượu không có gì gọi là để lại đồ uống cho sau này ngay sau đó d â y r ắ c sơn hạ kiếm xuống và hỗ trợ eo l ì bằng lời nói của mình có một tai nạn xảy ra nhưng anh em vẫn từ bỏ chiến đấu và rút hết quân của mình đó thường được gọi là thất bại kim bù d i n không đáp lại lời của họ thay vào đó anh chỉ cần nhấc ngón t r ỏ lên đôi môi được che mặt nạ suýt mọi người đều im lặng trước cử chỉ này khi những âm thanh xung quanh lăn g xuống những âm thanh bắt đầu trôi về phía xa tê vang đó là âm, thanh của chiến đấu. Nghe thấy âm thanh đó eo ly hỉ tợ tổng quay đầu về hướng nơi tình cờ là nơi đạt đủ lạ h ẳ n đương nhiên tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là sương mù đen người chơi đã sử dụng kỹ năng của họ để thay mặt cô ấy nhìn xuyên qua sương mù đen đã nhanh chóng thông báo cho cô ấy về tình hình cuộc chiến vẫn chưa kết thúc gì sơ kẹo một ở kệ lệ tổng n ỉ tật đang tấn công đủ la hàn bằng một chiếc n ỏ khi họ nghe những lời này một cái tên hiện lên trong tâm trí mọi người n ỏ của hữu hiệu kẹo một vật phẩm huyền thoại có bu lông đuổi theo mục tiêu sau một lần trúng đích thành công nó là đủ có thật không để hiểu được những gì y sa ác ỷ vạn nộ đang nghĩ tại thời điểm đó chúng tôi vẫn đang trong trận chiến việc rút lui của ở kệ lệ tổng sô đi ở là để thực hiện những thay đổi chiến thuật tùy theo hoàn cảnh hiện tại đó cũng là lý do tại sao kẻo lý hỉ tở tổng và giày j a c k s o n không thể bác bỏ lời nói của isa a p ỉ vạn độ trong mọi trường hợp như anh ta đã nói anh ta vẫn đang chiến đấu vậy đây không phải là tình huống mà ưu tiên tấn công đủ lạ hẳn của anh ta vẫn còn hiệu lực sao tôi sẽ triệu hồi thêm những bộ xương khác và khi tôi đã trang bị đầy đủ cho tất cả quân của mình tôi sẽ cố gắng tấn công lại hơn nữa anh ấy bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục chiến đấu có thể mất một khoảng thời gian nhưng không có giới hạn thời gian nên tôi sẽ không nghe bất kỳ phản đối nào về điều đó bất kể bao nhiêu giờ không dù mất vài ngày anh vẫn sẵn sàng chiến đấu đồ k h ố n điên rộ nơi này tràn ngập sương mù đen vào lúc đó kéo lì không còn kìm được tức giận và hét lên chỉ có một khoảng thời gian giới hạn để chiến đấu nhưng bạn đang ở đây lãng phí nói như thế này đùa tôi à i sa a c i v a n o ổ trả lời đơn giản đó là vấn đề của bạn tôi có thể ở đây ít nhất một tháng một tháng trong màn xương độc này điều đó là không thể à vào thời điểm đó thông tin cá nhân của i sa a c i v a n o ổ bắt đầu chạy qua đầu kéo lì hỉ tợn và trong quá trình này cô nhớ ra biệt danh đầu tiên của anh ta thợ săn rắn kim đầu tiên y sa a c i v a n o đã có thể săn được con rắn mịt có màn xương độc cực kỳ hung dữ khi nhận thấy sự lo lắng của cô kim ưu j i n đã chấn an cô đừng lo lắng nếu không có bất kỳ tai nạn hoặc gián đoạn đặc biệt nào thì tôi sẽ không cần phải chiến đấu trong một tháng tờ lờ thảm ả i và với những lời nói đó kim ưu j i n một lần nữa biến mất trong x ư ơ n g mù đen trong một tối luật lệ và đạo đức quản lý thế giới bên ngoài hoàn toàn không được sử dụng điều duy nhất có bất kỳ sự thay đổi nào là các quy tắc mà người chơi đã tự tạo ra do đó điều cực kỳ quan trọng là mọi người phải tuân thủ các quy tắc này nếu không trong trường hợp các quy tắc bị bỏ qua các ngục tối sẽ trở thành khu vực vô luật pháp nơi luôn vô cùng hỗn loạn trong số các quy tắc này thứ tự và mức độ ưu tiên để đối phó với quái vật trùm là quan trọng nhất hành động p ấ t lờ mệnh lệnh được coi là hành động thù địch chống lại người giữ chỗ hợp pháp đối với bang hội mà họ thuộc về và thậm chí đối với đất nước của họ những hành động như vậy được coi là khiêu khích do đó đã có một tiêu chuẩn rõ ràng cho việc chuyển giao quyền ưu tiên nếu một bên hoặc người chơi được ưu tiên chết nếu họ tự nguyện từ bỏ quyền ưu tiên của mình nếu chúng bị tiêu diệt một bên và nó không còn có thể được coi là một trận chiến hợp lệ và nếu người giữ quyền ưu tiên mất quyền kiểm soát quái vật và nó tấn công một bên khác trong trường hợp cuối cùng quyền ưu tiên được coi là đã bị mất và sẽ được chuyển sang dòng tiếp theo vậy tình hình hiện tại của isaac ị vạn nổ thì sao tình trạng bữa tiệc của isaac như thế nào không có thương vong trước hết không có thương vong còn ý chí chiến đấu của họ thì sao đang vững vàng thứ hai có vẻ như anh ta sẽ không tự nguyện tuyên bố đầu hàng còn sức mạnh mà họ còn lại thì sao hầu hết sức mạnh của họ vẫn còn khả dụng ngoài ra nhờ sự rút lui kịp thời của các bộ xương anh ta đã có thể duy trì sức mạnh của mình gần như ở mức đỉnh cao còn về quyền kiểm soát của họ đối với ông chủ họ đang kiểm soát trận địa đến mức đủ lạ hạn trông thật đáng thương cuối cùng họ đã kiểm soát được chiêu thức của đủ lạ hạn một cách hoàn hảo đến mức các bang hội khác thậm chí không thể cố gắng đánh cắp nó vậy thì chúng ta sẽ phải thừa nhận ưu tiên của họ vì những lý do này mọi người buộc phải chấp nhận ưu tiên của i s a a b ivano chỉ có một elihi tờ tổng là khác biệt thật là nhảm nhí vô lý cô hoàn toàn không thể chấp nhận được sự thật này bằng cách này isaap ỉ v a n nổ có thể săn ông chủ trong cả tháng và cô ấy đã không chính xác sai nếu họ chấp nhận rằng cuộc chiến hiện tại của isaap ỉ v a n nổ là hợp lệ thì như cô ấy nói rất có thể anh ta sẽ độc chiếm con quái vật chùm điều này là ngoài tranh cãi các công hội khác cũng thừa nhận rằng nó đã gây tranh cãi khá nhiều đó là lý do tại sao hành động có thể không thông minh điều này khiến tình hình càng trở nên rắc rối hơn tôi chắc chắn rằng isaap ỉ v a n nổ sẽ có thể chống lại điểm gây tranh cãi là không chỉ e o lì hỉ tờ tổng mà cả isaap ỉ v a n nổ người có thể có điều gì đó để nói điều này có nghĩa là nếu họ áp đặt các hạn chế đối với i sa a b i v a n nộ hoặc tức quyền ưu tiên của anh ta thì anh ta sẽ chiến đấu chống lại điều đó anh ấy mất trí và i sa a b i v a n nộ là kiểu đàn ông sẽ bày tỏ sự không hài lòng của mình bằng hành động thay vì lời nói anh ta là một kẻ tâm thần quái dị đến nực cười quan trọng hơn i sa a b i v a n nộ ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với họ mọi người đã cảm thấy điều này ở tầng đầu tiên để biến anh ta trở thành kẻ thù ở đây bên cạnh đó liệu có thông minh để chiến đấu với i sa a b i v a n nộ ở đó trong rừng chết với sương mù đen cũng như đủ lạ hẳng sợ và nhóm thây ma của nó không không có lý do gì để làm điều đó trừ khi bạn bị điên thành thật mà nói không người chơi nào muốn đưa ra lựa chọn đó và ngay cả khi chúng tôi đã làm điều đó điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ nhận được phần thưởng ưu tiên thứ hai thuộc về gói văn g u i l d và phở hòn tị ở g u i l d đã quyết định hỗ trợ họ cuối cùng họ sẽ không thể săn đủ l ạ hạn nếu đến lượt họ dù sao thì chúng tôi cũng không có cơ hội những người dưới nhóm thứ ba hầu như không có cơ hội chiến đấu và ngay cả khi họ có cũng không thể nói chính xác khi nào điều đó sẽ xảy ra và không thể ước tính được họ sẽ phải chịu bao nhiêu thiệt hại từ bờ lép phụa cha ngay cả khi chúng tôi không có cơ hội ở đây điều đó không có nghĩa là chúng tôi đã mất bất cứ thứ gì điểm quan trọng nhất là các bang hội khác sẽ không bị tổn thất lớn nếu i sa a c ỷ vạn nổ là người rét đủ lạ hạn người duy nhất đặt cược một vật phẩm huyền thoại là gos văn cựu và các bang hội khác không đặt cược bất cứ thứ gì sau đó các cuộc thảo luận kết thúc tôi thả không nhận được gì hơn là đến đánh với i sa a c ỷ vạn nổ không cần phải bước lên một con tàu đang chìm vào thời điểm đó quy mô trong tâm trí của mọi người đã bị dịch chuyển không thể đảo ngược tất nhiên đây là điều mà kim ủ j i n mong đợi họ nên được thực hiện với các tính toán của họ trước khi trở về quá khứ kim ủ j i n đã từng đối mặt với nhiều con chó rừng hơn số ít n à y cuối cùng họ cần chọn thực hiện bất kỳ hành động nào có lợi cho họ nhất vì vậy không có chuyện anh không biết làm thế nào để xử lý nhóm này bây giờ tôi có thể đi săn mà không bị gián đoạn đó là lý do tại sao kim ủ j i n không trần trừ thêm nữa tôi sẽ bắt đầu săn đu la hàn chương một t r ư ơ i tám đu la hàn 8. khi đối phó với một con quái vật chùm điều quan trọng nhất là phải kiểm soát được con quái vật chùm đó một người cần thiết để quản lý cái thường được gọi là a dô không kiểm soát được điều này cũng giống như việc một người điều khiển thú không điều khiển được con thú của mình trong lồng vậy điều gì đã xảy ra nếu họ không kiểm soát nó đúng cách c h à trong trường hợp đó họ sẽ phải bỏ chạy ngay lập tức tất nhiên điều ngược lại cũng đúng một huấn luyện viên giỏi có thể điều khiển bất kỳ con thú nào hơn nữa họ có thể huấn luyện họ làm bất cứ điều gì họ muốn theo nghĩa tương tự một thợ săn giỏi có thể kiểm soát bất kỳ con quái vật chủ nào ở kệ lệ tổng n ỉ tật đang kiểm soát hoàn hảo sự kết hợp của đủ lạ hạn và ngay lúc đó ở kệ lệ tổng n ỉ tật đang đưa ra một ví dụ trong sách giáo khoa về cách nó được thực hiện khi á hạ trong khi c ư ớ i trên một con sói xương ở kệ lại tổng nị tất tiếp tục tấn công đủ lạ h ạ n bằng người hưởng tết rốt bù khiến nó không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác đồng thời nó duy trì khoảng cách hoàn hảo trong khi tạo cảm giác rằng nó rất dễ tấn công từ góc độ của đủ lạ h ạ n nó không thể không đuổi theo nó đó là ví dụ hoàn hảo về sự kiểm soát bây giờ chúng ta chỉ cần thu hút nó đi sau đó như đã nói trước đó đã đến lúc huấn luyện nó làm chính xác những gì họ muốn nó không khó hay chia chúng ra một trong những lý do khiến đủ lạ h ạ n khó chiến đấu là do đội quân dọn bị đông đảo theo sau nó nói cách khác nếu đủ lạ hẳn có thể tách khỏi đội quân tây ma của nó thì cơ hội thành công sẽ cao hơn nhiều và một khoảng trống đã được nhìn thấy Tôi... không giống như đủ lạ hẳn đang cưỡi ngựa những thây ma theo sau anh ta rất khó khăn để đuổi theo ở kệ lệ tổng nỉ tật ở một mức độ nào đó đủ lạ hẳn đã di chuyển ra ngoài phạm vi của bình đoàn thây ma tất nhiên điều này đã được thực hiện một cách có chủ đích và đương nhiên kim u j i n biết quân bài tốt nhất để chơi vào lúc này triệu hồi gỗ lẻm một con gỗ lẻm đã được triệu hồi gỗ lẻm khoảnh khắc người khổng lồ bằng đất xuất hiện nó đã chặn đứng nhóm thây ma đang đuổi theo đủ lạ hẳn Tôi... với sự xuất hiện của gỗ lẻm này mục tiêu của lũ thây ma đương nhiên thay đổi. Tôi... và đủ la h ạ n kẻ đã đuổi theo ở kệ lệ tổng ni tật suốt thời gian qua cũng chuyển sự chú ý sang gồ l é m ngay sau khi ở kệ lệ tổng ni tật mất quyền kiểm soát đủ la h ạ n một lá bài mới đã xuất hiện để thu hút sự chú ý của đủ la h ạ n một ánh sáng trắng lóe lên trong sương mù đen x ì、sì、ba l i j i n a xuất hiện với thiên long bát bộ trên tay đủ la h ạ n không hề nhúc nhích sau khi nhận thấy sự xuất hiện của l i j i n a không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có ý định bỏ chạy thay vào đó nó quay chiến mã của mình đối mặt với lizin a và nâng kiếm lên không trung h ú ổng anh ta tấn công lizin a người đang lao về phía anh ta không ai trong số họ dường như có ý định phòng thủ xi b ạ với một tiếng hét đầy quyết tâm l i j i n a vung thiên long kiếm vào cơ thể của đủ lạ hàn trong khi dường như không để ý đến thanh kiếm của đủ lạ hàn dường như muốn cắt anh ta ra làm đôi không lâu sau hai lưỡi kiếm đã tấn công mục tiêu của họ cơ giấc thanh kiếm của đủ lạ hàn đã đập vỡ á o giáp vai trái của l i j i n a và nghiền nát xương bả vai của anh ta cơ giấc thiên long kiếm của l i j i n a cũng xuyên vào ngực của đủ lạ hàn tê vang chính trong trạng thái này cơ thể của lizin a đã đâm sầm vào con ngựa mà đủ lạ hàn đang cưới hàng xóm lực của cũ đánh khiến con ngựa hơi loạn trọng vì mất thăng bằng Thỉnh thịch vào lúc đó lizina một lần nữa cố gắng truy cản con ngựa của đủ lạ hạn xi、sì、b ạ giọng của lizina đầy đau đớn vì anh ấy đã bị thương ở vai tuy nhiên anh không có ý định dừng lại thỉnh thịch hết lần này đến lần khác anh ta lắc cơ thể của đủ lạ hạn bằng cách va chạm liên tục với con ngựa đối mặt với một thế trận tấn công như vậy đủ lạ hạn cuối cùng buộc phải tận dụng thành công giúp đầu của đủ lạ hạn vốn được giữ ở bên trái mở cái miệng đã đóng trước đó và bắt đầu phát ra những âm thanh kỳ quái kỳ hạ hạ hạ theo sau âm thanh kỳ cục chỉ có thể được mô tả như một tiếng rên dị ma quái m hơn nữa sự ớn lạnh mà đủ lạ hạn này toát ra mạnh hơn nhiều so với những đủ lạ hạn bình thường năng lượng của người chết đã được tăng cường bởi một thế lực không xác định ngay cả những người mặc đồ để chuẩn bị đối mặt với đủ lạ hạn cũng sẽ bị đóng băng tuy nhiên khi đối mặt với sự ớn lạnh này lizin a không làm gì khác ngoài việc cười chiếc nhẫn của lạng sẽ luật vô hiệu hóa năng lượng của người chết món đồ này thực sự tuyệt vời chiếc nhẫn của lạng sẽ luật trước chiếc nhẫn này chỉ những đòn tấn công trực tiếp mới có tác dụng khi hạ hạ hạ hạ khi nhìn thấy điều này đầu của đủ lạ h à n há to miệng hơn và càng hét to hơn không có gì gọi là chạy trốn đến đủ lạ h à n không sợ hãi thay vào đó anh ta định nghiền nát đối thủ của mình bằng một lực lớn hơn do đó đủ lạ hạn mở rộng miệng hết mức có thể và bắt đầu xây dựng sức mạnh của mình Cúp, vào lúc đó một ngọn ráo xuất hiện từ trong sương mù đen và xuyên qua miệng của đủ lạ hạ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 lao đến để bảo vệ đủ lạ hạn những người dùng kỹ năng quan sát từ xa chỉ có thể đứng nhìn thân phục thời điểm hoàn hảo tình hình thế nào isaac ivano đã đánh cắp đầu của đủ lạ hạn chỉ mất chưa đầy một phút để gỗ lẹm bị đội quân tây h ma đánh bại họ không khỏi cảm thán trước khả năng thiết kế và thực hiện một ca phẫu thuật lấy đi đầu của đủ lạ hạn một trong những yếu tố rắc rối nhất trong một khoảng thời gian ngắn như vậy tất nhiên đủ lạ hạn không có ý định để kim bù jin bỏ chạy với cái đầu của nó hàng xóm dường như hiểu được mong muốn của chủ nhân con ngựa của đủ lạ hạn kêu lên một tiếng trói t a i và chuẩn bị đuổi theo kim bù jin chính lúc đó Và m ộ sau đó anh a ta dùng giáo của đũ lạ hàn vỡ tan như một tảng băng và một sợi tóc bóng xuất hiện từ bên trong nó đuôi thứ chín của cựu vi đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả đuôi thứ chín của cáo chín đôi u mạnh mẽ nó có một sức mạnh bí ẩn bằng cách thu thập tất cả chín đuôi người dùng sẽ có được sức mạnh của cáo chín đuôi tất cả các số liệu thống kê năm kháng tất cả mười khi trang bị người dùng sẽ tỏa ra một luồng khí lạnh đóng băng tất cả kẻ thù cái này tạo thành ba cái anh đã chạm tay vào một con khác trong số chín đuôi của cáo đương nhiên kim u j i n ngay lập tức đặt món đồ này vào túi đồ của mình khi nhìn thấy điều này l e e jin a không thể không hỏi đó là cái gì một vài điều tốt tôi biết nó tốt nhưng nó là gì kim u j i n gạt đi câu hỏi bạn đã làm rất tốt một thời gian trước đây bây giờ chúng ta đã có đầu chúng ta hãy đi lấy tay và chân lời Jin A đã bị sốc trước l nói của mình.、Bạn、muốn tôi làm Bạn tương tự 4 lần n điều tôi tự ữ anh ữ n người Jin nói g cười chơi khác đã chết từ lâu rồi. Kim -jin cười và nói tôi khác chết đã từ lâu Hữu r và ấy t trở vui vì vs đều hữu Lời nói mình. bạn bẩn nâng đặn năng ngọc Nó đang nên đã G cấp cho của ích. của ấ anh O kỹ M vô lý đến mức lì xin a quên mất cách nói trong giây lát đột nhiên kim bù d i n ra hiệu về phía lì xin a trước cử chỉ im lặng lì xin a chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta với vẻ mặt xứng sở một lúc sau một giọng nói phát ra từ trong bờ lép p h ụ isaac ivano Eo Li tờ nói g g i chung ữ nó được sử dụng y giờ. khi người nói ngạc nhiên xấu hổ hoặc thậm chí cảm thấy bị xúc phạm không thể xác định có bao nhiêu vật phẩm huyền thoại trên thế giới vì lý do đó Tất cả các chơi bang người hội và đây là lý h o tại sức sao ohc á c v ậ tràn phẩm h u trọn đảm nhận chức danh người môi giới nhờ đó anh ta có nhiều thông tin về các vật phẩm huyền thoại hơn bất kỳ ai khác nhân viên của medlin chết đó điều này có nghĩa là anh ta đã biết rõ về cấp độ của vật phẩm quyền trưởng của medlin đó là lý do chết thiệt lý do là cậu liên tục chửi thề với vẻ mặt ưu ám khi nhìn dạ dạ ngờ mì ệ ống trước mặt nó bắt đầu khi gờ o văn cựu tiết lộ sự tồn tại của quyền trưởng của medlin chi chiti i ự u diễu mạ sở t của gờ o văn cựu đã tiết lộ vật phẩm này với thế giới thông qua một chương trình trò chuyện không hơn không kém cô tiết lộ medlin nét t o à n là gì và ý nghĩa của el o li hi tở tổng khi có một vũ khí như vậy ngay sau khi tin tức được đưa ra dư luận đã thay đổi nhanh chóng cuộc tranh luận gây gắt về việc ai sẽ là người chinh phục hầm mục rừng chết biến mất như tuyết trên sa mạc thay vào đó cả thế giới đều tin rằng chắc chắn el li hi tở tổng sẽ là người chinh phục ngục tối rừng như thể họ đang chờ đợi khoảnh khắc này các phương tiện truyền thông bắt đầu miêu tả héo lì hì tợ tổng như một anh hùng cô ấy không chỉ là một anh hùng mà còn là một anh hùng vĩ đại người đã hàn gắn niềm tự hào bị tổn thương của hoa kỳ tôi không thể tin được là họ lại tặng một món đồ như vậy cho một người chơi dưới cấp 100. t h ậ t là bẩn thỉu quân trượng của medlin và nhẫn của vua a s xua đều là những vật phẩm cấp cao thật khó chịu chỉ cần sở hữu một trong những món đồ này đã đủ được coi là anh hùng và không chỉ o h se chan nghĩ vậy chắc chắn có một số mánh khỏe về cơ bản nó cung cấp năng lượng không giới hạn cho một tinh linh ra người có thể nói là có hỏa lực cao nhất theo điều tra của chúng tôi gosvang gự đã chuẩn bị cho cuộc tấn công vào hầm n g ụ c này trong một thời gian dài công tác chuẩn bị của the gosvang gự cho đến thời điểm này về cơ bản là hoàn hảo đến mức họ thậm chí còn tự tin đặt cược chiếc nhẫn của vua a s u a các thuộc hạ của oh se chan cũng buộc phải đồng ý với anh ta họ đều là những tài năng đã được đích thân oh se chan lựa chọn và đào tạo nên họ cũng có thể chạy mô phỏng trong đầu họ đã tính toán sát xuất để kim hủ di n vượt ngục thành công t r ư ớ c kéo lì hỉ tờ tổng và nhóm của cô ấy và hiện tại tỷ lệ thất bại chắc chắn là cao vì họ không có thông tin gì về đợi nhì ô n g cổ tức của El Lee hì tợ tổng đã ở mức 1,2 lần kể từ khi thông báo cổ tức của kim u j i n đã tăng gấp năm lần hơn nữa hầu hết mọi người trên thế giới đều chia sẻ suy nghĩ của họ à điều này không tốt tôi không thể ăn nó cuối cùng thì oh se chan cũng đặt đua x u ố n g và bỏ đi một nửa bát dạ dạ ngờ mì ệ、e、ô n g mà anh ấy đã mua bằng tiền của mình hữu tôi không tin điều đó trước một cảnh tượng ngược như vậy thuộc hạ của hắn đều kinh ngạc đó là vào thời điểm đó cuộc tấn công trong hầm ngục đã thành công oh se chan nhắm mắt lại anh ta trông giống như một tù nhân tử hình đang đợi trong xà lim để lính canh đến và đưa anh ta lên giá treo cổ đây không phải là một sự phóng đại lúc này ô hát se chan thậm chí còn rơi nước mắt anh ấy đã bị thuyết phục ngay lúc đó đây là kết thúc người chinh phục khu rừng chết sẽ là k o l i h i tờ tổng và tất cả số tiền mà anh ấy đã đặt cực vào kim hữu j i n sẽ bay đi như vậy đúng vậy vậy ai đã x ó a n đó ô hát se chan người đã chấp nhận hoàn cảnh của mình bình tĩnh hỏi cấp dưới của mình câu hỏi này với biểu hiện của một nhà hiến chiết cách biệt khỏi những ham muốn trần tục kim u không isa áp ý vạn nộ sẽ là người đưa ra bản báo cáo về h ồ n ngục、Gì? Vào l ô hát se chan đã hét lên những lời này một cách hạnh phúc mang theo điện thoại của tôi đúng ồ và mang cơm ăn liền mà chúng tôi chưa nói với kim một dinh đúng tại sao cơm ăn liền ý anh là gì tôi sẽ trộn nó với phần còn lại của dạ dạ ngờ mì e ổng của tôi hay bạn mong tôi vứt nó đi có vẻ như âu hát se chan đã trở lại hình dạng bình thường bây giờ chúng ta hãy nói chuyện với anh hùng mới và chính lúc này lịch sử đã được làm nên san t r ờ jangxi c o địa điểm lịch sử nơi niềm tự hào của nước mỹ vĩ đại đã bị trọng thương và bây giờ một sự kiện lịch sử khác đã diễn ra ở đó việc phá bỏ khu rừng của hầm ngục chết tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đến đất nước tuyệt vời này vì đã cho tôi cơ hội này một sự kiện như vậy đã kết thúc theo lời của isaac ivano người chinh phục hầm ngục phò dẹt t t h e o y một kỷ lục lịch sử mới đã được viết ra và giờ đây hậu quả của thời khắc lịch sử đó đã bắt đầu tàn phá thế giới i s a a b i v a n o chinh phục khu rừng của người chết i s a a b i v a n o tạo ra một huyền thoại mới mọi người đều bị sốc trước màn trình diễn bất ngờ do i s a a b i v a n o đưa ra vậy là họ đã đặt cược thêm một lần nữa với nhân viên của medlin đưa đồ cho người có trình độ cũ h tôi nghĩ tôi cần đi thay đổi l ó t i s a a b i v a n o là người kế vị duy nhất của lee s e j u ù n bạn không thể so sánh anh ta với những người chơi bình thường và thế giới còn sốc hơn sau khi biết chuyện xảy ra trong ngục tối đồng thời mọi người vỗ tay tán thưởng c h ú a ơi anh ta đã vượt qua được k ẹ lì hỉ tợ tông và đánh bại đủ là h ẳ n một mình săn đổi đ làm thế quái nào mà có thể được tờ lờ họ luôn quên d i ễ t a anh không thể nói anh ta tự mình săn nó được nếu cuối cùng không phải sự lựa chọn lớn của e o ly hì tợ tổng kết quả có lẽ đã khác đó là một chàng pháo tay cho quyết định của e o ly hì tợ tổng điều này có thể hiểu được tất cả là do e o ly hì tợ tổng quyết định giao quyền trượng của medlin và chiếc nhẫn của vua ả sùa ngay cả khi isa a b i vạn nổ có lợi thế hơn đủ lạ h ạ n việc đưa ra quyết định như vậy hẳn không dễ dàng e o lý hỷ tở tổng đã quyết định trao quyền trượng của m ẹ l i n h và nhẫn của vua ả sủa cho Isa áp ỷ vạn nổ trước khi anh ta hoàn thành việc săn đủ lạ hạn một cựu vĩ đại có thể đã mất những vật phẩm huyền thoại của họ nhưng họ không đánh mất niềm tự hào và phẩm giá của mình đó có thể là một mất mát cho g á c văn i ự u i ệ u nhưng đó là một lợi ích cho nhân loại thật là một câu nói hay sự thật này khiến cả thế giới coi e o lý hỷ tở tổng là kẻ thất bại nặng nề cô ấy đã tận dụng tối đa sự mất mát kim ủ d i n cũng nghĩ như vậy tôi không ngờ cô ấy sẽ đưa trước các món đồ cho tôi ngay sau khi anh ta tấn công đủ lạ hạn và lấy đ ầ nó Lý h i Tở t ổ n g đã xuất hiện và đưa hai món đồ cho anh ta nó không phải là không có chi phí hơn nữa trong quá trình đó cô ấy không nói rõ điều kiện gì cô ấy chỉ đơn giản là chấp nhận thất bại của mình và giao những món đồ đó cho kim u j i n đó là phần mà kim u j i n đánh giá cao nhất nó đã rời khỏi phòng nếu k i l i h g Tở t ổ n g cố gắng đưa cho kim u j i n những món đồ trong khi nói rõ điều kiện thì kim u j i n thậm chí sẽ không liếc nhìn về phía cô ấy ngay cả khi họ thực hiện một giao dịch nếu giao dịch được công khai thì mọi người sẽ biết rằng họ đã thực hiện một giao dịch tuy nhiên cô đã nhanh chóng giao đồ mà không nói rõ giá cả đối với những người chơi đang nhìn từ xa dường như phần giữa của một bộ phim đột nhiên bị xóa và họ không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra tất nhiên những người chơi khác sẽ quan sát điều này với một số nghi ngờ và một số thậm chí sẽ cảm thấy rằng éo lý hì tợ tổng và i sa a b i vạn nổ đã có một số thỏa thuận tuy nhiên éo lý đã có thể tạo ra một tình huống vẫn còn chỗ để điều động vì vậy họ sẽ cố gắng sử dụng căn phòng đó để làm một số trò lừa nói cách khác điều này có nghĩa là éo lý hì tợ tổng và gờ v a n gịu đều không có ý định để i sa a b i vạn nổ ra đi đó là điều được mong đợi nhưng kim h ữ din không quá chú ý đến sự thật đó ngay từ đầu anh đã không bao giờ mong đợi con đường sẽ xuân sẻ sau khi anh mua thành công hai món đồ trên điều này đã khiến isa a p i vạn nộ trở thành một anh hùng thay vào đó điều quan trọng nhất đối với kim bụjin vào thời điểm đó là việc isa a p i vạn nộ đã trở thành một người có kết quả luôn vượt quá mong đợi một anh hùng vượt ngoài sức tưởng tượng nó khác với việc chỉ là một cầu thủ rất giỏi sự khác biệt là khả năng mang lại hy vọng và tạo ra những điều kỳ diệu tôi tự hỏi l e e s e j u n đang mặc biểu cảm như thế nào bây giờ nó cũng giống như cách l e e s e j u n khác với những người chơi bình thường nói cách khác vào lúc này trong mắt công chúng isa a p i vạn vộ đã trở thành một thực thể tương tự như ly xe dùn kích thước của ngọn lửa nhỏ hơn nhiều so với của đấng cứu thế lee s e j u n nhưng ánh sáng mà chúng phát ra thì giống nhau một người có thể thay thế đấng cứu r ỗ i nếu họ gặp bất kỳ vấn đề nào đó không phải là một biểu hiện dễ chịu đây không phải là điều tốt đối với lee s e j u n người luôn tỏa sáng hơn vì anh ấy là duy nhất đây là lý do tại sao kim u j i n coi việc gia tăng danh tiếng là lợi ích lớn nhất của anh ấy từ ngục tối p h ỏ dẹp t o ị thật không may khi tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy nhờ isa up ivano hiệp hội mẹ s ì a một lần nữa sẽ buộc phải thực hiện những thay đổi lớn đối với kế hoạch của mình tất nhiên số tiền anh ta thu được từ việc hoàn thành đã nhỉ ổng là khá lớn ngh biểu hiện của mắc s i n hy cũng khá khó chịu quyền trượng của medlin đã rơi vào tay tôi anh ta có cả quyền trượng của medlin và nhẫn của vô hà sủa đối với kim、U、jin việc thiếu ma lực luôn là một hạn chế nên giá trị của hai món đồ có thể khiến sức mạnh ma thuật của anh ấy gần như vô hạn không cần phải nói rõ ràng tôi tò mò hơn về cơ thể của đủ lạ h ạ n ngoài ra lần này kim、U、jin đã tìm được cơ thể của đủ lạ h ạ n theo sau sư tử vàng và yêu tinh một bộ xương mới đã chiếm một không gian trong sách của người chết đủ lạ h ạ n có khả năng sử dụng thú cưới nên nó tương tự như ở kệ lệ tổng nỉ thật sự gia tăng sức mạnh của anh ấy là không thể diễn tả được đây là lý do tại sao anh ấy tự tin không có vấn đề gì khi tham gia cuộc tấn công vào hạ t h lĩnh đợi nhì ô n g sẽ xuất hiện vào tháng riêng năm sau anh có sự tự tin để săn hạ t h lĩnh con quái vật mạnh nhất có thể xuất hiện trong n g ụ c tối ba tầng đến lúc đó tôi phải đạt đến cấp độ tám mươi đó là lý do tại sao kim hữu diên bắt đầu chuẩn bị và tôi nên cảm ơn ân nhân của mình Trước 150, kiểm tra tư cách. người hưởng lợi lớn nhất trong cuộc tấn công vào hầm n g ụ c phò r è tóp theo ý tất nhiên là isaac ỉ vạn n isaac ỉ vạn n đã đạt được gì khác trong n g ụ c tối này isaac ỉ vạn nổ chúng số được gấp giá trị của những thứ mà isaac ỉ vạn n đạt được trong n g ụ c tối này có thể sánh ngang với số tiền kiếm được từ hầm n g ụ c sáu tầng một số người ước tính số tiền kiếm được của anh ấy thậm chí còn nhiều hơn cả số tiền thu được từ n g ụ c tối sáu tầng xét trên thực tế là vẫn chưa có một cuộc tấn công thành công vào n g ụ c tối bảy tầng có thể nói rằng anh ta đã giành được phần thưởng lớn nhất có thể trong n g ụ c tối này k hơn ô n ngạc nhiên khi những người đầu tư vào F. Ivano cũng thu được một số lợi ích từ thành anh Ivano g gì có được ích tích của anh ấy. cảm khi Isha thu lợi tư đầu một từ vào số Isha F. F. ấy bác d nữa g giúp người, gồm hoàn. Isha chỉ có thể thực hiện được với sự giúp đỡ của nhiều hoàn. hoàn Isha nhắc Ivano, bao Ivano hoàn này là dòng dòng đến dòng bằng tên. Hơn n điều với biệt sự của F. F. được đỡ Đặc có cả bác bác bác cho đến nay nhà tài trợ duy nhất mà isaap y v a n nổ đã nhắc tên là bác dông đoàn điều này khiến thế giới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh giá lại bác dông đoàn người đã tài trợ hào phóng cho isaap y v a n nổ bác dông đoàn phát hiện ra một vị cứu tinh có thể cứu thế giới hội phượng hoàng có ý định đi trên con đường giống như hội mẹ xì ạ áp dông đoàn thực sự là hiệp sĩ bóng đêm danh tiếng của áp dông đoàn được nâng cao đến mức cực điểm và hội phượng hoàng vốn được coi là tội dễ của mọi tội ác ở hàn quốc đã trở thành một hội luôn nỗ lực theo dấu chân của hội mẹ Si ạ có đầy tin tức về isa áp ivano theo quan điểm của áp dông đoàn điều này khiến anh ấy hạnh phúc đến mức không thể ngừng mỉm cười nhận thức không thay đổi ngay cả sau khi họ sử dụng rất nhiều tiền bạc và công sức đã bắt đầu thay đổi chỉ vì khoản đầu tư của anh ấy vào một người chơi thật đáng để làm theo lời bạn và đầu tư vào anh ấy chúng tôi đã trúng giải độc đắc lần này vì vậy áp dông hoàn không quên gửi lời cảm ơn đến kim ujin người đã khuyên anh nên đầu tư cảm ơn kim ujin bình tĩnh đáp lại lòng biết ơn của áp dông hoàn tôi rất vui khi được giúp đỡ bạn không chỉ giúp nếu thành thật mà nói tôi rất muốn tặng bạn một món đồ huyền thoại nếu tôi có đủ khả năng tất nhiên đó chỉ là sự biết ơn của anh ta tại sao bạn muốn gặp tôi kim ujin biết rằng áp dông hoàn không phải là kiểu người gọi anh ấy chỉ để bày tỏ lòng biết ơn áp dông hoàn cũng biết điều này vì vậy anh ấy không cố gắng giả vờ trước mặt kim ujin người đã nắm bắt được ý định của anh ấy tôi gọi cho bạn ở đây vì tôi có một yêu cầu một yêu cầu trước hết bạn phải chấp nhận nó bạn không thể từ chối vẻ mặt của kim thủ di đanh lại khi nghe thấy tình trạng này rõ ràng là không bình thường khi không cho anh ta lựa chọn từ chối tất nhiên một phần thưởng lớn sẽ được trao áp do ngoàn h biết điều đó vì vậy anh ấy nhấn mạnh phần bồi t h ư ở n g phần t h ư ở n g nào nó phụ thuộc vào hiệu suất của bạn nhưng tôi có thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được ít nhất một trang kỹ năng xếp hạng duy nhất ít nhất là duy nhất áp do ngoàn tiếp tục giải thích cho kim thủ di ngạc nhiên một người chơi đã yêu cầu bạn làm đồng đội của họ trong một tối có vẻ như họ muốn xem kỹ năng của bạn điều này hiệu quả bởi vì tôi cũng muốn chồng ai đó gần người đó nó giống như bạn đã được thiết kế riêng cho vai diễn này tờ lờ khu trước những lời đó biểu cảm của kim hữu diên một lần nữa trở nên cứng nhắc và nghiêm túc ai là người đã yêu cầu tôi biểu cảm của bác d o a n h o à n cũng trở nên nghiêm túc khi anh ấy trả lời người yêu cầu bạn là isa ab ivano khi cấp độ của người chơi tăng lên giá trị của họ cũng tăng theo đồng thời rủi ro mà người chơi phải gánh vác trong n g ụ c tối tương đối cao hơn đó là lý do tại sao tất cả người chơi và bang hội đã làm mọi thứ trong khả năng của họ để tăng tỷ lệ thành công của họ trong n g ụ c tối ngay cả khi nó chỉ là một chút tất nhiên có một số cách để tăng tỷ lệ thành công hiệu quả hơn những cách khác một trong số đó là tấn công hầm n g ụ c với những người chơi có kỹ năng cho dù họ đã chuẩn bị kỹ càng đến đâu nếu trình độ kỹ năng của những người chơi tham gia tấn công trong n g ụ c tối thấp thì khả năng thành công cũng sẽ thấp đỡ nhỉ ở ba tầng được lên lịch tiếp theo cho gần văn gợi là gì liên hệ với phở hòn thì ở gợi hãy hỏi họ xem họ có thêm vị trí nào cho cuộc tấn công vào hầm n g ụ c bốn tầng tiếp theo của họ không họ dồn xi vẫn không có tin tức gì về cuộc tấn công của ngục tối ba tầng đó là lý do tại sao người chơi và các bang hội rất chú ý đến lịch trình tấn công hầm n g ụ c của những người chơi tài năng báo chí cũng vậy họ không thể phỏng vấn những người chơi trong ngục tối vì vậy họ đã sử dụng mọi cách cần thiết để liên lạc với những người chơi nổi tiếng trước khi họ tấn công vào hầm n g ụ c thời kỳ này thường được gọi là cơn bão tuy nhiên nếu mục tiêu không chỉ là người chơi thông thường mà là nhân vật chính trong một sự kiện lịch sử thì đó không thể gọi là bão nữa thay vào đó nó trở thành c u n phong Và các ơ n b phương tiện truyền thông đã chú ý đến từng động thái của anh ta thậm chí còn tạo ra một thể loại tin tức mang tên isaac i vạn o ổ isaac đang thay đổi bàn hội có tin đồn rằng anh ấy đang gia nhập hội mẹ s ì à? không có tin đồn rằng anh ấy sẽ tham gia g ơ sở văn hiệu hiệu sao không phải phí chuyển nhượng của nhân viên mẹ liền sao có tin đồn rằng isaac ỷ v a n nổ sẽ kết thúc màn chơi solo của mình và kết nạp thành viên tờ lờ lì xin a là vô hình đã xác nhận isaac chưa có đồng đội ạ tôi không nghĩ vợ ý anh ấy không và dư luận càng tiếp thêm dầu cho cơn bão gieo rắc những nghi ngờ và tin đồn mới trên sân khấu được tạo ra bởi các phương tiện truyền thông tất nhiên đó là những bang hội bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão đặc biệt những người chơi đang hoạt động trong n g ụ c tối ba tầng mà số phận của họ có thể thay đổi tùy thuộc vào bước di chuyển của isaac vạn nổ đều rất tuyệt vọng hay tìm hiểu bước đi tiếp theo của isaac vạn nổ là gì điều gì đã xảy ra khi bạn liên lạc với phía isaap ivano bạn có thể tham gia cùng anh ta trong cuộc tấn công tiếp theo trong n g ụ c tối của anh ta không nếu bạn gắn bó với isaap ivano bạn có thể dọn sạch n g ụ c tối hơn hết việc isaap ivano dọn sạch tất cả các n g ụ c tối mà anh ta tham gia với kết quả vượt xa lẽ thường khiến phản ứng của người chơi và bang hội càng trở nên nhạy cảm hơn mất một số tiền cũng không sao rốt cuộc không có gì an toàn hơn là tấn công n g ụ c tối với anh ta nếu bạn không vượt qua được một hầm n g ụ c thì bạn sẽ chết đây là lý do tại sao không có gì được săn đón hơn một người chơi có thể loại bỏ nguy cơ thất bại nói cách khác những người chơi cùng trình độ với i s a a b i v a n o không còn coi anh ta là đối thủ nữa họ chỉ đơn giản coi anh ta như một sinh vật có thể giữ cho họ sống sót toàn bộ thế giới bị cuốn vào cơn bão i s a a b i v a n o tất nhiên có một số người rất thích chuyến đi a p dòng hoàn là một trong số họ nhiều người đặt câu hỏi cho anh về i s a a b i v a n o vì anh là nhà tài trợ duy nhất được gọi tên cho đến nay tôi sẽ nói chuyện với anh ấy cho bạn khi tôi gặp anh ấy sau họ muốn biết liệu anh ta có thể giúp họ xây cầu với i s a a b i v a n o hay không họ có thể làm gì để tài trợ cho i s a a b i v a n o và liệu anh ta có phải là vũ khí bí mật của anh ta hay không mọi người đang hỏi tôi về isaac ì v a n o ổ bây giờ anh ta sẽ nhận được cuộc gọi này đến cuộc gọi khác về isaac ì v a n o ổ đến mức anh ta phải lấy một chiếc điện thoại mới đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi trở thành một cầu thủ tôi được hỏi những câu hỏi như thế này đây là một trải nghiệm kỳ lạ đối với Park j o n g đoàn một trong những người chơi mạnh nhất hàn quốc người đã phá thành công hai ngục tối tầng sáu và được coi là một trong những ghịu m a s t e r của phố andy dữu hiệu nó không quá tệ anh ấy khá thích trải nghiệm sẽ thật kỳ lạ nếu anh ta không hạnh phúc trong một tình huống mà giá trị của bản thân tăng lên trong khi anh ta chỉ đơn giản là ngồi trong phòng đặc biệt là trong thời đại mà giá trị của một người chỉ có thể được nâng lên bằng cách tạo ra thành quả bằng chính bàn tay của họ và nó không chỉ là giá trị của anh ấy đang tăng lên cũng có nhiều người hứa với anh những phần thưởng hậu hĩnh với điều kiện anh phải giúp họ hình thành mối liên hệ với isaac ì v a n nổ tôi không ngờ rằng ngay cả hiệp hội messi a cũng đến với tôi thậm chí messi a g c i n g đã liên hệ với bác do n g o a n để tìm hiểu thông tin về isaac vạn nổ tuy nhiên họ vẫn quá xấu hổ khi sử dụng tên riêng của mình vì vậy họ chỉ liên lạc với tôi qua một con đường khác tất nhiên đó không phải là con đường chính thức hiệp hội messi a đã tiếp cận anh ta bằng một cái tên khác tuy nhiên bác dông h o à n có khả năng và mạng lưới tình báo để tìm ra nguồn gốc của con đường đó có vẻ như i s a a b i v a n nổ có rất ít liên hệ nói cách khác có rất ít người trên thế giới có thể liên lạc với i s a a b i v a n nổ theo cách mà bác dông h o à n có thể làm được đúng vậy tôi đã may mắn từ một khía cạnh nào đó bác dông h o à n có thể được coi là may mắn khi thậm chí có cách liên lạc với isaap ý vạn nổ nếu chúng tôi không biết rằng anh ấy muốn có kỹ năng ở kệ lệ tổng nghị t thì chúng tôi sẽ không bao giờ có được cơ hội này khi nhớ lại sự việc đó áp do ngoạn đã mỉm cười vậy hôm nay là ngày mà kim hữu j i n gặp isa a p i v a n o người ta nói rằng đó chỉ là cuộc gặp với đối tác của isa a p i v a n o ý anh là anh chàng được gọi là sở bạ si b ạ tên chính xác của anh ấy là đó là lý do tôi không cần biết tên anh ấy họ sẽ nhắm vào một hầm ngục ngay sau cuộc họp phải không đúng đó là lịch trình mà họ đưa ra cho chúng tôi lý do anh không tiếp tiền đầu tư cho cuộc phỏng vấn này chính lúc đó tiếng kế bíp một tin nhắn đến điện thoại của thư ký áp do ngoạn và sau khi đó khuôn mặt của cô ấy trở nên hơi cứng lại tín hiệu cho thiết bị theo dõi gắn với kim ủ j i n đã biến mất có vẻ như cuộc họp đã bắt đầu áp do ngoạn mỉm cười trước những lời đó an ninh của họ khá kỹ lưỡng tôi thích nó t r ư ơ i 1 ố t kiểm tra tư cách hai tiếng k ê u bíp khi thiết bị theo dõi trên người kim ủ j i n ngừng hoạt động với âm thanh bíp cấp dưới của oh x c h r à n đã ra dấu ok bằng ngón tay của mình lee zin a người đã xuất hiện mà không hề nguy trang đã rất kinh ngạc bạn là một tên cặn ba thực sự khi đến một cuộc họp riêng tư với một thiết bị theo dõi và một sợi dây một nếu tôi là isa áp ấ vạn ộ thì bạn đã bị giết rồi thay vì trả lời kim ujin thay quần áo và đi đến một chiếc xe tải đang đầu chiếc xe van mở một nửa cửa chứa đầy thiết bị điện tử như trong một bộ phim n i ệ t viên đi vào kim ujin lên xe và cánh cửa đóng lại ngay sau khi l e e j i n a bước vào cơ giờ giờ g i theo sau âm thanh lớn của động cơ chiếc xe van bắt đầu chuyển động cuộc trò chuyện bắt đầu khi âm thanh tắt tiếng của các động cơ xe khác có thể nghe thấy khi chiếc xe tải bắt đầu chạy trên đường cao tốc trước khi chúng ta bắt đầu cuộc họp này lizin a là người bắt đầu nói nếu nói cho tôi biết về điều đó sớm hơn có phải rét hay không tôi mới biết chuyện này vào sáng nay Hóa chỉ ra A Lee Jin đó ư ợ c lịch thông trình trong hôm ngắn gọn ngày sáng báo vào về đ Chết chăn nhớ. hát tiệt, tôi vẫn nhớ. Đã gọi vẫn xe đã cho là Jin A v o buổi Hữu điều nói với phải phải Kim Jin điểm khi tôi tỉnh dậy và nghe thấy điều đó. Tôi đã nói với rằng đừng gây dối với tôi và anh ấy đã chửi tôi. Nhưng hãy nói thật với tôi, có ai cũng sẽ nói điều sáng sẽ anh rằng anh anh tỉnh nghe chăn rằng đừng anh Nhưng cũng tương tự không? gặp gặp gây và vì và và đó. có Đó địa rùa thấy hãy ấy ấy ấy ấy dậy dậy thật mặt ở đã đã tự xe lẽ à l tự nhiên khi lizin a không tin vào điều đó bởi vì nó không phải là điều mà người ta có thể mong đợi từ quan điểm của một người biết sự thật thật kỳ lạ khi isaap i v a n nộ cử đồng đội của mình đến phỏng vấn kim hữu j i n để gia nhập nhóm của họ không phải là nó rủi ro hơn theo cách này rốt cuộc có một rủi ro không phải sao bạn là isaap i v a n nộ phải không kim hữu j i n và isaap i v a n nộ là cùng một người nhưng nếu họ cùng nhau tấn công một hầm g ụ c thì đương nhiên họ sẽ cần được nhìn thấy cùng nhau đây là một lỗ hổng mới có thể được tiết lộ tôi đã chuẩn bị trước đó là lý do tại sao kim hữu j i n đã chuẩn bị cho riêng mình có một cuộc gọi từ ông chủ tôi sẽ đưa anh ấy lên diễn giả ngoài ra không chỉ có kim hữu d i n là người đã chuẩn bị tôi không có cơ hội để nói lời chúc mừng hồi đó vì tôi quá bận vì vậy xin chúc mừng bạn đã hoàn thành đơn nhi ông và cũng có được mét lì nét toàn trong khi bạn đã làm điều đó sau này chúng ta hãy thực hiện những lời chào hỏi việc chuẩn bị của bạn đã hoàn tất chưa o h c chan cũng đang chuẩn bị cho khi isa áp ý vạn nổ chuyển đến cùng với o h c chan ý bạn là đọc kẹo g ầ n chờ nó cần thêm một vài cải tiến chúng sẽ được thực hiện vào đầu năm sau một đọc kẹo g ầ n chờ những chiếc mặt nạ mà kim hữu jin và l e e jin a sử dụng đã được cải tiến đến mức giờ đây chúng có thể bao phủ toàn bộ cơ thể thay vì chỉ mặt nó có thể được hoàn thành vào tháng riêng không bạn thậm chí có thể sử dụng nó bây giờ miễn là bạn không quá thô bạo với nó tất cả những gì tôi đang nói là những cải tiến đơn giá sẽ giảm hơn một chút nếu chúng ta có thể cải thiện nó mặc dù chúng ta vẫn có thể sử dụng nó nếu cần thiết nhưng nó hơi quá đắt tất nhiên nó là đắt tiền nó được làm từ các bộ phận cơ thể của một đ ọ n kẹo gắn trơ một con quái vật cực kỳ khó gặp thậm chí đơn giá của những chiếc mặt nạ mà kim ưu jin và l e e jin a sử dụng suốt thời gian qua cũng khá cao nếu họ làm đến mức phải đắp toàn thân thì giá sẽ cao hơn hàng chục lần cảm ơn bạn biết được điều đó kim ưu jin đã bày tỏ lòng biết ơn của mình dù sao nó cũng khá đắt và ohse chan tiếp tục nhấn mạnh phần đó tôi mãi mãi biết ơn đắt tốn tiền và bạn là người sẽ sử dụng nó kim u j i n đáp lại anh sau một tiếng thở dài tôi chắc chắn rằng tôi sẽ hoàn thành thành công hầm ngục tiếp theo vì vậy bạn có thể đặt cực vào tôi một lần nữa như lần trước những lời đó khiến ohse chan hét lên ngay lập tức này l e e j i n a đ ồ khốn bạn ở đó phải không tại sao bạn lại nói với anh ấy đồ không tiếp tiếng hét của ohse chan khiến l e e j i n a đang nghe cuộc trò chuyện từ bên cạnh bị sốc hi h n g em đã không nói với anh ấy bất cứ điều gì sau đó kim bù di nói tôi chỉ đang nói tôi không nghĩ nó thực sự là sự thật hả chỉ sau đó ô hát se chan người nhận ra rằng kim bù di đã l ừ a sự thật của mình chuyển chủ đề với một nụ cười ngượng nghịu hạ hạ đúng dù sao thì mối quan hệ của chúng ta cũng dựa trên sự tin tưởng và niềm tin nên chúng ta nên tiếp tục tin tưởng vào nó À, vậy lịch trình của bạn hôm nay là gì bạn có đi thẳng đến ngục tối không chúng ta sẽ dùng bữa trước khi bắt đầu vào ngục tối một bữa ăn số tiền tôi tiêu ngày hôm nay sẽ do phổ end nghịu đ ạ i thọ theo một cách nào đó đó là một khoản chi tiêu giải trí và không có cách nào mà bác do ngoãn lại ngần ngại chi nó ô hát xê chan chết lặng trước lời nói của mình em định bú khô anh ấy thật đấy ngay cả một con chó thật cũng không ngậm xương nhiều như vậy có phải kiếp trước anh ấy đã gặp xui xẻo không hay anh ta đã bán đất nước của mình trong tương lai khi nghe điều này kim u j i n chỉ cười nhẹ mà không trả lời bên cạnh anh lee jin a ngập ngừng nói vì vậy những gì bạn đang nói là tôi có thể ăn nhiều như tôi muốn hôm nay phải không đúng rồi tôi có thể ăn thịt bò không nhiều như những gì bạn thích tôi có thể ăn thịt bò hàn quốc không đó không phải là một ý tử tồi ngay lúc đó lee jin a đã hét lên với người lái xe đưa chúng tôi đến nhà hàng thịt bò hàn quốc đắt nhất gần đó kim u j i n c ư ờ i nhẹ khi thấy anh ấy hành động phấn khích hơn bao giờ hết này jin a đừng quên gói thịt thừa được không nên đóng gói ít nhất mười phần ă n à tất nhiên rồi tôi cũng sẽ mang theo một ít sở x ẻ m giảng một đúng vậy tôi tin anh jin a hãy tin tôi em rất tin anh hãy chắc chắn để mang theo các bộ phận đắt tiền một cách tự nhiên và bạn không thể quên giao diếp và các món ăn kèm khác kim u din ngừng chú ý khi cuộc trò chuyện giữa hai người trở nên sâu sắc và nghiêm túc hơn nhiều xin hãy đưa cho tôi bản báo cáo về hầm ngục thay vào đó anh ấy hỏi cấp dưới của oh se chan cho báo cáo về đỡ nhì ô n g sẽ là địa điểm cho bài kiểm tra vâng nói đây thuộc hạ lập tức giao lại báo cáo đó là một thái độ tốt với tư cách là người phỏng vấn bạn tôi sẽ cho bạn một tấm vé kể từ bây giờ bạn sẽ là đồng đội mới của chúng tôi sau đó l e e jin a người đã thảo luận xong kế hoạch của mình với oh se chan nói chuyện với kim bù jin tuy nhiên kim bù jin lắc đầu tôi sẽ không vượt qua tôi đã thất bại trong bài kiểm tra này chuyện nhảm nhí gì vậy anh không phải vượt qua thời gian này để tham gia bữa tiệc sao trước những lời nói của l e e j i n a kim u j i n nhìn anh ta như thể anh ta là người đang nói những điều vô nghĩa nếu tôi thất bại lần này thì bác dong đoạn sẽ đầu tư nhiều hơn vào tôi gì tốt hơn là chi tiền cho một người nào đó làm lại một kỳ thi hơn là đào tạo người khác đó là lúc l e e j i n a nhận ra mình đang nói về điều gì nếu kim u j i n chết ngay cả địa ngục cũng có thể từ chối nhận anh ấy l e e j i n a chân thành cảm thấy rằng kim u j i n người đang bình tĩnh đọc bản báo cáo về ngục tối trước mặt anh là một người thực sự xấu xa tất nhiên lizin a không biết sống sót trên bờ lách vọc trong sáu ngày tầng ba khó khăn và số lượng mục tối đa sáu mươi yêu cầu cấp tám mươi trở xuống điều kiện sống sót sau các thủ lĩnh nhọc đen và đ á m của chúng trong sáu ngày phần thưởng không có tôi cần đạt cấp tám mươi trong mục tối này và kỹ năng của lizin a bấn xin óc teji và sở x cần tăng thêm một bậc nữa tôi sẽ nâng nó lên bằng cách nào đó kim b u j i n người đang đọc bản báo cáo về mục tối trước mặt anh vào lúc đó ác độc hơn anh nghĩ rất nhiều nếu bấn xin óc gi và sở x của lizin a quá thấp thì ngay cả anh ấy cũng không thể sống sót trước hạ tờ lình và kim b u j i n đang chuẩn bị đưa anh đến một nơi còn tồi tệ hơn cả địa ngục nhưng tôi cần kiểm tra lại tôi thực sự có thể ăn nhiều thịt như tôi muốn hôm nay không chắc chắn rồi vì vậy nó chỉ ra rằng bạn là một chàng trai tốt sau tất cả kim bù jin mỉm cười với l e e jin a sự ngu dốt thực sự là phúc lạc ghi chú một sợ xem dạng là một loại sốt cay đặc được làm từ tương hàn quốc độ ể n dạng tương ớt hàn quốc gọ cụ dạng dầu m è hành tây tỏi hành lá và đường nâu tùy ý nó thường được dùng làm nước chấm khi ăn các món ăn được gói trong lá trong ẩm thực hàn quốc chương một trăm năm mươi hai kiểm tra tư cách ba có hai lý do khiến người chơi vào ngủ tối một là để x o à nó c á tuy nhiên là để đào tạo. h có khi tập ố i luyện thì khác trong trường hợp huấn luyện mục tiêu của kim u j i n khi huấn luyện chỉ đơn giản là sống sót ngay cả khi có thể rất dễ chết đây là điều tồi tệ nhất đó là lý do tại sao kim ugin cau mày nhìn cây gậy trên tay nhân viên của medlin đánh giá h u y anh t i c ta đang ộ nhìn vào nhân viên của medlin chiếc nhẫn của vua ả sửa đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả một mã thông báo đại diện cho vị vua vĩ đại của bàn tròn nó chứa các bằng cấp của nhà vua tất cả các số liệu thống kê một mươi năm sức tấn công một mươi làm tăng một t r ă linh hiệu ứng của các vật phẩm khác liên quan đến bàn tròn có thể sử dụng ekali bừa sau đó anh nhìn vào chiếc nhẫn của vua a s ù a trên một trong những ngón tay của bàn tay cầm c ư ờ n trượng sau đó kim u j i n đưa mắt sang khung cảnh được tạo ra bởi sự kết hợp của hai món đồ này lạch cạch đó là cảnh một nhóm tám mươi bộ xương tiêu diệt hoàn toàn một nhóm ba mươi con cỗ bó nờ đương nhiên không có cuộc đấu tranh để tồn tại hay cảm giác luyện tập với sự hiện diện của tám mươi bộ xương nói một cách đơn giản cảnh này tương tự như cảnh một đứa trẻ lịch nợm g b ó p kiến giữa các ngón tay của chúng đây là lý do khiến kim u j i n tau mày tôi không nghĩ rằng nó lại tệ đến thế này thành thật mà nói kim u din đã không mong đợi một cảnh như vậy trong khi đi săn đủ la hạn anh đã nhận được quyền trượng của medlin và nhẫn của vua a xua do héo lì tính toán kỹ lưỡng nhưng anh đã không sử dụng chúng đúng cách vào thời điểm đó rốt cuộc vì cuộc săn lùng đủ la hạn đang diễn ra như kế hoạch không có lý do gì để anh ta sửa đổi nó và không có lý do gì để anh ta thể hiện sức mạnh hơn nữa trước các đối thủ của mình nói cách khác đây là lần đầu tiên anh thực sự sử dụng quyền trượng của medlin và nhẫn của vua a xua tất nhiên việc đào tạo đã không được thực hiện đúng cách thay vào đó anh chỉ có một suy nghĩ vẫn còn dư ma lực tại thời điểm này kim u j i n đã có đủ pháp lực để triệu hồi bất cứ thứ gì mà anh ấy muốn triệu hồi vẫn còn vòng tay của van gogh điều đáng ngạc nhiên hơn đó là việc kim u j i n vẫn chưa phát huy hết sức lực của mình vào thời điểm đó kim u j i n đang đeo hai chiếc nhẫn chiếc nhẫn gulus và chiếc nhẫn của vua asua nếu anh ta đeo nhẫn hở cụ lẹt sau khi trang bị vòng tay van gogh thì sức mạnh của anh ta sẽ tăng thêm 20%. và anh ấy vẫn còn chỗ cho ba chiếc nhẫn nữa sau đó đó là một điều tuyệt vời và kim bù j i n không có ý định coi thường sức mạnh to lớn này tôi không thể tập luyện ngược lại kim bù j i n không quên rằng một trong những lý do anh đến n g ụ c tối này là để đo sức mạnh của mình tôi cần phải tìm ra giới hạn của mình trên tất cả giới hạn sức mạnh mà kim bù j i n biết bây giờ chỉ là suy đoán của anh ấy anh biết mình đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng anh không biết mạnh hơn bao nhiêu điều nguy hiểm nhất là đánh giá quá cao hoặc đánh giá thấp bản thân mình đó là điều tồi tệ nhất mà kim bù j i n có thể nghĩ đến cấp độ của bạn đã tăng lên người hốc the ẩn hợt đang của kỹ nhai lờ c the tổ đã tăng lên một thanh xô cô lam mà anh ta lấy được từ hành trang của mình cũng đang tận hưởng thành quả của ở kệ lại tổng xô đi ở tôi vẫn chưa tiêu hóa xong món thịt bò mà tôi đã ăn trước khi chúng tôi vào ngủ tối và có vẻ như thịt bò mà anh ta đã ăn trước khi họ vào ngục tối không thể tiêu hóa được kim u j i n liếc nhìn l e e j i n a một cách lạnh lùng khi nhìn thấy ánh mắt l e e j i n a vội vàng tiếp tục tôi có thể làm gì đây sẽ không có gì lạ đối với tôi khi đi tiếp khi những người lính ở kệ lệ tổng đã xử lý mọi thứ nếu có điều gì đó để chiến đấu tôi sẽ chiến đấu với nó nhưng tôi không thể chiến đấu với những bộ xương được không khoảnh khắc nói những lời đó biểu cảm của l e e j i n a trở nên nhăn nhó đụ cái miệng ngu ngốc của tôi tôi nên cắt lơi của mình hoặc một cái gì đó điều này cho thấy rằng anh ấy đã nhận ra chính xác những gì anh ấy vừa làm tất nhiên kim u j i n cũng biết l e e j i n a đã rất tức giận vì điều gì lạch cạch vì vậy các bộ xương bắt đầu quay sang nhìn mục tiêu mới của họ và chỉ có một điều mà l e e j i n a có thể nói khi nhìn thấy mẹ kiếp chết thiệt với một tiếng hét khó chịu oh se chan ngừng ăn bát mì của mình và lau mồ hôi trên da đầu tôi vẫn còn bực mình sự tức giận của anh ấy hiện rõ khi anh ấy tiếp tục thực tế sự tức giận của anh đã khiến bầu không khí xung quanh anh trở nên căng thẳng tuy nhiên lần này cấp dưới của oh se chan không để ý lắm đến hành động của anh ta nó đang bắt đầu lại đó là vì họ biết mục tiêu của cơn thịnh nộ của oh se chan ngoài ra họ biết cơn giận của anh ta nhỏ đến mức nào lizin a đổ con lợn không phải anh ấy phải gửi đồ cho chúng ta ăn sao làm sao chúng tôi có thể quấn bất cứ thứ gì khi anh ta ăn hết thịt trong nhà hàng này thật đấy lý do cho sự tức giận của anh ấy không gì khác ngoài việc anh ấy không thể có một bữa ăn miễn phí vì lizin a đã ăn hết thịt trong nhà hàng đây là lý do tại sao bạn không nuôi một con thú lông đen sớm muộn gì tôi cũng sẽ c ạ o sạch mái tóc đen đó tôi sẽ c ạ o hết đây là lần thứ tư o h á e chan chút giận vì không có cơ hội ăn thịt bò hư hùng sau đó chiếc điện thoại phổ thông một trong túi anh d u n lên Biểu chuyện ả m của o c n gì a vậy đó là chặt một ngón tay đang rơm rớm nước mắt vì điều gì đó tồi tệ đã xảy ra hoặc vui lòng từ bỏ nó sau khi đạt được mục tiêu hiệp hội messi c đã hoán cuộc tấn công của họ vào mục tối bảy tầng lần này nó là lần sau có vẻ như dự án của họ cuối cùng cũng bắt đầu dạn nứt h phổ o ạ i tuy nhiên ngay cả trong thời đại như vậy có năm bang hội vẫn tồn tại từ đầu họ luôn có một sự hiện diện áp đảo và ảnh hưởng của họ là tuyệt đối vị trí đứng đầu của năm bang hội này luôn bị chiếm giữ bởi g h ệ u messi ạ tất h nhiên điều này là do lee s e j u n thế giới sẵn sàng coi anh ta là vị cứu tinh của họ người đã không ngần ngại bước đi trên con đường mà trước đó không ai đi qua trong nỗ lực giải cứu thế giới nói cách khác ngay cả khi họ sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu thế giới họ sẽ không bị đối xử đặc biệt như vậy nếu họ không đi trên con đường mà trước đó chưa từng có ai đi qua vào ngày 24 tháng 1, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào n g ụ c tối tầng 7 hạng c do đó đối với messi ạ ghữu hiệu tấn công mục tối bảy tầng là một quyết định quan trọng sẽ quyết định giá trị sự tồn tại của họ nhưng bây giờ kế hoạch đó đã bị hoãn lại nhưng bây giờ p á c x ỉ n h i đang thông báo sự thật rằng dự án lớn nhất của hội mẹ s i ạ ngục tối bảy tầng đã bị trì hoãn trước mặt bảy người đang ngồi trên bản ở dạng ảnh ba triệu thần cung đây là bởi vì ngươi sau khi đưa ra thông báo của mình cô ấy quay lại nhìn thần cung tên nổ đạ h ợ i dị dỗ người được thể hiện bằng một hình ả ba triệu màu xanh lá cây đương nhiên những hình ảnh ba triệu khác cũng đều quay đầu nhìn về phía thần cung tuy nhiên ngay cả khi đối mặt với những ánh mắt dò hỏi của họ nổ đạ hơi dị dỗ vẫn không nói gì anh ta thể hiện sự bướng bình của mình bằng cách ngồi đó mắt nhắm nghiền khi phát xin h i nhìn thấy điều đó đôi mắt xinh đẹp của cô ấy l ó e lên một tia sáng tôi nghĩ rằng bạn đang nhầm sự lịch sử của tôi với bạn cho một điều gì đó khác đôi mắt của cô ấy đủ dữ dội để làm lu mờ v ẻ n g o à i xinh đẹp của cô ấy là lãnh đạo của tập đoàn lớn nhất thế giới phụng mệnh cứu tinh nhiều người xem nàng như tên i nữ nhưng nếu như nhìn thấy nàng ngay lúc đó sẽ khiến trái tim họ như ngừng đập tuy nhiên đây có phải là ngoại hình thật của cô ấy cô ấy đã chia sẻ một lịch sử lâu dài với đấng cứu thế ly xe dùn đến mức họ thậm chí sẽ chết vì nhau vì vậy nếu bạn muốn đưa ra bất kỳ lời báo chữa nào bây giờ là cơ hội của bạn và khi nói chuyện với thần cung tên trước mặt giọng nói của cô ấy đầy hứa hẹn bạo lực sẽ khiến ngay cả những tay vợt hàng đầu thế giới cũng phải dùng mình đương nhiên thần cung cũng không phải người thường anh ấy thậm chí còn không cố gắng b ả o chữa khi đối mặt với những lời đe dọa của bác s n h i ba học sinh của tôi đã thiệt mạng lòng tiêu hãnh của tôi sẽ không cho phép tôi để anh ấy sống trong hoàn cảnh này và cho đến khi điều đó được giải quyết chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc tấn công hầm ngục bảy tầng thay vào đó anh ấy khăng khăng muốn tự khẳng định mình khi nhìn thấy thái độ của thần cung b c sĩ nghĩ rằng vậy điều này có nghĩa là bạn đang đe dọa cuộc tấn công của chúng tôi vào ngục tối bảy tầng đó là một tình huống đầy biến động không ai trong cuộc họp muốn lên tiếng trong bầu không khí căng thẳng như vậy chính lúc đó tốc tốc âm thanh của m i cờ rô được gõ vào được nghe thấy từ chỗ ngồi duy nhất không được lấp đầy bởi hình ảnh ba triệu mà thay vào đó là loa được đặt trước nó khi ánh mắt của mọi người nhìn về phía những chiếc loa trước chiếc ghế trống một giọng nói đ i ể m tĩnh vang lên từ họ chúng ta có thể ngừng cuộc tấn công vào ngục tối bảy tầng trong một tháng g o d bạc sơ bạn sẽ phải trả thù của bạn trong thời gian đó đó là của l e e s e dùn trong khi thần cung tên gật đầu tuy nhiên đây là cơ hội cuối cùng để trả thù nếu điều này thất bại thì liên đoàn gia mạ tổ bao gồm cả bạn thần cung sẽ phải hợp tác vô điều kiện với hội mẹ x i ạ thần cung mọc đáp lại bằng một nụ cười chua sót nếu lần này tôi thất bại thì cuộc đời của tôi sẽ là của anh lee s e j u n sử dụng tùy thích vậy cuộc họp này bị hoãn lại chúng tôi sẽ tấn công hầm ngục bảy tầng sau một tháng trì hoãn điều đó kết thúc cuộc họp và các hình ảnh ba chiều ngay lập tức bắt đầu biến mất lần lượt l e sẽ dùn cảm ơn vì sự giúp đỡ của bạn k h o ả n khắc hình ảnh ba chiều cuối cùng biến mất、Bác、xin hy nói về hướng ngồi của l e sẽ dùn tôi đã bắt bạn làm điều mà bạn không nên phải làm bác s n hi đang nói những lời này hoàn toàn khác với bác sĩ hi hung dữ lúc n ã y tôi chắc chắn rằng thần cung sẽ thất bại sau đó tự nhiên anh ta sẽ trở nên hợp tác trở lại sẽ tốt hơn nếu vẽ một đường rõ ràng lần này ngay cả khi anh ấy thành công chúng tôi vẫn phải hài lòng với điều đó cô ấy bắt đầu nói với một giọng nhẹ nhàng và lịch sự nếu thần cung lại thất bại h ã y chiêu mộ anh ta bác sĩ hi ngạc nhiên trước những lời nói đột ngột của lee xe dùn kim hữu j i n đó không phải là người bình thường tôi đặc biệt thích việc anh ấy sử dụng thuốc độc nếu chúng tôi nuôi dạy nó tốt tôi chắc chắn rằng nó sẽ trở thành một con chó săn hoàn hảo đáp lại lời nói của lee s e j u n aksin h i chỉ gật đầu mà không trả lời đó là mối quan hệ của cô ấy với lee s e j u n họ không phải là đồng nghiệp đó là mối quan hệ giữa đầu và c ắ t c h i của nó và khi một người ra lệnh người kia sẽ tuân theo nó mà không cần thắc mắc anh định làm gì với isaac ý v a n o ổ chỉ khi một câu hỏi được hỏi aksin h i mới mở miệng trả lời không dễ để loại bỏ isaac ý v a n o ổ cá nhân ngay bây giờ rủi ro là quá cao đó là lý do tại sao tôi đang nghĩ đến việc cho anh ấy làm đối thủ một đối thủ tôi đã tìm thấy một cầu thủ giỏi ở châu âu đã lâu rồi tôi không được nghe bạn gọi ai là tốt vâng anh ấy khá tốt quan trọng nhất vũ khí chính của anh ấy là những con quái vật được triệu hồi giống như isa áp ỵ vạ nổ n tên của anh ta là gì dồ hắn rõ vừa việc ký kết gần như đã hoàn tất tôi có một cảm giác tốt kết quả quan trọng hơn cảm giác tôi chắc chắn sẽ cho bạn kết quả mà bạn thích tôi mong đợi nó những lời này khiến cho bác xin hy nợ một nụ cười trước khi trở về quá khứ kim Hữu j i n là một trong những thành viên trung thành nhất của hội mẹ s i ạ vào thời điểm đó kim ủ d i n có hai vai trong hội mẹ sĩ、si、ạ tất nhiên một là đóng một vai trò tích cực như một con chó săn việc khác là đào tạo những người mới tất nhiên đây không chỉ là công việc của kim bù j i n trong hiệu messi a vốn thích thực hiện các cuộc tấn công trong n g ụ c tối với nhân viên nội bộ của họ hơn là cộng tác với các hiệu hiệu khác điều tự nhiên là những người chơi có kỹ năng sẽ đóng vai trò là người hướng dẫn tất nhiên những người chơi do kim bù j i n phụ trách khác với các thành viên hiệu bình thường những người chơi do kim bù j i n phụ trách là những người được coi là hạt giống xấu trong hội messi a đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng những người chơi trong hội messi a những người về cơ bản đã liều mạng để cứu thế giới có thể được coi là những kẻ c u t í và ngay cả trong hội m e s s a Có rất ngay h thể i ề u kẻ có thể được ọ i i là hạt g ố có có sau Hầu khi trọng k họ i h phải rời ngục tối và bớt căng thẳng họ đã nôn ra tất cả những gì có trong dạ dày tên tâm thần chết đó tôi sẽ không để tên khôn đó thoát khỏi chuyện này và họ sẽ nhìn chằm chằm vào kim hữu jin như thể họ không muốn gì tốt hơn là lột da sống cho anh ấy tất nhiên hầu hết trong số họ đã đánh mất quyết tâm đó ngay khi tiếp xúc bằng mắt với kim hữu jin nhưng có một số đặc biệt những người không trở nên sợ hãi mà thay vào đó hành động theo cách họ thích sau đó lần này anh sẽ để em đi vì anh mua thịt bò bạn thật may mắn tất nhiên l e e jin a là người sau đó khiến kim hữu jin n ở một nụ cười nhẹ anh ấy là một chàng trai khá tuyệt vời trong khi đó những người đàn ông của oh se chan đã chờ sẵn bên ngoài ngục tối bắt đầu vội vã di chuyển để dọn dẹp tôi muốn ăn gì đó cơm Li lộ, Jin dưới ngợi. Khi điều Kim Jin thái Kim Jin ăn Chan mang thức ăn đến như thể họ mong ngợi. Khi tất cả những điều này đang xảy ra, kim Hữu Jin đã nhìn vào cửa trạng thái của mình. A của ra, cửa yêu xảy cầu Hữu Hữu cấp OHC thức cả của cấp họ thể họ gì đó đã độ đời và vào tất sổ hạ 78 biểu cảm của kim u j i n khi anh ấy nhìn vào cửa sổ trạng thái không tốt những gì anh ta đang nhìn là thu hoạch mà anh ta đã đạt được từ ngục tối nhưng anh ta không hài lòng tôi vẫn không thể tìm ra giới hạn của mình ngay cả cho đến cuối cùng kim u j i n vẫn không thể hoàn thành một trong những mục tiêu của mình đó là tìm ra giới hạn của bản thân tôi cần tấn công nhiều ngục tối hơn điều này có nghĩa là anh ta cần phải kiểm tra lại đây thuộc hạ của ohh e chan tiếp cận kim u j i n người đang lên kế hoạch tấn công ngục tối nào tiếp theo không cần phải nói chuyện dài dòng ngay sau khi anh ta nhận được điện thoại tính năng từ cấp dưới nó bắt đầu đổ chung đờ n h ì ổng như thế nào không tốt lắm có thật không sau đó kim u din sẽ bị từ chối kim ủ j i n mỉm cười trước những lời nói của oh se chan anh ấy chắc hẳn đã mong đợi điều đó có vẻ như oh se chan cũng có suy nghĩ tương tự về việc kim ủ j i n được bổ sung vào đội sao có chuyện gì không có sự dự đoán đặc biệt nào trong giọng nói của kim ủ j i n khi anh ấy hỏi điều này không có gì đặc biệt về tháng 12 này ngày hiện tại là ngày 10 tháng 12 năm 2023. sự kiện lớn thực sự bắt đầu vào tháng riêng tháng 12 mà kim ủ j i n nhớ lại giống như bình lặng trước cơn bão sẽ xảy ra vào tháng riêng hiệp hội messi đã hoãn cuộc tấn công của họ vào ngục tối bảy tầng họ không công bố thời gian chính xác nhưng sự chậm chê chỉ nên là một tháng hoặc một tháng rưới tuy nhiên thông tin sau đó đã khiến biểu cảm của kim ưu j i n thay đổi họ sẽ hành động kim ưu j i n thậm chí còn yêu cầu xác nhận vì anh ấy quá bất ngờ trước những lời nói đó anh hỏi lại thông tin đó có đáng tin cậy không tích cực khi nghe câu trả lời này kim ưu j i n đã dùng ngón tay vỗ nhẹ vào má anh ấy thay vì trả lời khác với vẻ ngoài thường này anh có vẻ hơi kích động hiệp hội m ẹ s s i ạ đã hoãn cuộc tấn công của họ vào ngục tối bảy tầng đây là tin tức gây sốc của ohc tràn đối với anh ấy và lý do cho điều đó rất đơn giản đối với cựu messi ạ việc tấn công hầm ngục bảy tầng về bản chất chứng tỏ sự cần thiết của sự tồn tại của họ Ly xe dùn đã di chuyển. Hơn nữa, nó đã dựa trong ê nhiên, n dùn, người đấng trình của họ có nghĩa là có một sự chuyển động rất lớn ly là lịch là Tuy thay xe gọi được việc đổi cứu của có có họ rất thế. một t r sự ghiệu m e số s i tôi Theo thể những nhớ, nhóm gì có c t tấn công ngục 7 tầng Trong loi bao gồm 9 người chơi. công ngục gồm hầm số đó ai sẽ ra tay ngay bây giờ vào lúc đó hình ảnh một người đàn ông xuất hiện trong tâm trí kim hữu diên thần cung tên thần cung n ổ đạ h i gì rồi. chỉ sau khi nghĩ đến cái tên này kim hữu diên đã đặt tay xuống khi nói có thể là thần cung nổi dậy tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy thần cung chắc chắn sẽ thấy những chuyện xảy ra gần đây thật khó chịu khi nghe điều đó oh se chan cũng chia sẻ suy nghĩ của mình và đó là vì một người thậm chí không thể tham gia bữa tiệc của i s a a k ivano vì đây là một n g ụ c tối bậy tầng nên ngay cả thần cung tên cũng khó có thể đảm bảo an toàn cho anh ta trong cuộc tấn công vì vậy anh ấy có thể muốn xử lý tất cả các vấn đề của mình trước đó anh ấy có thể có một số nghi ngờ về sự tiến bộ của kim、U、jin và oh se chan đã đi đến kết luận giống như kim、U、jin có nghĩa là thần cung là anh ta sẽ cử thành viên tốt nhất mà anh ta có thể tìm thấy để giết tôi hoặc chính anh ta sẽ cố gắng ám sát tôi trong thế giới thực Thần cung chắc chắn sẽ làm tất cả những gì có thể để giết kim ujin kim ujin và oh se chan im lặng trong giây lát khi họ có suy nghĩ này thế bạn muốn làm gì nào sau một lúc im lặng ngắn ngủi oh se chan đã hỏi một câu hỏi và được kim ujin trả lời tôi sẽ làm từng bước những gì tôi phải làm tôi sẽ bắt đầu bằng một bữa ăn thích hợp trên đường về nhà một bữa ăn thịt bò hồi đó rất ngon vào lúc đó l e e jin a người đang ăn bánh trổ cốp thì đã hét lên bạn vừa mới gọi tôi hả theo đó oh se chan cũng hét lên hãy lấy trước mười phần ăn lần này không đừng đưa bất cứ thứ gì cho tên k h n đó li jin a kim ưu j i n bật cười trước lời nói của anh ấy ổ xin lỗi tôi chỉ có một kỷ niệm tồi tệ vậy tiếp theo là gì đối với câu hỏi đó kim ưu j i n trả lời với một giọng bình tĩnh như thể nó không có gì đặc biệt tôi phải gặp các dõi đoàn c h ư ơ n một trăm năm mươi bốn kiểm tra tư cách nam tầng cao nhất của trụ sở phổ n nis h l u ban đầu là một văn phòng bình thường nhưng nó đã được trang trí quá nhiều nên giờ trông giống một căn hộ áp mái hơn nó thật mỹ hoặc tưởng tượng rằng nó có thể là nhà của họ là một trong những thu vui tội lỗi của tất cả những người tìm cách vào đó tuy nhiên nét mặt của chủ nhân của căn hộ áp mái nói trên không có gì là hạnh phúc vậy là bạn đã thất bại khi nói điều này áp dông h o ạ n nhìn chằm chằm vào kim b vũ j i n người đang đứng trước mặt anh đôi mắt anh lạnh lùng hơn bao giờ hết bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ khiếp sợ khi nhìn thấy cảnh này người chơi này áp dông h o ạ n đã là một con quái vật không thể bị đối phó bằng vũ khí hiện đại tôi đã không ra lệnh cho bạn vượt qua bằng cách nào đó lấy làm tiếc vì vậy việc kim b vũ j i n túi đầu trước anh ấy là điều đương nhiên tuy nhiên áp dông h o ạ n đã cau mày khi nhìn thấy điều này nếu không phải vì anh là người khuyên tôi đầu tư vào isa áp vạn đ tôi đã chẳng thèm nhìn m ặ anh lấy làm tiếc tôi không muốn lời xin lỗi của bạn hãy để tôi nghe lời bào chữa của bạn bạn thậm chí còn không chuẩn bị một cái cớ phải không sau đó kim ưu jin mới ngẩng đầu lên và bắt đầu nói anh ấy đã nhận ra sức mạnh từ chất độc của tôi nhưng ông ấy chỉ trích sự thiếu đa năng của tôi đó có phải là lời bào chữa duy nhất của bạn không tôi được hỏi liệu tôi có thể giúp đỡ khi cần thiết hay không khi nghe những lời đó hát do ngoạn h đã thả lỏng một chút vậy có nghĩa là anh ấy giữ bạn như một lựa chọn đúng vẻ mặt của bác do ngoản h cũng dịu đi một chút vì vậy không phải là anh ấy không quan tâm thành thật mà nói khi bác do ngoản h lần đầu tiên nghe tin kim hữu d i n không tham gia bữa tiệc của i s a a b i v a n o anh ấy đã tự hỏi phải làm gì với anh ấy cho dù vứt bỏ anh ta giao anh ta cho người khác h o ặ c bán dịch vụ của anh ta <cười> tuy nhiên bây giờ anh ấy đã nghe toàn bộ tình huống có vẻ như i s a a b i v a n o không hoàn toàn từ bỏ kim hữu d i n một phụ như anh ấy đã nói trước đây i s a a b i v a n o sẵn sàng lấy kim hữu d i n nếu điều đó là cần thiết điều này có nghĩa là mặc dù anh ấy không ở trong nhóm đầu tiên anh ấy vẫn được đối xử như thể anh ấy ở nhóm thứ hai nói cách khác điều này có nghĩa là nếu anh ta có thể thể hiện thêm điều gì đó thì anh ta có thể tham gia vào nhóm đầu tiên tôi nên làm gì tất nhiên b á c dông đoàn không có ý định bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào kim ủ j i n chỉ vì lý do đó b á c dông đoàn là kiểu người sẽ không ngần ngại loại bỏ thứ gì đó hoặc ai đó sau khi họ trở nên vô dụng ít nhất đó là kiểu người mà á c dông đoàn mà kim ủ j i n biết là một con người đưa ra quyết định chỉ dựa trên lợi ích của mình mà không do dự Cũng chính vì lý do này mà ông đã có ũ n g vẻ như y sa áp ỉ vạn nổ có khả năng vì vậy kim ủ diên rút ra một thẻ khác mà anh ấy đã chuẩn bị rời khỏi bang hội hiện tại của anh ấy gì và biểu cảm của các dân bản đã thay đổi hoàn toàn do tấm thẻ này gây sốc đến mức nào bạn đang nói về cái gì vậy tôi nghe anh ấy đề cập đến việc bổ sung xe tăng và pháp sư trong các cuộc trò chuyện với đồng đội bằng tiếng nga cuộc trò chuyện của họ là về việc cần một chiếc xe tăng mới và về việc cần thêm hỏa lực họ muốn tuyển thêm đảng viên theo như tôi có thể nói họ không có ý định nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ h i ệ u mổ cổ mà họ là một phần của họ như vậy không khác gì rời khỏi hội phải không vào lúc đó á c do n g o à n bắt đầu tính toán trong đầu điều này giá trị của isa a b i v a n o đã phát triển vượt mức mô tả vì vậy nhiều bang hội đang thèm muốn anh ta vào thời điểm này không đó không chỉ đơn giản là thèm muốn họ sẵn sàng trả một cái giá đắt chị để có được cái tên isa a b i v a n o gắn với bang hội của họ sẽ đáng bao nhiêu nếu họ có cơ hội chiêu mộ isa a b i v a n o nhưng á c do ngoan sớm lắc đầu không isa a b i v a n o không có khả năng chuyển đến một hội khác nếu không anh ấy đã có thể làm như vậy ngay bây giờ khi bạn nhìn vào những hành động trong quá khứ của anh ta và những tiến bộ mà anh ta đã đạt được khả năng i sa a c ỷ v a n nổ gia nhập một hội khác là cực kỳ thấp anh ấy sẽ không rời hội của mình thay vào đó sau khi thành lập nhóm của riêng mình rất có thể anh ấy sẽ tiếp tục hành động như cũ rất có thể i sa a c ỷ v a n nổ sẽ tiếp tục tấn công n g ụ c tối như một nhóm cùng với các bang hội khác ít nhất đó là những gì k á c do ngoạn n g h ĩ đó là lý do tại sao anh ấy đã thử nghiệm kim ưu diên hơn nữa giờ anh có thể hiểu tại sao i sa a c ỷ v a n nổ lại quan tâm đến kim ưu diên đúng rồi anh ấy đang chuẩn bị bước vào n g ụ c tối bốn tầng trong n g ụ c tối bốn tầng có rất nhiều quái vật không thể bị xử lý chỉ bằng vũ lực khi anh ấy đưa ra kết luận này giá trị của kim ủ j i n trong tâm trí bác do ngoạn đã tăng lên một chút nếu bạn có thêm một cơ hội bạn có tự tin rằng mình có thể vượt qua không kim ủ j i n trả lời câu hỏi của anh ấy mà không do dự điều đó là hoàn toàn không thể đối với tôi ngay bây giờ và khi bạn lên cấp đó không phải là một vấn đề như vậy sức mạnh của isa ác i vạn n ở một đẳng cấp khác so với tôi nó không phải là thứ mà tôi có thể đạt được chỉ đơn giản bằng cách lên cấp điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có những món đồ tốt hơn nếu bạn có những món đồ như vậy thì tốt hơn là chỉ nên đưa chúng cho isa ác ỷ vạn nộ điều n hoàn g gật đ t này có nghĩa là anh ta phải biết cách vượt qua đúng là chất độc của tôi làm tăng thêm khả năng của isaac lập ỷ vạn ô nhưng anh ấy muốn nhiều hơn thế anh ấy không muốn một cộng một bằng hai anh ấy muốn một sức mạnh tổng hợp khiến nó trở thành ba h á c do n g o à n mỉm cười trước lời nói của mình có vẻ như tôi khá may mắn t ợ lờ bạn quên chữ un, với nụ cười trên ngôi h á c do n g o à n nhặt một phong bì từ bàn làm việc trước mặt anh đây được coi là phần thưởng của bạn khi bạn vượt qua từ n ó anh ta rút ra một trang kỹ năng vàng độc s á c điều kiện hẹ mỹ xạ gì h ó c the o ẩ n đờ i ý v ợ t cấp độ yêu cầu cấp độ 70 trở lên tác dụng phân hủy nhanh một s á c chết để tạo ra chất độc thứ hạng kỹ năng càng cao chất độc sắc sống càng mạnh và nó được tạo ra càng nhanh đó là một kỹ năng độc đáo cọc sệ và sần đây là một khoản thanh toán nâng cao hát do ngoạn đưa trang cho kim hữu i n khi anh ấy nói bạn phải vượt qua không có lựa chọn nào khác tuy nhiên kim u j i n đã không trang bị kỹ năng mà thay vào đó đặt một câu hỏi nhưng làm thế nào bạn sẽ có được một cơ hội từ isa a b i vạn nổ đó là điều tôi cần phải lo lắng bạn chỉ cần tập trung vào những gì bạn cần làm những lời này về cơ bản là thông báo cuối cùng chỉ sau đó kim u j i n mới ngừng đặt câu hỏi tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của isa a b i vạn nổ bằng cách nào đó sau đó anh ta chấp nhận trang kỹ năng với quyết tâm chẳng t r ề tờ lờ điều này kết thúc chương kiểm tra trình độ chương một r ư ơ i lăm bỏ phiếu một vào ngày một tháng một năm 2020, n h â n loại nhận ra rằng thế giới đã biến thành một trò chơi trong một sớm một chiều và bất cứ điều gì có thể xảy ra trong những năm tới đây là lý do tại sao mọi người đã không tụ tập trên các đường phố ở mặt hạ tợ tặng để hô vang chúc mừng năm mới kể từ năm 2020. vào cuối tháng 12, các chính phủ ở mọi quốc gia đã phải nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn việc công dân của họ tích chữ nguồn cung cấp bất chấp điều đó những người dân vẫn giữ chặt những vật dụng mà họ thu thập được với mong muốn một năm mới sẽ trôi qua mà không có biến cố gì xảy ra các bang hội và người chơi cũng đã ngừng tất cả các cuộc tấn công trong hầm n g ụ c vào cuối tháng 12 để chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra trong năm mới điều này cũng đúng đối với hiệp hội messi ạ vào ngày 31 t h á n g 12, chỉ có một hoạt động chính thức được tiến hành bởi hiệp hội messi ạ 2023, m ộ t năm dài đang trôi qua vị cứu tinh l y s e dùn bài phát biểu của anh ấy tại quảng trường đoạn thỏa mùn ở seoul khoảng 10 phút trước năm mới là hoạt động duy nhất mà họ đã làm đó là thời điểm mà hiệp hội messi ạ vốn đang bận rộn tấn công các n g ụ c tối trên khắp thế giới đang bình tĩnh nhất nhưng ngược lại đó cũng là thời điểm mà sự hiện diện của hội mệ xì ạ lên đến đỉnh điểm nhất trong năm đối với hầu hết mọi người trên thế giới những người sợ năm mới lee s e j u n là người duy nhất mà họ có thể dựa vào không có gì ngạc nhiên khi chỉ những người rất đặc biệt mới có thể tận mắt chứng kiến bài phát biểu năm mới của lee s e j u n ngay cả những người nổi tiếng hàn quốc những người luôn được đ á i nộ g vip mỗi khi có sự kiện ở hàn quốc cũng chỉ có thể ngồi trên ghế nhựa ở một góc và thậm chí sau đó chỉ những người thực sự đặc biệt mới được phép tham dự tất nhiên bất chấp điều này vô số người đã đổ xô đến quảng trường đ o phả mùn để phát hiện lee xe dùn từ xa điều đó cũng tương tự đối với kim trước khi trở về quá khứ anh ấy một thành viên trung thành của hội mẹ sĩ ạ đã vui vẻ đến quảng trường đoạn phả mùn để lắng nghe bài phát biểu năm mới của ly s e j u n từ xa chúng tôi đã đạt được rất nhiều tiến bộ và chúng tôi đã hy sinh rất nhiều anh ấy đã quyết định sau khi nghe bài phát biểu anh ấy sẽ lắng nghe nó gần hơn vào lần sau ngay cả bây giờ sau khi trở về quá khứ kim bụi j i n vẫn đang nghe bài phát biểu năm mới của ly s e j u n từ xa nhưng tôi sẽ không dừng lại ở đây và quyết tâm của anh vẫn như xưa lần tới anh ấy muốn nghe nó từ một khoảng cách gần hơn ngày không gian này thu hẹp tôi sẽ chặt đầu của bạn bằng cách đó anh ta có thể lấy đi mạng sống của mình hãy cứu thế giới với tôi hay chấm dứt trò chơi này ngay sau khi l e e s e j u n kết thúc bài phát biểu của mình đồng hồ phía sau anh ấy điểm m ộ ư ơ i hai báo hiệu năm mới bắt đầu và ngay lúc đó thế giới trở nên im lặng chỉ sau khi nhận ra rằng họ không nhận được bất kỳ thông báo nào mọi người mới bắt đầu mỉm cười vỗ tay và cổ vũ ạ cứu tinh l e e s e j u n cứu chúng tôi họ bắt đầu cổ vũ cho vị cứu tinh duy nhất của thế giới trong tất cả cuộc hối loạn kim hữu jin lấy điện thoại di động của mình ra và gửi một tin nhắn văn bản tôi đã vượt qua bài kiểm tra của isa áp ỷ vàn ồ sau khi gửi tin nhắn đó kim u j i n quay lại và bỏ đi năm 2024, n ă m mới đã bắt đầu nếu bạn chặn một dòng sông đang chạy sau khi bạn mở khóa đó lực của nước sẽ mạnh hơn nhiều thời điểm năm mới bắt đầu sau tháng 12, nơi họ ngừng mọi hoạt động và thời điểm mà họ xác nhận rằng không có chuyện gì khác xảy ra trong năm đó thế giới trông rất giống nhau lì tật l ị n h em t ớ giờ chuyển bác hội liệu h ệ u messi ạ có được nhà tài trợ mới theo thờ họn thì ở khi có được ba gửi của vương quốc anh như thể họ đang chờ đợi những mẫu tin tức khổng lồ bắt đầu xuất hiện và trở thành tiêu đề trên mỗi phương tiện truyền thông theo gờ văn gự bắt đầu cuộc tấn công mục tối ở tầng sáu bang hội côn lôn đang tấn công hai ngục tối ở tầng sáu cùng một lúc hội phượng hoàng thách thức ngục tối sáu tầng thứ ba của nó đồng thời các bang hội lớn bắt đầu công bố các cuộc tấn công ngục tối sáu tầng lần lượt đương nhiên ohh s chan và thuộc hạ của anh ấy cũng vô cùng bận rộn điều gì đã xảy ra ở châu âu đang kiểm tra hoàng đế tiếc h r ư c bây giờ ở đâu nhìn thấy lần cuối ở úc thông tin rằng hiệp hội mẹ s ỉ a được đồng thời tài trợ bởi cả coca cola và pepsi cola có chính xác không đúng chết tiệt họ uống cola mỗi ngày tôi ghen tị đúng họ thậm chí không có đủ thời gian để ăn đây là lý do tại sao đinh à chính là nó ánh mắt lạnh lùng của o h c chan dán chặt vào l e e j i n a người đang lấy một đống bánh hấp từ lò vi xong a nóng quá hu hu tờ lờ tôi cho rằng đó là tiếng anh ấy tội à chết thiệt và lý do o h c chan bắt đầu giận dữ hét vào mặt l e e j i n a người đang vui vẻ ăn bánh hấp của mình l e e j i n a mày đang làm cái quái gì vậy l e e j i n a người ngồi ở bàn ở trung tâm văn phòng đáp lại khi nghe những lời của o h c chan ý bạn là tôi đang làm gì tôi đang ăn bánh hấp bánh hấp là ngon nhất trong mùa đông khi nghe thấy câu trả lời sáng sủa như vậy o、oh、h á se chan đặt tay lên cái đầu hói đã g n g đỏ do huyết áp tăng lên của mình bạn chính lúc đó hỉ ủng anh cũng nên ăn một chút đi tôi đã cố tình mua rất nhiều o、oh、h á se chan mở to mắt trước những lời nói của l e e j i n a trước khi nói bạn biết tôi quan tâm đến bạn như thế nào phải không cùng với những lời nói đó o、oh、h á se chan nhanh chóng ngồi đối diện với l e e j i n a và gắp một chiếc bánh mì hấp hụng nóng quá hu hu l e e j i n a người đã ăn ba c á i bánh bắt đầu nói chuyện với o、oh、h á se chan người đang lẩm bẩm trong khi thổi bánh đầu tiên công việc của bạn thế nào mọi thứ đang diễn ra như tôi mong đợi bạn biết tôi đã phải chịu đ ự n g nhiều như thế nào vào năm ngoái đúng không tất cả là nhờ vào sự chăm chỉ của tôi vì vậy bạn nên biết ơn ohh se chan n ở một nụ cười thật tươi nếu nó nằm ngoài dự đoán của tôi điều đó có nghĩa là thế giới đang đi đúng hướng Li lờ, làm lời Jin kinh nói khi chiếc điều nói tôi với ngạc Chan nhanh chóng nhét bánh những này bánh đang Chan A.H. của ba hốc O.H.C. hấp hấp cho thèm O.H.C. ch số. trước câu trước cả mồm một một Tật tất trả đó. vào về đó là một sự kiện lớn sẽ khiến hơn năm thành viên n e cơ g một trở nên hầu như nổi tiếng vào năm tới lizin a thể hiện sự ngạc nhiên trước những lời còn gây sốc hơn cả những gì anh mong đợi và nhét hai chiếc bánh vào miệng trước khi hỏi điều đó có thực sự xảy ra không ngay cả khi một con quái vật trốn thoát khỏi n g ụ c tối sáu tầng vẫn sẽ có cách để thoát khỏi nó ngay cả khi chúng ta không thể xử lý nó đúng không đáp lại câu hỏi của lizin a ohh se chan gấp g một chiếc bánh mì hấp trước khi tiếp tục điều đó đúng nhưng con người đáng sợ hơn nhiều so với quái vật mọi người bạn biết rằng đông âu đông nam á và mỹ latin đang phản đối để bảo vệ mạng sống của họ phải không đúng nhưng sự phản đối của họ có khiến bất cứ điều gì thay đổi không nó không có vậy bạn sẽ làm gì trong một tình huống không có gì thay đổi ngay cả khi bạn đã phản đối cho đến khi bạn bị cắt cổ họ họ sẽ phản đối gay gắt hơn đúng vậy bin lạ đèn đã gửi một máy bay vào tòa tháp đôi với suy nghĩ đó sau đó như thể đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình huống lizin a chọn một chiếc bánh bao hấp ohse chan cũng nhặt một cái trong khi suy nghĩ đã có những dấu hiệu ohse chan đã đầu tư vô số tiền để tìm hiểu tình hình thế giới sẽ không có gì lạ nếu tình hình sớm leo thang vì vậy sẽ rất lạ nếu anh ta không biết rằng thế giới có một kho chứa đầy thuốc súng được chuẩn bị sẵn sàng để phát nổ bất cứ lúc nào trên thực tế đã có một số chuyển động ở đông âu và trung đông một số nhóm cực đoan bắt đầu chuẩn bị và lên kế hoạch thực hiện các hành động khủng bố chúng tôi chỉ may mắn cho đến nay cho đến gần đây họ đã cố gắng ngăn chặn mọi kế hoạch từ trước nhưng cho dù một chiếc ô to cỡ nào nó cũng không thể ngăn mưa vĩnh viễn sẽ có lúc bạn bị nước mưa tạt vào người đây là giai đoạn tốt nhất cho hiệp hội messi a và đó sẽ là thời điểm mà hiệp hội messi a thực sự thống trị thế giới hiệp hội messi、sì、a là nơi duy nhất để dựa vào trong một thế giới ngập tràn sự kinh hoàng của lũ quái vật nơi mà ngay cả các chính phủ cũng mất chức năng của mình vì vậy trước đó chúng ta cần một thứ gì đó để chiến đấu chống lại hiệp hội messi、sì、a bằng cách nào đó vào lúc này bất kể ohh se chan muốn làm gì anh đều không có cách nào ngăn được hội messi、sì、a kim mù jin nên phát triển nhanh chóng đây là lý do mà ohh se chan muốn kim mù jin phát triển nhanh hơn để có thể có nhiều ảnh hưởng hơn vậy khi nào thì hầm ngục tiếp theo không biết bạn không biết thứ bây giờ bạn không thể chỉ tấn công bất kỳ ngục tối nào tất nhiên oh chan không quên rằng họ cần phải thận trọng hơn nữa vào những lúc như thế này bạn và kim bụi jin chỉ có thể tấn công ngục tối ba tầng thêm ba lần nữa sau đó là bốn tầng ngục tối như bạn đã biết ngục tối bốn tầng hoàn toàn khác với ngục tối ba tầng số tầng là một chuyện nhưng ngục tối ở tầng bốn và năm cũng là giai đoạn chính của các bang hội cỡ trung bình và đó không phải là thành viên của hiệu hiệu đó sẽ là g hiệu mạng sơ tở của họ tham gia vào các ngục tối chính lúc đó trao trùm một cấp dưới bước tới chỗ oh chan à bạn có muốn ăn một đĩa bốn h không oh chan đưa một cái bánh bao hấp cho cấp dưới của mình không đ ấ y không phải nó tuy nhiên thuộc hạ đã từ chối bốn trước khi nói tôi nghĩ bạn nên kiểm tra điều này nó là gì một hầm ngục hạng a đã được tìm thấy xếp hạng a thuộc hạ gật đầu trước câu hỏi có và nó có vẻ là một n g ụ c tối ba tầng ô hát xe chan mỉm cười trước những lời đó kim h h u din gặp rất nhiều may mắn với ngục tối các ngục tối hạng a nơi mà người khác khó có thể tấn công ngay cả khi họ m u ố n chỉ được xếp h ạ n g cho anh ta ai đó sẽ nghĩ rằng anh ấy tăng cấp độ của mình nhưng nụ cười không kéo dài nhưng thông tin này đến từ các kênh g i dạ gồng ở lại ở gì o h c chan ngạc nhiên c h ờ đã vậy là bạn đã nhận được thông tin về đợt nhì ô n g ở tầng ba hạng a này từ giờ dạ gồng ở lại ở ở đúng không đời nào sau đó cấp dưới xác nhận những gì o h c chan đang nghĩ b ộ t đợt nhì ô n g của đợt nhì ô n g này dự kiến là một hạ tờ lình ghi chú một tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế là một tổ chức kinh tế liên chính phủ với ba mươi bảy quốc gia thành viên được thành lập vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi một nhằm kích thích tiến bộ kinh tế và thương mại thế giới chương một trăm năm mươi sáu bỏ phiếu hai một đợt nhì ô n g hạng a xuất hiện xếp hạng a những hầm ngục hiếm có này nơi có thể tìm thấy những vật phẩm huyền thoại luôn là tâm điểm của thế giới lần này cũng vậy hầm ngục có ba tầng tin tức về việc phát hiện ra một đợt nhì ổng ba tầng a ngay lập tức khiến thế giới sôi sục h o ạ xếp hạng ba tầng a nhiều vật phẩm huyền thoại sẽ xuất hiện ai sẽ trở thành chủ nhân của huyền thoại mới lý do cho điều này là thực tế là các ngục tối ba tầng không còn là mối đe dọa lớn đối với thế giới tuy nhiên bầu không khí này không kéo dài lâu con quái vật bột của đợt nhì ổng là một hạ thờ đình k h o ả n khắc họ biết rằng bột đợt nhì ổng sẽ là một con non thông qua tiêu đề của nó bầu không khí lễ hội ngội dần ôi chùa ơi một con non、rồng. đó là một con quái vật có phép thuật và phòng thủ vật lý cao nhất hạ thợ linh là một con quái vật trước hết là khả năng phòng thủ vật lý phòng thủ phép thuật và sức đề kháng của nó đều áp đảo đến mức mà những con quái vật khác thậm chí không thể so sánh được đó không phải là tất cả tất cả các loài rồng đều có người bảo vệ cũng có thể có bột m o n s t e r trong số các gã đi ẩn điệu thậm chí còn rắc rối hơn thực tế là mỗi con rồng cũng có một người bảo vệ dưới quyền chỉ huy của chúng đây không phải là những con quái vật bình thường thay vào đó mỗi con trong số chúng đều là những con quái vật mạnh mẽ và có khả năng chúng cũng có thể là quái vật chùm Mặc dù hạ tờ l ngay h chỉ con là một một đứa bé, n r ồ vẫn là một con rồng nó cũng là một thể có b quan trọng nhất, rồng cả ó đó, nó có nó đó, thể thể tạo ra những tình huống xấu nhất mà người chơi muốn đối mặt, bất thêm những huống chơi bay. ra ngay Do nào vào người muốn nối muốn cứ lúc c xấu mà Hiệp hội chúng, Mẹ Sì Ả cũng cả đúng. Ngay từ bỏ ly xe dùn vì điều này ngay cả hiệp hội mẹ s ỉ ạ và ly xe dùn cũng đã từ bỏ nó khi hạ tờ lĩnh đợi nhì ô n g xuất hiện vào năm 2020 n g ư ờ i duy nhất dám săn nó là s á t long nhân đó là bối cảnh mà giờ dạ gồng ở l ở được sinh ra thế giới vui mừng trao danh hiệu sát thủ rồng cho người đàn ông đã săn được một con rồng mà ngay cả ly xe dùn cũng không thể bởi vì điều này khi giờ dạ gồng ở lờ ơ được chỉ định làm cố vấn đ ỡ nhì ô n g thay vì hiệp hội mẹ xì ạ không có bất kỳ sự phản đối nào vì tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi lời khuyên của sát long nhân nên anh ấy đã sẵn lòng đưa nó cho họ tôi đã kiểm tra danh sách những người nộp đơn đầu tiên và tất cả những gì tôi có thể nói là nếu họ bước vào n g ụ c tối đó tất cả họ sẽ bị xóa sổ ở cấp độ của những người nộp đơn đầu tiên cho dù họ có cố gắng đến đâu họ sẽ không bao giờ có thể đánh bại hạ tờ lình vì vậy thế giới đã hỏi anh ta làm thế nào chúng ta có thể dọn sạch hầm mục này và g i dạ gồng ở lờ đã đáp lại mà không chút do dự trước hết nếu bạn muốn phá bỏ ngục tối này thì i sa a c i v a n o phải tham gia chỉ có một người duy nhất i sa a c i v a n o được công nhận sát thủ rồng tất nhiên điều này khiến sự chú ý của công chúng đổ rồn về phía i sa a c i v a n o và mọi người đều hỏi anh vậy bạn định làm gì anh ta đã định làm gì kim hữu jin đã đưa ra một câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này tôi phải thiết lập một khoản phí nhập học trước đó là khoảnh khắc kim hữu jin được bầu chọn một vào năm 2020, sau khi thế giới được c h u y ể n thành trò chơi mọi người bắt đầu thích nghi với thế giới đã thay đổi này điều này đặc biệt đúng với các cầu thủ những người đánh thức trình độ để trở thành người chơi bắt đầu hăng hái tấn công các n g ụ c tối không giống như hiện tại thời đó có rất nhiều người sẵn sàng chết vào n g ụ c tối mà không màng đến tính mạng hơn nữa vào thời điểm đó ngay cả những vật phẩm thu được từ n g ụ c tối một tầng cũng có thể được giao dịch với giá cực kỳ cao đó là thời điểm mà ngay cả một n g ụ c tối một tầng cũng đ á n g để bạn mạo hiểm tính mạng để vượt qua vì vậy trong tình huống mà giá trị của các đợt nhì ố n g rõ ràng cho mọi người thấy đã có nhiều trường hợp người chơi và các bang hội tranh giành quyền tấn công các đợt nhì ổng tiếp theo đó đã có rất nhiều trường hợp đổ máu và giết người đây là khi hệ thống đấu thầu ra đời có những g i thực hành này đặc biệt nghiêm trọng trong trường hợp của các g ụ c tối hạng a nơi có cơ hội chắc chắn để kiếm được các vật phẩm huyền thoại có nhiều trường hợp người chơi hoặc ban hội không có khả năng dọn dẹp hầm mục vẫn cố gắng đấu giá trong hầm mục sẽ tốt hơn nếu họ chỉ đấu giá trong trường hợp hồ sơ dự thầu của họ bị từ chối thậm chí có trường hợp khởi kiện hành chính hoặc kiến nghị hiến pháp đây là lý do tại sao mọi quốc gia liên kết với nhau và tạo ra một ngoại lệ mới trong trường hợp n g ụ c tối từ hạng a trở lên chỉ những người được xác định có thể tấn công vào n g ụ c tối mới có quyền quyết định hiệp ước bỏ phiếu đúc trước lời giải thích của ohce chan về việc cuộc bỏ phiếu tuyển chọn diễn ra như thế nào lì xin a chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào anh ấy ohce chan tặc lưỡi với lì xin a người chỉ đang chớp mắt một cách ngu ngốc nói một cách đơn giản chỉ những bang hội có khả năng tấn công các mục tối hạng a trở lên mới có thể quyết định ai có thể tham gia a chỉ sau đó Li i người A, n cuối cùng đã hiểu ý nghĩa của cuộc bỏ phiếu tuyển chọn mới gật đầu vẫn còn quy tắc như vậy có vậy thì tại sao mọi người lại dính vào các đợt nhì ố n g hạng a đến mức họ thậm chí phải chia sẻ chúng tôi đã nói rồi họ sẽ giao quyền quyết định cho những ai quyết tâm có thể dọn sạch ngục tối không giống như năm 2020, chúng ta có đủ động lực đi lên theo thời gian quy tắc bỏ phiếu đ ú c này dần trở nên vô hiệu khi bí quyết dọn dẹp ngục tối ngày càng phổ biến các vật phẩm mạnh hơn liên tục xuất hiện và khả năng của người chơi tăng dần đều về cơ bản nó vô nghĩa đối với những đợt nhì ổng thấp hơn bốn tầng nhưng các quy tắc vẫn có hiệu lực trên thực tế chúng vẫn rất nổi bật trong n g ụ c tối năm tầng trở lên khá nhiều bang hội thậm chí không thể đấu giá cho một đợ nhi ổng hạng a năm tầng ngay cả tôi cũng không có quyền vậy tại sao không có bất kỳ cuộc nói chuyện nào về việc đấu thầu thất bại bạn có cố ý đấu giá vào một hầm n g ụ c khi tất cả những gì bạn nghe thấy là bạn quá yếu để tấn công hầm n g ụ c này vì vậy hãy mạnh lên một chút nói xong o hát xe chan quay sang cấp dưới của mình tình trạng đấu thầu của hạ tờ l ỉ n h đợ nhi ổng bây giờ như thế nào không có giá thầu xem ô h á e n bật cười trước câu trả lời không đời nào những kẻ ở nhật bản lại làm điều gì đó chỉ để làm xấu mặt bản thân Cùng với những lời đó o h a t se chan nghĩ về osaka nhật bản nơi mà hầm n g ụ c hạng a ba tầng hạ tờ linh n é t nhẹt đã xuất hiện chúng tôi may mắn về nhiều mặt với việc hạ tờ linh là tiêu đề của ngục tối nó xuất hiện vào thời kỳ tháng riêng hối loạn giờ ra g ổ n g ở đặt tên cho sự tham gia của isaac ỷ vạn nộ như là yêu cầu cơ bản để dọn sạch hầm mục chính lúc đó chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ chính phủ nhật bản o h a t se chan nhìn thuộc hạ đã mang đến tin tức này họ đã nói gì nếu isaac ỷ vạn nộ sẵn sàng dọn dẹp ngục tối này họ sẽ giao quyền quyết định cho anh ấy ô hát -chan hét lên vì những lời đó、Thì vậy chúng ta sẽ quyết định phí nhập học chứ sau khi anh ấy nói điều này oh se chan bật ra một tràng cười hụ hạ hạ tôi đã rất hào hứng về việc chúng tôi sẽ kiếm được bao nhiêu lần này ghi chú một bỏ phiếu chọn là một cuộc bỏ phiếu mà ai đó có thể thực hiện để giải quyết bế tắc một cuộc bỏ phiếu thường do viên chức chủ tọa của hội đồng cơ quan lập pháp ủy ban vờ vờ thực hiện và chỉ có thể được thực hiện để phá vỡ thế bế tắc chương một trăm năm mươi bảy bỏ phiếu ba có ít người nộp đơn hơn tôi mong đợi khi những lời nói ủ rũ của oh se chan qua điện thoại kim ủ d i n đang đo vai của người lính bộ xương bằng thức dây Bạn nghĩ rằng sau ẽ có chính rất r Thời Nhật t nhiều người nộp đơn? Thời điểm chính phủ Nhật Bản phủ điểm o q y quyết định cho Ivano, OHC Chan đã bắt tay ngay ề n định Ivano, Chan công、việc. Sau bắt đã cho OHC Isaab vào việc. khi thông báo với giới truyền thông về cuộc tấn công của isa áp ý v a n nổ vào ngủ tối anh ta đã gửi thông báo tuyển dụng đến tất cả các bang hội nổi tiếng để chiêu mộ những người tham gia thách đấu cùng anh ta trong hạng mục tất nhiên anh ta cũng thêm điều khoản rằng anh ta sẽ chọn ngẫu nhiên những người nộp đơn nếu có quá nhiều người trong số họ điều này có nghĩa là nếu ai đó muốn vượt qua họ sẽ phải tự mình làm tốt tuy nhiên sau khi thông báo tuyển dụng được đưa ra số lượng người nộp hồ sơ vô cùng thấp trong thực tế điều này là tự nhiên theo một cách nào đó đúng là một điều tốt khi sự tham gia của Isa a b i vạn nộ về cơ bản đã đảm bảo sự thành công của cuộc tấn công trong mùa tối nhưng mặt khác điều này cũng có nghĩa là Isa a b i vạn nộ là người duy nhất có cơ hội săn hạ tờ l ĩ n h cuối cùng bất kể họ làm gì họ chỉ có thể là phù dâu không bao giờ là cô dâu nói cách khác những người chơi khác sẽ là phù dâu từ góc độ của những công hội lớn đã có sẵn uy tín và danh vọng lớn đặc biệt là ngũ đại bang hội đây không phải là điều mà họ thích làm họ sẽ phát điên nếu họ trả tiền cho điều đó bạn không phải là ý tưởng của bạn để thu phí nhập học ngay từ đầu chính kim bù j i n không phải oh se chan người đã đưa ra ý tưởng thu phí nhập học tôi không nói rằng tôi sẽ nhận được phí nhập học gì tuy nhiên ý định của kim bù j i n không phải là thu phí nhập học tự nhiên tôi bảo bạn đặt một khoản phí nhập học nhưng tôi chưa bao giờ nói với bạn rằng hãy chấp nhận nó em đang nói gì vậy đặt một lệ phí nhập học hợp lý chúng tôi vẫn chưa có nhiều người nộp đơn sau đó liên hệ với các bang hội không nộp hồ sơ và hỏi lại nói với họ rằng sự tham gia của những người chơi của họ là cần thiết để giải phóng hầm ngục này và hỏi họ xem họ có phiền không nếu chúng tôi tiết lộ thông tin này cho giới truyền thông tất nhiên bạn phải nhấn mạnh một thực tế rằng họ không cần phải trả phí nhập học ngay từ đầu kim u j i n đã biết rằng những c ô n g hội lớn đó sẽ không muốn tham gia vào ngục tối này trong ba tầng không có ai d ư ớ i cấp một trăm có thể đánh bại ý s a a c i vạn nổ để săn hạ tờ lình kim u j i n rõ ràng đã nghĩ ra phương pháp này hả sau đó họ sẽ chọn làm một trong hai điều hoặc họ sẽ tham gia vào ngục tối và làm phụ dâu hoặc họ sẽ trả một khoản phí cao hơn phí vào cửa và yêu cầu xóa tên họ khỏi danh sách bằng cách đó họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả giá cho sự vắng mặt của mình người anh hùng l i ề u mạng cứu mình là nhờ họ giúp đỡ nếu họ muốn từ chối điều đó thì họ sẽ phải trả giá sau khi nghe thấy phương pháp này ô hát xê tràn im lặng sự im lặng kéo dài một lúc trả sau đó anh phá vỡ sự im lặng bằng một câu cảm thán bạn là một thiên tài kim ủ rin bật cười trước lời khen ngợi của anh ấy bạn có thể quyết định phí vào cửa tôi không thể đo lường một số tiền chỉ ngắn đến mức vô lý bạn biết phần đó tốt hơn tôi phải không tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả mỹ mãn bằng mọi cách a ngay khi cuộc trò chuyện kết thúc ô hát xe chan h ế t lên như thể anh vừa nhận ra điều gì đó n h â n thiện bạn sẽ quyết định thế nào về các thành viên sau khi nhận được phí vắng mặt nhận được lệ phí có nghĩa là họ sẽ không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ hiệu đó anh sẽ không để một lũ điên ra nhập n g ụ c tối chỉ vì họ đóng phí nhập học phải không tuy nhiên sẽ không phải là khôn ngoan nếu tấn công hầm ngục với tất cả những người đã nộp đơn hầm ngục này sẽ là giai đoạn hoàn hảo cho những người chơi không muốn giúp ích mà thay vào đó muốn gây r a c rối trong trường hợp xấu nhất sẽ có không gian cho những người có mục đích can thiệp vào cuộc tấn công của kim hữu jin cũng như những người muốn thực hiện hành vi khủng bố tự sát trả đầu tiên chúng ta sẽ phải kiểm tra danh sách vắng mặt hầu hết các bang hội lớn bao gồm cả năm bang hội lớn sẽ vắng mặt các bang hội sẽ ngăn chặn nó ngay cả khi người chơi của họ muốn tham gia đúng nếu điều gì đó giống như eo lee h e tở t ổ n g xảy ra một lần nữa thì họ có thể bị vỡ tính mạch nếu chúng tôi có thể xác nhận rằng không có khách mời đặc biệt thì chúng tôi sẽ đưa ra thông báo gì đây là lý do mà kim h ữ jin đã bắt đầu chuẩn bị cho ngục tối này từ rất sớm chúng tôi sẽ tấn công hầm ngục chỉ với nhóm của Isaac i v a n ồ gì anh ấy đang nghĩ về việc dọn dẹp ngục tối một mình với lizin a bằng cách làm này kim u j i n có ý định ghi dấu ấn hình ảnh vào tâm trí của tất cả mọi người trên thế giới chúng ta có thể làm những gì mà đấng cứu rỗi không thể Isaac i v a n ồ đó không chỉ là một phụ tùng có thể thay thế đấng cứu thế phải anh phải ra như vậy ô hát sé chan người hiểu ý định của anh mỉm cười được rồi tôi sẽ xử lý kế hoạch để cậu và lizin a có thể vào ngục tối một mình b ê đ ú t đợi đã khi ủng khi ủng sau đó một giọng nói mới xuất hiện trên đường dây tôi nghĩ có lẽ tôi đã nghe nhầm nhưng anh có nói rằng hai chúng ta sẽ một mình dọn hạ tờ lình đờ nhị ông không bạn điên à, nay im miệng lại tôi đang nghe điện thoại ngay bây giờ không chuyện này nghiêm trọng đó là một hạ tờ lình con quái vật trùm mạnh nhất có thể xuất hiện trong n g ụ c tối ba tầng đó là một con quái vật mà ngay cả những người trên cấp độ một trăm cũng sẽ tự tệ h sau khi phát hiện ra một con quái vật thậm chí chỉ bị săn lùng bởi giờ dạ gồng ở ở trong số tất cả những người chơi dưới cấp một trăm cho đến nay làm sao chúng ta có thể săn con quái vật đó một mình vậy thì sao bạn có muốn không lì i Kim、Bù、Jin có thể săn hạ tờ linh Tôi tiền ệ u bạn bát hạ săn thành công hay không? Tôi cá rằng tất cả số tiền tôi có cũng như bát giả giả ngờ và m Hữu thể hay có cá cả có tờ tất tôi số ẻ n gìn b ạ có cực muốn giám Một, phòng? đặt bạn v ừ a đ thua cả hai cách anh ấy chết hoặc mất tiền này thật đấy mặt khác khi nghe thấy vợ kịch đang diễn ra kim hữu d i n n ở một nụ cười nhẹ trước khi cố máy anh ta chỉ có một suy nghĩ khi nhìn người lính bộ xương trước mặt tôi sẽ có thể đo lường chính xác sức mạnh của mình trong hạ tờ linh đần trẻ hạ tờ lính đ ờ nhì ông là một hầm ngục chỉ từng xuất hiện một lần trước đây và đã tạo ra một người chơi huyền thoại với danh hiệu dở dạ gồng ở, lờ ở với một lần xuất hiện đó chính phủ nhật bản chuyển các quyết định về hạ tờ lính đ ờ nhì ông cho isaac ivano isaac ivano nắm giữ phiếu bầu tuyển diễn viên trong tình hình như vậy cả thế giới đã bị sốc khi isaac ivano được bầu chọn cho hạ tờ lính đ ờ nhì ông phiếu bầu điều đó đã không xuất hiện vào năm 2020, bạn có nghĩ đây là lần đầu tiên một người chơi nhận được phiếu bầu thay vì một bang hội dở dạ gồng ở, lờ ở nói rằng sự tham gia của isaac ivano là điều cần thiết để dọn dẹp c u ộ tối họ có thể làm gì khác tất nhiên các công hội lớn thì khác họ ít chú ý đến tình huống này dù sao thì isaac ỷ vạn nổ cũng sẽ săn nó không cần phải trả tiền và chấp nhận rủi ro chỉ để trở thành phụ dâu không có gì đảm bảo rằng họ có thể thành công ngay cả khi chúng tôi đã cử các bên tham gia với hy vọng rằng isaac ỷ vạn nổ thất bại đó là một hạ tờ lình nếu chúng tôi tạo ra một bữa tiệc với hy vọng rằng isaac ỷ vạn nổ thất bại chúng tôi chắc chắn sẽ phải gửi những vật phẩm huyền thoại và không có gì đảm bảo hơn là tình huống của e o ly thì tờ tổng sẽ không tái diễn những người biết lịch sử của isaac ẩ vạn nổ thậm chí còn ít quan tâm đến nó tôi thả để hạ tờ l ĩ n h ăn y sa a b i vạn nổ lần này nếu y sa a b i vạn nổ chết tất cả những vật phẩm huyền thoại của anh ấy sẽ vẫn ở trong ngục tối việc chuẩn bị sau cái chết của y sa a b i vạn nổ có lợi hơn nhiều đúng hơn có một số người đã ước thất bại của y sa a b i vạn nổ nếu y sa a b i vạn nổ không nhận đủ có lẽ sẽ có những thế lực vào ngục tối chỉ để can thiệp vào cuộc tấn công của anh ta rất khó để vượt qua một ngục tối, nhưng một tối, rất qua ngục dễ khiến một người thất bại với hạ tờ l ĩ n h bạn sẽ chỉ cần tung vài đòn tấn công ở đây và ở đó bất cứ khi nào y sa a b i vạn nổ bắt đầu chiến đấu một số người thậm chí còn nghĩ đến việc gửi lực lượng cảm tử vào ngục tối chỉ để buộc i sa a c ý vạn nổ thất bại trong cuộc tấn công của mình xét về giá trị của anh ta đó không phải là một ý kiến tội đó chỉ là mong muốn của những người bình thường cho trò chơi này kết thúc bởi vì hầu hết người chơi không muốn lợi ích được giao và ảnh hưởng mới của họ biến mất do đó một số người trong số họ sẵn sàng trả tiền để kéo dài thời gian i sa a c ý vạn nổ đã đề nghị tôi tham gia và hỏi liệu anh ấy có thể công bố danh sách này cho giới truyền thông hay không tôi nên làm gì ý anh là gì rõ ràng là anh sẽ bị điên nếu có tên trong danh sách nên tất nhiên là nói không Yêu cầu họ đưa bạn cũng đã trả phí vắng mặt tôi không muốn làm phụ dâu bạn cũng vậy ngoài việc làm phụ dâu sẽ thật điên rồ nếu bạn vào đó khi bạn không biết điều gì có thể xảy ra tôi nghe nói rằng không ai trong số năm bang hội hàng đầu sẽ có mặt và tất cả các bang hội ở hoa kỳ và châu âu đều tránh xa điều này tôi cũng nghe nói rằng tất cả các bang hội lớn ở châu á cũng đã trả phí vắng mặt tất nhiên ai lại muốn trở thành người phụ trong một bộ phim có tên khủng bố cướp máy bay chính xác trong khi trò chuyện họ bắt đầu thắc mắc vậy thì ai sẽ tham gia vào cuộc tấn công vào hầm mục này khi bạn chú ý đến n ó hầu hết các công hội thậm chí sẽ không chạm vào cái này bằng một cây cột mười chân việc năm bang hội hàng đầu tránh xa là điều đương nhiên nhưng có thực sự là không một hai trong số một trăm bang hội hàng đầu tham gia không tôi chắc rằng có một số người có thể tham gia chà nếu nó i như thế này thì có nghĩa là chỉ có một hoặc hai người ở đây và ở đó sẽ tham gia nhưng đ ỡ nhì ở ngày n có sức chứa tối đa là hai trăm linh hai vì vậy ngay cả khi chúng tôi gửi năm mươi người chơi tập thể nó vẫn sẽ không đủ isa a p ỉ vạn nộ đã trả lời câu hỏi đó isa a p ỉ vạn nộ một mình thách đấu hạ tờ lĩnh tờ l với li jin a anh định viết một huyền thoại chưa từng được viết trước đây ghi chú một chàm phóng là một món mì hàn quốc với nước dùng đỏ hải sản cay hoặc nước dùng làm từ thịt lợn với gọc củ gà、dị. các thành phần phổ biến bao gồm hành tây tỏi bí ngỏi hàn quốc cà rốt Bắp, mực, chai và thịt lợn. 158, bỏ phiếu. loài người không ngừng tiến bộ điều này đặc biệt đúng với các cầu thủ các hầm n g ụ c cần ít nhất một trăm n g ư ờ i chơi để giải phóng chúng vào năm 2020, chỉ cần một nửa số đó vào năm 2024 g h n mươi n g ư ờ i chơi có thể đánh bại một đợt nhì ổng với một trăm n h ụ c nhập tối đa không kỷ lục không phải là bữa tiệc hai mươi tám người sao về tỷ lệ kỷ lục tốt nhất không phải là ba mươi ba người chơi đã phá được n g ụ c tối một trăm hai mươi hai người ba tầng sao một người cần bao nhiêu người chơi để vượt qua một n g ụ c tối để phá kỷ lục có những đội người chơi đã nhắm mục tiêu vào các n g ụ c tối xếp hạng thấp có n g ụ c nhập tối đa cao tất nhiên có những lúc họ đánh giá quá cao khả năng của mình và mất mạng vì thất bại nhưng không có ai chỉ trích hay chê cười hành động của họ nhưng tại sao bạn lại làm một điều điên rồ như vậy nó sẽ tăng cơ hội xóa nếu bạn điền vào số lượng mục nhập tối đa phải không đó là một thử thách lớn tốt hơn hết bạn nên dọn từ ba đến bốn g ụ c tối một năm với một nhóm nhỏ hơn là chờ đợi mọi người lẽ tự nhiên là mọi người chú ý nhiều hơn đến những người chơi liều mạng dọn dẹp n g ụ c tối bằng mọi cách có thể thay vì chỉ đơn giản là được hưởng các quyền và lợi ích vì vậy hầu hết đều vỗ tay hoan nghênh những người thách đấu này họ cảm thấy rằng thử thách càng liều lĩnh thì những kẻ thách thức càng táo thượng tuy nhiên lần này đã khắc nhịn isaac i v a n o ô đang tấn công ngục tối một mình cả thế giới đã rất sốc khi biết tin isaac i v a n o ô sẽ tự mình tấn công vào hầm ngục mà không cần sự trợ giúp của các ban g hội khác không ban đầu họ không ngạc nhiên mày đang nói cái quái gì vậy cút đi thay vào đó họ không tin vào điều đó tuy nhiên sau khi tin tức được công bố liên tục cùng với các báo cáo bổ sung sự hoài nghi của họ dần biến thành sốc không thể nào solo một hạ tờ lĩnh không tôi biết isaac i v a n o ô rất tuyệt vời nhưng đối thủ lần này của anh ấy là một chú gà con làm thế nào anh ta có thể xử lý điều đó một mình Không phải một mình, một anh ta không phải là thành viên của một đội hai người sao hay anh ấy không có đồng đội mới à. không ai ngờ rằng anh ta sẽ thách đấu với hạ tờ lình khét tiếng không gì khác ngoài bữa tiệc của chính mình đương nhiên họ gần như không thể tin rằng cuộc tấn công này sẽ thành công chúng ta phải ngăn anh ta làm điều này có ai có số của isaap ị v a n o ộ không công ty trổ cổ thì sẽ không có nó sao này bạn đang nói đùa phải không tôi không nói đùa được coi là số lượng bánh trổ cổ mà chúng tôi gửi cho isaap ị v a n o ộ xe tải phải giao chúng cho anh ấy mỗi ngày họ sẽ không phải liên hệ với anh ta trước nó thực sự có ý nghĩa vì đ i ề này d ư l u ậ n bắt đầu đổ r ồ n về hưng ớ họ phải ngăn Isa a p yvano t ấ n công h ầ m n g ụ c bằng cách nào đó. g i ữ a lúc dư luận như vậy, Isa a p yvano t u n g r a một b ả n tin Isa a p yvano t u y ể n một đồng đội mới. đ ồ n g đội mới của anh ấy là thành viên của phố n n nis liệu. d i u đó l à v ậ y đó Isa a p yvano vào n g ụ c t ố i v à c h ỉ v ớ i mô t i n đó Isa a p yvano bắt đầu c u ộ c t ấ n công vào n g ụ c t ố i sống s ó t trong năm ngày để lên tầng t i ế p t h e o a khi lizin anh g e thấy sự xuất hiện của tông h b á o tông h b á o c á c yêu cầu để d ọ n sạch tầng đầu tên i của n g ụ c t ố i anh ấy đã thở dài. Nó thực sự sẽ là một thứt hai người đàn ông. Với một tinh thơ dài khác, lì xin a quay lại nhìn kim bù j i n người đang đứng bên cạnh anh với một cánh tay khoác vai anh tất h nhiên đó không phải là kim bù j i n l ệ c h ạ c h và đã sớm được tiết lộ rằng kim bù j i n đang trên vai anh ấy thực sự là một ở kệ lệ tổng sô đi ở lì xin a đã vào ngục tối cùng với ở kệ lệ tổng sô đi ở tôi không mong đợi điều này thực sự hiệu quả ở kệ lệ tổng sô đi ở không thể tự mình vào cổng đờ nhi ở ngay cả khi nó được công nhận là một vật phẩm tuy nhiên nếu ở kệ lệ tổng sô đi ở thuộc về một người chơi và được mang vào cổng ngục tối nó sẽ được coi là một vật phẩm tuy nhiên vì số lượng vật phẩm mà ở kệ l ệ tổng số đi ở mặt sẽ được thêm vào người chơi đồng nghĩa với việc họ không thể mặc các vật phẩm khác có nghĩa là người chơi không thể sử dụng phương pháp này để mang thêm vật phẩm nó thực sự giống bạn tuy nhiên việc anh ấy có thể vào mục tối cùng với kim bù j i n này người đã sao chép hoàn hảo mọi thứ theo chiều cao của anh ấy là điều không thể nói trước được ngay cả lông mũi cũng vậy kim bù j i n gọi l e e j i n a người có ngón tay trong lỗ mũi của người lính bộ xương cả i trang thành kim bù j i n một cách hoàn hảo l e d i n a a y trà vào lúc đó li d i n a thở dài phải tôi có nên đi dụ lũ quái vật không anh chuyển đi chấp nhận sự thật rằng những khó khăn của anh sắp bắt đầu tuy nhiên kim u j i n đã nói với anh ấy một điều hoàn toàn bất ngờ bảo toàn sức mạnh của bạn cho đến tầng thứ ba tôi sẽ xử lý mọi thứ cho đến lúc đó cùng với những lời đó kim u j i n ngay lập tức triệu hồi quyển sách của người chết và cho ra đời một ở kệ lại tổng sổ đ i ở người lính bộ xương không đầu được tạo ra từ đủ lạ hạn xuất hiện trước mặt họ b ở lạch b u ồ n đã được kích hoạt vào thời điểm đó xương của người lính bộ xương đủ lạ hạn từ từ bắt đầu chuyển sang màu đen sau đó kim uzin ngay lập tức bắt đầu giải phóng tất cả các quái vật ơ n g h ĩ khỏi bút góp theo sư tử vàng và lính bộ xương yêu tình cũng như các hiệp sĩ bộ xương và người sói bộ xương đều xuất hiện bạn đang làm cái quái gì vậy kim hữu diên trả lời câu hỏi một cách bình tĩnh tạo ra nhiều cơ thể nhất có thể với những lời đó đôi mắt của kim hữu diên trở nên xanh biếc đối với người chơi tháng riêng là năm nóng nhất sức nóng được tạo ra từ việc các cầu thủ dục dịch thực hiện những dự án lớn mà họ đã lên kế hoạch từ trước thềm năm mới tuy nhiên tháng một năm 2024 thì khắc i sa a c ỷ v a n nộ thách đấu s o l o hạ tờ lình đơ nhị ố n g i sa a c ỷ vạn nộ có thể biến giấc mơ thành hiện thực không bạn đồng hành mới của isaac ỷ v a n nộ là ai không có tin tức nào có thể nóng hơn việc isaac ỷ v a n nộ tấn công hạ thờ lĩnh đỡ nhỉ ông chỉ với một bữa tiệc ba người isaac bao gồm tất cả mọi thứ anh ấy thậm chí còn đưa tin về việc năm bang hội hàng đầu đang tấn công ngục tối ở tầng sáu ngay cả tin tức về năm bang hội hàng đầu tấn công ngục tối tầng sáu cũng bị tin tức của anh ta t r ô n vùi năm công hội hàng đầu có lẽ đã quá mệt mỏi với nó rồi phải không đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử họ được đối xử như phủ dâu sao họ đã tự mang nó vào mình điều này sẽ không xảy ra nếu họ tấn công ngục tối trước isaac ỷ vạn nộ m、MHM, mờ mờ tất cả những gì họ phải làm là tấn công trước sẽ thật kỳ lạ nếu năm bang hội hàng đầu những người đã từng là chính không cảm thấy đau đớn một chút nào sau khi bị xuống hạng cho một nhân vật phụ tuy nhiên năm bang hội hàng đầu cũng không bỏ qua hành động của isaap ỉ v a n nổ dù điều đó khiến họ khó chịu thay vào đó năm công hội hàng đầu quan tâm đến chuyển động của isaap ỉ v a n nổ hơn bất kỳ ai khác vào thời điểm đó và thảo luận về nó tất nhiên họ không giống như đang cổ vũ cho isaap ỉ v a n nổ hay cầu nguyện cho sự thành công của anh ấy nếu isaap ỉ v a n nổ thất bại những vật phẩm huyền thoại nào sẽ còn lại nhất của v u a a s u r quyền trưởng của merlin vòng tay của văn cộng nọ của hiểm kẹo và tôi chắc rằng còn ít nhất hai c h i ế c nữa nhiều vật phẩm của isa a c ỷ vạn nổ được trang bị ít nhất là những vật phẩm độc nhất những gì họ đang thảo luận là kế hoạch sau cái chết của isa a c ỷ vạn nổ tất cả chúng ta đều có ít nhất một vật phẩm huyền thoại là đủ trong số những vật phẩm đó có khá nhiều vật phẩm huyền thoại cao cấp không có lý do gì để chúng ta không hợp tác với nhau để có được những vật phẩm này hiệp hội messi ạ sẽ không hành động ngạo mạn trong tình huống này năm công hội lớn đặc biệt là năm bang hội hàng đầu bắt đầu chuẩn bị tấn công hạ tờ lĩnh đỡ nhỉ ổng sau cái chết của isa ác ỷ vạn n ổ nói cách khác không ai trong số họ tin rằng i s a a b i v a n o sẽ thành công đó là một suy nghĩ hợp lệ một điều mà chúng tôi có thể chắc chắn là i s a a b i v a n o sẽ thất bại ngay cả khi đó là i s a a b i v a n o thì cũng không thể vượt qua một n g ụ c tối hạ n g a đặc biệt là một n g ụ c tối có hạ tờ lình làm trùm chỉ với ba người không có ý nghĩa gì đối với anh ấy khi thêm một đồng đội nữa nó không thay đổi bất cứ điều gì dù cố gắng đến đâu tôi cũng không thể nghĩ ra cách để ba người phá được hạ tờ lình đờ nhị ô n g mọi người đều tin rằng không có câu trả lời vớ vẩn vào ngày thứ hai sau khi vào ngủ tối lizin a nhận ra rằng không có câu trả lời không có câu trả lời với anh chàng này kim hữu d i n anh bắt đầu nhận ra rằng từ giờ trở đi anh sẽ giao phó số phận của mình cho kim hữu d i n người đang triệu hồi binh lính bộ xương trước mặt anh đó là tất cả những gì nó đã được màn trình diễn xuất thần của kim hữu d i n một lần nữa khiến lizin a người đang quan sát từ bên cạnh phải sừng sốt đầu tiên số lượng lính bộ xương là khác nhau lệch cạch cảnh tượng chín mươi bộ xương đen lao về phía con quái vật gợi nhớ đến những đợn sóng thần lệch cạch ngoài ra các ở kệ lệ tổng s ô đỉ ơ được tạo ra từ bộ xương sư tử vàng ố giờ và đủ lạ hẳn đều được trang bị những vật phẩm độc đáo và thể hiện một lượng sức mạnh đáng sợ hiệu ứng của ngăn xếp dù lờ góc bạ tổ phiểu và phần kinh hoàng nhất là cường độ của cơn sóng thần do đội quân bộ xương tạo ra càng tăng lên khi họ đánh nhiều trận hơn kỳ ạ hà và ở giữa trận sóng thần này là ở kệ lệ tổng nỉ t ậ t đóng vai trò như một vị tướng lãnh đạo quân đội của mình ở kệ lệ tổng nỉ t ậ t với cây thương của tợ sỉ vặn ở một tay và lá chắn của bồ ở tay kia đã giết những con quái vật mà không do dự và đó không chỉ là một ở kệ lệ tổng nỉ t Các hiệp sĩ sường, bộ bà tăng lên đã sau khi t hạ ứ h n năng tăng lên, n g kỹ được đã tiêu diệt hạ ữ n con quái vật như thể chúng đang tranh nhau để giết. Ngoài ra còn có một nhân vật mới có một luồng g giết. có có đảo. quái áp mới vật vật thể một một khí để ra Khi hạ, đó không ai khác chính là ở kệ lệ tông mạ người cuối cùng đã xuất hiện chỉ có hai người trong số họ Khi ạ tuy nhiên hai ở kệ lệ tông mạ này những người mặc áo chẳng và phát ra những tiếng kêu kỳ quái đã tiết lộ sự hiện diện của họ thông qua những quả cầu lửa có kích thước bằng quả bóng rồi xuất hiện trên tay họ phừng, phừng, ném những quả cầu lửa này về phía trước chúng khiến khung cảnh hỗn loạn trở thành địa ngục thay vào đó Gỗ lèm và giờ gỗ lèm lèm và phỉ h đã k ô ngoài thiết t hiện diện lộ sự của họ r n tình huống n g y n n h ư ra kim h n Thinh những h thịch. Thình thịch, chỉ là những con quái vật phải đối t quân bù diên chắc i Điều n như n đó là vậy đó như vậy là vậy vậy g a chắn rằng sức mạnh hiện tại của anh ấy đủ để chiến đấu với hạ tờ l ĩ n h anh ta không thể chắc chắn về tỷ lệ cược và khả năng đó sẽ là một trận chiến khốc liệt nơi anh ta sẽ phải chịu một số thiệt hại nhưng ngay cả điều đó thôi đã là tuyệt vời hơn nữa đây là phán đoán của kim bù j i n người đã săn nhiều con rồng thứ hai sau s á t long nhân trước khi trở về quá khứ vì vậy độ chính xác của ước tính của anh ấy là không cần thiết trả tôi đoán tôi sẽ phải sử dụng nó nhưng đó không phải là ý tưởng của kim bù j i n về một n g ụ c tối tấn công tốt kim Hu Jin không có ý định tham gia vào một trận chiến khốc liệt mà anh ấy không thể chắc chắn về chiến thắng của mình và vì vậy anh ấy quyết định tự đảm bảo cho mình đó là lý do tại sao kim Hu Jin quyết định mặc một cái gì đó bạn đã trang bị vòng tay của v ă n n g ọ c tăng số lượng nhẫn bạn có thể đeo bạn đã đạt được thành tựu sức mạnh của v ă n n g ọ c khoảng không quảng cáo tăng thêm năm khoảng trống do ảnh hưởng của thành tựu sức mạnh của v ă n n g ọ c v ă n n g ọ c h ép mở dạ x e lét vào thời điểm anh ấy trang bị nó chiếc vòng đã ngấm vào cổ tay của kim Hu Jin và trở thành một hình xăm chiếc nhẫn của vua ả sủa không thể tháo ra được nữa và chiếc nhẫn trên ngón tay ú t của anh cũng trở thành một hình xăm vào lúc đó, kim tự d i n lấy chiếc nhẫn của hở cụ củ lẹt từ hành trang của mình và đặt nó vào ngón tay thứ tư của mình bạn đã trang bị hở cụ lẹt dín khả năng tăng lên do những thành tựu i đã đạt được tất cả sát thương tăng thêm mười máu và sức chịu đựng tăng thêm một trăm năm mươi l ẹ cạch vào lúc đó những người lính ở kệ lẹt ổ n g dường như phản ứng như thể họ bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng sức mạnh của chủ nhân kỳ hạ kỳ hạ hạ ở kệ lẹt ổ n g nỉ tật và ở kệ lẹt ổ n g mạ cũng ngừng chiến đấu trong dây lắt và run rẩy trước sức mạnh to lớn chuyển vào cơ thể họ Hứa như thể họ bị say bởi sức mạnh truyền từ chủ nhân của họ không tệ kim bù j i n cũng n ở một nụ cười trước sức mạnh mới đang trỗi dậy trong cơ thể mình ẹ mỹ xạ dị óc the ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ hài lòng với quyết định của bạn và v ầ n g hào quan g của anh ấy người cũng ủng hộ anh ấy rất nhiều cũng cổ vũ cho sự gia tăng quyền lực của kim bù j i n ẹ mỹ xạ dị óc the ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ đã gửi cho bạn một món quà đặc biệt và tất nhiên nó không quên gửi quà cho anh ấy khi nhìn thấy điều đó nụ cười của kim bù j i n trở nên sâu hơn ghi chú xương đen xếp hạng e tác dụng tăng khả năng phòng thủ của bộ xương lên rất nhiều tờ ai đó cần phải cấm cái v kẻ giết rồng một tất nhiên khi một cuộc tấn công trong hầm n g ụ c bắt đầu những người chơi đang cố gắng dọn sạch hầm n g ụ c mới là người tuyệt vọng nhất nhưng không phải chỉ có các cầu thủ mới tuyệt vọng những người quản lý quản lý các n g ụ c tối đôi khi tuyệt vọng ngay cả khi họ không tuyệt vọng như những người chơi điều này cũng đúng với ô hát xe chan và thuộc hạ của anh ấy một chiếc máy bay không người lái đã xuất hiện trong khu vực lân cận của n g ụ c tối nhìn tân xuất chắc là trai tân rồi họ đàn như một bầy chó ngửi thấy mùi thịt sau khi kim h ữ jin và lee jin a bước vào hạ tờ lình đậu nhị ổng cả đội đã phải làm việc chăm chỉ hơn những người bình thường có thể tưởng tượng để đảm bảo an toàn và bảo mật cho cuộc tấn công vào hầm n g ụ c của họ tất nhiên trong những trường hợp bình thường sẽ không có sự giám sát nhất quán như vậy sẽ thật kỳ lạ nếu chúng không tụ tập lại sau khi tất cả mồi được thả ra đúng vậy mồi chúng tôi thả ra quá nóng vấn đề là oh s chan đã thả mồi không chỉ cho giới truyền thông mà để câu một con cá lớn thông tin rằng đồng đội mới của isaac ị vạn nổ đến từ phổ e n n i s h g h l u và kim ujin đã biến mất không thể nào hai thông tin đó khi trộn lẫn với nhau lại không gây được nhiều sự chú ý nếu nhanh chí họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ đến khả năng kim ủ jin là đồng đội mới của isaac i v a n o và nếu đó là thần cung anh ấy chắc chắn sẽ cố gắng làm điều gì đó đó là mồi nhắm vào một trong những người đàn ông mạnh nhất nhật bản thần cung tên nô đạ h ợ i dì d ồ một trong những trục chính của hội messi ạ tờ lờ từ giờ tôi sẽ chỉ gọi anh ấy là bà gốt nghe có vẻ kỳ quặc kim u j i n chắc chắn rằng anh ấy chắc chắn sẽ thử điều gì đó sau khi biết về một tình huống bất ngờ như vậy nếu anh ta phản ứng quá mạnh anh ta có thể sử dụng một tay súng bắn tỉa hoặc một tên khủng bố trong những trường hợp k h ắ c n g h i ệ t nhất anh ta sẽ cố gắng sử dụng một tay bắn tỉa hoặc một quả bom khi kim u j i n ra khỏi ngục tối nó cực kỳ nguy hiểm đương nhiên o h se chan người đã nhận thức được tất cả các mối nguy hiểm thậm chí sẽ không bao giờ đề cập đến một kế hoạch như vậy tuy nhiên kế hoạch vẫn được thực hiện theo lệnh của kim u din anh ấy đã nói khá chắc chắn họ sẽ tận dụng cơ hội này để l â y chuyển cung thần một cách chắc chắn tôi chắc chắn rằng nó có giá trị của nó trên thực tế kế hoạch này có nhiều lợi ích và rủi ro nếu đúng như kim bù jin và ohh s can nghĩ và thần cung đã phản nghịch ly xe dùn vì sự cố với kim bù jin thì điều đó có nghĩa là nếu có cơ hội anh ấy chắc chắn sẽ sử dụng tất cả sức mạnh của mình để loại bỏ kim bù jin bởi vì thời gian thần cung được ban tặng không lâu tuy nhiên ngay cả khi anh ta được trao cơ hội thì anh ta cũng không phải là người có vô số lần cố gắng không có vấn đề gì xảy ra hội mẹ xì ạ phải tấn công ngục tối bảy tầng vào tháng hai vì vậy anh ta chỉ có thể có nhiều nhất một tháng OHC chan tôi í đã nói rồi đừng tiết kiệm tiền đó là lý do tại sao oh se chan lo lắng hơn bao giờ hết nói cách khác ohse chan không nghi ngờ gì về sự thành công của kế hoạch nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu kim ujin và l e e jin a thất bại vậy thì tôi sẽ từ bỏ và đi mua sắm tại một cửa hàng sang trọng với số tiền chúng tôi còn lại tôi cũng sẽ mua cho bạn một cái túi với giá một trăm triệu kim ujin và l e e jin a chắc chắn sẽ thành công trong cuộc tấn công vào ngủ tối chính lúc đó đây có phải là máy bay không người lái của lực lượng phòng vệ không gì đó là một chiếc máy bay không người lái của lực lượng phòng vệ được ngụy trang thành một chiếc máy bay dân dụng tôi chắc chắn nó được làm bởi vẹn đỏ ra tại sao lực lượng phòng vệ lại phải ngụy trang một máy bay không người lái để sử dụng cho mục đích dân sự ở đất nước của họ bởi vì họ không muốn bị bắt là vậy sao được rồi tôi sẽ xử lý việc này đưa bản phim cho tôi con mồi mà ohh se chan đang săn cuối cùng cũng đã cắn câu đã lâu rồi tôi không có một cuộc săn tốt đã lâu rồi tôi không có một cuộc đi săn tốt trong một cánh đồng rộng lớn không có nơi nào để trốn kim ujin hiện lên vẻ hài lòng khi nhìn đội quân bộ x ư ơ n g đang đứng bên trên một đống s á t chết thể hiện rõ người thắng cuộc trong trận đại chiến đây là một cảnh đặc biệt đối với kim ujin kim u j i n nghĩ rằng những trận chiến mà sức mạnh của anh ấy đủ áp đảo để anh ấy không cần phải hành động cá nhân sẽ mang lại một cảm giác hoàn thành khác tất nhiên kim u j i n vẫn hài lòng với trận chiến vừa xảy ra đã lâu rồi tôi mới có một trận chiến mãn nhãn như vậy trên thực tế xem xét tình hình hiện tại của kim u j i n việc anh ấy trải qua những điều như vậy là điều không thể tránh khỏi trước khi trở về quá khứ kim u j i n người đã gia nhập hội mẹ xì ạ đã phải từ bỏ rất nhiều thứ chưa kể sau khi trở về quá khứ vị cứu tinh của nhân loại đã trở thành con mồi của anh ta và kim u din đã chạy đua với tốc độ nhanh nhất của mình để bắt con mồi của mình vì vậy việc anh ấy ấn tượng là điều đương nhiên tuy nhiên lần này đã khác nó nhiều hơn tôi mong đợi cảnh được tạo ra bởi ở kệ lệ tổng sô đi ở đã vượt quá mong đợi của anh ấy và mang lại cho anh ấy sự hài lòng sức mạnh tổng hợp của gần một trăm quân sử dụng kỹ năng bờ ở cờ cao hơn nhiều so với tôi mong đợi điều này là nhờ vào sức mạnh tổng hợp được tạo ra bởi đội quân bộ xương và kỹ năng bờ ở cờ kỹ năng mới tôi có lần này cũng tốt thậm chí còn có một thu hoạch bất ngờ khác tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được tốc độ truyền truyền tốc độ còn được gọi là truyền nhanh đó là một kỹ năng mà anh ta có được từ danh mục mà vầng hào quang của anh ta đã cho anh ta và giống như tên gọi nó là một kỹ năng làm tăng tốc độ thi triển của các triệu hồi ma thuật của anh ta như ở kệ lệ tổng mạ và là cái đó là một kỹ năng cực kỳ khó để có được đó là một kỹ năng độc đáo mà anh ta có được từ món quà đặc biệt của vầng hào quang của mình thứ hạng kỹ năng vẫn còn thấp nên hiệu ứng không đáng chú ý lắm hiện tại hiệu ứng của kỹ năng chỉ có một tác động nhẹ điều đó có thể được giải quyết bằng cách nâng cấp bậc tuy nhiên nó sẽ là một kỹ năng cực kỳ mạnh trong tương lai sau khi thứ hạng của nó đã được nâng lên một vài lần trên tất cả kim chỉ còn một nghìn nhiệm vụ dọn dẹp tầng hai là săn hai mươi nghìn con quái vật và trong khi chiến đấu anh không nhận ra rằng mình đã săn được mười chín nghìn con trong số đó tất nhiên điều này là do tiêu chuẩn của kim jin điều này thực sự vô lý tất cả những cảnh tượng mà anh đã nhìn thấy cho đến nay đã in sâu vào tâm trí l e e jin a tôi chắc chắn rằng nhà máy sản xuất gà không như thế này bạn chỉ đang tàn sát những con quái vật tàn sát chúng cảnh tượng những con quái vật những sinh vật hung ác đe dọa và kinh hoàng toàn thế giới bị đối xử như gà hay lợn trong lò mổ là một điều gì đó bất chấp lẽ thường sẽ không có gì lạ nếu một người nào đó muốn nôn mửa trong bụng sau khi chứng kiến một cảnh tượng như vậy tôi chán ăn nếu ngay cả lizina cũng có thể nói rằng anh ấy chán ăn thì còn cần giải thích gì nữa như để chế nhạo lizina người đã chán ăn kim hữu din bắt đầu ăn một thanh sô cô la anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với con quái vật tồi tệ nhất có thể xuất hiện trong ngục tối ba tầng hạ tờ lình lizina bước đến gần anh ta và nói tôi chỉ tò mò về một điều chúng ta có cần săn hạ tờ lình bây giờ không kim hữu din nhìn lizina với ánh mắt kỳ lạ khi nghe câu hỏi này anh tự hỏi tại sao bây giờ anh lại hỏi câu hỏi này l i j i n a giải thích khi nhìn thấy ánh mắt của anh gì thành thật mà nói không ai khác ở đây để tấn công hầm ngục yêu cầu đầu vào là cấp 95 trở xuống không có gì tệ khi đạt đến cấp 90 ở đây phải không tuy nhiên khi kim hữu di tiếp tục nhìn anh ấy với cùng một ánh mắt l i j i n a đã cau mày trước khi hỏi không phải là tôi đang hỏi một câu hỏi mà tôi không thể câu hỏi của tôi có là không sau đó kim hữu di mới trả lời câu hỏi của bạn là hợp lệ không có gì sai với câu hỏi của l i j i n a điều mà tôi tò mò là thực tế là bây giờ bạn đang hỏi câu hỏi một cách tự nhiên thay vì trước khi chúng ta vào ngủ tối kim ujin đã nhìn anh ta với một biểu hiện kỳ lạ bởi vì anh ta hỏi câu hỏi đó bây giờ thật kỳ lạ sau đó l e e jin a mới hiểu lý do cho cái nhìn của kim ujin và nở một nụ cười ngượng nghịu hạ hạ tất nhiên đó là vì tôi muốn được quan tâm đến bạn không phải vì tôi sợ hãi hay, hay bất cứ điều gì dù gì thì tôi cũng là một người đàn ông vậy tại sao chúng ta không làm được đó là bởi vì chúng tôi không có thời gian l e e jin a nghiêng đầu trước câu trả lời ngay lập tức thời gian mấy giờ thế giới sẽ nhìn chúng ta như thế nào khi chúng ta dọn dẹp ngục tối này khi được hỏi điều này lizin a đã trả lời một cách dễ dàng họ sẽ thấy chúng tôi là những siêu anh hùng đáng sợ tuyệt vời đến kinh ngạc điều khiến câu trả lời trở nên nực cười hơn chính là việc lizin a tạo dáng với bắp tay hố néo như một vận động viên thể hình tuy nhiên kỳ lạ thay kim u j i n lại gật đầu thay vì cười trước câu trả lời của anh vâng đó là lý do tại sao chúng tôi không có thời gian hả trở thành siêu anh hùng thì liên quan gì đến thời gian khi một siêu anh hùng được sinh ra những anh hùng bình thường đã ở đó nhất định phải chịu một số tổn thất anh hùng bình thường đó là những gì các cầu thủ bây giờ nghe đến đây đến lượt lizina có biểu hiện là họ là những anh hùng nào họ đều là những người đang tấn công ngục tối vì lợi ích của chính họ có nhưng từ quan đ i ể m của công chúng họ cảm thấy biết ơn những người chơi đã tấn công các ngục tối ngay cả khi họ làm điều đó vì tiền và danh tiếng đó là lý do tại sao mặc dù công chúng có thể lên án và mắng mỏ các cầu thủ phải thay đổi nhưng họ sẽ không bao giờ bảo họ dừng lại hoặc mong muốn cái chết của họ lizina thở dài khi cuối cùng cũng hiểu ý của kim hữu j i n trong tình huống như vậy nếu những siêu anh hùng như chúng ta xuất hiện họ sẽ bị vạch mặt là hàng giả liệu họ có muốn lật tẩy chúng ta không Chúng tuy a đã không không? thương họ phải h tổn càng làm Và i ể anh càng tức giận. Nó không giống như chúng tôi sẽ không làm tổn thương họ. tức làm tôi t sẽ u nhiên suy nghĩ của kim hữu j i n lại khác ngay cả khi họ không mất tiền bây giờ họ sẽ mất trong tương lai và đó sẽ là một mất mát rất lớn bạn đang nói về cái gì vậy đất nhi ông bốn tầng là giai đoạn chính dành cho người chơi trên cấp một trăm đối với các bang hội lớn đó là nơi những người chơi chủ chốt của họ hoạt động và đối với các bang hội vừa và nhỏ đó là nơi những người chơi mạnh nhất của họ hoạt động khi xem xét tổng số người chơi số lượng người chơi hoạt động trong ngục tối bốn tầng không hề nhỏ hơn nữa đạt đến cấp độ 100 có nghĩa là những người chơi này đã tích lũy được một lượng lớn kinh nghiệm thành tích danh tiếng vốn và tầm ảnh hưởng nếu n g ụ c tối ba tầng là nơi dành cho những nhân viên bình thường thì n g ụ c tối bốn tầng có thể nói là nơi dành cho những người điều hành công ty tất nhiên trọng lượng rất khác so với n g ụ c tối ba tầng điều đó có nghĩa là sự cạnh tranh càng khốc liệt hơn tại thời điểm đó nó không giống như n g ụ c tối ba tầng nơi chỉ có thứ hạng của n g ụ c tối mới quan trọng thay vào đó n g ụ c tối bốn tầng có ảnh hưởng lớn đến thứ hạng của hữu hiệu, hiệu và thứ hạng bang hội của họ đã thay đổi mọi thứ từ tài trợ đến quyên góp vì vậy theo lẽ tự nhiên trọng lượng sẽ khác tất cả họ đều có những người cặp thân cận của họ đó là một cấu trúc trong đó mọi bên đều có lợi nhiều nhất có thể và tránh các trò chơi có tổng bằng không càng nhiều càng tốt ngay cả khi không thể thắng được do đó những người đã từng hoạt động trong n g ụ c tối bốn tầng đều có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhau ngay cả khi một người muốn tham lam họ có thể bỏ qua nó và trong trường hợp một người nào đó phá vỡ các quy tắc mà họ đặt ra thì mọi người sẽ tấn công họ như một b ầ y chó tất nhiên kim u j i n không có ý định thông cảm cho sự thông đồng của họ bây giờ hãy tưởng tượng chúng ta sẽ tàn phá như thế nào trong giai đoạn đó anh ấy định giành lấy những thứ tốt nhất mà anh ấy có thể chạm tay vào nói một cách đơn giản đó là cấp và trộm cắp vì vậy liệu chúng ta có thể làm điều đó từ từ được không lizin a không còn thắc mắc gì nữa và kim hữu din đã ngậm miệng lại khi thấy điều đó ngậm miệng lại kim hữu din nuốt xuống lý do chính khiến họ không có thời gian hiệp hội mẹ s ì ạ là vấn đề lớn nhất những gì anh ấy đã nói với lizin a không phải là một lời nói dối tuy nhiên điều mà kim hữu din chú ý nhất trên thực tế lại là hiệp hội mẹ s ì ạ kể từ bây giờ nó sẽ là một tương lai hoàn toàn khác với những gì tôi nhớ trước khi anh trở về quá khứ theo một nghĩa nào đó hội mẹ xì、sì、ạ là hội khiêm tốn nhất họ chỉ đơn giản là tập trung nỗ lực để dọn sạch các ngục tối và các bang hội khác cũng không bao giờ coi họ là mối đe dọa đối với lợi ích của họ chỉ đến khi các don a h đoàn b á n nước hành động của hiệp hội messi a mới bắt đầu thay đổi trước hành động của các don a h đoàn hiệp hội messi a bắt đầu phán xét những người chơi thay vì những con q u á i vật tất nhiên có khả năng cao đó thực sự là kế hoạch của hội messi a sử dụng các don a h đoàn để biện minh cho họ hiệp hội messi a bắt đầu giết người chơi để giải cứu thế giới nhưng bây giờ không có các don đoàn tuy nhiên lần này không có các don đoàn để họ sử dụng vậy thì tôi sẽ tạo ra một nguyên nhân mới nếu đúng như vậy thì hội mẹ x ỉ ạ sẽ tìm ra nguyên nhân khác và tương lai sẽ trở nên hoàn toàn khác với những gì kim bù di biết dù bằng cách nào ít nhất thì sự hỗn loạn sẽ bắt đầu điều sẽ không thay đổi là khi hiệp hội mẹ x ỉ ạ bắt đầu phán xét những thứ khác ngoài quái vật thế giới sẽ rơi vào hỗn loạn và hiệp hội mẹ x ỉ ạ đã thay đổi theo cách như vậy sẽ bắt đầu làm bất cứ điều gì nó muốn vì vậy trước đó tôi cần đảm bảo đủ sức mạnh để tự vệ khỏi chúng theo quan điểm của kim bù di anh ta cần phải mạnh nhất có thể càng sớm càng tốt và tổ chức quyền lực của mình đó là lý do tại sao anh không có nhiều thời gian ăn xong chúng ta chuẩn bị lên tầm ba đó là lý do tại sao anh ta không có ý định lãng phí thời gian trong ngục tối này à chờ một chút l i j i n a nhanh chóng ăn một thanh s、so、ô cô la trong khi gọi kim Bù t j i n tờ lờ anh ấy rất nhanh chóng lấy lại cảm giác thèm ăn chúng ta sẽ săn hạ tờ lình như thế nào bạn không chỉ định chiến đấu trực diện với anh ta phải không bạn có một kế hoạch phải không tất nhiên tôi làm bạn làm l i j i n a thở phào nhẹ nhõm khi nghe những lời đó kế hoạch là gì phần rắc rối nhất khi săn một con rồng là khi nó bắt đầu bay đúng rồi đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải ngăn chúng bay vấn đề là rồng thường có cánh gấp lại việc cắt bỏ đôi cánh của nó khi chúng đang như vậy là vô cùng khó khăn và nguy hiểm vậy chúng ta sẽ làm gì ai đó phải bám vào cơ thể nó và khoảnh khắc nó g a n g rộng đôi cánh để bay đi hãy cắt đ ứ t c h ú n g nói xong kim u j i n bay lại nhìn l e e j i n a bạn có nghỉ ngơi tốt trên tầng hay không c đợi một chút chỉ sau đó l e e j i n a người cuối cùng đã hiểu tình hình của mình mới hết lê n b vậy bạn muốn tôi giữ lấy cơ thể của con rồng và cắt bỏ đôi cánh của nó sau khi nó bắt đầu bay và rơi cùng với nó sau đó kim u j i n gật đầu với vẻ mặt hài lòng với li zin a người đã hiểu rõ vai trò của mình một cách hoàn hảo Chào. tại sao bây giờ bạn chỉ nói điều này khi l e e j i n a hét lên câu hỏi này kim ưu j i n n h ư n g m ẩ y và trả lời đơn giản nếu tôi nói với bạn trước bạn có thể thực hành không d điều đó bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn với những lời đó kim ưu j i n vô vai l e e j i n a lạch cạch cùng lúc đó đội quân bộ xương một lần nữa di chuyển để săn một nghìn con quái vật còn lại bạn nên nghỉ ngơi lâu hơn một chút vẻ mặt của l e e j i n a nhăn nhóm ẹ kiếp kim ưu j i n mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện của anh ấy kỹ năng của l e e j i n a đã tăng lên mức phù hợp bây giờ điều duy nhất anh ấy cần là thêm một số kinh nghiệm Vì vậy, trong ô thông thông i Jin nhiều cơ hội để có kinh nghiệm nhất có thể. Một giờ quái giết. tiếp sẽ sau, cho cơ có có được cả con Chuyển nhắc nhất thể. nghe thấy những theo. nhở họ báo báo Lee lên là tầng A Một một để đã đã Đó tất vật bị ằ n g họ sắp phải sắp đối mặt với mặt c quái vật nhất t chủ mạnh n r o ngục tối 3 tầng. Trước 160, kẻ dòng, 2. Trong truyền ố i tầng. t ư giết Trong rồng, thuyết và những câu chuyện thần thoại r ồ n g luôn là con mồi có giá trị nhất và khó săn nhất nó cũng giống như vậy sau khi thế giới chuyển thành một trò chơi trong số tất cả những quái vật có thể được tìm thấy trong n g ụ c tối r ồ n g được coi là có giá trị nhất tuy nhiên nó vừa khó để săn vừa có giá trị không đối với những người chơi rồng có thể được coi là một loại thảm họa có rất ít người chơi cố tình tấn công các đợt nhì ổng có rồng trong đó và thậm chí còn ít hơn những người đã thành công đây là lý do tại sao dở dạ gồng ở lờ là một huyền thoại xác suất để isaac ì v a n n vượt qua hạ tợ lĩnh đợt nhì ổng thành công là bao nhiêu và đó cũng là lý do mà thế giới quay sang anh để hỏi về số phận của isaac ì v a n n trước khi cho bạn biết tỷ lệ cược tôi sẽ cho bạn biết ba lý do chính khiến rồng rất khó săn dở dạ gồng ở lờ vui lòng trả lời câu hỏi của họ một là sự tồn tại của người bảo vệ những người bảo vệ này những con rồng tạo ra từ quái vật để bảo vệ hang ổ của chúng mạnh hơn nhiều so với những con quái vật bình thường chúng cũng được trang bị tốt hơn nhiều một số người trong số họ thậm chí có các hạng mục duy nhất tất nhiên điều rắc rối nhất đối với các hộ vệ là việc họ sẵn sàng chết vì chủ nhân của mình hạ thớ l ĩ n h có thể có tới hai trăm hộ vệ như vậy đầu tiên anh ấy nói với họ về thảm họa mà người ta cần phải vượt qua trước khi họ có thể đối mặt với rồng thứ hai là chính con rồng cần lưu ý rằng hầu hết các phép thuật sẽ không có hiệu ứng và các đòn tấn công vật lý hầu như không gây sát thương trừ khi nó sử dụng một vật phẩm huyền thoại mặt khác sức mạnh hủy diệt mà một con rồng có thể giải phóng vượt xa trí tưởng tượng của bạn chỉ cần chạm vào mặt đất bằng đ ô i của nó cũng đủ để gây ra một trận động đất nhỏ và khi nó bay nó đủ để khiến bạn phát điên sau đó anh ta nói với họ về sự thật rằng chính con rồng đã đủ để được gọi là một thảm họa đi bộ nhưng lý do lớn nhất khiến việc săn rồng cực kỳ khó khăn là lý do thứ ba và anh ta còn nói với họ một điều còn kinh khủng hơn nhiều so với cả hai điều đó mặc dù tôi đang giải thích tất cả những điều này nhưng bạn vẫn sẽ không thể hiểu được một con rồng thực sự kinh khủng như thế nào ngay cả khi bạn biết tất cả những thông tin này khi bạn thực sự đối mặt với một con rồng tuy â m trí của nhiên trở trống ố n g t r theo tôi dù bộ xương của isa áp i vạn nổ có tuyệt vời đến đâu nếu đối mặt với một nhóm hộ vệ anh ta sẽ mất ít nhất một nửa trong số họ và tỷ lệ anh ta đánh bại hạ tợ lình trong trạng thái đó là ít hơn mười phần trăm ông nói với họ khả năng thành công của i sa a p i v a n o trong việc săn hạ tờ lĩnh thế giới sợ hãi bởi những lời này về cơ bản là một bản án tử hình dành cho i sa a p i v a n o đương nhiên sau khi biết được điều đó hầu hết bọn họ đều không để ý đến những lời tiếp theo của s á t long nhân tất nhiên nếu anh ta có thể duy trì số lượng của mình sau khi đánh bại các hộ vệ tỷ lệ cực của anh ta sẽ tăng lên rất nhiều giờ dạ gồng ở ở cũng đã nói về khả năng mà anh ta có thể săn được dòng thành công trong một khu rừng bị ngọn lửa lớn tiêu h dụi hai nhóm đối đầu với nhau một là một đội quân quái vật nó bao gồm rất nhiều loại quái vật nhưng chúng đều có một điểm chung tất cả họ đều được trang bị tốt gầm và tất cả đều toát ra một thứ hào quang đáng sợ khi đứng trước một cửa hàng lớn l ạ c cạch tình hình của đội quân bộ xương đối mặt với đội quân quái vật cũng khá giống nhau có rất nhiều loại bộ xương khác nhau tất cả chúng đều được trang bị tốt và tất cả chúng dường như đang bùng cháy với khao khát chiến đấu chỉ có một sự khác biệt giữa hai nhóm một người chơi đứng trước đội quân của những bộ xương hủ kim hữu diên hít thở sâu khi đứng trước đội quân của mình anh ta đang cầm ngọn giáo của tợ x ỉ vạn trong tay anh ấy đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu quyết liệt và xuất sắc hơn những gì anh ấy có kể từ khi trở lại đây là phương pháp của kim u j i n để giảm số lượng bộ xương mà anh ta đã mất trước khi chiến đấu với hạ tờ lĩnh đã một thời gian kể từ khi tôi ở trên tiền tuyến không có gì lạ về nó kim u j i n đã chấp nhận nhiều rủi ro và làm việc chăm chỉ để cải thiện khả năng của mình đặc biệt là trong thời điểm như thế này chả tôi hơi mệt mỏi khi phải giết những người bảo vệ trên tất cả anh ta có nhiều kinh nghiệm săn rồng hơn bất kỳ ai khác trước khi trở về quá khứ chỉ có một người duy nhất trên thế giới săn rồng hơn kim u din sát thủ g i ế rồng nói cách khác điều đó có nghĩa là tại thời điểm này người có kinh nghiệm săn rồng nhất trên thế giới này không còn là s á t long nhân nữa mà là kim bù diên do đó việc anh ta có nhiều kinh nghiệm đối phó với các hộ vệ là điều đương nhiên đương nhiên kim bù diên không hề do dự hãy bắt đầu nào kim bù diên ngay lập tức bắt đầu chạy về phía đội quân hộ vệ với tốc độ tối đa gầm những người bảo vệ cũng bắt đầu hoạt động tại kim bù diên kẻ thù đầu tiên mà kim bù diên chạm c h á n là ba con ngọc khổng lồ mặc áo giáp sát chúng không chỉ to lớn mà cả ba con ngọc mặc áo giáp cũng tiến lại gần anh ta theo đội hình cảnh tượng này đủ để ngay cả một cựu chiến binh cứng rắn trong trận chiến cũng không thể ngăn trái tim của họ r u n lên tuy nhiên kim hữu d i n thậm chí không dừng lại một giây khi nhìn thấy ba người không chút do dự anh đ âm cây thương trong tay ba lần và cứ như vậy ngọn giáo làm nổ tung đầu ba con học như những quả dưa hấu tuy nhiên thay vì dừng lại để chiêm ngưỡng công việc thủ công của mình kim hữu d i n ngay lập tức đến gần một người bảo vệ yêu tinh gần đó à à, người bảo vệ yêu tinh có sự hiện diện và h à o quan g khổng lồ mà lũ học không bao giờ có thể so sánh được đã tiếp cận kim hữu d i n mà không do dự vút thay vào đó nó nhanh chóng vung chiếc dịu khổng lồ trên tay về phía kim hữu i n đang nhanh chóng đến gần đ ấ tuy đá b l nhiên ô n g c g n đám ộ t mây được tạo ra đã không lăn nghệ, xuống thay vào đó nó bắt đầu đổi màu từ từ đám mây xám đã trở thành một màu đỏ như máu gỗ lìn gá đi hần đã bị nhiễm được máu người bảo vệ trồn đã bị dính vỡ lũ parson sương mù độc nó bắt đầu chảy ra từ cơ thể của kim đủ j i n còn lại một trăm năm mươi ba trận chiến thực sự bắt đầu trong hang động lớn cơ dơ dơ dơ con hạ tờ l ì n h đang nằm trong hang bắt đầu cực kệ vì tiếng ồn ào từ bên ngoài cơ dơ dơ dơ đ ư ơ n g nhiên tuy rằng mở mắt ra nhưng cũng không để ý tới náo động mặc dù xét về khía cạnh con người hạ tờ l ì n h chỉ có thể được coi là một thiếu niên cơ thể dài sáu mươi m được bao phủ bởi quy mô ẩn chứa sức mạnh vượt trội so với lẽ thường động vật t a n thịt ở đ ỉ n h chỉ di chuyển khi nó khó chịu hoặc đói hạ tờ linh lại nhắm mắt Nó chỉ đơn giản là đợi những người bảo vệ của nó đối phó chỉ của đợi đối với bảo là b vệ ấ tuy cứ đ i ề gì đang x ả ra b ê nhiên ngoài a của n động nó càng sớm càng n g sớm tốt. Tuy h sự n ánh o o l ạ vẫn k ô trôi n dừng cùng, lĩnh nhiên, ánh g dù lại lại. hạ cuối đã đã chục phút tờ mắt trở Tuy qua. mở sáng trong mắt nó hoàn toàn khắc trước con người hơi hẹp lại cho thấy hạ tờ l ĩ n h đã khó chịu hơn trước và vì nó đã khó chịu nó không trần trừ thêm nữa sau khi thức dậy nó bắt đầu đi ra ngoài hang động t h i n h thịch mặt đất dung chuyển sau mỗi bước chân điên cuồng của hạ tờ lình thình thịch và khi tiếng bước chân nặng nề kết thúc điều đó có nghĩa là hạ tờ lình cuối cùng đã ra khỏi hang động của nó dơ dơ dơ. điều này có nghĩa là bây giờ nó có thể nhìn thấy đội quân hộ vệ của nó sắp bị tiêu diệt và nhóm đang tàn sát họ một người trông yếu ớt có thể được nhìn thấy đang dẫn đầu nhóm khác và ngay lúc đó ánh mắt của hạ tờ lình bắt gặp ánh mắt của bóng răn g đó họ chỉ giao tiếp bằng mắt trong một thời gian ngắn nhưng cuộc tiếp xúc ngắn ngủi đó đã đủ để hạ tờ lình biết anh chàng nhỏ bé với cây kim trong tay này cũng là một kẻ săn mồi lỉnh cao và lúc này nó đang ở trong một tình huống rất nguy hiểm Chắc, tờ lsfx hạn chế sự tồn tại của tôi ngay khi nhận ra điều đó nó giang rộng đôi cánh và chuẩn bị bay không chút do dự nó chuẩn bị sử dụng phương pháp an toàn nhất để tiêu diệt kẻ thù mới này hành động của hạ tơ linh rất nhanh chóng kim bù diên người ở xa cũng sẽ không có cơ hội làm bất cứ điều gì trước khi nó lên sóng hơn nữa tốc độ bay của hạ tơ linh nhanh đến kinh ngạc đ ậ p nhẹ hạ tơ linh bắt đầu vỗ cánh một vài lần Phừng, cùng lúc đó những cơn gió lớn thổi bay mọi thứ xung quanh ngay cả khi khoảng cách giữa kim bù diên và hạ tơ linh ngắn hơn kim bù diên sẽ không thể làm gì để ngăn nó bay như mong đợi và tất nhiên kim bù diên biết điều đó vì vậy anh ấy đã chuẩn bị、Shiba. một tấm thẻ tên lizin a t r ư ớ c 161, kẻ giết rồng ba rồng là loài quái vật khó săn đây là một sự thật mà kim u j i n sẽ không bao giờ phủ nhận đúng hơn kim u j i n có lẽ có thể viết một luận văn về lý do chính xác loài rồng lại khó săn như vậy nếu bạn để r ồ n g bay cuộc săn đã thất bại kim u j i n tin rằng điều khó khăn nhất đối với loài rồng là việc chúng b i ế t bay thành thật mà nói kim u j i n không có khả năng làm bất cứ điều gì khi đối mặt với một con rồng bay trừ khi anh ta mang theo máy bay chiến đấu điều này có nghĩa là cắt cánh rồng là yêu cầu tối thiểu để săn rồng tuy nhiên điều này tự nó đã không dễ dàng vấn đề là các giác quan của rồng có thể được coi là một trong những giác quan nhạy cảm nhất trong số các loài quái vật không dễ để tiếp cận một con rồng vì chúng đủ nhạy để được coi là một g i a đa trên thực tế hầu như không thể thoát khỏi các giác quan giống như g i a đa của rồng để có được cơ thể của nó chúng ta phải đánh lạc hướng nó bằng cách nào đó điều này có nghĩa là cách duy nhất để làm như vậy là thu hút sự chú ý hoàn toàn của g i a đa này đây là lý do mà kim ưu j i n đã săn lùng các vệ binh một cách tuyệt vọng hạ t ơ lĩnh sẽ không thể duy trì sự bình tĩnh của mình khi đội quân hộ vệ của nó bị tiêu diệt chỉ trong mười mấy phút ít nhất đó là những gì kim u d i n mong đợi sẽ xảy ra với kinh nghiệm của mình và đúng như anh dự đoán, Thời điểm hạ tờ tập trung toàn hạ lình khỏi hang, chú điểm nó ra bộ sự chú ý và o chiến cứ khác. cánh không định điều với đến trường quan nó dụng tâm bất bắt gì mà Sau đầu đó, sử vô ý lizin ợ thế trên không đương n a đ a người trốn trên tràng tắc hang thân. Jin n phía chiếc hoa chê cửa sa Sipa. mạc g với Và áo kẻ Lee đã tiết lộ bản thân bằng lời nói đó đã nhảy lên lưng của hạ tờ l ì n h mà không do dự cơ thể của hạ tờ l ì n h bắt đầu cao hơn và cơ thể của lizin a lắc lư và lắc lư như thể anh ta đang cưới một con bò trong một c ộ c cưỡi ngựa tuy nhiên ngay cả trong tình huống như vậy lizin a vẫn không bị mất thăng bằng hờ mờ hờ điều này chẳng là gì so với việc chiến đấu với tất cả những tên khốn bộ xương đó đó là bởi vì anh ta đã học được cách giữ thăng bằng trong nhiều tình huống mà người ta có thể gặp phải trong trận chiến nhờ đó lizin a đã có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình thiên ý của rồng sau khi làm cho thiên long kiếm trong mờ trong tay tỏa sáng rực rỡ lizin a bắn về phía cánh phải của hạ tờ linh c h à o và cắt cánh bằng một nhát chém Cơ dơ dơ. Cơ dơ dơ. ngay sau khi cánh của nó bị cắt đứt cơ thể của hạ tợ l ì n h bắt đầu quay một cách không kiểm soát trước khi rơi xuống đất theo hình x o ắ n ố t cặp bùm một vụ nổ lớn làm r u n g chuyển mặt đất và như thể đó là một tín hiệu mà họ đang chờ đợi đội quân bộ xương đã tràn về phía nơi xảy ra vụ tai nạn kỳ hạ hạ đi đầu trong nhóm này là ở kệ lệ tổng n i t u t và trong tay hiệp sĩ bộ xương đó không ai khác chính là cây thương của tờ s ì vạn mặt khác kim b ù j i n người trước đây đã sử dụng cây thương của tờ xì、sì、vạn giờ đã cầm trên tay một cây thương dài màu đen tây giáo này được tạo ra bằng kỹ năng vũ khí máu của anh ta bằng cách sử dụng máu đen và độc sắc mà anh ta đã chết xuất từ nhiều cơ thể kim u j i n bắt đầu lấy ra nhiều ngọn giáo như vậy từ hành trang của mình một hai không lâu sau mười ngọn giáo như vậy đã xuất hiện mỗi cái mất khoảng hai nghìn mười ngọn giáo này đã được cô động từ s á t chết của hai mươi nghìn con quái vật tôi tự hỏi sẽ mất bao lâu và chúng cũng là lý do mà kim u j i n rất tự tin vào thành công của mình đây là ngày thứ mười trong cuộc tấn công vào ngục tối của isaac ivano vào ngày thứ mười sau khi isaac i v a n nộ bắt đầu cuộc tấn công vào ngục tối của mình thế giới bắt đầu tập trung lại một lần nữa hôm nay là ngày thứ mười anh ta nên dọn sạch tầng hai ngay bây giờ điều này là do thường không mất quá mười ngày để hoàn thành hai tầng đầu tiên trong ngục tối ba tầng tất nhiên nếu chỉ có vậy thì tiền lãi đã không tăng trở lại không còn nhiều thời gian nữa sẽ kết thúc sớm thôi liệu anh ta có thể săn được hạ tợ linh không lý do mọi người quan tâm là vì isaac i v a n nộ sẽ sớm vào tầng ba của ngục tối nơi anh ta sẽ đối đầu với hạ tợ linh thành công nào kẻ giết giồng nói rằng anh ta có ít hơn phần trăm cơ hội thật ra mà nói tôi đã hết hy vọng rồi điều này đã vô lý ngay từ đầu và đó là vì isaac i v a n o sẽ trở thành bữa ăn của hạ tờ l ĩ n h nói cách khác không ai mong muốn isaac i v a n o phá ngục thành công isaac i v a n o gần như dự kiến sẽ thất bại the hạ tờ l ĩ n h là một con quái vật đáng sợ mà ngay cả những người chơi cấp một trăm cũng phải khiếp sợ khi chạm trán với nó kẻ rất rồng isaac i v a n o có ít hơn mười phần trăm cơ hội thành công hơn nữa tất cả các phương tiện truyền thông trên thế giới đã không ngừng lan truyền kỳ vọng ảm đạm này theo gần chuẩn bị tấn công hạ tờ l ĩ n h đâng nhị ông nếu isaac ỷ vạn nổ thất bại chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phục hồi hài cốt của anh ấy các cuộc đàm phán trung nhật đã bắt đầu bang hội côn lôn có kế hoạch tham gia hạ tờ l ì n h đờ nhị ông không và trong một giải pháp s á m xịt như vậy các phương tiện truyền thông khác nhau cũng bắt đầu gieo rắc những tia hy vọng đương nhiên tất cả chỉ là một kế hoạch bầu không khí đã được thiết lập khi isaac ỷ vạn nổ thất bại chúng tôi có thể bắt đầu làm việc ngay lập tức họ làm cho nó xuất hiện như thể họ đang chuẩn bị vào ngục tối ngay khi isaac ỷ vạn nổ thất bại trong nỗ lực bảo tồn trí nhớ của mình nói cách khác tất cả những ai đã nhung tay vào kế hoạch này đều không nghi ngờ gì họ chắc chắn rằng i s a a b i v a n nổ sẽ thất bại và kết quả là hạ tợ lĩnh đ ờ nhì ô n g sẽ trở thành một kho b á o chưa từng có rồi họ nhận được tin đã chờ đợi từ lâu người phát ngôn của i s a a b i v a n nổ thông báo bản tóm tắt khẩn cấp luôn luôn có hai lý do tại sao một cuộc họp khẩn cấp được thực hiện liên quan đến một cuộc tấn công vào ngục tối một nếu cuộc tấn công trong hầm ngục thành công và cái còn lại khi cuộc tấn công vào hầm ngục thất bại người phát ngôn của i s a a b i v a n nổ thông báo bản tóm tắt khẩn cấp tuy nhiên khi tin tức được công bố chỉ có một lý do duy nhất là trong tâm trí của tất cả những người biết về nó không đời nào nó ở đây chết tiệt anh ấy thực sự sự thất、bại. không có người khác dám nghĩ tới từ kia không nó thậm chí chưa bao giờ xảy ra với họ tin nóng hổi i sa a b i vano không vượt qua được một tối một thảm họa đã xảy ra thế giới mất đi một anh hùng vĩ đại i sa a b i vano thời điểm họ nhìn thấy tin tức về cuộc họp khẩn cấp một số phương tiện truyền thông đã bắt đầu tung ra các bài báo về sự thất bại của i sa a b i vano như thể họ chỉ đơn giản là chờ đợi thời điểm này điều này chỉ có thể xảy ra nếu họ đã tin chắc về thất bại của i sa a b i vano ngay từ đầu tất nhiên hành động của họ đã đi quá xa và mọi người bắt đầu phản đối người phát ngôn còn chưa chính thức công bố đây là loại tin tức gì họ đang nguyền rủa anh ấy tuy nhiên phản ứng dữ dội không kéo dài lâu bây giờ tôi sẽ bắt đầu cuộc họp khẩn cấp ngay sau đó khi người phát ngôn của isa áp ỉ vạ nổ xuất hiện trước cuộc họp báo và khi tất cả đều nhìn thấy vẻ mặt thất thần của người phát ngôn mọi người buộc phải tin vào điều đó tôi xin lỗi vì đã mang tin xấu và như mọi người mong đợi những lời khủng khiếp bắt đầu tuân ra từ miệng của người phát ngôn bầu không khí của toàn thế giới trở nên tĩnh lặng tất nhiên có một số người trở nên phấn khích tột độ trước tin tức sắp đến trong bầu không khí căng thẳng như vậy người phát ngôn isa a c ỷ v a n nộ đã thở dài thường t h ư ợ n trước khi tiếp tục thông báo của họ isa a c ỷ v a n nộ hiện đang bất tỉnh và đang được điều trị y tế khẩn cấp sau khi bị thương nặng trong cuộc tấn công vào hạ tờ l ì n h đờ nhị ổng tờ l hta đ ã ơi những lời từ miệng của người phát ngôn chắc chắn là một tin khủng khiếp bị thương nặng bất tỉnh điều trị y tế khẩn cấp đây là ba phần của tin tức khủng khiếp trong một tuy nhiên vẻ mặt của những người nghe tin này không khỏi bàng hoàng hay đau bờn biểu hiện của các phóng viên được thu thập đặc biệt kỳ lạ những người đã gấp rút cố gắng để có được chỗ ngồi tốt nhất để hỏi những câu hỏi đã chuẩn bị của họ không thể im lặng được nữa điều đó có nghĩa là gì một chấn thương chết người chuyện gì đã xảy ra trong ngục tối không làm sao bạn biết được điều đó bên ngoài ngục tối anh ấy đang được chăm sóc y tế khẩn cấp ở đâu mọi người đều tỏ ra bồi dối vì không hiểu lời người phát ngôn tuy nhiên người phát ngôn chỉ cúi đầu chào họ trong khi nói tôi xin mọi người hãy ủng hộ và động viên để i sa a p ý v a n nổ có thể bình phục hoàn toàn chấn thương điều này kết thúc cuộc họp giao ban khẩn cấp của tôi với những lời đó người phát ngôn q a y lại và bỏ đi khi đó thế giới mới nhận ra ôi chú ơi isaac ivano đã trở thành sát thủ rồng tiếp theo isaac ivano đã một lần nữa biến điều không thể thành có thể t r ă m sáu ư ơ i hai kẻ giết rồng bốn tôi xin mọi người hãy ủng hộ và động viên để isaac ivano có thể bình phục hoàn toàn chấn thương điều này kết thúc cuộc họp khẩn cấp của tôi ngay sau khi cuộc họp báo của người phát ngôn của isaac ivano kết thúc một đoạn video mới ngay lập tức được phát trên tv vội vội đây là một trường hợp khẩn cấp à xạ à, không thở đến nhanh lên trong đoạn video chất lượng kém hai ngay ư người người ờ i khi đàn đặt đàn nhàng vàng ông nhẹ nhàng đặt một người đàn ông tóc vàng xuống trong khi lo lắng thông báo cho những người xung cho một tóc u lo báo q n tình huống khẩn cấp và thực hiện các biện pháp khẩn nhân n h thực pháp hô hấp về và tạo. gồm g cấp các cấp, cả bao a sau đó một người đàn ông mặc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm có vẻ là bác sĩ vội vã chạy đến và đánh giá tình hình trước khi ra hiệu cho những người còn lại và hét lên chuẩn bị phẫu thuật ngay lập tức đó là phần cuối của video chỉ sau khi video kết thúc một bản tin mới xuất hiện để bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra trong video như bạn đã thấy i s a a ivano bị thương nặng trong trận chiến với hạ t ợ lình và hiện đang được chăm sóc y tế khẩn cấp theo các báo cáo chính thức họ đã thành công trong việc cứu sống anh ta tuy nhiên vết thương của anh ta quá nghiêm trọng nên anh ta vẫn chưa tỉnh lại trong khi xem bản tin lizin a hét lên thất vọng chết thiệt khi anh ấy nói từ này nét mặt của lizin a trở nên c h u a sót a chết thiệt sau khi liên tục nói câu này lizin a cúi đầu tuyệt vọng đáng lẽ tôi phải làm tốt hơn giọng của lizin a có vẻ rất chán nản anh ấy có vẻ nghiêm túc đến nỗi một người nghe thấy nó sẽ cảm thấy cần phải an ủi anh ấy người đàn ông vẫn im lặng ngồi bên cạnh anh suốt thời gian qua cuối cùng đã nói chuyện với lizin a bạn có bị bệnh tâm thần không khi kim ủ j i n hỏi điều này l e e j i n a c a o mày và hỏi ngược lại mày đang nói cái quái gì vậy bạn không nghĩ tôi là người nên hỏi bạn đang nói cái quái gì vậy tôi đang nói về điều đó khi nói điều đó l e e j i n a chỉ về phía bản báo cáo đang được phát trên truyền hình với chú thích lý sa áp bị v à n nộ bị thương nặng nhìn này nhìn xem tôi diễn xuất tệ đến mức nào kim ủ j i n nhìn l e e j i n a với đôi mắt lạnh lùng tuy nhiên ngay cả khi bị nhìn chằm chằm theo cách như vậy l e e j i n a vẫn không ngừng nói khí thật kỹ năng diễn xuất của tôi quá tệ tôi có thể cần phải đi học diễn xuất tôi có thể nghe thấy lizin a nói nhảm nhí từ đây chuyện gì đang xảy ra vậy bỏ qua lizin a đang chán nản kim ủ j i n quay lại tập trung vào cuộc gọi của mình với oh se chan lizin a dường như bị bệnh tâm thần tôi biết có điều gì đó không ổn với anh ấy vậy là anh ấy mắc bệnh tâm thần chúng tôi sẽ cần sắp xếp cho liệu pháp tâm lý à quan trọng hơn bạn có khỏe không không vấn đề gì không có dấu hiệu chấn thương chết người nào trên người kim ủ j i n đang thoải mái thực hiện cuộc gọi không chưa kể chấn thương thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào vậy thu hoạch từ ngục tối như thế nào kẻ rét rồng xếp hạng thành tích duy nhất hiệu ứng tất cả các chỉ số ba mươi không tệ thu hoạch từ ngục tối không đặc biệt ấn tượng còn bạn thì sao sau khi xác nhận thu hoạch của mình kim u j i n n ở một nụ cười nhẹ và trả lại câu hỏi cho oh se chan oh se chan cũng mỉm cười trước khi đáp lại một chút m ặ t đã hai ngày trôi qua kể từ khi isaac ị v a n nổ phá thành công hạ t h lĩnh đợi nhì ông chỉ với ba người thế giới lúc này tràn ngập tin tức về isaac ị v a n nổ chủ đề của những bài báo này được chia thành hai thứ đầu tiên là việc isaac ị v a n nổ đã vượt qua sự mong đợi của mọi người và trở thành sát thủ rồng vụ còn lại là isaac ị v a n nổ bị thương nặng và hiện đang hôn mê đ ề u làm cho nó ngon hơn thực tế là đó là tiền an đ i giả tất nhiên m ẫ u tin chính thực sự là việc i sa a k ỷ v a n nộ bị thương trong n g ụ c tối quan trọng hơn đây không phải là một quyết định bốc đồng mà thay vào đó là một kế hoạch đã được phát triển từ trước khi họ vào n g ụ c tối có nhiều lý do cho quyết định này mặc dù chúng tôi không nhận bất kỳ khoản đóng góp nào từ công chúng và chỉ nhận những khoản đóng góp từ các bang hội nhưng số tiền này rất đáng kể trước hết nó đã có lãi nếu i sa a k ỷ v a n nộ đã dọn sạch n g ụ c tối mà không xảy ra sự cố thì không ai trên thế giới này sẽ cảm thông cho anh ta tuy nhiên nếu i sa a k ỷ v a n nộ người đã trở thành sát thủ dòng mới của thế giới trở về từ mục tối với vết thương nặng và hôn mê thì sẽ không chỉ có sự cảm thông mà thay vào đó là sự ủng hộ to lớn từ toàn thế giới c ò năm n vị hàng đầu thì sao họ vẫn chưa nói gì nhưng liệu những người từng kêu gào trên các phương tiện truyền thông rằng họ sẽ dung cảm săn hạ tờ lĩnh để trả thù cho i sa a p ỉ vạn nổ có thể trốn thoát chỉ bằng việc gửi một ít nước trái cây làm và không họ sẽ phải gửi một cái gì đó lớn vì họ quan tâm đến i sa a p ỉ vạn nổ rất nhiều những người từng tuyên bố mong muốn trả thù cho i sa a p ỉ vạn nổ trên các phương tiện truyền thông sẽ không có lựa chọn nào khác trong tình huống i sa a p ỉ vạn nổ còn sống nhưng bị ốm họ sẽ phải trả nhiều tiền như họ đã làm cho màn đóng thế công khai nhỏ của họ mọi người quan tâm đến tình huống này đến nơi họ đã hoàn toàn quên mất những gì bạn đã làm trong hoàn cảnh như vậy việc isaac i v a n o đã dọn sạch n g ụ c tối hạ tờ lĩnh là điều tự nhiên và ý nghĩa của những hành động đó sẽ mở dần đây là lý do thứ hai cho hành động này nếu isaac i v a n o đơn giản phá ngục thành công thì sự cảnh giác của họ đối với anh ta sẽ lên đến đỉnh điểm nhưng nếu đó là một vết thương nghiêm trọng như thế này nó nhất định sẽ thu hút sự chú ý hoàn toàn của mọi người isaac i v a n o thật tuyệt vời nhưng anh ấy vẫn còn may mắn khi còn sống nói một cách dễ hiểu họ có thể che giấu sức mạnh của anh ta và thần cung tôi đang cố gắng theo dõi chuyển động của anh ấy nhưng tôi vẫn chưa thể tìm thấy bất cứ điều gì tôi chắc rằng bây giờ anh ấy sẽ sử dụng những con át chủ bài vĩ đại nhất của mình tất nhiên lý do lớn nhất cho kế hoạch này là thần cung n ổ đạ hệ ơ dị d i vậy thì tôi đoán chúng ta sẽ phải giắc một miếng mồi n h ỏ tên là kim hữu d i n đúng rồi khả năng kim hữu d i n có thể là đồng đội mới của isa a c i vạn nộ -no、sau đó đã bị dò d ì cho thần cung lần đầu tiên đối mặt với tình huống này cung âu hẳn là có rất nhiều lo lắng kìm hãm anh quá mạo hiểm khi tấn công kim hữu i n người đang ở trong đội không ai khác ngoài isa a p i vạn nổ nó không chỉ rủi ro mà khả năng thành công cũng cực kỳ thấp nhưng bây giờ isa a p i vạn nổ bị thương nặng và bất tỉnh thì sao điều gì sẽ xảy ra nếu kim ưu j i n bị phát hiện một mình trong tình huống như vậy ngay cả khi nghi ngờ mồi có tầm độc nó vẫn cắn câu đối với cung thần cho dù nghi ngờ miếng mồi là cạm ấy hắn vẫn c h ấ p lấy cơ hội cắn câu vậy bạn có tự tin không tất nhiên đây là lý do tại sao họ tin rằng cung thần sẽ sử dụng con át chủ bài mạnh nhất của mình ngay từ cơ hội đầu tiên bất kể có đám đông người xung quanh hay không kim ưu din bình tĩnh trả lời những băn khoản của oh hát may mắn thay lần này thu hoạch không quá tệ vì vậy sẽ không có bất kỳ vấn đề gì miễn là nó là một n g ụ c tối ba tầng nó không quá nguy hiểm phải không trước những câu hỏi lặp đi lặp lại của oh se chan kim u j i n quay sang liếc nhìn bên cạnh anh một lúc trước khi nói đừng lo lắng quá tôi không đơn độc lần này vào lúc đó l e e j i n a người đang luyện tập diễn xuất của mình trong khi nhìn vào tv đột nhiên cảm thấy dùng mình dọc xuống lưng khi đó kim u j i n cười nhẹ và chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện vậy thì hãy làm đúng cách trước tiên hãy lập xưởng cho tôi tôi muốn chế tạo một vài mảnh áo giáp ra rộng được chứ và tôi hy vọng bạn có thể lấy cho tôi một ít dịch vị từ dòng vàng một dịch dạ dày của g o l d e n giờ dạ gồng khi o h á e chan hỏi câu đó kim ủ j i n đã nhìn vào một món đồ đang được đặt trong kho của mình thanh kiếm bị nguyền r ù a đánh giá độc đáo tấn công vật lý mười cấp độ yêu cầu cấp độ một trở lên mô tả một thanh kiếm bị phong ấn không rõ sức mạnh nó dường như không có ích gì gặp giảng hai giờ đã nằm trong tay tôi gặp giảng ký ức về lần đầu tiên anh gặp vũ khí này hiện lên trong tâm trí kim ủ d i n đó không phải là một kỷ niệm đẹp chính thanh kiếm này đã cắt đứt cánh tay của tôi lần đầu tiên chạm trán với gặng giảng kim ưu dạnh đã có t r ả tất nhiên kẻ chặt tay cũng bị chặt đầu để đổi lại sau đó nó đã được đưa cho lee s e dùn lee s e dùn sau đó trở thành chủ sở hữu của vũ khí vô chủ và gàng giảng trở thành một trong những thương hiệu của lee s e dùn cùng lúc đó kim u j i n được lệnh tôi lang thang khắp thế giới để tìm kiếm mạ kỳ ạ hai p để tìm một nửa còn lại của cặp gàng giảng mạ kỳ ạ thật tiếc là tôi không biết mạ kỳ ạ ở đâu tuy nhiên mặc dù sử dụng tài nguyên của họ để tìm kiếm khắp thế giới cả kim u din và hội mẹ xì、si、ạ đều không thể tìm thấy mạ kỳ ạ tất nhiên kim u din không quá thất vọng trước sự thật đó không dễ gì lấy được đâu g ơ ờ dạ gồng ở lờ ở, ở có lẽ là người duy nhất có quyền bây giờ và anh ta hiếm khi bắn nó thực tế là tôi đã có thể kiếm được một số trở lại sau đó thật tuyệt vời không thành vấn đề nếu bạn mất một chút thời gian để có được nó điều đó không còn quá quan trọng lúc này rốt cuộc m a kỳ ạ không phải là mục tiêu của anh ta lúc này tôi muốn bạn chú ý đến sân khấu bây giờ tôi sẽ ghi nhớ điều đó sau khi thế giới trở thành một trò chơi rõ ràng trung quốc mới là người có ảnh hưởng lớn nhất ở toàn châu á dân số không thể so sánh và sự lãnh đạo xuất phát từ chế độ độc tài của một đảng không phải là điều mà các quốc gia khác có thể bắt trước quốc gia tiếp theo tăng ảnh hưởng là hàn quốc và lý do cho điều đó là thực tế là hiệp hội messi ạ đã bắt đầu ở đó đương nhiên ảnh hưởng của nhật bản rơi xuống vị trí thứ ba điều này khiến người nhật cảm thấy tự ti và tức giận khó tả đồng thời nhật bản cảm thấy mức độ khủng hoảng khủng khiếp họ lo sợ rằng nếu tình hình tiếp tục tiến triển họ có thể bị mắc kẹt trên hòn đảo và nỗi sợ h ã i bắt đầu bao trùm đất nước đây là cách liên bang giả mã tổ ra đời theo ý muốn của mình nhật bản đã tạo ra một kế hoạch lớn để thoát khỏi những giới hạn vật lý của mình và trung tâm của kế hoạch này là hai người chơi mạnh nhất nhật bản hiếm thánh và thần cung tất nhiên về bên ngoài mối quan hệ giữa hai người không tốt sơ vơ sen là người chơi đại diện cho nhật bản trong khi bảo gột dường như đại diện cho g h i ệ u messi ạ họ không gặp nhau thường xuyên và người ta cũng đồn rằng họ có một mối quan hệ khủng khiếp lâu rồi không gặp tôi tưởng rằng bạn đã hứa sẽ không lộ mặt cho đến khi kết thúc cuộc nổi loạn nhỏ của bạn nhưng tất cả những điều đó chỉ là một hành động hai người họ thân thiết hơn bất kỳ cầu thủ nào khác có thể tưởng tượng ta cần sức mạnh của đệ tử của ngươi để trả thù ý của bạn là đối với anh chàng tên kim bù xin đến mức họ đã hoàn toàn nắm bắt được tình hình của nhau tôi đã chuẩn bị một số mồi đệ dụ anh ta vào ngồi tối nhưng tôi không có một thợ săn đủ giỏi chắc chắn có thể bắt được anh ta một thợ săn giỏi có phải là điều duy nhất bạn cần và tôi cần thiết bị chúng ta sẽ cần ít nhất một vật phẩm huyền thoại để bắt hắn thành công nhưng chúng ta không nên sử dụng của riêng mình vì vẫn có nguy cơ thất bại vì vậy cuộc trò chuyện giữa hai người họ không được lâu sơ hờ sen cho tôi mượn thanh kiếm mà bạn chưa bao giờ sử dụng trước đây cung thần hỏi và kiếm thánh đồng ý mà không hề nghĩ ngợi gì tôi sẽ đưa cho bạn mạ ký hạ và cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc ghi chú một đối với những ai không nhớ d ị cái h hiện ở 47 và được sử dụng để xóa lời khỏi vị vàng và vòng của được cổ xóa dòng dụng lần tiên trường nguyện bằng lời đầu để đ xuất ở 47 sử đã trở thành trang cho năng bị kỹ E.E.E.O.C.H.O.D. nhìn ớ những ngày đó như thế nào mọi thứ cảm năm. lại thở dài cái nhìn ngắn gọn về cuộc đời kinh hoàng của một dịch giả g ẳ n giảng và mạ kỳ ạ là vũ khí trong một trò chơi có tên đ ờ nhì ống phỉ tờ tờ online và có thể được coi là âm mạ kỳ ạ và dương g ẳ n giảng khi sử dụng các thuộc tính của năng lượng nói trên tức là nước và lửa chúng được làm bởi một thợ rèn nổi tiếng tên là gàng giảng và được đặt theo tên của ông và vợ của ông bây giờ điều khó khăn của việc này là gàng giảng là nước tương trong tiếng hàn vì vậy ngay cả khi tôi không hiểu tại sao tác giả muốn kim Hữu j i n cầm nước tương tôi không dễ dàng tìm được bản dịch khác của từ vì ngay cả khi tìm kiếm từ gàng giảng cũng sẽ hiển thị cho bạn nước tương vì vậy tôi đã mất một thời gian khá dài trước khi tìm ra nó thực sự là gì không thú vị lắm nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chia sẻ tôi ờ bậc hờ. t không thích việc Hữu j i n dễ dàng có được những món đồ mà anh ấy cần ngày thứ mười sau khi Isaac ỷ v a n nổ phá thành công hạ tờ lĩnh đợi nhì ô n g Isaac ỷ v a n nổ vẫn chưa tỉnh một làn sóng động viên được gửi đến từ khắp nơi trên thế giới Isaac ỷ v a n nổ người vẫn còn trong tình trạng bất tỉnh đã nhận được sự ủng hộ và động viên to lớn từ phần còn lại của thế giới cùng lúc đó như thể họ đang cạnh tranh những người đã tuyên bố rằng họ sẽ trả thù cho Isaac ỷ v a n nổ bắt đầu thể hiện sự ủng hộ của họ phở hòn thì ở cái hứa sẽ hỗ trợ hết mình cho Isaac ỷ v a n nổ hiệp hội côn lôn bầu chọn Isaac ỷ v a n nổ làm anh hùng mới ly xe dùn đích thân gửi thư động viên Isaac ít các công hội lớn bao gồm cả năm công hội hàng đầu bắt đầu ủng hộ Isaac i v a n nổ người đã tạo nên điều kỳ diệu mà không ai nghĩ có thể xảy ra tại sao gớz v a n gây không nói gì chẳng phải họ là những người đầu tiên nói rằng nếu Isaac i v a n nổ chết họ sẽ thách thức n g ụ c tối hạ tờ lĩnh để trả thù sao có phải họ nói vậy chỉ vì muốn đòi các món đồ của Isaac i v a n nổ không này không thể nào những kẻ khốn có phải gớz v a n điệu một trong hai niềm tự hào của nước mỹ thực sự nói rằng họ sẽ trả thù chỉ vì lý do đó, một điệu vĩ đại phải hỗ trợ rất nhiều để chứng tỏ điều đó không đúng tuy nhiên hầu hết họ đều bị dư luận chèn ép tất nhiên có một số người thì không tình trạng hiện tại của isaac như thế nào b á c dòng h o à n thực sự lo lắng cho tình hình của isaac i vạn nổ hơn bất kỳ ai khác nó nghiêm trọng đến mức nào tôi không biết chi tiết họ không cung cấp cho tôi bất kỳ thông tin nào tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra bằng mọi cách xét trên thực tế rằng b á c dòng h o à n là người đã đầu tư nhiều nhất vào isaac i vạn nổ và cũng là người có được nhiều lợi ích nhất từ isaac i vạn nổ sự quan tâm chân thành của anh ấy là điều được mong đợi đúng tôi sẽ lấy cho bạn bất cứ thứ gì bạn cần vâng tôi sẽ tìm hiểu những gì họ cần từ quan điểm của kim anh ấy biết ơn các do n g o à n vì sự quan tâm của anh ấy vậy thì tôi sẽ ở lại nhật bản ngay bây giờ tốt h hơn rồi đấy nhưng tôi không có tiền trong tay lúc này tôi thực sự đánh giá cao điều đó nếu bạn có thể ủng hộ tôi ở lại tất nhiên anh ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền trên tất cả kim u j i n biết có một nhà môi giới mà tôi biết ở nhật bản vì vậy bạn có thể thông qua anh ta tất nhiên là có các do n g o à n đó không có ảnh hưởng ở nhật bản trên thực tế kim u j i n biết người liên lạc với người nhật của các dân ngoản không ai khác chính là hệ hạ sĩ còn sú kẻ một nhà môi giới rốt cuộc việc bán đất nước của bạn không xảy ra trong một ngày hơn nữa vì anh ấy sẵn sàng bán chính phủ cho nhật bản trước khi kim u j i n trở về quá khứ điều đó có nghĩa là mối liên hệ của các dân ngoản với nhật bản không hề đơn giản đó cũng là lý do lớn nhất tại sao hiệp hội m ẹ s s ạ và liên đoàn dạ mạ tổ coi các dân ngoản là kẻ thù của họ đây cũng là một trong những lý do mà hiệp hội m ẹ s s ạ sẽ loại bỏ các dân ngoản mà không do dự họ không chỉ nghĩ rằng thông tin các dân ngoản có ở nhật bản là đủ để đe dọa họ mà ở đó lần đầu tiên họ cố gắng lợi dụng các dân n g o n đối với họ tất h c d nhiên h là m đó không phải là điều quan trọng đối với kim vũ din tôi chắc rằng đây là đủ thông tin cho những kẻ nghe trộm đã có người nghe trộm cuộc trò chuyện của họ cảm ơn bạn cuộc trò chuyện kết thúc ở đó vị thế và ảnh hưởng của các doanh đoạn ở hàn quốc là khá lớn nói phóng đại một chút các do n g h o à n có đủ ảnh hưởng để sắp xếp một cuộc gặp với chủ tịch tuy nhiên điều thực sự đáng ngạc nhiên là địa vị của các do n g h o à n ở nước ngoài thậm chí còn lớn hơn ở hàn quốc ở nước ngoài đánh giá về các do n g h o à n rất cao tất nhiên lý do là do hiệp hội messi ạ sẽ thật kỳ lạ nếu các do n g h o à n người gần như một tay nâng cao vị thế của hội phượng hoàng bằng cách đi theo dấu chân của hội messi ạ lại thấp đây là lý do tại sao nhà môi giới nhật bản sẽ không nương tay khi chăm sóc trợ lý của các do ngoạn nhờ điều này sau khi liên hệ với người môi giới kim u din đã dành cả ngày theo cách thích hợp để gọi là sự sang trọng tối thượng kỹ t h ậ t ai đó đang ăn thực đơn năm mươi nghìn yên tại một quán sushi đắt tiền trong khi người khác phải ăn ở cửa hàng tiện lợi đây cũng là lý do tại sao l e e j i n a người cũng đang đợi ở nhật không thể không mở miệng thật là khó chịu xét về tính cách của l e e j i n a một người mà anh ấy thậm chí sẽ l i ề u mạng vì đồ ăn thì việc nhìn kim bủ j i n thưởng thức một bữa ăn đắt tiền như vậy không khác gì tra tấn này j i n a ô hát s e chan người có thể nghe thấy những lời phàn nàn của anh qua điện thoại không thể không hỏi với giọng sững sờ hôm qua bạn không tiêu hơn bảy mươi nghìn yên để ăn ở cửa hàng tiện lợi sao đúng em có thể ăn gì trong một cửa hàng tiện lợi có giá lên đến bảy mươi nghìn hạ tôi thậm chí không thể tưởng tượng nó và nó cũng chỉ là một bữa ăn thậm chí không có giá trị của một ngày đê mình đã ăn nhiều vậy sao tôi chỉ chọn những thứ trông ngon và ăn chúng khi nói điều này lizina bĩu n g ô i một chút này giá cả ở nhật thật nực cười tôi chỉ ăn một vài món ăn nhẹ và nó đã lên đến bảy mươi nghìn yên rin a đúng nếu các khoản chi tiêu c h ả y ra khỏi túi của tôi tôi đã có thể loại bỏ bạn a thì ủng trò đùa đó hơi quá phũ phàng ý tôi là vậy khi nghe những lời đó lizina khẽ dùng mình khi nghe thấy sự chân thành trong giọng nói của o h se chan và nhanh chóng chuyển chủ để chúng ta phải ở đây bao lâu nữa chúng ta không thể ở đây mãi mãi được không ô hát xe tràn trả lời câu hỏi của anh ấy một cách đơn giản chắc không lâu nữa đâu chúng tôi đã cho họ ăn no rồi nên họ sẽ sớm đưa ra lời đề nghị y ê u đãi gì họ sẽ đưa ra lời đề nghị chạy nhà máy như yêu cầu hỗ trợ lấy lại các vật phẩm từ một người chơi đã chết trong một tối lizin a tặc lưới khi nghe điều đó điều đó không phải là quá rõ ràng mặc dù đó là một cổ điển ngay cả khi nó hiển nhiên và nó luôn hoạt động ông chủ của hầm ngục này là một sục c ú b b u bạn có muốn giúp chúng tôi xóa nó、no、không hoặc họ sẽ hỏi điều gì đó như thế này tiếp theo có bất kỳ ngục tối s ụ u cù b u t nào không ô hát xe chan khịt mũi khi lizin a hỏi câu này tại sao bạn có hứng thú không k h i ủng tôi là lizin a một người đàn ông nếu có một hầm ngục như vậy tất nhiên bạn phải cho tôi biết trước ừ m dù sao thì s ụ u cù b u t cũng sẽ tự sát ngay sau khi nhìn thấy cậu vậy nên cũng không có vấn đề gì tôi sẽ cho bạn biết nếu có một này thực sự chính lúc đó ít nhất thì tôi vẫn còn tóc tóc t h ằ n g khốn đừng đi đâu cả tôi sẽ đi cắt tóc và cạo hết đám tóc chết tiệt của anh cũng giống như cuộc trò chuyện của hai người trở thành một bộ phim hài thường thấy có một tín hiệu từ kim b u j i n câu chuyện tạm dừng trong giây lát cuối cùng cũng có thể tiếp tục t r ă m sáu ư ơ i bốn báo thủ 2. cuộc tấn công trong ngục tối khi nghe thấy câu hỏi đó một người đàn ông có biểu cảm giống chuột gật đầu và khẽ nói với kim b u j i n người đang đưa một miếng sushi cá ngừ vào miệng anh ấy vâng có một hầm ngục mà bạn phải tấn công đó là ngục tối ở tầng ba hạng b với 120 m ụ c nhập tối đa thay vì đáp lại kim b u j i n chỉ đơn giản là nhai miếng sushi của mình trong khi đó người đàn ông tiếp tục nói lý do của cuộc tấn công là một vật phẩm cần được phục hồi từ đợi nhị ông trước những lời đó kim u j i n nhìn kỹ mạ doa mạ người đàn ông trước mặt mình đó rõ ràng là một cái bây không ngạc nhiên khi kim u j i n biết rằng mạ doa mạ đang cố gắng hết sức để kim u j i n c ă n câu n tuy trưởng, nhiên kim u j i n chỉ tiếp tục ăn sushi của mình thay vì đáp lại khi thấy vậy mạ doa mạ dừng lại một lúc trước khi tiếp tục nói tôi biết lời đề nghị rất đột ngột nhưng ông kim u j i n là người duy nhất tôi có thể yêu cầu sự y ê u hái này lần này kim u j i n người đã bình tĩnh ăn sushi của mình cuối cùng đã đáp lại bạn biết bao nhiêu về tôi như tôi đã nói trước đây tôi không biết rõ về ông kim ugin đúng lúc đó m ạ dọa mạ bước lại gần kim u j i n và nói nhỏ nhưng tôi biết rằng ông kim u j i n là đồng đội của anh hùng vĩ đại không có gì đáng tin cậy hơn thế trước những lời nói của anh ấy kim u j i n đã chế nhạo anh ấy trong nội bộ họ đã làm việc chăm chỉ để nghĩ ra một kịch bản đủ tốt anh ta đang chế giễu nỗ lực của m ạ dọa mạ và thần cung đằng sau anh ta đã phải bỏ ra để tạo ra một miếng mùi ngon tất nhiên anh ấy không thể hiện bất kỳ điều đó thay vào đó biểu cảm của kim u j i n trở nên cứng rắn vậy thì bạn nên biết rằng tôi không thể chỉ di chuyển khi tôi cảm thấy thích bạn có cư xử theo ý mình trong khi sếp của bạn đang bất tỉnh không đó là một câu hỏi hợp lý và đó là điều mà cung thần sẽ mong đợi đó là lý do tại sao mạ dọa mạ hành động như đã chuẩn bị cho một phản ứng như vậy đó là lý do tại sao tôi đưa ra đề xuất này với những lời đó mạ dọa mạ nhìn quanh một cách cẩn thận trước khi nhặt chiếc cặp mang theo mình sau đó anh ta rút một phong bì ra khỏi đó nếu bạn chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn trang kỹ năng này đây là một khoản tạm ứng sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được thêm phần thưởng khi nói điều này mạ dọa mạ đưa phong bì cho kim bù d i n tuy nhiên kim bù d i n không lấy phong bì thay vào đó anh ta nói với vẹ không hài lòng vì vậy những gì đã xảy ra là do sự kém cỏi của tôi và với lời đề nghị này tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn phải không anh ấy chắc chắn sẽ không hài lòng có phải họ nói rằng lý do isa ác ỷ vạn nỗ bị thương nặng trong cuộc chiến với hạ tợ lĩnh là vì kim hữu diên không đủ năng lực những lời của mạ dọa mạ vừa đủ để kim hữu diên cho rằng đó là ý của anh ấy tất nhiên mạ dọa mạ cũng biết rằng lời nói của mình có thể được diễn giải theo cách như vậy vì vậy mạ dọa mạ tiếp tục hành động một cách tự tin trong khi tin rằng mọi thứ đang diễn ra đúng như kế hoạch không rõ là nếu anh kim hữu i ê n mạnh hơn anh bây giờ thì kết quả sẽ khác sao Kim h anh anh trên đứng thực tế tôi đưa ra đề xuất này đơn giản vì tôi cảm thấy rằng nó sẽ vô cùng hữu ích đối với bạn với những lời đó mạ dọa mạ chuyển phong bì cho kim hữu j i n một lần nữa ít nhất hãy kiểm tra những gì bên trong trước khi bạn đưa ra quyết định kim ủ j i n cao mày hơn trước khi cuối cùng nhận lấy phong bì từ mạ dòa mạ khi anh ấy làm điều này một suy nghĩ lướt qua đầu anh ấy có vẻ như họ đã chuẩn bị một thứ gì đó giá trị hơn tôi mong đợi có vẻ như cung thần đã chi rất nhiều tiền để loại bỏ kim ủ j i n lần này nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ là một kỹ năng huyền thoại với suy nghĩ đó kim ủ j i n xác nhận những gì có trong phong bì bên trong chiếc phong bì không phải là một huyền thoại hay thậm chí là một kỹ năng độc nhất vô nhị như kim ủ j i n đã mong đợi như mong đợi khi nhìn thấy nội dung kim ủ d i n cười nhẹ trong đầu sau khi anh ấy xem trang kỹ năng là gì kim ủ d i n nói với một giọng chắc chắn làm thế nào bạn có được điều này anh ấy không hành động đây là lần đầu tiên kim ưu jin thể hiện sự chân thành kể từ khi gặp mạ dọa mạ ngày hôm nay đó là điều đáng ngạc nhiên có vẻ như nhận định của tôi rằng kỹ năng b ờ lũ gỗ l ẹ m này sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh của ông kim ưu jin miếng mồi mà thần cung chuẩn bị để lôi kéo kim ưu jin đã phát huy tác dụng kỹ năng b ờ lũ gỗ l ẹ m có thể được sử dụng như một phương tiện để giữ b ờ lũ và sần ngay cả khi bạn có ít kiến thức về các kỹ năng trong thế giới giống như trò chơi bạn sẽ có thể hiểu được sức mạnh tổng hợp giữa hai kỹ năng này họ thực sự đã đưa cho bạn kỹ năng bỡ l ũ gỗ lẻm như một sự thăng tiến đó là lý do tại sao oh se chan rất ngạc nhiên họ lấy nó ở đâu tôi đã để mắt đến nó nhưng nó thậm chí còn chưa được bán oh se chan cũng tin rằng không có kỹ năng nào tốt hơn cho khả năng huyết độc của kimbu j i n vì vậy anh ấy đã nghiêm túc tìm kiếm kỹ năng bỡ l ũ gỗ lẻm tôi sẽ phải nâng cao đánh giá của tôi về liên đoàn giả g mã tổ tôi biết họ không bình thường nhưng tôi không mong đợi nó sẽ đến mức này đó là lý do tại sao anh ấy rất ngạc nhiên khi kim ủi j i n dễ dàng lấy được thứ mà ngay cả anh ấy cũng không thể tìm thấy b ở l ũ gỗ lẻm điều kiện hẹn bị xạ gì óp the ấn đờ i ý vật cấp độ yêu cầu cấp độ một trăm trở lên tác dụng triệu hồi gỗ lẻm bằng cách sử dụng máu của người triệu hồi làm phương tiện hình dạng của gỗ lẻm sẽ tuân theo hình dạng của người triệu hồi và càng hút nhiều máu từ con mồi nó càng lớn tất nhiên sự ngạc nhiên của anh ấy không thể vượt qua kim ủi rin khi nhìn thấy trang kỹ năng đó là bởi vì anh ta đã trải qua mức độ khủi bí mật của vua đọc dược vừa thuốc thông qua anh ấy kim u j i n đã tận mắt trải nghiệm sự kết hợp của hai kỹ năng này có thể tạo ra kết quả đáng sợ như thế nào bản thân bỡ l ũ gỗ lẻm là một con quái vật thứ nhất bỡ l ũ gỗ lẻm hoàn toàn là một con quái vật nó cực kỳ khó đối phó vì nó có khả năng chống chịu các cuộc tấn công vật lý cao do cơ thể lỏng kết hợp với khả năng kháng ma thuật đáng kể đồng thời bỡ l ũ gỗ lẻm có thể tự do điều khiển tất cả các bộ phận trên cơ thể nó điều này có nghĩa là nó có thể mài bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bất cứ lúc nào đó là một cô may giết người bằng chất lỏng giống như t một từng xuất hiện với vai phản diện trong phim kẻ hủy diệt hay và khi máu được sử dụng để tạo ra con quái vật khủ khả năng giết người mà nó thể hiện trở nên quá sức những người chơi có thể săn rồng trong ngục tối ở tầng năm đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi bờ lũ gỗ lẻm ngay cả giờ dạ gồng ở lờ cũng không tránh khỏi cái chết khi đối mặt với bờ lũ gỗ lẻm và một thứ như vậy giờ đã được trao cho kim bù j i n tất nhiên sẽ không có chuyện kim bù j i n bị c h ó á n g ngập trước sự thật đó thần cung đã chuẩn bị miếng m ù i ngon nhất để rụ tôi vào ngục tối giết chóc thay vào đó anh ta nhận ra rằng với kỹ năng này thần cung đã chuẩn bị một giai đoạn tuyệt vời nhất để giết anh ta đó chắc chắn là miếng mồi ngon nhất để tóm g ọ n anh trên thực tế kỹ năng bờ lũ gỗ lẻm là miếng mồi ngon nhất bạn không từ góc nhìn của kim ujin người được biết đến với việc sử dụng chất độc máu đây là kỹ năng mà anh ấy không thể vượt qua nhưng vì cấp độ yêu cầu là 100, đó là kỹ năng mà anh ấy không thể sử dụng điều này có nghĩa là con mồi sẽ không trở nên mạnh hơn vì mồi của chúng vậy bạn sẽ làm gì nếu họ sẵn sàng làm điều này thì tôi phải cho thần cung một cơ hội tất nhiên kim ujin phải cắn câu này bảo li jin a chuẩn bị sẵn sàng t r ă m sáu ư ơ i lăm báo thủ ba một ngôi trường đóng cửa mọc ung tùm ở kỳ tạc cu thành phố kỳ họ tổ chật kín người và toát lên bầu không khí u ám sân trường hiện đang chật ních những phương tiện đắt tiền và các nhân viên lực lượng phòng vệ đứng bảo vệ xung quanh họ bằng súng phòng tập thể dục của trường là nơi có nhiều người tụ tập nhất chân nhà đã đổ xuống và sàn nhà bị phá hủy tuy nhiên có khoảng chín mươi người đang kiểm tra thiết bị của họ trước cổng n g ụ c tối ở trung tâm căn phòng kim ujin là một trong chín mươi người vẻ ngoài của anh ấy hoàn toàn khác với mọi khi đeo kính gọng sừng dậy và mái tóc tết tỷ lệ tám hai gọn gàng con t h ằ n l ằ n đen số tầng ba độ khó bê số lượng bài dự thi tối đa một trăm hai mươi yêu cầu cấp chín mươi năm trở xuống điều kiện thu phục bảy t h ẳ n làm đen phân thường danh n g ụ c cho thợ s à n bột m o n s t e r một người đàn ông sau đó tiếp cận anh ta trong khi anh ta đang đọc báo cáo về hầm ngục ông thật tuyệt kim búu d i n đặt bản báo cáo trong ngục tối xuống trước khi đưa tay về phía người đàn ông to lớn với làn da giám nắng người đàn ông nắm lấy bàn tay đang giang r a của cậu ngay lập tức rất vui được gặp lại bạn người đàn ông đó tên là ạ cái cạ rủ hi c ổ anh ta cũng là người lãnh đạo của đội mà phía bên kia đã yêu cầu kim bù d i n tham gia để tấn công ngục tối vâng rất vui được gặp lại bạn đương nhiên kim b ú d i đã gặp ạ c á rủ hi cô trước đó họ đã gặp nhau và thảo luận về kế hoạch cho hầm việc chuẩn bị đã hoàn thành vì vậy không có lý do gì để họ nói chuyện lâu dài đây là tiền bối của tôi thay vào đó kim ujin giới thiệu anh với l e e j i n a người đang đứng phía sau anh với agica rủ hì cô ô hát agica rủ hì cô nhìn l e e j i n a với vẻ mặt ngạc nhiên thưa ông anh ấy sẽ giúp chúng tôi trong cuộc tấn công như tôi đã thông báo với bạn trước đây đúng trước lời nói của kim ujin agica rủ hì cô n ở một nụ cười d ạ n g d ỡ mà không do dự cảm ơn bạn rất nhiều vì đã giúp đỡ của bạn tôi đảm bảo sẽ chữa trị cho cả hai người sau cuộc tấn công trong một tối bạn sẽ không phải thất vọng đâu bạn không phải lo lắng quá nhiều về điều đó dù gì thì bạn cũng đã trả tiền cho nó những người xung quanh không mấy để ý đến họ họ vừa chuẩn bị tấn công hầm ngục với các nhóm của riêng mình đến lúc rồi và thế là cuộc tấn công vào ngục tối bắt đầu họ đã vào ngục tối ohh se chan người đang nhiệt tình gõ vào máy tính sách tay của mình đã không đáp lại khi cấp dưới của anh ấy nói những lời đó chín mươi bảy người đã tham gia cùng họ chúng tôi đã kiểm tra lý lịch cho mọi người nhưng chúng tôi không phát hiện ra điều gì bất thường báo cáo xong rồi nhân viên hỏi bạn có tìm được gì không đáp lại câu hỏi OHC chan ngừng gõ bản p h í m và lau mồ hôi trên chan bằng một chiếc khăn ăn có vẻ như được lấy từ một quán cà phê trước mặt anh làm ộ t đồng báo cáo n h ữ n g báo cáo này là thông tin về tất cả những người chơi đã vào n g ụ c t ố i cùng với kim u j i n và l e e j i n a không bất kể tôi nhìn thế nào tôi không thể phát hiện ra điều gì khác thường khi nói những lời đó biểu cảm của OHC chan cứng đờ anh chắc chắn rằng có một số người chơi đã vào n g ụ c t ố i cùng kim u j i n muốn tấn công anh tuy nhiên OHC chan không thể tìm thấy những người chơi này là ai tất cả các báo cáo ở đây đều sạch sẽ thậm chí hoàn hảo bất kể ai nhìn thấy họ họ sẽ nghĩ rằng đó chỉ là những cầu thủ bình thường tài năng chính xác mà nói anh ta không thể tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào với hiệp hội mẹ sĩ a thần cung hay liên đoàn dạ m a t ổ tất nhiên oh se chan không thực sự tin rằng những người chơi này lại bình thường như khi họ xuất hiện đúng như dự đoán có vẻ như họ đã đưa những tài năng tiềm ẩn mà chính phủ nhật bản đã nuôi dưỡng ngay từ đầu ý bạn là đó là một trong những người ưu tú đó có lẽ thay vào đó anh tin rằng họ đã cấy ghép những cầu thủ ưu tú mà không ai biết đến cho nhiệm vụ này khi họ nghe thấy điều này biểu cảm của cấp dưới oh se chan đanh lại họ sẽ ổn chứ trước câu hỏi đó o h á se chan c a o mày người của bảo gột cũng chấp nhận sự tham gia của li jin a mà không hề do dự điều đó có nghĩa là họ tự tin vào tinh hoa của mình tôi hiểu rồi vì họ biết rằng kim hữu jin thành thạo trong việc dùng thuốc độc họ chắc chắn sẽ chuẩn bị để đối phó với chất độc o h á se chan dừng lại một lúc im lặng một lúc đ â u và khi sự im lặng bắt đầu trở nên căng thẳng o h á se chan cuối cùng cũng lên tiếng tin tốt là cung thần và đệ tử của kiếm thánh không tham gia điều đó có nghĩa là những con át chủ bài tốt nhất của nhật bản đã bị loại trừ trong một khu rừng với những tán cây lá đỏ gợi nhớ về mùa thu một người đàn ông đang nhắm mắt thiền định cảnh người đàn ông đang ngồi thiền rất êm đềm và nhẹ nhàng ngay cả những người đã theo dõi anh ấy cũng sẽ cảm thấy bình tĩnh cơ giờ giờ giờ tuy nhiên đối với năm con h ọ c đi ngang qua anh ta dường như là con n g ồ i dễ dàng gầm đương nhiên thời điểm họ phát hiện ra con n g ồ i này lũ học lao về phía anh ta cùng lúc khi chúng gầm lên và lao về phía trước như một cơn sóng nhỏ động lượng của họ c bị bóc nghẹt tuy nhiên người đàn ông đang ngồi thiền dường như không nhận thấy sự tiếp cận của họ kỳ thủng biểu cảm của anh ta không thay đổi ngay cả khi lũ học cách anh ta một mét cũng như vũ khí của bọn học sắp chạm vào người đàn ông người đàn ông duy trì thiền định của mình ngay cả khi những mũi tên lao vào từ hai bên và biến lũ học thành những con nhím Ito Sama người đàn ông chỉ kết thúc thiền khi một nhóm m ộ ư ơ i một người tụ tập xung quanh anh ta việc chuẩn bị đã hoàn tất khoảnh khắc anh ta nghe thấy điều này người đàn ông đã mở mắt ra một lần nữa đây sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi trong bóng tối người đàn ông này tên là i t o s u n s u k e anh là một trong những người chơi cốt loi trong nhóm được bí mật tạo ra bởi nhật bản và liên đoàn giả m ạ tổ sunsat o sơ hờ sen thậm chí còn cho chúng tôi một vũ khí mà ông ấy chưa bao giờ sử dụng trước đây để đảm bảo thành công của chúng tôi ngoài ra anh còn là một trong những học trò giấu mặt của kiếm thánh anh ấy không chỉ là một đệ tử bình thường mà là một cá nhân siêu tài năng đủ mạnh để được coi là một trong ba đệ tử hàng đầu hơn nữa mặc dù rất tài năng nhưng người này vẫn đủ trung thành để chọn ở trong bóng tối thay vì đắm chìm trong danh vọng có được từ tài năng của mình họ đã được giao nhiệm vụ quan trọng này như một phép thử không chỉ mang lại lợi ích cho thần cung mà còn để chứng minh những nỗ lực của nhật bản chúng tôi đã được lệnh đòi lại đầu của kim Bù jin một trong những nhiệm vụ của họ là giết không ai khác ngoài kim、Bù、jin nói cách khác cả sợ hờ sen và bảo gộ đều nhận ra kim bù j i n vì mối đe dọa mà anh ta có thể trở thành họ không còn coi anh ta là một con chuột may mắn nữa mà thay vào đó là một con thú danh m á n h tuy nhiên họ đã bày tỏ quyết tâm loại bỏ anh ta lần này tôi sẽ không dung thứ cho bất kỳ ai trong số các bạn chết với g ã đó nếu bạn nghĩ rằng anh ta sẽ giết bạn h ã y chia tay và từ bỏ ý t ô sùn sù k ẹ một lần nữa củng cố mệnh lệnh cho người của mình tất cả đều im lặng gật đầu như ý t ô sùn sù k ẹ đã nói họ tha phạm vào s ẹ p đụ cụ một còn hơn để mình chết dưới tay kim bù d i n chính lúc đó một người phụ nữ chạy về phía y tổ sùn sù xù kẹ và người của anh ta với tốc độ cao hu hu cô ấy có một biểu hiện khẩn cấp trên khuôn mặt của mình khi cô ấy đến gần trên thực tế sự khẩn trương của cô ấy có thể nhận thấy ngay cả khi nhìn từ xa tuy nhiên y tổ sùn sù xù kẹ nhìn người phụ nữ đến gần với vẻ mặt bình tĩnh ngay cả sau khi cô ấy đến biểu hiện của anh ấy vẫn không thay đổi anh ấy biết có đối tác của i sa a b i vạn nổ cũng như kim hữu j i n rằng mục tiêu của họ không phải là một người bình thường và người bên cạnh anh ta không ai khác chính là đồng đội huyền thoại của i sa a p i vạn nổ ngay cả khi có một số biến số không mong muốn nó sẽ không có gì lạ vì vậy anh ý thức được rằng mọi thứ có thể không diễn ra như kế hoạch đây là lý do tại sao anh ấy tĩnh tâm lại bằng t i ề n định ngay cả khi cấp dưới của anh ta có thể bị lung lay bởi những thay đổi của tình hình i t o sùn sù xù kệ đảm bảo rằng anh ta sẽ có thể giữ bình tĩnh cho dù thế nào đi nữa d ở đó có một vấn đề vì vậy trong khi người phụ nữ lắp bắp như thể cô ấy quá sốc để nói đúng cách i t o sùn sù xù kệ vẫn nói với cô ấy bằng một giọng điệm đạm tôi muốn bạn hình thành những gì bạn muốn nói trong đầu trước khi nói với tôi anh ta thể hiện sự bình tĩnh của mình lên cấp dưới của mình đê điều đó tuy nhiên cô vẫn không thể bình tĩnh được i t o s ù n sủ kẹt c a o mày với điều đó nói rõ ràng cuối cùng cô buộc phải lấy lại bình tĩnh khi nhận thấy sự không hài lòng của anh ta và sau khi hít thở sâu một vài lần cuối cùng cô cũng bình tĩnh được phần nào cái quái gì đang diễn ra vậy i t o s ù n sủ kẹt không thể hiểu được tình huống nào sẽ khiến người chơi này người đã trải qua quá trình huấn luyện địa ngục và khác xa bình thường lại trở nên bối rối như vậy may mắn hay không mất nhiều thời gian để anh ta có được câu trả lời kimu jin trong khi săn quái vật anh ấy đã chết bạn nói gì sự bình tĩnh của anh ấy dạng nức ghi chú một s e m p u k u đôi khi được gọi là hạ dạ ký gì là một hình thức tự sát theo nghi lễ của nhật bản bằng cách mùa bụng ban đầu nó được dành riêng cho các xà mù di trong quy tắc danh dự của họ nhưng sau đó cũng được những người nhật bản khác thực hành để khôi phục danh dự cho bản thân hoặc gia đình của họ tờ lờ tôi cho là một cái mỏm đá nhỏ đáng yêu dành cho bạn chương một trăm sáu mươi sáu báo thủ bốn lý do người chơi chết trong n g ụ c tối là một trong hai điều hoặc là thiếu năng lực hoặc thiếu may mắn đây không phải là một trò đùa trên thực tế đã có nhiều trường hợp cầu thủ tài năng gặp tai nạn vì xui xẻo hơn người ta tưởng tượng điều đó xảy ra khi kim hữu d i n đang sử dụng kỹ năng ma c à rồng của mình vào một nhóm học mà anh ấy đã săn đặc biệt hầu hết các trường hợp đều là những tai nạn đáng tiếc xảy ra vào thời điểm họ tin rằng cuộc đi săn kết thúc một trong những con học thực sự vẫn còn sống trong khi tiếp cận một con quái vật sống mà họ tin rằng đã chết con học đã tấn công kim hữu d i n với một lưỡi kiếm bị gãy trên tay một kịch bản như vậy là phổ biến một cách đáng sợ tất nhiên nếu đã ở giai đoạn này thì một cái chết như vậy rất có thể bị coi là thiếu kỹ năng hơn là thiếu may mắn lưỡi kiếm xuyên qua áo giáp ngực và mũ bảo hiểm và găm vào cổ anh ta đó là một khoảng cách nhỏ thay vì mục tiêu tốt đó chỉ có thể được gọi là may mắn vấn đề là khi một vụ tai nạn đã cố gắng để lại một thương tích chết người trong quá trình này chảy máu đáng kể đó là một kịch bản không may mắn cho dù ai đã nhìn thấy nó tất nhiên hầu hết các vụ tai nạn chỉ kết thúc ở đó nếu họ có sự trợ giúp của một vật phẩm hoặc một người chữa bệnh thì họ sẽ có thể hồi phục sau một chấn thương gây tử vong nếu anh ấy được điều trị anh ấy sẽ có thể sống tuy nhiên không phải ai cũng may mắn theo nghĩa đó vấn đề là máu độc vấn đề là khi máu chảy ra Các kỹ năng như bỡ lụn khiến vì i phải ệ c xử lý là vết thương trở t khó khăn đó không nên đó n huống mà họ có thể kiểm soát nó đúng h họ thể cách. mà kiểm có soát vậy ì v kim bụi j i n đã phải cố gắng tự mình chữa lành nó như n g một đàn gấu cá sấu đã bị mùi máu của anh ấy lôi kéo và không may mắn đã có những trường hợp tình hình leo thang nhanh chóng nó chỉ đơn giản là một tình huống tồi tệ trở nên tồi tệ hơn tất nhiên cho dù một tình huống trở nên phức tạp đến mức nào điều đó không có nghĩa là không có cách nào để xử lý nó tôi không thấy lý do gì để tiếp cận họ tuy nhiên nếu người đau khổ là người bạn phải chết có cần giúp họ đảo ngược tình thế không đó là lý do vì vậy đó là cách kim ủi j i n chết trong n g ụ tối kim ủi j i n chết trong n g ụ tối anh ấy không gặp may đó là một cái chết do xui xẻo gây ra theo đúng nghĩa đen một cái chết không may mắn khiến ai cũng chết lặng thế còn cơ thể chỉ có ỷ tổ sùn sù xù kệ vẫn cảnh giác trước cái chết của kim ủi j i n sau khi anh ấy chết chất độc c a n mòn da và nội tạng của anh ấy chỉ còn lại xương của anh ấy nhưng từ hình dạng nó giống như một con người trong mọi trường hợp tôi đã bí mật bảo mật một số xương để xét nghiệm adn tuy nhiên sau khi nghe phần còn lại của lời giải thích biểu hiện của ỷ tổ sùn sù xù kệ trở nên giống với cấp dưới của mình ngay sau đó sùn sù xù kệ đã nói những lời mà mọi người đang nghĩ vào lúc đó bực bội như thế nào bực bội như thế nào kim vũ j i n mỉm cười khi nhìn ý tổ sùn sù xù kệ và người của anh ấy thảo luận về cái chết của anh ấy qua con mắt của một bộ xương yêu tích nhỏ người đang ẩn nó không xa vị trí của họ bởi vì họ không bao giờ tin rằng con mồi của họ sẽ chết một cách dễ dàng như vậy tất nhiên cái chết của kim vũ j i n chỉ là một m à n kịch một hành động để rũ bỏ những người đang nhắm vào anh ta hơn nữa hành động này có nhiều hơn một mục tiêu bởi vì tôi đã chết do thiếu kỹ năng rõ ràng của mình Cảm giác b v t vậy kim ưu din g sẵn ẽ c sàng cho họ thấy điều đó giả định của họ đã đúng điểm yếu của huyết độc là chảy máu nhiều kim đã cho họ thấy chính xác những gì họ muốn xem nói cách khác cái chết của kim ưu j i n là lý tưởng nhất đối với họ khi cảm giác thất vọng tăng lên sự nghi ngờ sẽ giảm bớt vì nó là lý tưởng nhất sự nghi ngờ của họ sẽ giảm xuống nhưng họ vẫn còn việc phải làm tuy nhiên họ vẫn còn một nhiệm vụ họ cũng phải đối phó với phần còn lại lizin a vẫn ở đó một trong những nguyên tắc của các cuộc tấn công trong hầm n g ụ c là nếu một người chơi chết cuộc tấn công vẫn phải tiếp tục điều này cũng đúng với b l á c k lì giật đờ nhị ổng mặc dù kim hữu d i n đã chết cuộc tấn công vẫn sẽ tiếp tục sau khi kim hữu d i n qua đời và trôn c á c anh ấy lizin a đã nói chuyện với hạ nghị cạ rũ hỉ cổ bằng tiếng nga tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thay cho đồng nghiệp của mình sau đó lizin a bắt đầu quét sạch lũ quái vật với tốc độ kinh hoàng nó thật không thể tin được l i j i n a thậm chí không quan tâm đến c h â n thương nếu có một nhóm quái vật bất kể số lượng hay chủng loại anh ta sẽ lao mình vào nhóm và tiêu diệt nó ngay lập tức hơn nữa cảnh tượng anh ta dùng nắm đấm trần đập vỡ đầu quái vật là một điều đáng ngạc nhiên ngoài sự ngạc nhiên su suga tờ lờ đây là tiếng nhật có nghĩa là tuyệt vời hoặc các câu cảm thán khác thật là tuyệt trong hầm ngục ba tầng này ngay cả những tuyển thủ nhật bản có thể gọi là tài năng cũng không thể không thán phục sức mạnh của lizin a tôi sẽ thành thật đây là lần đầu tiên tôi thấy một cầu thủ đánh nhau như thế này anh ta là một con quái vật ngay cả cấp dưới của y tổ sùn sù xù kẻ cũng không khỏi thốt lên với lòng ngưỡng mộ chân thành sau khi xem những trận chiến của l i j i n a mặt khác họ hiểu ra điều gì đó sau khi nhìn thấy sức chiến đấu của anh ta dù gì thì anh ấy cũng là đồng đội của isaac i vanno sơ pa xi ba anh ấy khá tuyệt vời anh ta không ai khác chính là đồng đội của isaac i vanno tuy nhiên không phải ai cũng thán phục khả năng chiến đấu của l i j i n a đôi mắt của y tổ sùn sù xù kẻ khi nhìn l i j i n a chứa đầy sự quyết tâm hơn trước rất nhiều cuối cùng anh ta đã ra lệnh giết nó anh ta định giết l i j i n a các thuộc hạ của ông đã rất ngạc nhiên trước mệnh lệnh anh ta muốn giết anh ta họ nghĩ mục tiêu của họ là kim b u jin tất nhiên nếu l e e jin a can ngăn trong khi họ đang cố gắng loại bỏ kim b u jin thì họ cũng sẽ giết anh ta nhưng mục tiêu của họ đã chết chúng ta vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình không cần phải chấp nhận rủi ro như vậy khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ito sùn sù xù kệ cũng không phủ nhận rằng đó là một lập luận hợp lý tuy nhiên anh ấy không lập kế hoạch hợp lý chúng tôi đến đây để loại bỏ kim b u jin và đồng đội của anh ấy có chút phi lý cũng không sao hắn dự định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của bọn họ đó là lý do tại sao họ đã ở đó ngay từ đầu vì vậy chúng tôi cũng cần phải loại bỏ đồng đội của anh ấy khi ỷ tổ sùn sù xù kẹ nói vậy người của anh ta không còn chất vấn anh ta nữa thay vào đó với vẻ mặt căng thẳng họ nhớ lại trận chiến mà họ vừa chứng kiến hãy hoàn thành việc này trước khi chúng ta lên tầng hai ỷ tổ sùn sù xù kẹ kiên quyết ra lệnh hoạt động vẫn như cũ công việc của bạn là thu hút sự chú ý của mục tiêu cùng với những lời đó ỷ tổ sùn sù xù kẹ lấy một thanh kiếm từ hành trang của mình ngoại trừ lôi ư kiếm lấp lánh của nó vũ khí không có gì đặc biệt tuy nhiên ngay lúc anh ấy cầm nó ánh mắt ỷ tổ sùn sù xù kẹ trở nên đầy tự tin và với đôi mắt tự tin đó anh ấy nói vậy thì tôi sẽ giải quyết với anh ta thông báo hơi quan trọng tôi biết tôi đã nói những điều tương tự trong quá khứ nhưng có lẽ tôi phải nhắc lại điều đó đôi khi cho mọi người tôi không quyết định độ d à i của các chương nếu bất kỳ ai trong số các bạn đã từng xem tiểu thuyết kỳ the h ẹ rộ trên cả cặp tây cuốn có nội dung là tiểu thuyết chứ không phải là cuốn được chia thành nhiều tập bạn sẽ thấy rằng mỗi chương được chia thành các phần được đánh số nếu tôi viết các chương đầy đủ cho kỳ the h ẹ rộ mà không có bất kỳ đoạn nào chúng sẽ có ít nhất năm từ mỗi chương do đó việc chia nó thành nhiều phần sẽ khả thi hơn nhiều tôi đã chọn làm điều này bằng cách làm theo mẫu của người dịch trước đó đó là hai hoặc ba phần cho mỗi chương tiếng anh tôi thậm chí đã mở rộng đến bốn hoặc năm phần cho các chương có các phần rất ngắn điều này có nghĩa là độ dài của các chương không đồng đều nhưng vẫn có độ dài chuẩn trung bình ví dụ bạn có tin hay không chương này thực sự có ba phần tôi không có nghĩa là cắt ngắn các chương vì tôi cảm thấy thích nó mặc dù tôi rất thích làm điều đó một cách trung thực và nếu tôi làm vậy thì sẽ không thể có chương dài hơn gấp đôi các chương khác tôi cũng có thể nói một cách an toàn rằng hầu hết các chương của tôi đều vượt quá độ dài của các nhóm trước đó tuy nhiên tôi không có ý nói đây là một sự chĩa mũi rùi về phía họ theo bất kỳ cách nào và tôi cảm thấy như họ đã hoàn thành xuất sắc bản dịch của mình tôi xin lỗi về sự thiếu sót nhỏ nhưng có nhiều người dường như tin rằng tôi đang bỏ qua các trường trong khi thực tế là tôi cố gắng mở rộng chúng nhiều nhất có thể và hiệu quả t r ư ơ i bảy thức tỉnh 1. t ì n h huống xấu nhất khi săn một trò chơi rất mạnh là gì câu trả lời rất đơn giản một tình huống mà con mồi của bạn cố gắng chạy trốn cũng giống như một ngôi nhà đồ m ì nồm mà bạn đang xây dựng bị sụp đổ nói cách khác khi đối phó với trò chơi mạnh mẽ điều cực kỳ quan trọng là đảm bảo tất cả các con đường rút lui đều bị chặn vì vậy i t o s u n su k e đã đặt mọi thứ vào đó tất cả những người chơi đã di chuyển để ngăn chặn cuộc chạy trốn của lizina và đảm bảo rằng kế hoạch của họ đã thành công tất cả các con đường rút lui đã bị chặn và ngay lập tức họ bắt đầu thấy bằng chứng rõ ràng về sự thành công của kế hoạch của họ bắt đầu trận chiến họ bắt đầu cuộc chiến của mình với một con mồi bị mắc kẹt trận chiến bắt đầu theo cách như vậy vô cùng khốc liệt lizina người đang cố gắng nắm bắt tình hình và trốn thoát ý tô sùn su kè người đã cố gắng hết sức để ngăn chặn mọi hành động của anh ta Và thuộc hạ của anh ta bị nhốt trong một hạ anh chiến hôn cuộc của loạn bị điều m máu đ ể m mạnh Mặc quan của A trọng nhất là sức mạnh của Lee Jin tranh rất lệnh là Lee sức áp đảo.、Mặc、dù v trình vượt mình. không lớn, nhưng sức mạnh của Lee Jin a đã xa、so、với các đồng nghiệp họ độ đã đ của sức của các của A xa Lee với so giác, ề này đã được cảm nhận rõ ràng bởi người cảm của nắm mình nhận ràng rõ gặp bởi bị bắt gặp nắm tay không i thật. Điều này k có ý nghĩa làm thế nào mà anh ta có thể mạnh mẽ như vậy khi anh ta thậm chí còn chưa đạt đến cấp 100? n ó cũng được chứng minh bằng thực tế rằng những chiếc xe tăng những người phải phòng thủ chống lại các cuộc tấn công của lizin a bằng cơ thể của họ rõ ràng đang bị đẩy xung quanh điều này khiến mọi người lớn lạnh x ố n g lưng thực tế là nếu bây giờ họ không giết anh ta thì họ sẽ bị săn đuổi bởi con quái vật này làm tăng thêm sức mạnh lớn l ệ n h đó hơn nữa có vẻ như lizina không có ý định bỏ trốn rút lui chúng ta phải dừng việc này lại chúng ta không thể quên đẩy và kéo ngay lúc đó những chiếc xe tăng cố tình rút lui để lấy hơi và tập trung sức mạnh cho một trận chiến kéo dài t h ế vậy lizina đã hét vào mặt những người của y t ổ sùn sù xù kệ đang chặn anh ta lại Sợ sau hạ gì bạn? Cảm ơn bạn. thay thề, anh bạn. bạn, xì vì ơn tiếng Cảm rút lui, dường như anh ta chỉ nghĩ đến việc giết kẻ thù của mình chặn anh ấy đi chết thiệt đối thủ của anh không thể lạnh hơn bây giờ họ nhận ra rằng l i j i n a không chỉ là một con thú đơn thuần không giống như một con quá i thú kẻ chỉ có thể dựa vào bản năng của mình l i j i n a biết chính xác khi nào nên tấn công và rút lui đó không chỉ là sức mạnh hủy diệt của anh ta anh ấy thông minh hơn chúng tôi mong đợi anh ta đã thực hiện những bước đi vô cùng chiến lược khiến cho miệng của những người đàn ông của ý tố sùn sù kẻ phải khô khốc nuốt chừng bất chấp hoàn cảnh chiến đấu khốc liệt vẫn có thể nghe thấy rõ ràng những tiếng nuốt nứt bọt sơ pạ xị ba và mỗi khi lizin a hét lên trái tim của mọi người đều rung động sợ bạ xì bạ cũng vậy huyền thoại của isaac chắc chắn là do sợ bạ xì bạ tờ lờ lì xin a cuối cùng cũng được công nhận đó là khoảnh khắc họ thực sự hiểu ra con quái vật mà isaac ỷ vạ nổ đã che giấu khỏi thế giới và họ không thể không sợ h ã i thật bất ngờ tuy nhiên ỷ tô sùn sù xù kệ vẫn có thể duy trì sự yên tĩnh bình tĩnh như trước đó đây là điều mà anh đã học được từ s e r sen không mất bình tĩnh trong bất kể hoàn cảnh nào bằng cách này bạn có thể đạt được bất cứ điều gì bạn muốn một là đủ giết con quái vật này chỉ cần một nhát kiếm đây là lý do tại sao anh ấy tập trung hơn nữa anh tập trung tâm trí vào một nhát kiếm mà anh sẽ tu n g ra chính lúc đó g ử n g các giác quan của anh vốn đã được mài ruỗi liên tục cho anh biết rằng có thứ gì đó đang đến gần anh ít tổ s ù n sủ kẹt chuyển sự chú ý của mình sang bất cứ thứ gì đang đến gần sau đó anh ta nhìn thấy đó là ai ạ cái cạ dụ hì cổ người xuất hiện lần này là ạ cái cạ dụ hì cổ người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc đưa kim ủ j i n vào ngủ tối anh ấy cũng là người đã báo cáo những c h u y ể n động của kim ủ j i n cho họ sau đó anh thấy anh ta nhìn xung quanh dường như anh ta đang tìm kiếm cậu chuyện gì vậy ít t sủn sủ kẹt tự hỏi tại sao anh ấy lại ở đó như đã đề cập trước đó a ghi c a r u h i k o là một phần không thể thiếu trong nhiệm vụ giết kim ủ j i này n anh ấy cũng là một người đàn ông quyền lực theo đúng nghĩa của mình nếu anh ta cố gắng tìm cậu gấp như vậy mà không báo trước thì chắc chắn phải có lý do và nó có thể là quan trọng sau khi suy nghĩ điều này i t o sủn sủ -sù kẻ từ từ lộ diện và chỉ sau đó a ghi c a r u h i k o mới để ý đến anh ta và bắt đầu tiếp cận nó là gì i t o sủn sủ -sù kẻ hỏi khi a ghi c a r u h i k o tiến lại gần hơn đó là vào thời điểm đó à? lúc cậu đặt câu hỏi i t o s n mã kỳ nhận ra rằng người t r ư ớ c m ặ thanh khủng khiếp khi nó cắt h qua áo giáp của người đó anh ta cả cắt h thi thể làm đôi với một n h n g t h chém a k tạo một ra đương nhiên vì anh ấy là người thực t t hiện thể đôi với cũ chém ý tổ sùn sù kẹ có thể nhìn thấy thiệt hại mà anh ấy đã gây ra tuy nhiên bên trong bộ giáp không có thịt chỉ có xương bộ xương suy nghĩ của ý tổ sùn sù kẹ kết thúc ở đó、ừ. anh không thể tiếp tục suy nghĩ nữa khi một mũi giáo lao vào đầu anh từ phía sau bắt được anh ấy đó là khoảnh khắc mà kim ủ j i n đã thành công trong việc săn đuổi con mồi mà anh ta đang theo đuổi tất nhiên kim ủ j i n ngay lập tức lấy chiến lợi phẩm kiếm được từ việc giết người của mình anh đến gần ý tổ sùn sù kẹ người đã chết vì cái lỗ lớn trên đầu và nhặt mạ kỳ ạ lên mạ kỳ ạ đánh giá huyền thoại tấn công vật lý bốn cấp độ yêu cầu Cấp độ 10 tuy r ở nhiên tả, một kim c h uzin có vẻ không quá hài lòng trước sự thật này thay vào đó một câu hỏi vang lên trong đầu anh thần cung có vũ khí mà ly xe dùn đã phải mất nhiều thời gian để tìm tại sao mạ kỳ á lại xuất hiện ở đây để thỏa mãn sự tò mò của mình kim u di muốn ngay lập tức đi sâu vào ký ức của Y tổ sùn sù kẹ nhưng anh ấy đã kiên nhẫn tôi cần phải dọn dẹp trước bởi vì cuộc săn vẫn chưa kết thúc trong một trận chiến nhóm điều quan trọng nhất để loại bỏ là những chiếc xe tăng trong hầu hết các cuộc săn nếu không có xe tăng thì cuộc săn sẽ không thể thực hiện được tất nhiên lý do tại sao xe tăng lại quan trọng như vậy là do vai trò của chúng để thu hút sự chú ý của con mồi và duy trì nó đồng thời tạo cơ hội cho đồng đội của chúng tấn công nếu không có một chiếc xe tăng như vậy các đại lý thiệt hại sẽ không thể thực hiện công việc của họ một cách chính xác vì vậy xe tăng đã dùng mọi cách mọi cách để hoàn thành tốt vai trò của mình những c ỗ xe tăng đối đầu với lizin a biết rõ điều này họ đã làm mọi cách để chống lại lizin a chặn anh ta trước tiếp tục tấn công vai trò cơ bản của xe tăng là sử dụng mọi phương tiện cần thiết để thực hiện cơ bản các nhiệm vụ của một bức tường duy trì sự kiểm soát đồng thời họ không quên chọc tức lizin a muốn giết họ tờ lờ đây là lời thề rằng tôi quyết định không dịch cho bạn bạn có thể nếu bạn muốn làm tôi ngạc nhiên họ chửi anh ta bằng tiếng nga Sợp xịp hạ ạ. ngay cả khi lizina giận dữ hét vào mặt họ những cỗ xe tăng vẫn không hề thuyết giảm U ạ. V thay vào đó họ liên tục hò hét để thu hút sự chú ý của lizina tất cả các phương tiện và phương pháp đã được sử dụng để săn con mồi của họ tuyệt quá i s o m a s a t o người đang chỉ huy chiến trường thay cho ý t o s u n s u k e người đang ẩn nấp chờ thời khắc tốt nhất để ra đòn không thể không khâm phục nỗ lực của họ dù tình hình rất khẩn cấp việc đào tạo của chúng tôi không vô ích hơn nữa anh ấy cảm thấy tự hào ngay cả khi họ đối đầu với một con quái vật như lizina anh tự hào về thực tế là họ có thể đối phó với một con quái vật như vậy sau khi huấn luyện trong bóng tối trong một thời gian dài vì sự phục hưng của nhật bản hơn là chiến đấu vì danh tiếng và tài sản chúng ta có thể giết anh ta theo sau niềm tự hào đó là niềm tin bất cứ khi nào xe tăng thành công cuộc săn lùng không bao giờ thất bại bởi lẽ thông thường của người chơi là nếu cỗ xe tăng làm tốt nhiệm vụ của mình thì cuộc săn đã hoàn thành đến 99 đó là lý do ý số san nó là gì tôi đã mất liên lạc với một số đồng đội xung quanh chúng tôi gì mãi cho đến khi họ đã mất hơn một nửa số lượng của mình ý số mới nhận ra rằng họ đang bị săn đuổi Đó là lệ ở kệ lệ tổng sau đó, đến đang đó đã đóng họ chú những lính họ. khoảnh khắc họ nhận mới mà người Li Jin ý xương rằng là bộ bao xe ra A vai vây Và tiếng ă n hoàn phần này g một Tờ cách chỉ có hảo. phần. và L Kìa ha, sau tiếng hét của ở kệ lệ tổng nỉ tật cầm trên tay ngọn giáo của tợ sĩ vạn lần đầu tiên chiến trường im lặng đó là thời điểm mà trận chiến với các đặc vụ của Y l i E u những người được liên đoàn giả mạ tổ bí mật nuôi dưỡng và gửi đến để z kim jin đã kết thúc L, tôi quyết định không dịch gì lìa ổng xôn xa đảo vì theo tôi nó có vẻ tốt hơn nếu không được dịch tất nhiên mặc dù trận chiến tay đã kết thúc những người lính và kỵ sĩ bộ xương vẫn không ngừng di chuyển lạch cạch họ đâm vũ khí trên tay vào cơ thể tan nát của đối thủ đang nằm trên mặt đất họ bắt đầu xác nhận số mạng của mình để đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra khi thật lần này tôi phải làm lại tất cả công việc và lizina bắt đầu phun ra những lời phàn nàn rằng anh ấy đã giữ kín s u ố t thời gian qua tuy nhiên lần này đó là một lời phàn nàn hợp lý người góp công lớn nhất trong trận chiến này là li jin a chứ không phải kim u j i n tôi đã phải giả vờ gặp rắc rối vì cái chết của đồng đội săn quái vật một cách hung dữ hành động như một cỗ xe tăng chống lại lũ khốn này và cầm chân chúng như li jin a đã nói kim u j i n sẽ không thể săn lùng những thành viên được đào tạo bài bản của ý lì hẹ、e、ở một cách lén lút và hiệu quả nếu không có sự giúp đỡ của anh ấy kim u j i n cũng thừa nhận sự thật này đó là lý do tại sao anh ấy quay sang li jin a và nói làm tốt lắm ôi ân sủng thiêng liêng của bạn là không có giới hạn chỉ cần nghe những lời của bạn thôi cũng khiến tôi sung sướng tột độ a no quá tờ、lờ. tất h nhưng h ự c ra là Ego, O,、oh, tôi t y khó ì m một được từ t i ế n g a n h tốt tương ta một xét đương được những này. anh nhận nhận nghĩa ghép để đó, câu Sau m i lại. Kim j i n vấy về tay thanh trong phía kiếm l e e j i n A. Vậy thì t ô i sẽ cho b ạ n cái nhiên, Jin này như một phần thưởng. một Tất nhiên, Lee a khịt mùi trước nhận xét này có vẻ như tôi sẽ bị lừa vì cùng một thủ thuật hai lần tôi không cần những thứ như vậy khi chúng ta rời đi chỉ cần đái tôi một bữa khi nghe những gì l e e j i n a nói kim u j i n chỉ gật đầu và đặt mạ kỳ a mà anh ấy đang giữ vào hành trang của mình việc mạ kỳ ạ chiếm ba chỗ chứa đồ ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh mạ kỳ ạ đó là một lợi ích không thể diễn tả trước khi anh trở về quá khứ đó là thứ mà ngay cả hiệp hội messi ạ muốn có được cũng chưa thể có được tuy nhiên không phải giá trị của món đồ đã khiến anh ta có biểu hiện kỳ lạ như vậy tại sao một món đồ mà ngay cả l y xẻ dùn cũng không thể tìm thấy trong tay thần cung thay vào đó đó là bởi vì anh ấy đã học được điều gì đó từ vụ thu hoạch lớn này rõ ràng là thần cung cố ý giấu giếm đối với kim giá trị thực sự của mạ kỳ ạ đến từ việc thần cung đã cố tình che giấu nó với ly xe dùn đó là lý do tại sao anh ta thậm chí không thể tìm thấy một manh mối nào bây giờ có lý tại sao họ không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về mạ kỳ ạ trong quá khứ nếu cung thần người là thành viên chủ chốt của hội mẹ xì ạ muốn giấu nó đi thì việc hội mẹ xì ạ không thể tìm ra là chuyện đương nhiên phải có lý do tại sao anh ấy lại giấu nó ngoài ra anh còn tò mò về lý do giấu nó không đ ợ i nào anh ấy lại tiết lộ tất cả các lá bài của mình cho một kẻ đang giả làm đông cứu thế để thống trị thế giới thần cung biết rằng ly xe dùn thực ra không phải là một đông cứu thế tuy nhiên anh ấy vẫn tiếp tục giúp anh ấy đóng vai trò của đấng cứu rỗi trong hoàn cảnh đó liệu anh ấy có thể hiện tất cả những gì mình có với l e e s e dùn không nếu anh ta là kiểu người như vậy thì anh ta sẽ dính lấy l e e s e dùn ngay từ đầu và cố gắng hết sức để giúp anh ta thống trị thế giới điều tốt nhất nên làm là chuẩn bị cho những tình huống không lường trước được vì vậy anh ta hẳn đã giấu bảo hiểm của mình và khả năng cao là mạ kỳ ạ là một phần của khoản bảo hiểm đó đó là phần quan trọng mạ kỳ ạ là một trong những điểm yếu của bà cốt nhưng từ quan điểm của l e e s e dùn điều đó sẽ không thể chấp nhận được Điểm đựng được hội giờ mà mẹ yếu chịu là những không thứ thật thú xì ạ sẽ bao vì ị Kim kỳ Ujin vui mừng hơn bởi điểm mừng nắm được một mạ yếu hơn anh trong những điểm yếu của cung thần hơn là anh v thực tế được của được là là lấy ấy ấy đã đã ạ. vậy kim u j i n đã chuyển đi ngay lập tức anh đi đến nơi mà anh đã bỏ xác ý tổ sùn sù -su kẹ rồi anh nhìn vào đôi mắt vô hồn của ý tổ sùn sù -su kẹ con mắt của ạ nụ bì đã mở anh ta bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm điểm yếu của đối thủ với đôi mắt đen lấy bạn có chắc về điều này tôi chắc chắn sau khi nghe câu trả lời đầy tự tin từ cấp dưới của mình ohh、UH、se chan một lần nữa nhìn xuống tài liệu trên tay mình o hát se chan người đã xem xong nội dung của tài liệu lần thứ hai nói với vẻ cáo k ỉ n h những tên khốn của liên đoàn dạ mạ tổ thật thông minh thông tin trong tài liệu nằm trong tay o hát se chan không phải ai khác ngoài tổ chức bí mật mà liên đoàn dạ mạ tổ đã tạo ra vì vậy đó là lý do tại sao chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ điều gì trong quá trình kiểm tra lý lịch y li ê ổng một tổ chức bí mật được che giấu bởi liên đoàn dạ mạ tổ đương nhiên o hát se chan đã tìm kiếm thông tin về tổ chức này từ rất lâu biết rằng nhật bản có mối quan hệ khá thân thiết với hội mẹ sĩ ạ không đời nào anh ta lại không theo đuổi thông tin về một tổ chức tự xưng là cái bóng của nhật bản tuy nhiên o h á sé chan đã không đạt được nhiều tiến bộ trong việc tìm kiếm thông tin của mình tôi đã tự hỏi dòng tiền của họ đến từ đâu đặc biệt o h á sé chan người chủ yếu thu thập thông tin thông qua dòng tiền đã không thể tìm ra đường dây dẫn đến ý lì ổng.、E、nhưng cuối cùng anh ta cũng đã nắm được manh mối họ đã sử dụng tiền dầu để tài trợ cho tổ chức bóng tối nhỏ của họ điều đó có nghĩa là dòng tiền phải được theo dõi Nguồn vốn cho tập điều o à n bóng t ố Nhật Bản,、e、ổng, t ý lì là, là i n quan trọng Đông đó là họ đã tìm thấy kết nối đây quả là một nỗi đau bất kể quá trình diễn ra như thế nào điều này đơn giản có nghĩa là oh chan giờ cũng phải tính đến trung đông khi giao dịch với nhật bản t srf là, là từ viết tắt của lực lượng phòng vệ trong khi xem xét tình hình với trung đông ô hát se c r a n đặt tài liệu trên tay xuống khi anh nghe báo cáo từ một cấp dưới khác trong khi đó cấp dưới vẫn tiếp tục báo cáo có vẻ như họ đang di chuyển về phía cổng ngô tối đúng như chúng tôi dự đoán có vẻ như họ đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất ý của họ trong trường hợp xấu nhất rất đơn giản nếu vụ ám sát thất bại có vẻ như họ đã chuẩn bị để sử dụng vũ lực điều này có nghĩa là nếu ý lì hẹ ổng không giết được kim u j i n và l e e jin a trong một tối họ sẽ cố gắng làm điều đó sau khi họ ra ngoài họ sẽ thực sự làm điều đó một thuộc hạ khác cũng nghe báo cáo không khỏi ngạc nhiên hỏi oh se chan nó cảm thấy như một biện pháp cực đoan dù họ có cố gắng dọn dẹp đống lộn xộn này bằng cách nào thì rủi ro vẫn sẽ rất lớn nếu kim u din chết áp dòng hoạn sẽ không để nó qua đi dễ dàng đó sẽ không phải là một mớ hỗn độn dễ dàng để dọn dẹp phải không hơn nữa mục tiêu của hành động vũ trang không ai khác chính là kim u jin cái giá mà nhật bản phải trả cho việc giết anh ta sẽ không hề nhỏ họ sẽ tuy nhiên oh s chan chắc chắn rằng liên đoàn gia mạ tổ sẽ sử dụng các biện pháp như vậy trong trường hợp xấu nhất tốt hơn là giết mục tiêu mà họ không thể ám sát hơn là cho phép họ ra khỏi ngục tối và tiết lộ những gì đã xảy ra người chết có nói được không nếu sự thật rằng có một vụ ám sát bất thành được tiết lộ bởi kim、u、jin sẽ có một loạt vấn đề khác và những tên k h ố n nhật bản đó là loại làm những điều điên rộ trong chiến tranh để đạt được ước mơ của chủ nghĩa lý quốc không có gì họ không muốn làm như oh se chan đã nói nhật bản sẽ đảm bảo loại bỏ kim đủ j i n ngay cả khi họ phải bắn tên lửa tất nhiên vai trò của oh se chan và người của anh ấy là ngăn chặn điều đó chúng ta sẽ làm gì sau đó vì vậy một cấp dưới đã hỏi câu hỏi quan trọng nhất có vẻ như oh se chan đã không nói với cấp dưới của mình kế hoạch mà anh ấy đã vạch ra lần này thử thay vì trả lời oh se chan chỉ có một biểu hiện trầm ngâm trên khuôn mặt của mình điều này khiến cấp dưới của anh trở nên lo lắng anh ấy lo lắng trả không phải là không thể nhưng các thuộc hạ cũng bắt đầu nghĩ ra cách riêng của họ để giải quyết vấn đề này trong trường hợp oh s chan hỏi họ sẽ không dễ dàng để ngăn srf di chuyển ở nhật bản chúng ta sẽ không có cơ hội nào khác ngoài việc ngăn chặn một đội quân bằng một đội quân cuối cùng thứ duy nhất chúng ta có thể sử dụng là sức mạnh quân sự nhưng nếu chúng tôi làm sai điều gì đó nó có thể dẫn đến chiến tranh thực sự vấn đề là thực tế là bất kỳ hành động sai lầm nào cũng có thể dẫn đến chiến tranh À, điều này thật điên rồ bất trợn từ miệng của oh s chan bật ra đáp lại lời nói của oh s chan một trong những thuộc hạ của anh ấy nói với vẻ mặt căng thẳng bạn cũng sẽ sử dụng sức mạnh quân sự Gì? o h các c câu h khi nghe câu hỏi Mạnh định h a n Quân, ngươi câu mày p t h Không, i ế n sao? thuộc có ể đi vào c c hạ i ế n ngày nào đó, nhưng vào một t đó, i lại làm như vậy bây giờ? sao ta chúng Các thuộc như hạ làm vậy bây đều ngạc nhiên trước những lời nói của oh se chan oh se chan đã hỏi một điều sẽ không đơn giản hơn nếu chỉ gửi ý xa a p i v a n o a các thuộc hạ của anh ta đã hiểu ra sau khi nghe những lời đó đó là vì ý tưởng của oh se chan rất hoàn hảo đúng vậy sẽ rất khó để họ thực hiện vũ lực trước ý s a a p i v a n o và lý do có thể là anh ấy ở đó để gặp các đồng đội của mình họ sẽ không thể giết đồng đội của y sa áp ỷ vạn ầ u ngay trước mặt anh ta ngay cả khi họ mướn ngay sau đó tất cả các cấp dưới đều có thể nhìn thấy biểu hiện của sự ngưỡng mộ nhưng theo sau sự ngưỡng mộ của họ họ không thể không đặt thêm câu hỏi vậy thì biểu hiện lo lắng của bạn khi nghe điều này ohh se chan quay sang cấp dưới của mình với vẻ mặt nghiêm túc thật là kỳ lạ khi một người vừa tỉnh dậy sau cơn mê lại muốn ăn susi h bụng cá ngừ và thịt bò v à ỷ t ư ợ n g hạng à tôi muốn ăn susi h và thịt bò miễn phí chương một trăm sáu mươi chín thức tỉnh ba kiếm thánh anh ấy là cầu thủ mạnh nhất của nhật bản nhưng ảnh hưởng của ông trong nước lớn hơn sức mạnh thực tế của ông không gì sánh được thứ nhất anh ta có vầng hào quang của người bảo vệ anh sáng thánh thứ vô cùng hiếm có và huy hoàng đồng thời dù không phải là cầu thủ đầu tiên nhưng anh ấy đã trở thành cầu thủ rất sớm vào tháng một năm 2020. t u y nhiên sợ sen là tuyển thủ nhật bản duy nhất được cho là ngang hàng với lise dùn đối với người dân nhật bản sợ sen là tuyển thủ duy nhất có thể đối đầu với lise dùn của hàn quốc vì vậy đất nước nhật bản đã cho anh ta tầm ảnh hưởng vượt xa khả năng thực tế của anh ta ông ấy giống như đấng messi của nhật bản vì vậy trong cuộc chiến với hiệp hội messi a bắt đầu sau khi mong muốn của nhật bản đối với bán đảo triều tiên được tiết lộ và các do ngọn đã bán đất nước cho nhật bản vì tham vọng của mình nhật bản tất nhiên tin vào kiềm thánh họ tin rằng ngài là đấng messi sẽ giải cứu họ khỏi hội messi a và do đó đã ban cho ngài tất cả những gì họ có thể đó là lý do sở dĩ thế giới chấn động bởi sự xuất hiện của chú chó săn tên kim bù jin kiếm thánh đã chết cái quái gì thế kim bù jin con chó săn của hiệp hội messi a đã giết chết kiềm thánh đó là con chó săn của hiệp hội messi a kim bù jin người đã giết đấng cứu thế của người nhật bản đến chết từ góc độ của kim ujin dù muốn quên đi gương mặt của kiếm thánh cũng là điều không thể tôi khiêm tốn chào chủ nhân nhờ đó anh có thể dễ dàng tìm thấy những ký ức của ỷ tổ sùn sù xù kệ có liên quan đến sở hờ sen tất nhiên kim ujin không nghĩ quá nhiều về thông tin này kim ujin biết rằng điều quan trọng nhất khi tiếp thu và phân tích thông tin điều quan trọng nhất là phải khách quan nhất có thể mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc vì vậy kim ujin đã thu thập thông tin một cách máy móc điều thực sự gây ấn tượng với kim ujin là khoảnh khắc khi sở hờ sen cho ỷ tổ sùn sù xù kệ xem kho vũ khí đây là nền tảng cho sự hồi sinh của liên bang gia mạ tổ của chúng ta đó là nơi chứa đựng công sức của vô số người bao gồm cả cung thần và bản thân tôi bên trong kho vũ khí của s e r ờ sen nơi chứa đầy nhiều vật phẩm quý hiếm và tinh xảo s e r ờ sen đã nói chuyện với i t o sùn sù k ẹ không cần phải kiềm chế bản thân hãy tham lam mục tiêu của chúng tôi là liên bang giả mạ tổ thống trị thế giới mong muốn cuối cùng của chúng tôi là cai trị manchâu một và thậm chí bên ngoài bán đảo triều tiên nó cũng phải như vậy đối với anh i t o tôi không muốn đi tu đó là khoảnh khắc khi kiếm thánh cấy ghép tham vọng của mình và của liên bang giả mạ tổ vào sâu trong trái tim của ý tổ sùn sù kệ khoảnh khắc đó đánh dấu một bước mặt trong cuộc đời tuy nhiên kim u j i n không để ý đến cuộc trò chuyện của họ thay vào đó có ba thứ đập vào mắt anh ra sư tử nemin hai khiên a hệ ghis ba nhẫn của solomon bốn ba vật phẩm được trưng bày nổi bật trong kho vũ khí đây đều là những vật phẩm mà hội m ẹ s s i a đã tìm kiếm rất lâu và khó nhưng không thể tìm ra manh mối nhỏ nhất một nụ cười nợ trên khuôn mặt của kim u j i n khi anh ấy nhìn thấy điều này tại thời điểm này thực tế là không có manh mối nào ngay cả khi những món đồ này ở ngay đây có nghĩa là có rất nhiều thứ mà thần cung giấu khỏi hội m ẹ s s i a đó là nụ cười của một con chó săn đã phát hiện ra điểm yếu của con mồi mà chúng đang săn bất cứ điều gì có thể xảy ra trong ngục tối nhưng bất kể chuyện gì đã xảy ra có một thứ vẫn không thay đổi cuộc tấn công trong hầm n g ụ c không thể bị dừng lại dù thế nào đi nữa điều này cũng đúng với l i j i n a và kim、u、jin sau khi đánh bại nhóm sát thủ đang nhắm vào họ họ thực sự bắt đầu cuộc tấn công vào ngục tối của mình và cuộc tấn công thậm chí còn khốc liệt hơn cuộc chiến mà họ vừa trải qua với y t o s u n s u k e và người của anh ta mẹ kiếp l i j i n a người đã khá thoải mái khi chống lại cấp dưới của y t o s u n s u k e đã liên tục chửi thề tôi không làm được tôi không thể vào ngày thứ ba sau khi họ vào ngục tối trên tầng ba l i j i n a cuối cùng đã phát nổ tôi yêu cầu nghỉ ngơi anh ta tuyên bố đình công tất nhiên kim ujin sẽ không chấp nhận cuộc đình công của mình nếu bạn cho tôi một lý do thuyết phục tôi sẽ cho bạn nghỉ ngơi như thể anh ấy đã chờ đợi điều này l i j i n a đã hét lên lý do ngay khi anh ấy được hỏi tôi đã đạt được ba cấp độ trong n g ụ c tối này trước khi họ vào n g ụ c tối l i j i n a đã lên cấp 88, để tăng cấp ba trong thời gian ngắn như vậy không thể gọi là kỳ tích được nữa thật là điên rồ bạn chỉ tăng ba cấp độ tuy nhiên đối với kim ujin đó là điều mà anh ấy nên suy ngẫm hơn là hài lòng vẫn còn rất nhiều q u á i vật vẫn còn rất nhiều q u á i vật trên tầng ba anh ấy sẽ có thể lên cấp nhiều hơn nữa khó quá tôi không còn sức để chiến đấu nữa khi l i j i n a thay đổi lập luận của mình kim b u j i n gọi hai hiệp sĩ bộ xương đang đợi ở bên cạnh nếu bạn chiến đấu với hai hiệp sĩ bộ xương này và bị mất một chi tôi sẽ thừa nhận rằng bạn không có đủ sức mạnh để chiến đấu kỳ hạ kỳ hạ các hiệp sĩ bộ xương nhìn l i j i n a với ánh mắt đầy khao khát này thực sự cuối cùng l i j i n a nói như thể anh ấy đã bỏ cuộc tôi không thể chiến đấu nữa vì tôi cảm thấy có lỗi với những con cái vật tuy nhiên kim uzin người đã bác bỏ tất cả những lời b ả o chữa của l e e j i n a đã trở nên im lặng trong giây lát khi nghe thấy điều nhảm nhí đó đây có phải là một cơ hội l e e j i n a mắt sáng lên khi nhìn thấy điều này bạn muốn giết nhiều q u á i vật nhất có thể đúng không và bạn sẽ làm gì sau khi giết chúng sau khi họ chết máu của họ bị hút ra thịt của họ bị biến thành chất độc và xương của họ được sử dụng để làm bộ xương nếu đại sứ nhân quyền của liên hợp quốc nhìn thấy điều đó bạn sẽ bị bắt ngay lập tức nó hoàn toàn nhảm nhí nhưng kim hữu dín vẫn có thể nhìn ra sự thật trong lời nói của mình bạn không sai cuối cùng kim hữu d n đã lùi lại một bước nhỏ Lee Jin -a trở nên phấn A trở h k í c h khi thấy điều đó bạn thấy không? Vì vậy, chúng ta vật Tôi không? chúng hãy cho những con quái vật nghỉ ngơi. Tôi chắc chắn không vậy, con ngơi. nói Vì quái đang i tôi người ngơi. ề u muốn này nghỉ Chính là vì kì lúc đó, kì -ha, kì ha, kì ha, cả ba hiệp ba cả bộ sĩ x ư ơ bắt đầu tiếp đầu cận làm Jin -a. Điều n A. y khiến anh ta phải thốt lên vì ngạc nhiên. lên ngạc Bạn đang ta l vì C. à gì vậy kim bù din nhìn lizin a người có biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt bạn biết quá nhiều vì vậy tôi cần phải thoát khỏi bạn cảm ơn vì tất cả các bạn đã làm việc chăm chỉ cho đến bây giờ đó là một cảnh tương tự như khi một tên trùm tội phạm giao dịch với nhân vật chính trong một bộ phim nổi Ý t ỉ bạn đang nói đùa kim bù j i n mỉm cười và nói với l e e j i n a đang sợ hãi tất nhiên đó là một trò đùa các hiệp sĩ bộ xương ngừng tiếp cận anh ta và l e e j i n a cười ngượng ngùng khi anh ta thấy điều đó hạ hạ bạn hài hước hơn tôi nghĩ tuy nhiên những lời tiếp theo của kim bù j i n khiến biểu cảm của l e e j i n a trở nên cứng đờ nhưng nếu bạn nói với tôi những điều nhảm nhí như vậy một lần nữa nó sẽ không phải là một trò đùa đối với trạng thái tinh thần của bạn tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho bạn để nghỉ ngơi một giờ trong mọi trường hợp lizin a đã thành công trong việc có được phần còn lại mà anh ấy rất muốn trong giờ giải lao kim u j i n bắt đầu nói chuyện với l e e j i n a khi anh ấy đang ăn có điều tôi cần nói với bạn về tình hình ngay sau khi chúng ta rời ngục tối à cái đó tôi đã nghe về nó từ anh trai xe chan rồi isaac ivano sẽ đợi chúng ta bên ngoài đúng không l e e j i n a cũng biết điều gì sẽ xảy ra sau khi họ dọn dẹp ngục tối đó là sử dụng isaac ivano để ngăn chặn những quân bài ẩn mà nhật bản còn lại làm thế nào mà xe chan lại có thể nghĩ ra một kế hoạch như vậy khi nhớ lại kế hoạch l e e j i n a không thể không thốt lên đầy ngưỡng mộ đó là một kế hoạch tuyệt vời i s a a k ivano sẽ đến gặp đồng đội của mình và srf sẽ không thể giết kim ujin và lizin a cùng với anh ta ở đó dù sao nó thực sự tuyệt vời bạn và anh trai se chan không phải lo lắng về việc xuống địa ngục khi các bạn chết ngay cả địa ngục cũng sẽ từ chối chấp nhận những kẻ ma quỷ như anh giống như lizin a đã nói đó là một kế hoạch thực sự độc ác khiến đối thủ của họ không thể hành động trước khi chúng tôi vào ngục tối tôi đã thực hiện một số thay đổi đối với kế hoạch tuy nhiên kim ujin đã sửa đổi kế hoạch một chút thay đổi lizin a nghiêng đầu khi nghe thấy điều đó tại sao câu trả lời mà kim hữu jin đưa ra đáng ra phải được mong đợi để sẽ toạc chính phủ nhật bản nhiều hơn một chút ghi chú một manchâu là từ gọi tắt của một số khu vực lịch sử và địa lý trồng t r e o lớn ở đông bắc cả hai sư tử nệ mìn là một sinh vật huyền thoại trong thần thoại hy lạp đã tàn phá khu vực nệ mỹ ạ bộ lông của nó không thể xuyên thủng bởi vũ khí sinh tử và do đó không thể ngăn cản nó được coi là con của t a i phòn và hệ chín ạ cha và mẹ của tất cả quái vật cuối cùng nó đã bị giết bởi hẹ ra cờ ba a hệ ghi là một chiếc hiên chủ yếu được mang bởi thần d ạ ở trong thần thoại hy lạp đôi khi ông cho hạt đê nằm theo các nguồn khác nó không phải là một chiếc khiên mà là một tấm da động vật được mặc trên quần áo của các vị thần để bảo vệ thêm nó mang đầu của một gót g ò n và tạo ra âm thanh gầm rú khủng khiếp trong trận chiến bốn solomon còn được gọi là giờ đi đĩa theo kinh thánh hệ thờ hiệu tiểu ước kinh quá an và hadith là một vị vua vô cùng giàu có và khôn ngoan của vương quốc ý sơ gia hên người kế vị cha mình vua david con dấu của solomon là chiếc nhẫn biểu thị được cho là của vua solomon trong truyền thống do thái thời trung cổ và trong thuyết huyền bí của hồi giáo và phương tây t r ă m bảy thức tỉnh bốn Không có gì lạ khi quân đội đóng quân bên ngoài cổng ngục tối. Ngoài ra, không có gì có lạ đội tuy ố số i Ngoài khi binh không lượng lượng lính đóng gì và ra, của chất có lạ q â n t h a đổi khi số t ầ nhiên g tăng lên n đối với ữ n con g q u á vật có thể chui ra từ ngục tối một tầng, xuống trường tấn công bình thường Tuy có chui ngục bình xuống i ra công n là đủ. Tuy nhiên, đối với những quái vật có thể đi ra từ ngục tối ba tầng đôi khi cần phải có xe tăng vì vậy một cách tự nhiên những đội quân hùng mạnh hơn đã đóng quân bên ngoài các ngục tối có số tầng cao hơn và tự nhiên nó đi kèm với nhiều quy định hơn sẽ thật kỳ lạ nếu việc kiểm soát ở một nơi mà xe tăng và các loại vũ khí mạnh khác có thể bắn được là yếu đi vai trò của kỵ m ũ dạ dỗ sổ với tư cách là sĩ quan chỉ huy của lực lượng quân đội trong chiến dịch này là giết kim ũ ụ dinh và biến nó thành một vụ tai nạn mà không ai trên thế giới có thể nghi ngờ trên thực tế điều này không quá khó để thực hiện như đã được giải thích trước đó lý do cho những vũ khí như vậy là rõ ràng tất cả những gì còn lại phải làm là đảm bảo rằng những người lính mà họ đã giao nhiệm vụ làm đúng chức năng của họ và về mặt đó sự tự tin của kỵ m ũ dạ dỗ sổ đã tràn đấy những người lính được chọn cho nhiệm vụ này không phải là những người lính bình thường thay vào đó họ đều là những người sẽ làm những điều điên rồ như tấn công k a mỹ cạ dơ nếu đó là vì vinh quang của nhật bản chết thiệt tuy nhiên tất cả niềm tin mà rổ sổ có đã sụp đổ khi anh nhận được một thông tin nào đó cái quái gì mà isaac i v a n o lại thức dậy bây giờ isaac i v a n o có tin tức nóng hổi rằng người anh hùng cuối cùng đã tỉnh dậy sau cơn mê tất nhiên nếu đúng như vậy thì k ỳ m ù dạ rổ sổ sẽ không có lý do gì để khó chịu như vậy nhưng không phải vậy và tại sao anh ấy lại đến đây vấn đề là isaac i v a n o đang trên đường đến ngục tối do k ỳ m ù dạ rổ sổ và người của anh ta điều khiển sự thật không có gì lạ về hành động của anh ta theo quan điểm của isaac i v a n o hai người trong ngục tối lúc này chính là hai ân nhân đã giúp cứu sống anh tại sao anh ta không đến cổng ngục tối để gặp họ càng sớm càng tốt cảm động hơn là kỳ lạ tuy nhiên đó là điều mà những kẻ có ý định giết kim ủ din khó chấp nhận nó ngoài tầm kiểm soát của tôi trước hết anh ta không thể ngăn được isaac i v a n o tôi không thể huy động quân đội trước isaac đương nhiên anh ta không thể thực hiện sức mạnh quân sự trước mặt isaac i v a n o s á t suất thất bại của ỷ tổ gần như bằng không tất nhiên anh ta sẽ chỉ phải huy động người của mình nếu ỷ tổ sủn sủ kẻ không giết được kim ủ zin trong một tối nhưng anh ta cảm thấy rằng s á t suất xảy ra thấp hơn so với việc bị xét đánh trong một tòa nhà dù bằng cách nào nó sẽ rất đau đầu nhưng nó sẽ là rắc rối bất kể thực tế đó điều gì sẽ xảy ra nếu isaac ấ vạn nổ đến chúc mừng đồng đội của anh ấy và thay vào đó người ta gặp những lời cáo phó của họ bất kể điều gì đã xảy ra sẽ có một sự ổn ảo và đó là điều mà kỳ mụ dạ dỗ sổ đang suy tính làm thế nào để hạ gục cái chết của hai đồng đội của isaac ấ vạn nổ chính lúc đó Isaak i vâng thưa ngài sau khi nhận lời chào của cấp dưới vẻ mặt của kỳ mụ dạ dổ sổ trở nên chô chát đây là điều tồi tệ nhất biểu hiện của anh cho thấy anh cảm thấy chuyện này không thể tồi tệ hơn s thưa ngài khi đó một người lính khác chạy đến báo cho d ồ sổ d g ụ c tối đã bị tấn công dì a và có một báo động b sinh hóa báo động sinh hóa e chất độc đang lan truyền từ bên trong cổng n g ụ c tối kim ujin đã bị thương một báo động sinh hóa đã được phát ra xung quanh cổng n g ụ c tối nó phải là từ máu độc đó là một báo cáo khẩn cấp tuy nhiên trong khi lắng nghe nó vẻ mặt bình tĩnh của ohse tràn không thay đổi À, hiểu rồi anh ta thậm chí còn nói với một giọng điệu khá bình tĩnh đừng lo lắng đó là một hành động được lên kế hoạch trước một hành động ohse tràn gật đầu khi cấp dưới của anh ấy thể hiện sự ngạc nhiên của họ đúng một hành động khi được đưa ra câu trả lời đơn giản này cấp dưới của ohse chan không thể không hỏi một câu với vẻ mặt tỏ ra không hiểu tại sao anh ấy lại hành động tỷ suất người xem sẽ không tăng lên nếu người anh hùng người tỉnh dậy sau cơn hôn mê đi đến cổng n g ụ c tối để chờ những người đồng đội đã cứu mạng mình chỉ để biết rằng họ đã bị tấn công bất chấp lời giải thích người thuộc hạ có vẻ như họ vẫn chưa hiểu hết những gì anh ta đang nói ohse chan không buồn giải thích thêm sau khi nhìn thấy điều này bây giờ chúng ta hãy gọi cho hiệp sĩ đen người sẽ thay mặt kim bụi j i n chống lại chính phủ nhật bản thay vào đó anh ta ra lệnh cho cấp dưới khác l i ê n hệ với b á c dòng u a n i s a t i v a n sát k h ô n g m ấ t n h i ề u thời i g a n để t i n tức về n g ư ờ i h ù n g mới. s ự t h ứ c tỉnh c ủ a i s a t i v a n o được l a n t r u y ề n đến p h ầ n còn lại của t q u a i sát i s a n đã t r ở quan sát quan sát quan sát quan sát quan sát quan sát quan sát q n a n sát q n a n sát q n a n sát quan sát quan sát quan sát quan sát q h a n sát quan sát quan sát quan sát quan sát quan g sát quan sát quan sát quan sát quan sát quan sát k h a n g á t quan g á t quan sát quan sát quan sát quan sát quan g á t ở nhật bản của tất cả các nơi các cầu thủ nhật bản đã tấn công đồng đội của isaap ivano trong một tối tại sao họ lại làm vậy bầu không khí sau khi bị dội một gáo nước lạnh tất nhiên là đầy hoang mang nhật bản tấn công đội của isaap ivano đồng đội mới của isaap ivano là người hàn quốc có căng thẳng giữa nhật bản và hàn quốc không nhật bản tiết lộ tham vọng xấu xa của họ các phương tiện truyền thông liên tục tung ra những bài báo chưa được kiểm chứng nhưng cực kỳ kích thích về tình hình này những tên khốn kiếp nhật bản đó họ dám động đến đồng đội của i s a a ivano nó luôn luôn như thế này những tên khốn đó bề ngoài sẽ tỏ ra điềm đạm sau đó sẽ làm những việc như thế này khi không ai ngờ tới tuy nhiên nó thực tế là một tội ác chiến tranh và công chúng bắt đầu c h ú t giận lên nhật bản những kẻ khốn tờ lờ giấu đại diện cho một từ mà tôi tin rằng sẽ cực kỳ khó chịu đối với bất kỳ độc giả nhật bản nào vì vậy tôi đã lấy nó ra trong số đó cơn giận của bác dông đoạn là dữ dội nhất và đó là điều dễ hiểu sau tất cả bác dông đoạn có cổ phần lớn nhất trong ý xa a c i v a n o theo quan điểm của bác dông đoạn bất kỳ thiệt hại nào đối với ý xa ác ỷ vạn ô đều là thiệt hại cho anh ấy vậy kim đủ din hiện tại thế nào trên tất cả điều khiến hắc d o n g hoàn khó chịu nhất chính là kim mù din tất nhiên đó không phải là vì anh ấy yêu hay trân trọng kim mù din anh ấy đã hết phẫu thuật nhưng họ vẫn phải theo dõi tình trạng của anh ấy Phút, bạn có biết tôi đã đầu tư bao nhiêu để có được anh ấy ở bên cạnh i s a a c ỷ vạn đ ư không anh ấy đã đầu tư một chút công bằng vào kim mù din để đặt anh ấy vào một vị trí tốt không có ai thay thế anh ấy và hiện tại không có ai khác dưới quyền hắc d o n g hoàn có thể thay thế kim mù din đây cũng là một trong những lý do khiến sự tức giận của hắc d o n g hoàn đối với nhật bản bùng cháy dữ dội họ là những người đã tấn công anh ta mà không có lý do rõ ràng bọn không i ế p sáu đây là sự trả thù của chúng cho những gì đã xảy ra với sở cùng điệu i ệ u phải không rốt cuộc tháp dân hoàn không phải là người đã trả đạm hội đầu lâu tiền đồn của người nhật ở hàn quốc và buộc họ trở về nhật bản nói cách khác tháp dân hoàn không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi đây là một cuộc tấn công cá nhân hơn là một sai lầm hay hai nạn đó là lý do tại sao tháp dân hoàn không thể để nó trôi qua gọi cho nhà xanh một ngay lập tức bạn đã nói nhà xanh một người chơi hàn quốc đã bị thương nặng do khủng bố có tổ chức do người chơi nhật bản thực hiện trong khi tiến hành một hoạt động tấn công hầm ngục nhân đạo ở nhật bản tất nhiên chính phủ nên tiến hành chương dòng n liếc nhìn cô t k ạ c của nhiên một trăm bảy mươi một thức tỉnh nam người chơi nhắm mục tiêu người chơi khác có được không mặt xấu của nhật bản đã được tiết lộ hậu quả của cuộc tấn công khủng bố vào kim tự jin không kết thúc mà thay vào đó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn khi ngày tháng trôi qua đó là bởi vì không một quốc gia láng giềng nào của nhật bản lại để cho một cơ hội hoàn hảo như vậy trôi qua chính phủ nga lên ăn chính phủ nhật bản chính phủ hàn quốc yêu cầu chính phủ nhật bản xin lỗi và bồi thường trong số đó các cuộc tấn công từ hàn quốc mà kim tự jin thuộc về và nga mà isaac ị vạn n thuộc về là ác liệt nhất chính phủ nhật bản thông báo về sự xuất hiện của một tổ chức khủng bố già mới nhật bản điều này hoàn toàn không liên quan đến chính phủ nhật bản trong hoàn cảnh như vậy khi nhật bản tuyên bố rằng vụ tấn công kim hữu di được thực hiện bởi một nhóm giáo phái cực đoan mới không ai có thể chấp nhận được giáo phái khủng bố giả gì nghe có vẻ chính phủ làm vậy thì đúng hơn có hợp lý không khi một số nhóm đ ỉ n h đám mới có thể đưa nhiều người chơi như vậy vào n g ụ c tối ba tầng họ thực sự đang muốn cắt đôi của họ như thế này họ có nghĩ rằng chúng ta được sinh ra ngày hôm qua chúng ta có thể đánh thức họ bằng một cú đấm hạt nhân không ngược lại dư luận và những cáo buộc chống lại chính phủ nhật bản ngày càng gia tăng do thông báo của họ trước tình hình đó chính phủ nhật bản đã có hai phương án một là giả vợ như không biết và chịu đựng đủ loại chỉ trích và áp lực ở cấp nhà nước h tuy nhiên t h ư t họ thêm điều kiện gỡ bỏ cần phải có lời xin lỗi nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ xin lỗi ngược lại chính phủ nhật bản đã cố gắng tránh xin lỗi bằng cách đề nghị bồi thường chúng đúng là một lũ n h ố n g nạn khoản bồi thường của họ phải khá tốt thật đáng kinh ngạc khi họ đưa ra khoản bồi thường khi tính đến lịch sử của nhật bản tuy nhiên lý do tại sao họ đề nghị bồi thường r h ứ c khá đơn giản ở họ có thể làm gì khác khi Park j o ngoạn đang làm ầm lên như vậy áp lực mà Park j o ngoạn gây ra cho họ là không hề nhỏ nhìn những gì Park j o ngoạn đã làm trong những ngày này có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ được nhìn thấy nhật bản nữa anh ấy khá yêu nước đúng vậy anh ấy là một người yêu nước tuyệt vời đó là quyết tâm giống như thể anh ta đang đưa ra quyết định sống hay chết nếu nhật bản không xử lý việc này đúng cách thì Park j o ngoạn sẽ không thể sống dưới bầu trời chung với nhật bản đó là lý do tại sao sự nổi tiếng của Park j o ngoạn ở hàn quốc những ngày này không phải chuyện bừa anh ấy có nổi tiếng hơn hội messi ạ chưa đối với người dân hàn quốc đây là điều mà họ vô cùng nhiệt tình theo một nghĩa nào đó không phải các do n g o a n đang làm điều gì đó mà ngay cả hiệp hội messi ạ cũng không dám làm anh ta thực sự đang công khai tấn công nhật bản sẽ thật kỳ lạ nếu ấn tượng mà người dân hàn quốc dành cho các do n g o a n và phổ end nis không được cải thiện và sự nổi tiếng của bạn cũng đang tăng lên nhanh chóng đồng thời mức độ nổi tiếng của kim hữu jin ở hàn quốc cũng bắt đầu tăng lên ở mức báo động đ i ề u này là do danh tính của kim hữu jin là đồng đội của isa áp ỉ vạn n đã bị lộ không có thông báo chính thức nào được đưa ra nhưng tình hình đã được mọi người biết đến rốt cuộc không có nhiều người chơi trong phố e n n i c e sử dụng bỡ lụa tỏa sần và hoạt động trong n g ụ c tối ba tầng cơ sở người hâm mộ của bạn đã nổi lên đương nhiên những người hâm mộ kim b u jin cũng bắt đầu xuất hiện bây giờ chúng ta sẽ không chỉ nhận được chỗ cổ đi s và bungo mà còn có chỉ ẩ n gục c rằng một và h ố u n h ì ô samhap hai làm quà tặng k ỳ hùm ô hát se chan người đã nhận ra mình định nói gì đột nhiên ho vào cuối thay vì kết thúc câu nói của mình sau đó anh ta nói với một giọng điệu nghiêm túc thay đổi tâm trạng vậy bạn định yêu cầu chính phủ nhật bản điều gì sau khi hỏi câu hỏi này ô hát se c a n đã nói thêm điều gì đó để đề phòng tôi sẽ không yêu cầu một món đồ Kim i j như cười n ẹ t r ớ với c của cười lời là lòng nói hài anh nụ đó một oh se chan người có thể đã o nói kim bửu jin không có ý định yêu cầu một món đồ vào lúc này chúng tôi luôn có thể trao đổi nó đánh cắp nó hoặc cưỡng đoạt nó bất cứ khi nào bạn quyết định những gì bạn muốn giống như những thứ khác có nhiều cách khác để có được các vật phẩm đó là khoản bồi thường từ chính phủ nhật bản không phải từ một hội quán vì vậy nó phải là khoản bồi thường mà chỉ chính phủ nhật bản mới có thể đưa ra rốt cuộc những người tổ chức cuộc thi còn lớn hơn nhiều so với các công hội lớn nhất điều này có nghĩa là anh ta sẽ có thể nhận được những vật phẩm mà ngay cả các bang hội cũng không thể cung cấp cho anh ta ví dụ quyền tự chủ để tấn công bất kỳ ngục tối nào bạn muốn trong quốc gia mà không cần đăng ký những lời nói của ohh chan khiến nụ cười của kim Hữu j i n càng dạng r ỡ hơn bạn không cần phải nói thêm tóm lại yêu cầu của isa ác ỷ vạn nổ đối với chính phủ nhật bản về việc bồi thường cho sự cố này là hoàn toàn có quyền tự quyết tấn công các ngục tối ở nhật bản đúng trước phản ứng đó kiếm thánh từ từ mở mắt đôi mắt này dường như lạnh leo như một vực thảm đang chìm xuống và khiến hơi thở của người thuộc hạ bị họ n h ố t vào ngừng lại những tên k h ố n tầm thường đó dám đó là mức độ mà kiếm thánh đã tức giận về tình hình đó là sự tức giận bùng cháy dữ dội rốt cuộc kiếm thánh vừa mất đi một đệ tử đã mất rất nhiều công sức để nuôi dưỡng trong vụ việc này và đó không chỉ là một đệ tử mà là một đệ tử mà ông đã nuôi nấng trong bóng tối một môn đồ không chút do dự đã quay lưng lại và hy sinh của cải và danh vọng cho sự phục hưng vĩ đại của nhật bản hơn nữa không có khả năng rất cao là vật phẩm cấp độ huyền thoại mà kỳ hạ một trong những quân bài tẩy của anh ta đã rơi vào tay isa áp ý vandồ tuy nhiên trong tình huống như vậy Isaac i v a n o vẫn có đủ can đảm để yêu cầu quyền tự do nhắm mục tiêu vào các ngục tối ở nhật bản để đền bù cho sự cố vào lúc đó sơ e sen không muốn gì khác hơn là tự mình cắt cổ Isaac i v a n o và đồng đội của anh ta bình tĩnh đó là một người phụ nữ cuối cùng đã làm dịu cơn giận của kiếm thánh khi nhận thấy sự xuất hiện của người phụ nữ với mái tóc cắt ngắn thể thao này kiếm thánh hít một hơi thật sâu sau khi nhìn thấy điều này người phụ nữ cúi đầu về phía kiếm thánh với tình hình hiện nay việc đền bù là tất yếu nếu mọi thứ trở nên lớn hơn bình thường và cái đôi của ý lê ẩm bị cuốn vào điều này sẽ càng trở nên rắc rối hơn vì vậy chỉ cần cung cấp cho họ những gì họ muốn bạn đang bảo tôi cho những kẻ k h ố n nạn đó có quyền trà đạp lên vùng đất cao quý của chúng ta để phù hợp với trái tim của chúng giọng của s ở Vật sen trở nên lạnh lùng khi anh ta hỏi câu hỏi này đúng tuy nhiên người phụ nữ không đến nỗi co giật khi củng cố quyết định của mình trước kiếm thánh điều này chứng tỏ thân phận của người phụ nữ này không bình thường trệ thực tế địa vị của cô ấy thật phi thường hoa anh đảo cô ấy là mỹ dạ dạ kỷ xạ cú dạ người phụ nữ đã đạt được cấp độ cao nhất trong số các đệ tử hiện tại của sợ hờ sen cũng như là người đã tham gia ngục tối sáu tầng cùng với sợ sen và đang chuẩn bị nhắm vào ngục tối bảy tầng giải thích lý do đúng、cách. thật là tuyệt vời khi anh sẵn sàng lắng nghe những lời cô nói và cô ấy sẵn sàng tận dụng vị trí của mình kể từ bây giờ isaac v v a n nổ và đồng đội của anh ấy sẽ thử thách các n g ụ c tối bốn tầng cô không ngần ngại bày tỏ ý kiến của mình như bạn đã biết n g ụ c tối bốn tầng không phải là nơi có thể được dọn sạch với một số lượng nhỏ người chúng hoàn toàn khác với ba tầng đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ khuyến khích họ khuyến khích họ chúng tôi sẽ khiến họ tấn công một hầm mục bất khả chiến bại chỉ với đội của họ sơ r ờ sen bắt đầu từ lời nói của cô ấy sau đó anh ta làm động tác để cô nói tiếp tôi không biết tham vọng của isaac v vạn nổ là gì hay dự định làm gì nhưng rõ ràng là anh ấy đã đạt đến một ngưỡng nhất định anh ấy có những kỳ vọng của thế giới trên vai mình và anh ấy phải sống theo những kỳ vọng đó cũng giống như lee s e j u n khi lời nói của cô ấy đạt đến điểm đó sự lạnh lùng trong mắt kiếm thánh bắt đầu mở đi từng chút một trước mặt anh mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ đã kết thúc bài phát biểu của mình nhưng i sa ác ỷ vạn nổ không có hội messi ạ tôi chắc rằng sư phụ còn biết rõ sự khác biệt hơn cả tôi khi nhìn mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ người đã nói xong ánh mắt của kiếm thánh không còn lạnh lùng nữa thay vào đó anh ta quay sang một cấp giới khác với ánh mắt tràn đầy sinh lực chuyển nó cho thủ tướng chúng tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của i s a a b Ivano vâng thưa ngài và chuẩn bị đàng hoàng hay chắc chắn rằng Isaac không có lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công một n g ụ c tối mà anh ấy không bao giờ có thể hy vọng sẽ giải phóng được khi anh ta nói những lời này đôi mắt kiếm thánh như bừng lên một tia sáng dữ dội nếu anh ta muốn trở thành một đấng cứu thế thì anh ta sẽ phải trả giá ghi chú một chị ô n g ủ rằng là một loại tương lên men được sử dụng trong ẩm thực hàn quốc nó chứa đậu nành nguyên hạt cũng như đậu nành say hai hộ nhị ổ là một loại món cá lên men từ tỉnh rộ lạ của hàn quốc được làm từ ván trượt và tỏa ra một mùi giống như amoni a nồng đ ư ợ c mô tả là gợi n h ớ đ ế n g một ngôi nhà. Sau trăm bảy mươi hai nhì n g của kẻ thống trị chiến trường một ở hầu hết các quốc gia mục tối được coi là tài sản của nhà nước vì vậy để tấn công một đau nhì ổng trước tiên người ta phải có được chứng nhận từ chính phủ của quốc gia đó đó là một phần lý do tại sao hệ thống bang hội ra đời chính phủ nhật bản xác nhận họ đã bồi thường cho đồng đội của isaac ì v a n o chính phủ nhật bản đã cung cấp cho isaac ì v a n o và các đồng đội của anh ta một vé miễn phí vào ngục tối chính phủ nhật bản đây là những gì isaac ì v a n o yêu cầu với suy nghĩ đó hành động của chính phủ nhật bản đền bù cuộc tấn công của kim u j i n bởi những kẻ khủng bố bằng quyền tự do tấn công các ngục tối ở nhật bản được coi là một đặc â n công chúng cũng không phủ nhận sự thật này có phải quá nhiều không về cơ bản họ không cho isaac i vạn nổ cơ hội để tấn công bất kỳ n g ụ c tối nào mà anh ta vừa ý điều này có nghĩa là chính phủ nhật bản đã thừa nhận sự đặc biệt của đảng isaac i vạn nổ kim yu jin cũng rất thông minh chọn một cái gì đó như thế này thay vì một mục bây giờ họ giống như những anh hùng thực sự hơn nữa công chúng ca ngợi isaac i vạn nổ đã đưa ra lựa chọn như vậy và chính phủ nhật bản cũng đồng ý với điều đó nhưng điều đó không kéo dài lâu chính phủ nhật bản yêu cầu một bài kiểm tra trình độ vượt qua miễn phí cho isaac i vạn nổ và đảng của anh ta vì chính phủ nhật bản yêu cầu kiểm tra trình độ chính phủ nhật bản đã yêu cầu kiểm tra trình độ sau khi nghe thấy giọng nói của ohc tràn phát ra từ loang ngoài kim u j i n người đang kiểm tra các đường may của một mảnh áo giáp ra trên tay nói một cách bình tĩnh vậy thì chúng ta sẽ phải chấp nhận nó phản ứng của kim u j i n khá b u ồ n g thẻ không ý bạn là kỳ thi là gì tuy nhiên phản ứng của l e e j i n a lại khác những tên khốn khốn kiếp đó vẫn muốn kiểm tra chúng ta tờ l tôi mong đợi điều tốt hơn từ bạn Jin a thậm chí l e e j i n a đã ngừng ăn sô cô la của mình để hét lớn vì tức giận trên thực tế phản ứng của l e e j i n a không sai không phải chúng ta đi săn hạ tờ lình một mình sao nhóm của isaac ỷ vạn o đã phá thành công n g ụ c tối ba tầng hạ tợ lệnh nhét n ẹ t mặc dù isaac ỷ vạn o đã bị thương nặng trong quá trình này và hầu như không sống sót họ vẫn chưa làm do nó sao đây là cướp giữa ban ngày phải không rõ ràng là chính phủ nhật bản chỉ đơn giản là không muốn trao cho isaac ỷ vạn o người đã hoàn thành một thành tích lỗ bịch những gì họ đã hứa bằng cách yêu cầu một bài kiểm tra trình độ tuy nhiên kim ujin và ohc chan lại thấy khác đó là cách nó phải như vậy đất n h i ông ba tầng và bốn tầng khác nhau họ biết rằng yêu cầu của chính phủ nhật bản là chính đáng và ngay từ đầu họ đã quyết định đưa ra đường truyền Đúng đây cùng, rồi. Cuối là tuy nhiên một đường truyền miễn phí được đưa ra một cách dễ dàng điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy như thế nào họ sẽ rất tức giận đó là lý do tại sao cần phải có một buổi biểu diễn khi nghe những lời của oh se chan lizina gật đầu như thể anh đã hiểu và lấy một chút thanh sô、so、cô la trong tay sau đó kim u j i n đã thêm một số từ của riêng mình nhưng mục tiêu thực sự là đánh giá khả năng của chúng tôi đúng vậy tuy nhiên một lần nữa l e e j i n a lại không hiểu điều đó nghĩa là gì họ cần biết mức độ kỹ năng gần đúng của chúng tôi để có thể bẫy chúng tôi đúng cách gài bẫy chúng tôi kim u j i n bay lại nhìn l e e j i n a khi anh ấy giải thích liên đoàn giả mạ tổ sẽ không bao giờ để chúng tôi ra đi sau những gì chúng tôi đã làm có lẽ ngay từ đầu họ sẽ khiến chúng ta trông giống như những anh hùng sau đó đến một lúc nào đó chúng sẽ bắt chúng ta tấn công một hầm n g ụ c mà chúng ta không thể dọn sạch được họ sẽ thao túng thông tin độ khó của một hầm n g ụ c thất bại hai mươi lần khác với một hầm n g ụ c chỉ thất bại một lần vẻ mặt của li jin a trở nên cứng đờ khi nghe thấy điều đó điều đó có nghĩa là nó có thể trở nên thực sự nguy hiểm phải không nếu giả định của kim hữu jin là đúng điều đó có nghĩa là sớm hay muộn chính phủ nhật bản sẽ cố gắng đưa họ đến cái chết của họ xem xét sự nguy hiểm của các n g ụ c tối đó là điều cần được quan tâm như oh se chan đã nói nếu chính phủ nhật bản làm tốt công việc bóp méo thông tin về một hầm n g ụ c độ khó có thể cao hơn gấp nhiều lần so với những gì họ cho là vậy vậy thì không phải tốt hơn là rời khỏi nhật bản sao lizin a lo lắng về điều đó là hợp lý tại sao bạn có sợ không bạn có bị lạnh chân không tuy nhiên o h c chan đã chế nhạo lizin a c ai bị lạnh chân vậy tôi là lizin a lizin a nam tính một người đàn ông không sợ chết à tôi cá là bạn đang sợ đồ khốn tất cả những gì bạn có là kích thước lớn của bạn bạn chỉ thông minh bạn không có bất kỳ sợi tóc tật l còn trẻ con thế này mà cười ngắn ngẽo và như thế tiểu phẩm của họ bắt đầu nói gì cơ này cái này liên quan gì đến tóc và tôi không hói tôi cố tình cạo chọc đầu tôi cá là bạn đã bị hói bẩm sinh đồ không nạ c h à o bạn muốn có một mảnh của tôi làm sao tôi có thể chiến đấu với một người không có tóc hãy cứ coi đó là mất mát của mình chính kim hữu d i n là người đã dừng cuộc chơi nhỏ của họ l e e j i n a bằng cách kêu gọi l e e j i n a hãy xem cái này có phù hợp không, không. kim hữu d i n hất cằm về phía bộ giáp ra mà anh đã kiểm tra trước đó và đợi đã đó là của tôi l e e j i n a người đang n g h i ê n g đầu đã rất ngạc nhiên anh chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nhận được một món quà thực sự từ kim bù j i n người rẻ như o u h á s e chan nếu không muốn nói là hơn thế nữa bạn có thực sự cho tôi áo giáp da hạ tờ lình không hơn nữa chất liệu mà kim bù j i n sử dụng để làm áo giáp da không ai khác chính là da của hạ tờ lình đó là bộ giáp được làm từ lớp da cứng nhất từ đôi của hạ tờ lình bạn có thể nói rằng nó có thể so sánh với thứ tốt nhất trong số các vật phẩm cấp duy nhất khi nói đến phòng thủ có rất nhiều thành phần khác trong đó nữa trong số tất cả các bộ giáp được làm từ da hạ tờ lình nó chắc chắn có khả năng phòng thủ tốt nhất khi anh ấy nghe điều đó đôi mắt mà lizin a đang nhìn vào bộ giáp bắt đầu sáng lên t y ú anh hạnh phúc đến nỗi mắt anh hơi ư ớ t lizin a vội vàng mặc bộ giáp mà anh ấy đã nhận được như một món quà tờ lờ anh ấy không bao giờ học j i n a bây giờ anh đang làm gì vậy tôi đang mặc áo giáp vào có thật không bạn đang khóc tôi có thể khóc nếu điều gì đó cảm động hơn xảy ra em phải thực sự cảm động O h á se chan và kim u j i n đã nói về nó trong cuộc trò chuyện đó O h á se chan đã được một chàng cười sảng khoái bạn rất xấu kim u j i n đã không phản bác lời nói của mình rốt cuộc ô h á chan đã đúng kim u j i n đã không cho l e e j i n a bộ giáp tốt nhất mà anh ấy có thể chỉ vì anh ấy cảm thấy mình xứng đáng với nó từ tầng bốn trở đi màn trình diễn của l e e j i n a sẽ trở nên quan trọng hơn kể từ thời điểm đó trở đi những kẻ thù mà l e e j i n a sẽ phải đối mặt sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn đó là lý do tại sao kim u j i n đã cho anh ta bộ giáp nhưng nó vẫn chưa đủ ngay cả với gia hạ tờ lình hơn nữa kim u j i n vẫn cảm thấy rằng gia hạ tờ lình là không đủ xem xét những kẻ thù mà họ sẽ phải đối mặt trong tương lai để phát huy hết 100% khả năng của lizin a bộ giáp huyền thoại là cần thiết không sớm thì mượn vai diễn của lizin a sẽ không phải là thứ mà tôi có thể lấp đầy bằng những bộ xương của mình ô、oh, hát se chan hỏi kim hữu din em định làm gì về bài kiểm tra nếu chúng tôi che giấu sức mạnh của mình họ sẽ lấy đó làm cái cớ để loại chúng tôi nhưng họ sẽ không đưa bạn vào một n g ụ c tối lỗ bịch nếu bạn bộc lộ hết khả năng của mình sao vậy thì chúng ta sẽ phải cảm ơn họ ô、oh, hát se chan bật cười trước sự tự tin của kim hữu din đúng vậy chúng tôi phải cảm ơn họ vì đã cho bạn một hầm ngục khó tìm tất nhiên bạn sẽ phải trả một khoản phí để vượt qua một hầm ngục khó khăn như vậy kim hữu i n cũng cười vì những lời đó hạ hạ hạ thật hoàn hảo, một sự phù hợp hoàn hảo. sau này nên mở tiệm may và l i j i n a cũng cười sau đó họ nhận được ngày kiểm tra trình độ từ chính phủ nhật bản tiêu diệt bộ tộc yêu tinh đen tầng bốn độ khó dê số mục tối đa một trăm bảy mươi bảy yêu cầu cấp một trăm linh chín trở xuống điều kiện tiêu diệt m ộ ư ơ i bộ tộc b l a c k g o lìn d phần t h ư ờ n g không tầm n g ụ c mà chính phủ nhật bản chuẩn bị cho bài kiểm tra trình độ vượt qua miễn phí là một hầm n g ụ c hạng dê bốn tầng khó khăn là hợp lý các tộc b l a c k g o lìn xuất hiện ở tầng thứ tư không khó để săn lùng miễn là một người học được chiến lược và số lượng mục nhập tối đa cùng với các điều kiện rõ ràng cũng hợp lý nó ở mức không thừa cũng không thiếu đó là nơi tốt nhất để lên cấp do đó nó là một hầm ngục cực kỳ hấp dẫn cho những người chơi muốn lên cấp thông thường sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt cho các vị trí trong một hầm ngục như thế này hơn nữa rất hiếm khi những chỗ trống xuất hiện trong ngục tối bốn tầng như vậy nó cũng tương tự cho cái này đã có 177 người chơi xếp hàng để tham gia vào ngục tối bờ lách bộ lìn và ngay cả khi đó sự cạnh tranh đã rất khốc liệt còn cần thêm lời giải thích nào ngoài những người chơi từng hoạt động trong ngục tối bốn tầng ở nhật bản đã nộp đơn đương nhiên người nước ngoài không có cơ hội tham gia chưa hết để có thể tấn công loại ngục tối như thế này tuy nhiên kim ujin và lee jin a sẽ tấn công một ngục tối như vậy thật ngực cười khi tưởng tượng rằng họ đã được trao cơ hội này trước hai cầu thủ nhật bản đã vượt qua vòng loại bất chấp sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt không ngạc nhiên khi hai cầu thủ nhật bản không dễ dàng chấp nhận quyết định này họ phản đối và yêu cầu bồi thường nhiều nhất có thể và chính phủ nhật bản một lần nữa buộc phải trả giá có vẻ như họ đang lo lắng để kiểm tra kỹ năng của chúng tôi một cách chính xác nói cách khác chính phủ nhật bản đã liều lĩnh đánh giá đúng kỹ năng của isaac ị vạn nổ đến mức dù phải trả giá đắt họ vẫn sẵn sàng cho phép người nước ngoài tấn công xét cho cùng một đợt nhì ông lên cấp là cách tốt nhất để đánh giá sức mạnh của một hai đó hầu hết các n g ụ c tối tốt để lên cấp thường có thể dễ dàng tiết lộ điểm mạnh của những kẻ thách thức họ nó tương tự như đ u a xe nếu bạn tăng tốc độ từ từ trên một đoạn đường thoải mái bạn sẽ đạt vận tốc 200 kmh ngay lập tức tuy nhiên rất khó để đạt được 200 t m kmh nếu bạn cảm thấy áp lực quan trọng hơn hầu như không có cơ hội thất bại m à khác vì nhiều người chơi giỏi nhất ở nhật bản đang hoạt động trong n g ụ c tối bốn tầng sẽ tham gia cuộc tấn công nên rất khó xảy ra trường hợp isa áp ỷ vã nổ chết do không hoàn thành được đợi nhị ổng nhưng tôi vẫn không ngờ rằng họ sẽ c ô n g hiến một sân khấu hay như vậy theo một nghĩa nào đó bản thân hầm n g ụ c có thể được coi là một phần thưởng đây cũng là một trong những mục tiêu của chính phủ nhật bản nếu họ cho anh ta một hầm n g ụ c như thế này thì đó sẽ không được coi là lỗi của họ nếu có bất kỳ sự cố nào trong tương lai tôi rất biết ơn vì tôi đã có thể khóc từ quan điểm của kim u j i n anh ấy không thể không cảm thấy biết ơn đó là lý do tại sao kim u j i n có ý định hết lòng đền đáp món quà của họ vì họ đang tặng tôi một món quà như thế này nên tôi chỉ nhận nó một cách đàng hoàng vì vậy kim u j i n đã chuẩn bị để tấn công ngục tối chương một r ă m bảy m kẻ thống trị chiến trường 2. sống sót sau bảy ngày để lên tầng tiếp theo thời điểm thông báo vang lên một cơn gió lạnh thổi qua trong ngục tối đó là khoảnh khắc một thế giới băng và tuyết lộ diện và chào đón một du khách tuy nhiên không ai đáp lại lời chào gay gắt thay vào đó mọi người đều hướng mắt về phía hai người trong một đám đông những người da vàng mọi người đều nhìn vào hai người duy nhất có nước da trắng kim bù jin và l e e jin a i s a a k ivano vì vậy anh ấy ở đây đôi mắt của họ là ánh mắt của những người đang nhìn thứ gì đó mà họ cảm thấy phiền phức đó là lý do tự nhiên tại sao họ không hạnh phúc vì anh ấy lợi ích của chúng ta đối với các cầu thủ nhật bản i s a a k ivano giống như một loại xâm hại đang xâm hại đến lợi ích của họ việc anh ấy có mặt ở đây ngay từ đầu đã được các cầu thủ nhật bản coi như một tổn thất vì hai người này cuối cùng hai cầu thủ nhật bản đáng ra đã có mặt ở đây đã không thể đến trên hết tất cả những người chơi ở đây đều trên cấp độ 100. h ọ không chỉ là thành viên của các bang hội tương ứng mà còn là từ người n g điều hành trong bang hội của họ những người điều hành cần cân nhắc lợi ích của bang hội trước lợi ích cá nhân của họ và từ góc độ của họ họ không thể chấp nhận được việc i sa ác ỷ vạn nộ nhận đường truyền miễn phí dễ dàng như vậy chúng ta phải ngăn chặn chúng bằng cách nào đó chúng tôi phải ngăn anh ta nhận đường truyền miễn phí vì vậy theo lẽ tự nhiên họ sẽ làm mọi cách để cản trở isaac ỵ v a n nổ và các đồng đội của anh ấy và chúng tôi phải đảm bảo rằng anh ấy không chết tất nhiên không ai thực sự nghĩ đến việc nhen nhanh về phía isaac ỵ v a n nổ vào lúc đó họ đã biết nếu anh ấy chết ở đây chúng tôi cũng sẽ chết điều này là do cuộc tấn công vào đồng đội của isaac ỵ v a n nổ kim b u j i n bởi những kẻ khủng bố nhật bản trong hoàn cảnh như vậy họ sẽ phải đối mặt với tình huống gì nếu có chuyện gì xảy ra với isaac ỵ v a n nổ trong ngục tối này không việc isaac ỵ v a n nổ chết vì tai nạn trong ngục tối này rất nguy hiểm chứ không phải là một vụ tấn công khủng bố trong mọi trường hợp nếu isa a b i v a n o chết trong n g ụ c tối này hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được do đó các cầu thủ nhật bản đã có ý định loại bỏ mọi yếu tố rủi ro cho isa a b i v a n o kết quả là các cầu thủ nhật bản đều có một mục đích chúng tôi sẽ tiêu diệt tất cả những con quái vật trước khi chúng có thể trở thành mối đe dọa cho isa a b i v a n o chúng tôi sẽ không để isa a b i v a n o săn dù chỉ một con quái vật họ sẽ tước đi cơ hội thể hiện kỹ năng của isa a b i v a n o đó là thời điểm mà ý chí săn quái vật của các tuyển thủ nhật bản bùng cháy hơn bao giờ hết vậy thì hãy bắt đầu đi săn ngay lập tức chúng ta phải giết tất cả quái vật trên t ngay cả những luồng khí lạnh không ngừng thổi qua cũng không thể khơi dậy được tinh thần hừng hực trong các cầu thủ nhật bản này tất nhiên không mất nhiều thời gian để ý chí cháy bỏng đó bị dập tắt s i ba nếu bạn không thể đạt được cấp độ 100 t r o n g ngục tối này tôi sẽ không cho phép bạn ăn vì tinh thần chiến đấu của kim hữu jin cũng hừng hực hơn bao giờ hết và thế là cuộc tấn công vào ngục tối bắt đầu sự khác biệt giữa ngục tối ba tầng và bốn tầng tất nhiên có nhiều điểm khác biệt giữa ngục tối ba tầng và bốn tầng bên cạnh số s à n đầu tiên là sự khác biệt của các con số điều đầu tiên là sự khác biệt về số lượng quái vật so với số lượng quái vật sẽ tìm thấy trong một nhóm trong mục tối ba tầng về cơ bản là không thể tìm thấy quái vật theo nhóm từ một trăm con trở lên trừ khi đó là một trường hợp đặc biệt tuy nhiên trong mục tối bốn tầng số lượng cơ bản cho mỗi nhóm là một trăm đương nhiên điều này có nghĩa là số lượng ông chủ cũng tăng lên và khi số lượng quái vật tăng lên số lượng trùng xuất hiện trong số chúng cũng vậy đó là một trong những lý do tại sao n g ụ c tối bốn tầng khó hơn nhiều so với n g ụ c tối ba tầng và những con quái vật cỡ chung xuất hiện thường xuyên hơn nhiều ngoài ra một sự khác biệt lớn là thực tế là những con quái vật cơ trung thường xuất hiện dưới dạng quái vật chùm trong n g ụ c tối ba tầng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào tất nhiên có một thực tế là có rất nhiều quái vật mà bạn chưa từng thấy trước đây bao gồm cả những con quái vật khó chịu không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công vật lý đồng thời trong n g ụ c tối bốn tầng những loại quái vật không bị ảnh hưởng bởi các đòn tấn công vật lý và chỉ có thể bị tấn công bằng phép thuật bắt đầu xuất hiện ví dụ như quái vật tâm linh và phép thuật như và xạ la mạn đờ và quái vật quang phụ như z và gót nó đã tạo ra một sự khác biệt rất lớn đó là điều tồi tệ nhất nói một cách dễ hiểu sự khác biệt giữa ngục tối ba tầng và bốn tầng cũng giống như sự khác biệt giữa trời và đất nhưng tỷ lệ sống sót trong ngục tối bốn tầng cao hơn tuy nhiên một sự thật thú vị cần lưu ý là tỷ lệ sống sót của ngục tối bốn tầng thực sự cao hơn nhiều lý do cho điều này rất đơn giản đó là ý nghĩa của việc vượt qua cấp độ một trăm h họ đã trưởng thành hơn rất nhiều không chỉ về tài năng mà còn về kinh nghiệm và cấu hình vật phẩm của họ hoàn toàn không thể so sánh được nhiều người trong số họ thậm chí còn có những kỹ năng và vật phẩm huyền thoại ngoài số lượng cấp độ không thể bỏ qua kinh nghiệm mà họ thu được khi tích lũy các cấp độ đó đương nhiên những người chơi từng hoạt động trong ngục tối bốn tầng cũng khá tự tin vào khả năng của mình và những người chơi nhật bản đã có thể tham gia vào ngục tối bờ lách gỗ liền hạng dây này những người chơi tài năng được lựa chọn từ mọi người chơi cấp một trăm trong nước thông qua sự cạnh tranh khốc liệt cũng không khác gì họ đều là những người giỏi chuyên môn và tài năng luôn nhận được sự đãi ngộ tốt nhất và kinh nghiệm mà họ có được thì không thể so với những người chơi bình thường ôi chú a ơi những gì tôi đang thấy hiện tại có phải là sự thật không nhưng tất cả đều mang vẻ mặt sững sờ vào khoảnh khắc đó đây có phải là cảnh do isa áp ị vạn nộ、no、tạo ra thường trông như thế nào không dấu vết mà i s a a k ỵ v a n nổ để lại chính là nguyên nhân khiến họ rơi vào tình trạng như vậy đó không phải vì cảnh tượng quá khủng khiếp hay tàn khốc thay vào đó những dấu vết mà nhóm của i s a a k ỵ v a n nổ để lại có lẽ sạch sẽ hơn bất kỳ dấu vết nào khác có vô số xác chết quái vật có một vài vết thương trí mạng thay vì dấu hiệu của cuộc chiến khốc liệt một số người trong số họ thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu phản kháng nào đó là lý do thực sự khiến họ rất ngạc nhiên những người chơi nhật bản đã vượt qua cấp độ một trăm này không thể không biết rằng điều tốt nhất không phải là chiến đấu trong những trận chiến khốc liệt thay vào đó sử dụng kỹ năng xuất sắc và giảm thiểu nhu cầu của các trận chiến kéo dài thực sự là cách tốt nhất để đi săn hiệu quả này là hoàn hảo chúng ta phải sử dụng những loại chiến thuật và chiến lược nào để đạt được hiệu quả tương tự đặc biệt vì thời gian dọn các n g ụ c tối ở bốn tầng tự nhiên nhiều hơn nên việc giảm thiểu tiêu thụ năng lượng càng nhiều càng tốt là rất quan trọng theo nghĩa đó phương pháp tác chiến của isaac ị v a n nổ là lý tưởng nhất anh ấy không chỉ là một cầu thủ mạnh mẽ vào thời điểm đó các cầu thủ nhật bản nhận ra rằng isaac vạn nổ không chỉ đơn giản là một cầu thủ dựa vào kỹ năng chiêu hồn mạnh mẽ của mình và đó chính xác là điều mà kim vũ j i n muốn tôi cố tình để lại những dấu vết đó để cách suy nghĩ của họ thay đổi kỳ hạ hạ tiếng kêu của một ở kệ lại tổng nghỉ tật mặc áo giáp ra hạ tờ lĩnh báo hiệu thời điểm một nhóm học bị tiêu diệt và kim vũ j i n lấy mặt nạ của thần chết ra khỏi mặt anh ta sau đó anh nhìn thấy một nhóm cổ bọn đang kiếm ăn ở đằng xa khoảng cách giữa hai nhóm không lớn bị nghẹt mũi bị nghẹt mũi tiếng cổ bọn hít thở không khí lọt vào thái kim vũi din tuy nhiên các cổ bọn tiếp tục ăn bữa ăn của họ như thể họ không nhận thấy sự hiện diện của kim vũi i n điều này có nghĩa là kim vũi đã hoàn toàn xóa bỏ sự hiện diện của mình không có gì đáng ngạc nhiên khi khả năng thu thập thông tin về mục tiêu của chỉ huy là một yếu tố quyết định ảnh hưởng lớn đến chiến thắng hay thất bại của họ trong trận chiến đó là cách mà kim u j i n đã chiến đấu đó không chỉ là việc sử dụng sức mạnh áp đảo một cách thiếu hiểu biết mà là một chiến thắng vô cùng tàn khốc có được bằng cách kết hợp chiến lược áp đảo với sức mạnh áp đảo tôi chắc rằng những dấu vết mà tôi cố tình để lại đã ảnh hưởng đến bầu không khí một chút kim u j i n đã có ý định thể hiện bản thân trước các cầu thủ nhật bản lần này tôi sẽ không giấu nó thông qua những trận chiến mà anh ấy đã cùng với li jin a anh ấy dự định sẽ cho họ thấy và quan trọng hơn thế giới bằng cách đó họ sẽ không làm cho chính mình trở nên ngu ngốc để không cho anh ta thấy răng bị gãy giống như ly s e j u n và rồ hẳn dọ vựa đã làm đó là cách mà ly s e j u n và rồ hẳn dọ vựa những người duy nhất có thể chống lại anh ta đã hành động hai người họ luôn thể hiện sức mạnh tuyệt đối của mình mà không có ý định che giấu điều gì đằng này dù có đứng trong sóng gió cũng không ai dám dễ dàng động vào họ và giống như con mắt của một cơn bão những cơn gió xung quanh sẽ chỉ khiến chúng trở nên mạnh hơn ly s e j u n tôi sẽ làm những gì tôi đã học được từ bạn đó là phương pháp mà kim hữu j e n dự định sử dụng lần này cấp độ của bạn đã tăng lên đã quá lâu rồi chúng tôi không thấy thông báo này h mỹ xạ di óc the n ờ ờ ờ ờ h ờ t hài lòng với phương pháp của bạn một thông báo sau đó vang lên bên thai anh có vẻ như vầng hào quan g của tôi cũng đồng ý với phương pháp của tôi c á c thông báo làm cho một nụ cười trên khuôn mặt của kim u j i n h mỹ xạ di óc the ờ n ờ ờ ờ ờ ờ ờ ờ đã ban cho bạn một số sức mạnh thứ hạng của kỹ năng ở kệ lệ tổng ngoại giật đã tăng lên và những thông báo sau đó càng khiến nụ cười của anh dạng r ỡ hơn có lẽ tôi nên sử dụng đá kỹ năng à để tăng thứ hạng cùng lúc đó kim u din nhớ đến những viên đá kỹ năng nằm trong túi đồ của mình một vật phẩm có thể làm cho một kỹ năng hạng b trở thành hạng h độ ải với kim u j i n người có n h ấ t cộng nó là một vật phẩm giúp cho các kỹ năng hạng b đạt được cấp bậc siêu việt tôi có hai cái vì vậy tôi không phải lo lắng về việc sử dụng một cái đáng ngạc nhiên hơn là kim u j i n thực sự có hai đá kỹ năng à, cực kỳ khó kiếm đang nằm trong túi đồ của anh ấy chúng là những phần thưởng mà anh ta đã nhận được từ khu rừng của người chết và ngục tối hạ tờ lình không có thu nào t o á t đây cũng là một phần lý do tại sao người chơi rất háo hức được thử thách các ngục tối d ò ạ tất nhiên kim u din đã không đau khổ về quyết định này trong một thời gian dài trên thực tế anh ấy không hề đau khổ về điều đó chút nào ngay cả khi tâm trí của anh ấy đã dành cho phần thưởng của mình ánh mắt và các giác quan khác của kim ưu j i n vẫn bị khóa vào nhóm cổ b ò n đang ăn anh ấy đang tìm kiếm bất kỳ sai sót nào sau khi ăn no chúng sẽ nhét thức ăn vào miệng và chuyển phần thức ăn còn lại vào kho của chúng anh đợi thời điểm cổ b ò n ăn xong mới chuyển đi chuyển số thức ăn còn lại anh ta đang chờ đợi thời điểm mà các cổ b ò nở thực sự vung lòng cảnh vệ của họ cung cung hãy bắt đầu nào khi khoảnh khắc anh ấy chờ đợi cuối cùng cũng đến kim ưu j i n đã gửi tín hiệu mà không do dự sơ pa xi ba một lần nữa cuộc săn bắt đầu chương một kẻ thống trị chiến trưởng ba yêu tinh đen khác với yêu tinh thông thường những con yêu tinh thường sợ hãi và bỏ chạy khi nhìn thấy máu về cơ bản mắt họ sẽ chuyển sang màu đỏ Và một t con n yêu i hơn đen mắt đỏ có thể dễ dàng đối theo. dàng con tiếp tục lên tầng tiếp theo. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ chạm chán Goline. Những người mắt một chạm thể tiếp tục tiếp ta có ọc Cuối Black phó h dễ với với sẽ i i đã vào o Black l g đỡ nữa h chạm chán ổng cùng cuối tộc với sẽ bộ của n con quái vật nhỏ bé. Giáp dối này nên có ít nhất người trong số họ. Hơn n g Giáp có quái dối vật ít họ. bé. số ữ trong trường hợp của bộ tộc b l a c h bộ l i n số lượng quái vật có thể được tìm thấy trong họ lên tới hơn một con thường là hai mươi ba nghìn vì chúng ta cần tiêu diệt mười bộ tộc điều đó có nghĩa là chúng ta cần săn khoảng ba mươi nghìn quái vật điều kiện rõ ràng được đưa ra cho người chơi lần này là phải tiêu diệt mười bộ tộc bở lách gỗ lìn như vậy đó không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn nếu nó quá khó thì hầm ngục sẽ không chỉ là hạng gia ở bên điều đó không có nghĩa là họ cũng có thể thiếu lý lẽ như đã đề cập trước đó bở lách gỗ lìn rất mạnh nó sẽ không quá khó đúng tuy nhiên không một người chơi nào tỏ ra căng thẳng khi đối mặt với cả một tầng đầy quái vật như vậy không phải là họ bất cần hay gì cả liệu những người chơi hàng đầu bước vào ngục tối này có thể như vậy không thay vào đó cảm giác dường như thoải mái này đến ngay cả sau khi họ phân tích lý trí và lạnh lùng Bởi vì Isaac i v a n o ổ đang ở đây anh ta có thể tự mình xử lý ít nhất ba bộ tộc kết quả mà Isaac i v a n o ổ đã hiển thị đã khiến họ đưa ra nhận định này bằng cách sử dụng kinh nghiệm tuyệt vời của mình nó chỉ đơn giản vậy thôi anh ta là một con quái vật anh ta chắc chắn không giết hạ tờ lình một cách may mắn thay vào đó có thể do xui xẻo khiến anh ấy bị thương trong 16 ngày mà họ phải mất để hoàn thành ba tầng đầu tiên của ngục tối sức mạnh và khả năng của Isaac i v a n o ổ đã hoàn toàn nhận được sự công nhận của những người chơi nhật bản những người đã có ý định đàn áp anh ta trong ngục tối này đương nhiên mọi thứ diễn ra đúng như những gì họ mong đợi cơ g ở khi chiến dịch truy quét tộc bờ lách gỗ l ỉ n h của họ bắt đầu isaac i v a n o một lần nữa thể hiện sức mạnh áp đảo của mình đúng như mọi người mong đợi kỳ hạ hạ theo sau ba hiệp sĩ bộ xương mặc áo giáp ra hạ tờ l ỉ n h một trăm bộ xương lao vào nhóm yêu tinh đen với sự do dự đội hình của họ giống như một con sóng tiến về một bãi cát đen chiến tuyến đơn phương đến nỗi không thể phân biệt được các đơn vị khác nhau chết tiệt vũ khí trong tay của các hiệp sĩ bộ xương thật phi thường một người cầm tợ sĩ vạn s ậ tờ một người khác cầm mã kỳ ạ và người cuối cùng cầm nọ của hiệu hiểm kèo tất cả đều là vật phẩm huyền thoại và trước sức mạnh của chúng, lớp da dày đặc trưng của bờ lách gỗ lìn cũng hiệu quả như tờ giấy cơ dẹ mặt khác bờ lách gỗ lìn thậm chí không thể làm sức áo giáp của các hiệp sĩ da của hạ tờ lìn h không phải là thứ có thể bị hư hại bởi gỗ lìn đơn thuần ngay cả khi chúng là một biến thể mạnh mẽ trong số các nhóm bộ xương sự hiện diện nổi bật nhất là ở kệ lệ tổng sô、so、đi ở được tạo ra từ đủ lạ hạn lạch gạch ở kệ lệ tổng sô、so、đi ở không đầu phát ra một luồng khí không thua kém gì khi so sánh với ở kệ lệ tổng đi tật điều làm nên điều này chính là áo giáp da hạ tờ lình và các vật phẩm cấp độ độc đáo được trang bị trên đủ lạ hạn ở kệ lệ l tổng sô、so、đi ở Lạch cạch, có bộ xương tuy r a n tương như hạn, không ngạc nhiên mạnh những xương này hiện Chúng giống như những tường không tường những lìn g giáp gì gỗ bị bộ bức bị bức bờ áo áp phá lách đảo. khi tự thể thể ít, một hủy. lũ lạ là và mà mà Kỳ kỳ có sức thể qua. nhiên, chỉ sau khi ở kệ lệ tổng ái g i ậ t bắt đầu cuộc tấn công của họ thì bức tường này mới thực sự bắt đầu tỏa sáng. Kỳ kệ hạ hạ, pháp nhất đánh minh họ đối điều đồng dối với giáp ba b của sư ở lệ là tổng, từ quan điểm của ở kệ lệ tàu ngoại giật điều này có nghĩa là họ có thể sử dụng phép thuật của mình mà không bị hạn chế、Bùm. và tất nhiên ở kệ lệ tàu ngoại giật sẽ không n g ầ n n g ạ i bằng cách đó đội quân bộ xương bắt đầu quét sạch bộ tộc b l a c k g o lìn hiệu ứng của dù l h o c k e bạ tổ phiệu đã được cộng dồn ở mức tối đa bây giờ ngay cả khi họ g i ế t thêm b l a c k g o lìn hiệu ứng của dù l của chiến trường sẽ không cộng dồn điều này thật đáng ngạc nhiên khi xem xét thực tế là hiệu ứng của kỹ năng dù l hóc t e bạ tổ p h i vốn là hạng c do nhân cộng có thể cộng dồn ba mươi l n điều đáng ngạc nhiên nhất thực sự là một đội quân như vậy thậm chí có thể được duy trì ngay từ đầu nhân viên của medlin thực sự tuyệt vời nhân viên của medlin xứng đáng với danh tiếng mà nó đã được trao không có gì ngạc nhiên khi vaccine hy sử dụng nó lâu như vậy ngay cả kim vũ j i n cũng không giấu được sự ngạc nhiên và cảm kích trước sức mạnh của medlin e s t a p mặt khác mức sức mạnh quân sự này là giới hạn mà kim vũ j i n có thể duy trì ở cấp độ hiện tại rất khó để triệu hồi gỗ lẻm điều này đã được chứng minh bằng thực tế rằng kim vũ j i n đã không triệu hồi một con gỗ lẻm nào kể từ khi vào ngục tối sẽ rất khó để phục hồi sau khi mất điện đồng thời việc triệu hồi lính ở kệ lệ tổng thay thế cũng khó tương tự ở trạng thái hiện tại của anh ta tôi thậm chí không thể mơ đến việc sử dụng các kỹ năng và càng không thể sử dụng một kỹ năng tiêu tốn sức mạnh phép thuật của anh ta tất nhiên nếu những người chơi khác nghe được suy nghĩ của anh ấy họ sẽ nguyền rủa anh ấy không ngừng thật không hợp lý khi đó là một trong những lo lắng của anh ấy tôi sẽ phải sửa nó tuy nhiên từ quan điểm của kim jin đó là một vấn đề mà anh ấy phải sửa chữa vào thời điểm tôi rời khỏi n g ụ c tối này ly xe dùn sẽ thách thức mục tối bảy tầng và hoàn thành nó một cách dễ dàng bởi vì con mồi của anh ta đang tiến về phía trước nhanh hơn bất kỳ ai khác trước đó tôi cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nhiều vì vậy trong mắt kim jin anh không có lý do gì để hài lòng thay vào đó anh ta tập trung mắt vào chiến trường cách duy nhất để đạt được những gì anh ta muốn là lên cấp xi、sì、ba di trúc này cũng được thể hiện bởi không ai khác ngoài lizina lizina người đã nhận được tín hiệu từ kim jin đã lao tới để giúp kết thúc trận chiến với tộc bờ lách gỗ lìn nhanh hơn không có gì có thể ngăn được lizina người chạy về phía bờ lách gỗ lìn chịa ẹ p như một cỗ xe tăng và đập đầu họ bằng thiên long kiếm kỳ ít kỳ ẹ、e, sự bối rối quét qua bờ lách gỗ lìn kẻ vừa mất đi thủ lĩnh và đội quân bộ x ư ơ n g đã lợi dụng điều này để đẩy lùi chúng chẳng bao lâu trận chiến kết thúc một bộ tộc yêu tinh đen đã bị tiêu diệt số bộ lạc còn lại hai một thông báo đến ngay khi trận chiến kết thúc cấp độ của bạn đã tăng lên sau đó anh ấy nghe thấy một thông báo khác thông báo rằng anh ấy đã tăng cấp đã đạt đến cấp độ một trăm đã đạt được thành tích đạt cấp độ một trăm khoảng không quảng cáo đã tăng lên mười đó là khoảnh khắc mà kim ủ j i n cuối cùng đã đạt đến cấp độ một trăm và bước vào lĩnh vực ba chữ số hạ hầu phụ khâm phục bệ hạ n g vâng hào quan của anh cũng không phụ lòng ưu hái của nó vào thời điểm hoành tráng như vậy ẹ mỹ xạ gì hóc the ẩ n đ ờ i thật đã ban tặng sức mạnh to lớn cho bạn thứ hạng của kỹ năng d ũ l ờ hóc the bạ tổ phiệu đã tăng lên một món quà họ gửi khá hài lòng theo quan điểm của kim vũ j i n hơn nữa món quà không kết thúc ở đó thứ hạng của kỹ năng ở kệ lệ tổng nỉ tật đã tăng thêm một thứ hạng của kỹ năng ở kệ lệ tổng ngoại giật đã tăng thêm một thật may mắn kim vũ j i n mỉm cười trước sự thể hiện rõ ràng của sự thiết bị nó là gì bạn đã lên cấp bạn đã đạt đến cấp độ một trăm trong khi đó li zin a người đã nhận thấy biểu hiện của anh ấy đến và hỏi khi i U-jin m đầu ngật bạn vậy đã là ậ nhận n món、quà. Bạn đã nhận được đã được Đó một t quà. là vào h gì? ờ điểm đó i m e e s a j o k t nhận d i được m ộ thông d a n mục. điểm câu được Thời t hỏi hỏi anh nhận h Lee-jin-a đó, đã ấy báo về món mình. cùng quà cuối cùng của、mình. Mục lục. Khi nhận được thông báo, kim h nhận thông được báo, k i u j i n đã mở nó ra mà không do dự và món quà của anh ấy đã xuất hiện trên tay anh ấy chết tiệt bây giờ tôi đang tự hỏi liệu mình có cần thay đổi vầng hào quang của mình không đó là một danh mục làm bằng oxy đi ẩn số bộ lạc còn lại hai vào thời điểm isa ác ý và nổ tiêu diệt bộ tộc bờ lách lìn thứ tám một người đàn ông người đang quan sát trận chiến với một kỹ năng nói chuyện với người phụ nữ bên cạnh anh ta tôi đã xác nhận điều đó với trận chiến này số hiệp sĩ có thể triệu hồi tối đa là ba số pháp sư tối đa là ba và số binh sĩ tối đa là một trăm linh một tờ lờ thật là một thời điểm tồi tệ để tổng kết các con số của họ sau khi nghe trình báo người phụ nữ không giấu được sự bàng hoàng sức mạnh của anh ấy thật lố bịch họ không phải ai khác mà chính là những người mà sợ và xen đã gửi đến để ghi nhớ sức mạnh của isa a b i v a n nổ không có gì ngạc nhiên khi họ đã theo dõi isa ác ỷ vạn nổ từ t ầ n một theo dõi mọi hành tung của anh ta hơn một chục báo cáo đã được thực hiện theo cách này tôi chưa bao giờ viết nhiều báo cáo như vậy cho chỉ một người đó cũng là bằng chứng cho thấy hồ sơ của i s a a k ỷ v a n nổ rất rộng rãi đến mức nó yêu cầu họ phải viết hơn một tá báo cáo phân tích của i s a a k ỷ v a n nổ kết thúc ở đây bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng để trở lại điều này có nghĩa là các nhà quan sát đã đánh giá thành công sức mạnh hiện tại của i s a a k ỷ v a n nổ tờ lờ hoặc họ nghĩ vậy rút lui đảm bảo xóa sạch dấu vết của chúng ta vâng t h ư ơ ngài chương một trăm bảy mươi lăm kẻ thống trị chiến trường bốn có một cái gì đó như thế này s á t x u ấ t giả định của việc vượt ngục thành công có thể được đánh giá bằng cách nhìn vào số lượng phóng viên đang đợi bên ngoài cổng ngục tối dựa trên cơ sở đó nếu chúng ta tính toán s á t x u ấ t vượt ngục thành công bốn tầng bộ tộc b l a c k g o l i n đã xuất hiện ở tokyo nhật bản không do dự sẽ là 99. c ó vẻ như có nhiều phóng viên hơn hôm qua đó chỉ là vì bây giờ là ngày thứ 20. có lẽ sẽ còn nhiều hơn thế vào ngày mai có rất nhiều phóng viên tập trung trước ngục tối họ xếp thành một hàng giải điều này là do isa a b i v a n o và tất nhiên chính cái tên isa a b i vạn ổ đã làm nên điều đó rốt cuộc sẽ thật kỳ lạ nếu mọi người không hứng thú lắm với anh hùng mới của thế giới chà không chỉ vì anh ấy ở đây mà còn vì đây là lần trở lại của anh ấy hơn nữa cuộc tấn công lần này của isaap y vạn nổ chính là sự trở lại của anh đó chắc chắn là sự trở lại của anh ấy nó giống như anh ấy trở về từ bờ vực của cái chết và đó không phải là một sự trở lại bình thường đó là sự trở lại của một người đã trải qua trải nghiệm cận kề cái chết trong cuộc tấn công trước đó của họ đúng rồi bởi vì thông thường họ sẽ bỏ cuộc chà không có gì lạ khi bỏ cuộc sau một thứ như thế mặc dù nhận được những tràng pháo tay và những lời đề nghị rút lui isa áp ỷ v a n nộ một lần nữa lên đường phá ngục tối người ta thậm chí còn nói rằng hầm ngục này là bài kiểm tra để cung cấp cho họ vé miễn phí mà họ yêu cầu sau cuộc tấn công vào kim u jin điều đó có nghĩa là anh ấy vẫn muốn dọn dẹp các ngục tối cuối cùng isa áp ỷ v a n nộ đã chứng minh rằng anh ta không chỉ chạy theo danh tiếng và anh ta chân thành muốn dọn sạch ngục tối isa áp chắc chắn là khác biệt anh ấy là một cầu thủ thực sự ngay cả những nhà báo tin đồn hàng ngày đã quen biết những bản tin không đúng sự thật cũng không thể không thừa nhận isa áp vạn nộ anh ấy không chỉ là người kế nhiệm của lee sezun không thể nào giá trị của cái tên isaac i v a n nổ đã được so sánh với hiệp hội messi ạ hơn nữa isaac i v a n nổ bắt đầu được đối xử theo cách giống như hiệp hội messi ạ tất nhiên không ai thực sự coi giá trị của isaac i v a n nổ là hơn hoặc thậm chí ngang bằng với hiệp hội messi ạ tuy nhiên rõ ràng là isaac i v a n nổ đã ở một đẳng cấp hơn hẳn những người còn lại tôi thực sự tò mò về bước đi tiếp theo của isaac i v a n nổ và lúc này sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào những hành động tiếp theo của isaac i v a n nổ đó là vào thời điểm đó đó là một người chơi h ầ m n g ụ c đã được dọn sạch isaac i v a n o xuất hiện trước những phóng viên này sự trở lại và ra mắt của isaac i v a n o trong n g ụ c tối bốn tầng không thể hoàn hảo hơn thế này isaac i v a n o cuối cùng cũng ra mắt trong n g ụ c tối bốn tầng các cầu thủ nhật bản thừa nhận rằng isaac i v a n o ở một đẳng cấp hoàn toàn khác isaac i v a n o đã trở nên mạnh mẽ hơn thế giới ca ngợi sự trở lại của anh chính phủ nhật bản đủ điều kiện cho isaac i v a n o cho thẻ miễn phí isaac i v a n o giờ có thể tấn công bất kỳ n g ụ c tối nào ở nhật bản đương nhiên chính phủ nhật bản cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc cấp thẻ miễn phí đ ỡ nhỉ ông cho isa a p i vạ nổ thẻ thông hành miễn phí đầu tiên trên thế giới anh ấy đã làm được điều mà ngay cả hiệp hội messi ạ cũng không thể làm được đó là một khoảnh khắc lịch sử khi một thành tích mà ngay cả hội messi ạ cũng không thể đạt được đã hoàn thành tin tức giật gân đến nỗi nó thậm chí còn dập tắt tin tức về việc hội messi h oán cuộc tấn công của họ vào ngục tối bảy tầng ngay cả hiệp hội messi ạ cũng bất ngờ trước sự kiện này như mong đợi tuy nhiên từ quan điểm của kim jin đây chính xác là những gì anh ấy muốn xảy ra bây giờ tôi đủ điều kiện để chơi trong trò chơi chỉ vào thời điểm đó kim tự d i n cuối cùng đã đạt được trình độ tối thiểu để chơi tại b à n nơi những người vận động và dung chuyển thực sự của thế giới như hiệp hội messi a ngồi tất nhiên sự khác biệt giữa họ vẫn còn khá lớn ngoài ra rủi ro tương đối cao những người chơi cờ bạc có thể không quan tâm những gì người xem đã làm nhưng những người chơi cờ bạc trong b à n chơi chú ý đến từng hành động của nhau thậm chí là một tiếng ho hiện tại tất cả những gì tôi cần làm là tấn công các n g ụ c tối vì vậy anh ấy đã lập kế hoạch của mình một cách kiên định hơn anh ta dự định đặt nền móng để nâng cao tiền cược trong bối cảnh các sét một đang diễn ra xung quanh anh ta nhưng bây giờ kim vũ din cảm thấy rằng anh ấy sẽ phải điều chỉnh lại kế hoạch của mình có hai lý do cho việc này kẻ thống trị chiến trường xếp hạng ép tác dụng bất cứ khi nào sùn mòn bị kỳ hiệu nó sẽ nhận được điểm kỳ hiệu và trở nên mạnh hơn triệu hồi có nhiều mạng nhất sẽ trở thành hóa thân của chiến trường tất cả các chỉ số mười phần trăm mỗi lần giết cộng dồn tối đa năm mươi lần hóa thân chiến trường bùng cháy ý chí dưng lửa hơn nữa nhân đôi tất cả các chỉ số một là kỹ năng r ũ lờ góp the bạ tổ phiệu đã trở thành kỹ năng cấp bậc siêu việt mới của anh thời điểm một kỹ năng đạt đến cấp bậc siêu việt anh biết rằng sức mạnh của nó đã bước vào một chiều không gian hoàn toàn mới tuy nhiên trong trường hợp của kỹ năng r ũ lờ góp the bạ tổ phiệu công lao của nó càng rõ rệt hơn gấp đôi hơn nữa gấp đôi điều này có nghĩa là nó không chỉ trở nên mạnh hơn hai lần mà còn tăng thêm gấp hai lần điều này có nghĩa là nếu tất cả các hiệu ứng của dù lơ óp the o bạ tổ phiễu được cộng dồn nó sẽ trở nên mạnh hơn gấp mười hai lần nếu một ở kệ lệ tổng nghỉ tật nhận được hiệu ứng họ có thể trở nên mạnh hơn tôi trên tất cả có một điều khiến kim ủ j i n vô cùng ngạc nhiên nếu hiệu ứng này được gáp dù cho ít nghỉ tất hiệp sĩ chết điều gì sẽ xảy ra nếu một con quái vật vốn đã kinh khủng như vậy ở trạng thái bình thường lại có được hiệu ứng hóa thân của chiến trường tờ cộng với bờ ở cộng với bờ uff vàng mà tôi quên mất tên. đó là một điều kinh khủng không thể tưởng tượng được hơn nữa đây không phải là điều duy nhất mà kim ủ jin đạt được lần này kho b á o của pha dạ o xếp hạng không có tác dụng sức mạnh phép thuật được tăng cường bởi số lượng vật phẩm huyền thoại mà bạn sở hữu một kỹ năng huyền thoại mới có được kho b á o của pha dạ o tờ lờ họ nói huyền thoại ở đây nhưng không phải trong cửa số kỹ năng kỳ lạ là đủ giống như sức mạnh của một phạ gia ô phụ thuộc vào số lượng vật phẩm được chôn trong mộ của anh ta nó là một kỹ năng tăng cường sức mạnh ma thuật của người dùng dựa trên số lượng vật phẩm huyền thoại mà họ đang sở hữu sở hữu có nghĩa là những gì bạn đang mặc và những gì được lưu trữ trong hành trang của bạn tuy nhiên theo ý kiến của kim jin điều khiến kỹ năng thực sự trở nên mạnh mẽ là nó không chỉ xem xét Các của cũng được、tính. thực tế là các vật phẩm được mặc của vật vật trang tôi tính tế phẩm phẩm những món mà xương xương bị bộ bởi bộ đồ đeo là kim h u Jin Kim Jin cũng tính. nghĩa được hưởng hiệu ứng Hữu Có của là là mà kỹ năng mà không có giới hạn. Đây là hai lý din o t ô đã trở ê n mạnh mẽ hơn nhiều、so、với những gì tôi mong mẽ với tôi đợi so s gì ứ chưa m ạ n của cũng c anh anh khoang hay triển nhiều hơn anh dự đồ ạn thì cũng không Jin phát thì phải là sự khoe đã đồ ái. Kim Hữu dự sự tự là bao giờ là người chịu đựng được những cảm xúc như vậy nếu nó i nhiều như vậy thì tôi có thể dọn sạch bốn tầng ngục tối chỉ với isa áp ỷ vạn nổ và l e e j i n a mà không cần phải thêm kim u din điều mà kim u din chú ý đến đó là việc anh ấy có thể xử lý các n g ụ c tối ở bốn tầng mà không cần đến thẻ gọi là kim vũ jin điều này trên thực tế rất quan trọng khi thắng một canh bạc không nhất thiết phải luôn thắng với những quân bài mạnh nếu bạn có thể lưu một chiếc thẻ thì thật thông minh nếu bạn lưu nó sau đó bạn có thể sử dụng thẻ bạn đã lưu trong một tình huống khác trong khi suy nghĩ mông lung kim vũ jin đã hoàn thành việc sửa đổi kế hoạch của mình anh lập tức n h ắ c máy có chuyện gì vậy anh ấy đã gọi cho oh se chan tôi có một yêu cầu được không em không muốn vay tiền phải không, không phải cái đó vậy thì bất cứ điều gì cũng có thể vì vậy bạn cần những gì tôi sẽ phải giết anh ta một lần nữa. Đúc điệu điều đó đã điều đó được đối đặc được Điểm đầu được ngốc Có công cứu cứu khác công các ngục tối có thứ cao. thực thực đặc Có cứu chỉ có Jin tôi nói hai khiến Hiệp hội biệt. tinh giải giới. người tiên tối hai mới khiến Hội đối biệt. nhiều người tinh, Hiệp hội ngu luôn hát nghĩ như thế. nhận họ nhận những thế họ những thứ hạng thế, thứ nhận nhận mình nhưng một Một tấn Trên rất tự ô. Lee làm lần lý là là là là lý là lý là bạn Bạn nữa. A. A A A À, gì gì sẽ Sì sự sẽ sự Sì sự Sì Mẹ Mẹ Mẹ mới do do do xử xử vị vị hiệp hội mẹ s ì a một lần nữa cố gắng chứng minh sự thật đó hiệp hội mẹ s ì a bắt đầu một cuộc tấn công vào ngục tối bảy tầng lise dùn đang cứu thế giới một lần nữa đội của hiệp hội mẹ s ì a do lise dùn dẫn đầu đã bắt đầu cuộc tấn công đầu tiên vào ngục tối bảy tầng mọi người trên thế giới đều chú ý đến khoảnh khắc này và những người nắm quyền kiểm soát thế giới bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng điều gì sẽ xảy ra nếu hội mẹ s ì a thực sự thành công trong ngục tối bảy tầng ảnh hưởng của họ sẽ tăng trở lại đó là bởi vì hiệu ứng gợn sóng sẽ gây ra bởi cuộc tấn công của cựu mẹ xì a là không thể tránh khỏi tuy nhiên điều ngược lại cũng tồi tệ không kém. nhưng nếu họ thất bại thì sao điều gì sẽ xảy ra nếu hội mẹ s ì a không phá được ngục tối bảy tầng không ai biết điều gì sẽ xảy ra sau đó nó sẽ cực kỳ hỗn loạn tuy nhiên rõ ràng là nó sẽ gây ra sự hỗn loạn và bối rối không thể t ả n ổ i đó là lý do tại sao tất cả những người đứng đầu thế giới đều tập trung vào kết quả của hầm ngục bảy tầng này đó là phần cuối của báo cáo của bạn vâng thưa ngài tuy nhiên sờ vờ sen thì khác trong khi mọi người đều chú ý đến hội mẹ s ì a cậu chỉ chú ý đến một người ý xa ác ỷ vano anh chàng này khá tuyệt vời mọi sự chú ý của anh ấy đều tập trung vào ý xa ác ỷ vano tất nhiên đó không phải là vì anh ấy thực sự nghĩ rằng anh ấy thật tuyệt vời trên thực tế kiếm thánh chưa bao giờ nhìn anh ta một cách tích cực vì vậy bạn có nghĩ rằng bạn có thể giết anh ta nếu dùng phép loại suy thì đó cũng là ánh mắt mà người ta dành cho một con rắn mà bạn cảm thấy đáng chết mỹ dạ dạ k ỳ xạ cụ dạ trả lời câu hỏi của anh một cách bình tĩnh tôi không nghĩ nó sẽ dễ dàng đó không phải là câu trả lời mà anh muốn nhưng thánh kiếm không trách cô anh ấy có thể nhìn thấy nó cho chính mình báo cáo về isa a c ỷ v a n nổ đã gây ngạc nhiên thành thật mà nói sơ hờ s n đã không bao giờ mong đợi isa ác ỷ vạn nổ mạnh mẽ như vậy do đó kiếm thánh hỏi thêm một câu bạn có nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra với hầm ngục kín không hầm ngục kín đó là một ngục tối bốn tầng hạng a nằm gần núi phú sĩ đã xuất hiện vào năm 2021. n ó đã được thử mười một lần trước đây và lần nào cũng thất bại hầm ngục đó đủ để đối phó với isa a p i v a n o rốt cuộc thì ngay cả sư phụ cũng bó tay vào thời điểm đó và sờ hờ sen cũng nằm trong số đó sờ hờ sen được gọi là mẹ si a của nhật bản đã đích thân dẫn đầu một đội tấn công ngục tối hơn nữa anh ấy thậm chí đã đứng trước cổng một tối tuy nhiên cuối cùng anh ta đã không tấn công nó chỉ có một lý do anh không tự tin rằng mình có thể xóa nó đó là bởi vì nó không phải là một đợt nhì ô n g hạng a đơn giản giống như những người chơi có kỹ năng trong hiệp hội messi a sợ sen thường chỉ tìm kiếm các ngục tối thuộc dòng ạ tuy nhiên lý do anh ta từ bỏ là vì danh hiệu của ngục tối tôi chắc rằng ngay cả isaac ý vạ nổ cũng không thể xử lý một con heo hạc đối mặt với một trong những con quái vật tồi tệ nhất có thể được tìm thấy trong ngục tối bốn tầng trong một ngục tối hạng a là điều mà ngay cả sợ e sen cũng không tự tin mình có thể làm được và tất nhiên mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ không nghĩ rằng isaac vạ nổ lại xuất chúng đến mức có thể vượt qua cả k i m thánh vấn đề là đồng đội của isaac i v a n o ổ nhưng khi các đồng đội của anh ấy cũng được thêm vào thì câu chuyện sẽ thay đổi trong số đó sự tồn tại của kim hữu d i n có lẽ là khó nhất mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ nhắm mắt lại khi nói những lời này đúng như cô ấy đã nói dù isaac i v a n o ổ có mạnh đến đâu thì cũng không thể một mình phá ngục được nó không thành vấn đề ngay cả khi số lượng người chơi tăng lên rốt cuộc thành công của một cuộc tấn công trong hầm n g ụ c không phụ thuộc vào số lượng người chơi chất lượng chắc chắn tốt hơn số lượng đặc biệt là khi đối đầu với những con quái vật c r ù như heo hắt và về mặt đó giá trị của kim hữu i n khá cao hơn nữa Kỹ n ă n g bỡ l ũ gỗ l ẻ m giờ đã nằm trong tay kim ưu j i n nếu bạn cộng sức mạnh của kim ưu j i n với isa a p ỷ vạn n ộ thì thật khó để xác định kết quả và thực ra không ai khác chính là liên đoàn dạ mạ tổ đã trao cho kim ưu j i n một thứ vũ khí như vậy à vui lòng chờ một chút đột nhiên mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ già ngừng nói và tập trung chú ý vào những gì cô ấy đang nghe thấy từ một chiếc thai nghe bên thai biểu hiện của cô ấy thay đổi chủ nhân chúng ta có một vấn đề nó là gì đó có vẻ như kim ưu din đã chết tợ lời hoa kỳ thật kiếm thánh không hề kinh ngạt trước những lời này thay vào đó anh ta nói với một giọng điệu lạnh、lùng. dịu dàng nếu đó là sự thật thì tôi sẽ phải nói chuyện riêng với i sa a c ỷ vanno ghi chú trong bộ kệ kiểm tra là việc người ta làm nếu họ muốn chuyển hành động cho người chơi tiếp theo nhưng vẫn giữ các lá bài của họ kiểm tra cung cấp cho một tùy chọn để nâng gọi gấp hoặc thậm chí kiểm tra lại sau trong vòng cá cược Trước 176, đối tác mới, 176, đối trong thời đại mà thế giới đã được chuyển đổi thành một trò chơi người chơi được nâng cao vị thế chỉ vì họ là người chơi không có gì ngạc nhiên khi vô số người bình thường không hài lòng với thực tế này và không ngừng chỉ trích các cầu thủ bị đối xử vượt quá khả năng thực tế của họ ý kiến của công chúng đối với các cầu thủ chỉ trở nên tồi tệ hơn khi thời gian trôi qua tuy nhiên sự điều trị mà các cầu thủ nhận được tiếp tục được cải thiện không có dấu hiệu xấu đi lý do rất đơn giản kim đ u j i a n của hội phượng hoàng đã chết và bất cứ khi nào họ nghe tin về cái chết của một cầu thủ công chúng không có lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận điều đó kim đ u j i a n không sao chứ tin tức liên tục đến nói rằng anh ấy đang ở trong tình trạng tồi tệ nhưng điều này có quá đột ngột không người chơi là như vậy tất cả đều chết một cách đột ngột anh ấy sẽ không chết nếu anh ấy không phải là đồng đội của isaac i v a n o anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời mặc dù điều đó không đúng với tất cả người chơi nhưng mọi người vẫn phải thừa nhận sự thật rằng những người chơi đã l i ề u mạng để dọn dẹp ngục tối và do đó xứng đáng được đối xử vì vậy mọi người đã tỏ lòng thành kính trước cái chết của người anh hùng tất nhiên không phải ai cũng ăn mừng còn bác do ngoạn một số bắt đầu tính toán lãi、like、hoặc lỗ do cái chết gây ra người ta nói rằng bác do ngoạn hiện đang ở trong ngục tối sáu tầng nhưng ngay cả khi đó thì bên cạnh anh ấy vẫn yên tĩnh hơn bình thường có vẻ như bác do ngoản về cơ bản đã che giấu sự hiện diện của kim ủ j i n trong hội phượng hoàng ngay cả người của bác do ngoản cũng không thể di chuyển vì họ không biết phải làm gì ô hát se chan tất nhiên là người thứ hai bởi vì bác do ngoản là một gã tham lam anh ta hoàn toàn không thể chấp nhận một trong những con át chủ bài của mình bị đốt cháy tôi rất muốn nhìn thấy khuôn mặt của bác do ngoản khi anh ấy nghe tin sau khi rời ngủ tối không ngay từ đầu nó chỉ có thể là thứ sau và tôi tự hỏi anh ấy sẽ cảm thấy thế nào sau khi biết được rằng kim ủ j i n thực sự vẫn còn sống rốt cuộc chính oh se chan đã giết kim bù d i n tôi thực sự tò mò không biết anh ấy sẽ trả bao nhiêu cho đ á m tăng của kim bù d i n làm gì có chuyện khác do n g o ả n chỉ trả ba mươi nghìn ân cho một vài giục lệ dạng một đúng không cha cậu cũng định tổ chức một đám tăng à? đương nhiên đó là một trò đ ù a bạn có chắc đó sẽ là một đám tăng thực sự cái nhìn đó là gì nó sẽ không tổ chức ba đám tăng cho một người sao nó không chỉ là về việc giết người mà còn là một cách để kiếm lợi từ nó sẽ thật kỳ lạ nếu oh se chan không cố gắng làm như vậy không bạn nghĩ tôi là gì ạ điều đó chỉ cần quên nó đi mọi chuyện bên kiếm thánh thế nào không có bất kỳ chuyển động nào nhưng ông chủ có phải đây là cách nó được cho là lúc đó thuộc hạ không thể không hỏi o h a s chan làm thế nào nó được cho là chẳng phải người được cho là bị giết bởi người của sợ v ậ d sen là i s a a c ỷ v a n nổ thay vì kim u j i n sao đó là một câu hỏi hợp lệ như họ đã nói đó là mong muốn của bảo gột để loại bỏ kim u j i n và sợ v ậ d sen đã hành động khi anh ấy vắng mặt điều đó là vậy đó sẽ không phải là tin tức lớn nếu họ cố giết kim u j i n nhưng cuối cùng lại giết i s a a c ỷ v a n nổ họ cố giết kim hữu d i n nhưng isa a c i v a n nổ đã cản đường mặc dù isa a c i v a n nổ không phải là mục tiêu hơn nữa cái chết của kim hữu d i n có thể gây ra một số vấn đề nhưng nhật bản vừa hoàn thành việc bồi thường phải không hơn nữa cái chết của kim hữu d i n sẽ không gây ra bất kỳ tổn thất đáng kể nào cho nhật bản hoặc liên bang giá m a t ổ họ đã bồi thường nhân đạo cho vụ khủng bố trước đó và isa a c i v a n nổ đã thay mặt kim hữu d i n n h ậ n n ó trong tình huống như vậy họ không còn có thể yêu cầu nhật bản bất cứ điều gì và ngay cả khi họ làm vậy không có gì đảm bảo rằng nhật bản sẽ đáp ứng liệu rằng phía bắc do ngoản có thể làm gì đó không ngoài ra vì nhà tài trợ lớn nhất và quyền lực nhất của kim boudin phát dong đoạn không ở đó để làm bất cứ điều gì nên xác suất gần như bằng không trong khi cấp dưới của anh ấy đang nói chuyện oh se chan gật đầu đúng vậy đó là nó thuộc hạ nghiêng đầu trước lời nói của oh se chan đó là bởi vì anh không ngờ oh se chan lại có thể đưa ra lời khẳng định dễ dàng như vậy oh se chan tiếp tục như anh đã nói từ góc độ của kiếm thánh hay thần cung không có lý do gì để nhắm vào i sa a b i và nổ vậy phe của kiếm thánh sẽ ra sao anh ấy sẽ đến i s a kaza và lấy rượu sa kê với một vài xiên một nụ cười trải dài trên khuôn mặt của o h á se chan hay anh ấy sẽ gặp isa ác ỷ vạn nổ để cải thiện mối quan hệ sau khi chướng ngại vật kim、U、jin đã bị loại bỏ À, khi được hỏi câu hỏi đó cấp dưới không còn tỏ vẻ bối rối thay vào đó họ bắn cho o h á se chan một cái nhìn đầy hiểu biết nụ cười của o h á se chan sâu dần vào ánh nhìn dù nhìn thế nào đi nữa kiếm t h á n h chắc chắn giàu có hơn c á c doanh õ o ạ n đó là nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết có phải kim、U、jin đã tự sát cái chết của kim、U、jin là trách nhiệm của nhật bản sau cái chết của ông nhiều người đã tỏ ra tức giận và họ đổ lỗi cho nhật bản vì sự sụp đổ của kim tất nhiên phản ứng của nhật bản đối với dư luận là điều đã được mong đợi nhật bản đây chỉ là một hai nạn không lường trước được nhật bản chúng tôi đã đền bù nhân đạo cho kim Bù jin chính phủ nhật bản cho rằng đây là một hai nạn đáng tiếc mà chính phủ không thể chịu trách nhiệm và họ đã đưa ra mức bồi thường theo yêu cầu bọn khốn kiếp sáu này bọn khốn kiếp sáu này sẽ bị c h ú n g tên lửa hạt nhân có cảm giác rằng đó không phải là trách nhiệm của họ khi các cầu thủ của họ tấn công các cầu thủ nước ngoài điều này khiến dư luận bùng nổ đặc biệt là tâm lý chống nhật của người dân hàn quốc đ ư ơ nhiên dư luận chỉ tiếp tục xấu đi sờ h t sen đã thực hiện động thái của mình khi ý kiến này lên đến đỉnh điểm sờ h t sen đề nghị gặp i s a a b i v a n nộ sờ h t sen muốn đền bù cho cái chết của kim u jin tin đồn bắt đầu lan truyền rằng sờ h t sen sẽ thay mặt chính phủ nhật bản bồi thường cho họ điều này khiến bạn không thể từ chối cuộc họp chiến thuật này khiến i s a a b i v a n n không thể từ chối cuộc gặp với kiếm thánh rốt cuộc cuộc họp không phải dành cho anh ta mà nhân danh người đồng nghiệp đã chết vì anh ta kim u jin nếu anh ấy từ chối tham dự nó sẽ giống như anh ấy từ bỏ tư cách vượt qua miễn phí của mình mà anh ấy có được với chi phí của chính đồng đội đó bạn thực sự sẽ gặp kiếm thánh kim ujin đã rất ngạc nhiên trước sự nhiệt tình mà l e e j i n a đang thể hiện bạn có muốn gặp kiếm thánh không tất h nhiên tôi l e e j i n a trả lời ngay lập tức sự phấn khích của anh ấy có thể thấy rõ là kiếm thánh cầu thủ mạnh nhất của nhật bản kim đã hơi sốc trước phản ứng của anh sau tất cả đây là lần đầu tiên anh thấy l e e j i n a phản ứng theo cách này vì một người chơi khác hơn nữa hành động của l e e j i n a không phải vì tức giận hay thất vọng thay vào đó rõ ràng là anh ta rất coi trọng kiếm thánh sợ e à sen có phải là hình mẫu của anh ấy không chỉ cần nhìn vào phản ứng của anh ấy rõ ràng sợ và sen là người mà lizin a vô cùng kính trọng trước những lời đó kim ưu diên p t ó i chuyển ánh mắt lạnh lùng sang lizin a từ khuôn mặt của anh ấy kim ưu diên biết rằng lizin a không hề nói đùa và thay vào đó anh thực sự tràn đầy mong đợi tôi không cần thiết phải làm điều đó vì bạn sẽ đến với tôi tôi cũng vậy vì bạn đang ở vị trí chịu nhiều thiệt hại nhất đương nhiên ngươi cũng gặp được kiếm thánh khi nghe thấy điều đó l e e j i n a đã nhấc tay và hét lên trà cuối cùng thì tôi cũng sẽ được chiêu đái một bữa ăn nhật bản đắt tiền kim u j i n cười nhẹ bạn có vẻ hạnh phúc một cách tự nhiên bạn có biết tôi đã đói như thế nào khi tôi thấy bạn ăn một mình vào ngày hôm trước lúc đó tôi phải ăn thức ăn ở cửa hàng tiện lợi và thậm chí sau đó tôi đã chết đói nếu ohce、UH、chan nghe thấy điều này chắc chắn anh ấy sẽ có điều gì đó để nói nhưng kim u j i n không để ý đến điều đó tôi rất vui vì bạn vui mừng về nó chính lúc đó Vưu ủng điện thoại của kim ugin Jin lên, l chuyện ngắn, anh và sau cuộc một trò ấy ạ ó Đó i điểm đi Địa đã được quyết định. Chúng ta đang đi đâu ta Chúng quyết vậy? Đó là nhà hàng là sau u Si s tốt nhất ở Nhật Bản.、E、giờ, thật Bản. ở E o Lee Jin a che Jin miệng hai Tôi tôi tôi Kim bằng như anh đang phân hạnh nghĩ rằng chóng A tay cả thực khích. phúc, thể mặt. bị rất ấy sự sẽ đó đã nói chuyện với anh ấy vậy thì bạn chắc chắn muốn đi họp tôi sẽ là một thằng ngốc nếu tôi nói không ngay cả khi bạn chặt cả hai chân của tôi tôi sẽ tìm cách để tham dự kim u j i n gật đầu hài lòng trước ý chí cháy bỏng của lizin a được rồi Vậy tôi t giải sẽ h í chương kế kế Kế Kim kế biết hoạch cho Phải cho hoạch hoạch Hữu thích hoạch cho bạn cứ bây bất ngay nói Jin từ tốn giải thích kế hoạch cho Lee Jin n giờ. gì. gì. giải g A, tôi Tôi điều từ là làm là Lee sẽ ờ i vui đang mừng h bao i ờ hết, chú, một dục ghệ rằng hay súp t h ị t b ò c a y là m ộ t món ăn cay, giống n cay, h ư súp của、Hàn、Quốc, được Hàn thịt h làm từ t bò á i nhỏ với hành n với và lá các g u y ê n l i ệ u k h á c được ninh v ớ i n hai u trong một t h ờ g i a nhà dài. đối mới, Trước tác 177, 2. n hàng sushi tốt nhất ở nhật bản có giá 50.000 yên người cho một bữa ăn bình thường và ít nhất 100.000 yên cho một bữa ăn đắt tiền tuy nhiên nơi luôn chật kín chỗ đặt trước và người ta phải đặt trước ít nhất nửa năm giờ đã hoàn toàn i mắng nó đã không bị đóng cửa thay vào đó có ba vị khách đang ngồi trong một phòng riêng và chủ nhà hàng được gọi là một nghệ nhân đang làm sushi bằng cả trái tim của mình trong bếp điều này chứng tỏ ba người này đã đặt trước toàn bộ địa điểm thật vinh dự khi cuối cùng được gặp bạn đó cũng là bằng chứng cho thấy tầm ảnh hưởng của k i ế m thánh người đã chọn nơi này vượt quá lẽ t h ư ờ n g mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ người đến gặp họ thay mặt cho sợ đờ sen chào anh ta bằng tiếng anh trong khi nhìn về phía trước i sa a p i vanno i sa a p i v a n o và đồng đội của anh ta là hai người còn lại tôi xin lỗi về sự cố với kim bùjin mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ sau đó túi đầu về phía họ và kim bùjin người mặc trang phục như i sa a p i vanno chỉ đơn giản gật đầu tôi thực sự xin lỗi vì sự mất mát của bạn sau nhiều lần an u ổ i của cô ấy kim bùjin cuối cùng đã nói đó là một mất mát lớn nhưng lớn hơn cả là sự thật rằng một ai đó không ai khác có thể thay thế giờ đã không còn nữa chất độc của anh ấy thực sự đặc biệt và điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ cần thực hiện những thay đổi lớn đối với kế hoạch tương lai của mình mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ hơi n h a o mắt nhìn kim jin người vẫn tiếp tục nói mà không quan tâm đến việc cắt lời cô ấy kế hoạch tương lai của bạn là gì cô ấy đã trực tiếp hỏi câu hỏi này mà không cố gắng che giấu nó mục tiêu của tôi luôn là dọn sạch các n g ụ c tối mà không ai khác có thể làm được đó là một mục tiêu khá khuôn mẫu mà người ta có thể nghe thấy từ bất kỳ người đàn ông máu nắng nào tuy nhiên những lời này dường như có sức nặng hơn khi được i s a ấp ỉ v a n o nói anh ấy mất trí mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ cũng có thể nhìn thấy sự điên rộ không thể dễ dàng diễn giải từ ý xa ấp ỉ vado đối mặt với sự điên rồ đó cô nói thật may mắn tôi nghĩ cuộc gặp này thực sự đáng giá đáng giá isaac ivano chúng tôi muốn giúp bạn đạt được mục tiêu đó khi nghe lời cầu hôn kim hu jin đã hỏi thích áp giang oản mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ gia bật cười trước câu hỏi áp giang oản là cầu thủ vĩ đại nhất của phổ nis liệu hiệu nhưng hắn vẫn không hy vọng có thể so với kiến thánh đó là một tuyên bố thẳng thắn trong các tình huống bình thường sự thẳng thắn như vậy có thể bị coi là xúc phạm hoặc dẫn đến các vấn đề nhưng tại thời điểm đó mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ g a đã chắc chắn isaac ivano là kiểu người chỉ quan tâm đến việc tấn công các mục tối tôi chắc chắn rằng anh ấy sẽ chọn bất cứ thứ gì có lợi nhất để phá n g ụ tối cô biết rằng chống lại những người như isaac ivano t i ể u thẳng thắn này là chiến lược tốt nhất xin thứ lôi cho sự xâm nhập của tôi sau đó cửa mở và thức ăn được mang ra một lượng lớn sushi được xếp một cách nghệ thuật trên một đĩa lớn đó là một cảnh gần như không thể nhìn thấy ở một nhà hàng sushi cao cấp phục vụ nhiều món hơn tất nhiên đó không phải là do đầu bếp quyết định tự tay làm quá nhiều món sushi bạn nói đồng đội của bạn là một người ăn lớn vì vậy tôi đã đặt hàng rất nhiều nó chỉ được thực hiện sau khi buộc đầu bếp sushi phải gác lại niềm tự hào của mình để cố gắng lấp đầy một cái bụng lớn đó là kết quả không bao giờ có thể mua được bằng tiền tôi có thể tự hào nói rằng đây là món sushi ngon nhất mà bạn từng được nếm trên thế giới này khi bữa ăn được dọn ra b à n mị dạ dạ kỳ xạ cụ dạ tự hào bắt đầu giới thiệu các món ăn đó không phải là thứ mà hàn quốc có thể hy vọng so sánh được đó là vào thời điểm đó bang l e e jin a người ở bên cạnh kim Bụu jin dù nắm g n đấm đập vào đĩa sushi tờ l, tôi cá là anh ấy đã khóc bên trong khi làm vậy sushi cũng như cái bản đã vỡ tan cảnh cùng lúc đó lì xin a hét lớn với kim ưu j i n bằng tiếng nga ỷ và nổ ưu j i n không chết vì điều này nếu đây là những gì bạn muốn làm tôi thả đến hiệp hội messi ạ nói xong lì xin a bước ra khỏi căn phòng đổ nát biểu cảm của mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ hơi sững lại ở phía bên kia kim ưu j i n lên tiếng anh ấy cảm thấy rằng cái chết của kim ưu j i n là lỗi của anh ấy đồng thời anh ta vẫn có một số thủ địch với nhật bản đó là lý do tại sao tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của anh khi nói những lời đó kim ưu j i n đứng dậy tôi xin lỗi vì sự bất tiện một âm thanh phát ra từ thai n g a y bên thai mỹ dạ dạ k ỷ x ạ cụ dạ khi anh ta hơi cúi đầu và rời khỏi phòng tôi đã nghe tất cả đó là giọng nói của kiếm thánh người đã nghe cuộc trò chuyện thông qua thiết bị nghe trộm đúng tôi nghĩ tốt hơn hết là nên tuyển đồng đội chức và sau đó là i s a a b i vạn ồ đúng có thể không chúng tôi sẽ phải tìm ra nó nhưng bạn có thực sự muốn tuyển dụng họ không bạn nghĩ sao mỹ dạ dạ k ỷ x ạ cụ dạ đã trả lời câu hỏi này mà không do dự có những người sẵn sàng tấn công các n g ụ c tối mà trước đó không ai phá được tôi nghĩ giá trị tiện ích của chúng là vô tận đó hẳn là lý do tại sao một người như park do ngoán lại sẵn sàng đầu tư rất nhiều vào họ có một khoảnh khắc của sự im lặng bạn cần gì sau khoảng lặng giọng nói của kiếm thánh lại một lần nữa vang lên tôi nghĩ mình sẽ cần ít nhất một món đồ huyền thoại để chiến thắng họ tuy nhiên chúng đã nằm trong số những mặt hàng tốt nhất người ta tin rằng họ có ít nhất bốn vật phẩm huyền thoại áo giáp của họ được làm từ d a hạ tờ l ì n h điều duy nhất mà chúng tôi có thể sử dụng để thương lượng với họ là là da của sư tử nệm mìn đó là những gì bạn muốn nói phải không sau một lúc do dự bị dạ dạ kỳ xạ cụ dạ trả lời đúng các điều kiện quá đắt để xem xét nó là điều không thể với câu nói đó cuộc trò chuyện với kiếm thánh kết thúc sau cuộc trò chuyện bị dạ dạ kỳ xa cụ dạ cũng tỉnh táo trở lại cảnh tượng lộn xộn một lần nữa hiện lên trong mắt cô nếu nó vẫn như vậy i sa ấp i v a n o và đảng của ông ấy sẽ trở nên thủ địch với nhật bản và nếu cậu ấy tiếp tục phát triển với tốc độ này thì chắc chắn nó sẽ trở thành một vấn đề đau đầu khi cô nhìn vào sàn nhà lộn xộn một ý nghĩ a vẫn còn trong đầu cô chúng tôi phải làm cho họ tham gia với chúng tôi bằng cách nào đó hoặc giết chúng ngay bây giờ trong khi chúng ta vẫn có thể một ngôi nhà bỏ hoang bên ngoài tokyo vợ một chiếc ô tô nhỏ nhẹ chạy vào gaza của ngôi nhà hoang này với một tiếng vo ve nhỏ một lúc sau tiếng ồn ào của xe dừng lại chết thiệt và thay vào đó một lời nguyền vang lên giọng nói đằng sau lời nguyền không ai khác chính là l e e j i n a mẹ kiếp giờ đã hóa trang thành người thứ ba anh bước xuống xe bước vào căn nhà hoang không kìm được tức giận kim b ù j i n người ăn mặc như một người đàn ông trung niên không thể không bật cười trước vẻ ngoài của anh ấy thật đáng tiếc khi bạn không được ăn bất kỳ món sushi nào vẻ mặt của l e z i n a nhăn lại khi nghe thấy điều đó điều gì làm bạn nghĩ rằng tôi bạn có nghĩ rằng tôi là một người chỉ được tạo ra vì một cái gì đó như sushi phải không trước câu hỏi của kim、Bù、jin l e e j i n a thậm chí còn nhăn mặt hơn không tôi không không chỉ vậy kim、Bù、jin gật đầu với điều đó ngay cả khi nó đã được lên kế hoạch đó không phải là một tình huống dễ chịu tất nhiên sự bộc phát tức giận của l e e j i n a đã được lên kế hoạch từ trước tuy nhiên ngay cả khi anh ấy chỉ được cho là diễn xuất l e e j i n a đã rơi vào tình huống mà anh ấy thực sự trở nên khó chịu đó không phải vẫn là tình huống mà anh ta đang gặp phải những kẻ đã cố gắng giết anh ta trước đây sao sẽ rất lạ nếu anh ấy không mượn tôi hiểu do đó kim u j i n có thể hiểu được những lời của l e e j i n a bạn thấy không không phải quá tệ khi chúng tôi thậm chí còn không có món khai vị sao khi thật món đậu phụ mà họ dùng làm món khai vị trông rất ngon khi nghe thấy điều đó kim u j i n cuối cùng đã bắn một ánh mắt chế rêu về phía l e e j i n a tuy nhiên l e e j i n a người hoàn toàn không biết về điều này nói với vẻ bình tĩnh hơn mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình nhưng họ vẫn sẽ cố gắng bắt chúng tôi chứ bạn không nghĩ rằng niềm kiêu h ã n h của họ sẽ ngăn cản họ đây rốt cuộc là kiếm thánh và người của hắn trước câu hỏi của lizin a kim ugin giải thích ngắn gọn nếu chỉ là kiếm thánh thì không thể nào bên trong ngôi nhà bỏ hoang có một số thực phẩm và thiết bị liên lạc kim bù d i n đứng trước ra đi ô sau khi kiểm tra thời gian còn bốn phút nữa khi nghĩ vậy kim bù d i n ném một túi bánh mì và thứ có vẻ là thực phẩm cứu trợ thiên thai vào li jin a nhưng câu chuyện đã khác vì mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ mà chúng ta đã gặp ngày hôm nay các bạn có biết nhau không tất cả những điều đó có phải là một hành động không chúng tôi đã ở trong ngục tối cùng nhau nhưng tình hình lần đó khác hẳn mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ đương nhiên kim bù i n người đã giết sợ và xen đã chiến đấu với mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ và vì anh ấy có thể phải chiến đấu với cô ấy kim u j i n đảm bảo sẽ có được thông tin chi tiết nhờ đó kim u j i n quen người phụ nữ tên là mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ bởi vì vai trò của cô ấy là dọn dẹp khu vực để đảm bảo rằng các hành động của s ở v ậ t sen là không bị cấm về cơ bản cô ấy là người gác cổng của s ở v ậ t sen một người lao công rất giỏi người đã dọn dẹp một khu vực trước khi kiếm thánh kiệm chỉ ra vì vậy cô ấy sẽ dọn dẹp chúng ta cô ấy sẽ cắt đứt chúng ta sao cô ấy không thể làm điều đó do đó kim u j i n đã có thể ước tính các bước di chuyển mà mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ sẽ thực hiện nếu phe của sờ vờ sen quyết định không đưa chúng ta vào thì chúng ta chỉ có một nơi khác mà thôi đúng rồi nếu nhật bản để isaac ỷ v a n nổ lọt qua kẽ tay của họ vào thời điểm này thì người tiếp theo mà isaac ỷ v a n nổ sẽ hợp tác chắc chắn là bác d a n hoàn kim b ujin đã chết nhưng điều đó không có nghĩa là lý do ủng hộ isaac ỷ v a n nổ của bác d a n hoàn đã biến mất thay vào đó vì kim b ujin không còn xuất hiện trong ảnh nên rất có thể bác d a n hoàn sẽ ủng hộ anh ấy nhiều hơn nữa rõ ràng là bác d a n hoàn người đã mất một quân bài tốt như kim b ujin sẽ nhìn nhận nhật bản như thế nào hơn nữa một kết luận đã được rút ra trước rằng bác d a n hoàn sẽ có thái độ thù địch rất cao đối với nhật bản vì cái chết của kim b ujin nói một cách chính xác đó sẽ là sự thù địch đối với một nhóm cố gắng nhúng tay vào lợi ích của anh ta isaac i vạn n không phải là một trong những quân bài vĩ đại nhất của p á c do ngoạn sao vậy điều gì sẽ xảy ra khi anh ấy đã không có thiện cảm với nhật bản sẽ không có chuyện người gác cổng để lại một tình huống chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu nó chỉ có một mình theo quan điểm của mỹ dạ dạ kỹ xạ c ũ dạ cô ấy không thể để tình trạng này diễn ra như c ũ được và nếu tình hình đi xuống cô ấy sẽ là người phải chịu trách nhiệm và phải chịu trách nhiệm s e r sen sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào sau đó cô ấy sẽ làm gì cô ấy sẽ gọi chúng tôi đến nhà hàng để ăn sushi một lần nữa chứ kim u j i n đã không trả lời l e e jin à người thực tế đang tràn ngập dự đoán thay vào đó anh ấy chỉ đơn giản kiểm tra đồng hồ và nói trong khi nhìn vào đài đó là một trong hai điều hai điều hoặc là họ sẽ cố gắng thu phục bạn hoặc họ sẽ cung cấp cho tôi một thẻ thậm chí còn hấp dẫn hơn bạn gì kim u j i n đặt ngón trỏ lên môi trước khi nhấc đài trước mặt ngay sau đó oh se chan tìm một quán bar cho tôi một nơi tốt cho một anh chàng thích uống rượu và đừng quên chuyển nó cho phe k i m thánh t r ư ơ i t á đối tác mới、ba. trong một căn phòng trải chiếu t ạ t a m i một ngập tràn hương thơm nồng của trà kiếm thánh đang bình tĩnh lau một thành c ạ t tà nạ đây là sở thích duy nhất của sở vật sen và thầy và chính m ì dạ dạ k ỷ xạ cụ dạ là người đã ngắt lời anh khi anh làm điều này khi bước vào phòng cô ấy gọi kiếm thánh hoặc là chúng ta n ắ m nó trong tay hoặc xử lý nó trước khi nó lọt vào tay người khác nó chỉ có thể là một trong những lựa chọn này khi cô ấy nói điều này biểu hiện của sở vật sen thậm chí còn sắc bén hơn cả lưới kiếm trên tay anh ta bạn nghĩ sao sẽ thật tốt nếu chúng ta có thể cầm nó trong tay vì vậy bạn cần những gì gia của sư t ử n g m ị n khi cô ấy nói điều này sơ v t sen nhìn chằm chằm vào cô ấy gia của sư t ử n g m ị n không phải là thứ có thể dễ dàng đưa ra vì vậy khi cô hỏi lần đầu tiên anh đã nói với cô rằng điều đó là không thể nhưng mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ gia đã một lần nữa yêu cầu điều đó nếu đó là bất kỳ ai khác sơ v t sen sẽ không thể dung thứ cho lần đầu tiên bạn chưa bao giờ ép buộc một điều gì đó quá nhiều tuy nhiên người đứng trước mặt hắn lại là đệ tử chưa từng khiến kiếm thánh thất vọng hãy cho tôi biết bạn đang dự định gì mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ gia gật đầu và nói chúng tôi thực sự không cần phải cung cấp cho họ món hàng Chúng tôi có thể cung cấp cho họ một người chơi thể họ người tôi một để s ử dụng vật p hất ẩ m Sơ sen vật h cảm ra hiệu cho cô ấy tiếp tục đó là phương pháp mà park do ngoản đã sử dụng giống như việc anh ấy củng cố mối quan hệ của mình với isaac i v a n o ổ bằng cách biến kim u ũ din trở thành đồng đội của anh ấy chúng ta cũng có thể làm như vậy isaac i v a n o ổ cũng sẽ coi đó là việc gia tăng sức mạnh của chính mình đó là một lời đề nghị hợp lý hơn là đưa món hàng cho anh ta trực tiếp điều gì sẽ xảy ra nếu đồng đội của isaac i v a n o ổ từ chối vấn đề là không phải isaac i v a n o ổ chống lại khả năng hợp tác mà là đồng đội của anh ấy rốt cuộc không phải là đồng đội của isaac i v a n o đã phá hỏng cuộc họp trước đó của họ sao liệu anh ấy có thể chấp nhận một đồng đội mới từ phe kiếm thánh không có khả năng cao là anh ấy sẽ từ chối tất nhiên hầu như không có nghi ngờ gì về điều đó vì vậy chúng ta nên sử dụng cơ hội này để loại bỏ anh ta thoát khỏi anh ta đó là lý do tại sao mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ lập một kế hoạch mới tôi sẽ cho isaac i v a n o thấy rằng có những tài năng tốt hơn đồng đội của anh ấy để thay đổi đội của isaac i v a n o những lời đó khiến đôi mắt của kiếm thánh neo lại có thể không gần đây người ta đã xác nhận rằng đồng đội của isaac i v a n o đã thường xuyên đến một quán bar mới có vẻ như mối quan hệ của họ không còn thân thiết như xưa nữa đôi mắt neo lại của sợ ờ sen trở nên lạnh lùng khi cô ấy nói vậy chỉ có vậy thôi à, khi thấy điều này mỹ dạ dạ kỵ xạ cụ dạ vội vàng giải thích trước hết tôi thấy rõ sự điên cuồng trong đôi mắt của isaac i v a n o anh ta sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để tấn công các c u tối sau đó kiếm thánh mới nhắm mắt lại bạn cần gì đưa bộ r a của sư tử nệ mìn cho ba anh em ị s i qua họ sẽ tốt hơn nhiều so với đồng đội hiện tại của isaac ý vạn n làm thế nào bạn sẽ hiển thị điều đó bắt y sa a p ỉ v a n nổ thách thức ngục tối hợp với anh chị em ỉ xỉ quả cùng nhau cơ hội của họ để xóa nó là cực kỳ cao sau đó chắc chắn y sa a p ỉ v a n nổ sẽ muốn anh em ỉ xỉ quả trở thành đồng đội của mình và đồng đội của y sa a p ỉ v a n nổ sẽ làm gì mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ bật cười trước câu hỏi đó nếu anh ấy có niềm tự hào của riêng mình thì anh ấy sẽ tự bỏ đi và nếu anh ấy không có lòng t i ê u h á n h thì chúng tôi có thể buộc anh ấy ra đi kiếm thánh không hỏi thêm câu nào nữa đây là một dấu hiệu của sự chấp thuận đúng như mong đợi ô h s chan người đang nhìn vào màn hình ngay lập tức gọi một trong những cấp dưới của mình bạn có biết ba anh em ic qua không khi được hỏi câu hỏi này người cấp dưới gật đầu như một lẽ tự nhiên tất nhiên là tôi biết họ không phải là một trong những nhóm tài năng hot nhất trong n g ụ c tối bốn tầng ở nhật bản hiện tại sao ba anh em ic qua họ bao gồm anh em sinh đôi và một cô em gái như người ta có thể biết từ tên của họ và họ là một trong những người chơi nổi tiếng nhất hoạt động trong n g ụ c tối bốn tầng ở nhật bản có rất nhiều lý do cho sự nổi tiếng của họ vì là những tuyển thủ dưới trướng của sơ hờ sen họ đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ giới truyền thông nhật bản cũng như sự ủng hộ ở cấp độ quốc gia vì vậy sẽ rất lạ nếu họ không được biết đến nhiều kỹ năng điều khiển xe tăng của họ là hàng đầu tuy nhiên lý do lớn nhất khiến họ nổi tiếng là cả ba anh em đều có khả năng đảm nhận vai trò xe tăng đối mặt với q u á i vật và không có thiếu sót trong khả năng của họ thậm chí còn có một câu nói rằng bất cứ khi nào một n g ụ c tối hạng a xuất hiện ba vị trí luôn được dành cho ba anh em ruột điều này đã được chứng minh bằng việc họ đã vượt qua chín mục tối hạng a trở lên thành công có vẻ như phe của sơ hờ sen đang cố gắn ba anh em bị xỉ quả với isa ác vạn ô người của s ở gassen đã đề nghị được nhóm người nổi tiếng này ủng hộ i sa á p ỷ v à n ổ nhưng anh ấy không có li zin a họ muốn cho anh ấy một chiếc xe tăng tốt hơn li zin a có một lý do cho điều đó bởi vì họ miễn cưỡng chỉ giao món đồ thay vào đó họ muốn đưa cho ai đó món đồ rốt cuộc nếu họ chỉ đưa món hàng thì thế thôi nhưng nếu họ quản lý được người của mình thì mối quan hệ có thể tiếp tục không khó để nắm bắt được ý định của s ở gassen đó là lý do tại sao o h c t r à n phá lên cười họ thực sự đang coi thường zin a lý do tại sao người của sơ sen những người chắc chắn đã điều tra kim ujin và l e e j i n a có thể đưa ra quyết định như vậy là vì họ tự tin rằng họ có thể thay thế l e e j i n a nói cách khác điều đó có nghĩa là họ chắc chắn rằng ba anh em bị xỉ q u ả giỏi hơn l e e j i n a dù sao thì kịch bản có thể sẽ diễn ra như thế này sơ sen dường như có một đợt nhi ông hạng a chưa được tiết lộ họ sẽ yêu cầu isa áp y vạn nổ tấn công hầm n g ụ c này và đính kèm một người trợ giúp khi họ ở đó và người trợ giúp đó sẽ là ba anh em bị xỉ q u ả nhưng bạn có biết những gì cần thiết để tấn công một n g ụ c tối、a、không cần phải xác minh để tấn công các đờ n h ì ổng trên hạng b đúng vậy chúng cần được xác minh nguy cơ thất bại lớn đến mức ngay cả khi người chơi được yêu cầu tấn công họ vẫn cần phải xác minh thông qua ngục tối hạng b hoặc cao hơn rằng họ có đủ điều kiện để tấn công hay không tất nhiên đây chỉ là trường hợp cho các ngục tối được tiết lộ công khai không cần thiết phải làm như vậy đối với một hầm ngục đã bị ẩn đi phía sở h r c e n sẽ tiết lộ một trong những lá bài ẩn của họ trả khả năng y s a áp ỷ vạn nổ không xác minh được thực tế là bằng không anh ta sẽ tấn công hầm ngục hạng a một cách tự nhiên và thời điểm họ dọn dẹp c u ộ tối truyền thông nhật bản sẽ tóm gọn nó lại như thế này đương nhiên có một lý do để tiết lộ thẻ này isaap yvano và ba anh em ị ic quả cứu thế giới thông qua tấm thẻ đó họ sẽ vẽ nên hình ảnh isaap yvano và ba anh em ị ic quả giờ đã trở thành đồng đội của nhau vậy bạn có chấp nhận nó không đó không phải để tôi quyết định sau đó ohse chan mới giải thích lý do gọi cấp dưới của mình tôi muốn bạn tóm tắt tất cả những gì tôi vừa nói với bạn và kể nó cho kim、U、jin ghi chú một phong trải chiếu t ạ t ạ m ì là một vật cố định trong acid hoặc thiết kế nội thất truyền thống của nhật bản từng là dấu ấn của giới quý tộc các phòng trải chiếu tạ tạ mỹ hiện đại đóng vai trò là khu vực nghiên cứu trong các ngôi đền và là khu vực sinh hoạt hoặc ngủ nghỉ trong nhà chương một r ư ơ chín đối tác mới bốn đây là cuộc trò chuyện giữa chúng tôi với đội của sở và sen họ muốn chúng tôi dọn một n g ụ c tối hạng áp và họ nói rằng họ sẽ cử ba người chơi tài năng đến hỗ trợ chúng tôi một cách tự nhiên tôi đã chấp nhận lời đề nghị của họ sau khi nói điều này kim ưu j i n ngẩng đầu lên nhìn lee j i n a p và thấy rằng toàn bộ cơ thể của anh ấy đang run dày kim ưu j i n đã mỉm cười trước cảnh này anh ấy phải tức giận đây hẳn là lần đầu tiên lee xin á bị coi thường đến như vậy với tính cách của anh ấy liệu anh ấy có thể bình tĩnh sau những chuyện như thế này không cuối cùng như thể anh ấy không thể kiềm chế được cơn giận của mình nữa một â m thanh khắc nghiệt bật ra từ miệng l e e j i n a rồi anh ta hét lên cuối cùng tôi sẽ được tự do kim u j i n hơi nghiêng đầu khi nghe thấy điều đó tuy nhiên đắm chìm trong sự phấn khích của mình l e e j i n a đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu thực hiện một điệu nhảy nhẹ hạ hạ hạ cuối cùng có những tên khốn đến thế chỗ của tôi ánh mắt của kim u j i n trở nên lạnh lùng điều đó có nghĩa là gì tuy nhiên thay vì nao nung t r ư ớ c ánh mắt g â y gắt như mọi khi lizin a lại nở một nụ cười dạng dỡ không phải ngươi nói kiếm thánh đang phái một đội thay thế ta sao cuối cùng thì tôi cũng có thể thoát khỏi khoảng thời gian địa ngục này khi nói điều này lizin a nhìn lên bầu trời thật đáng để cầu nguyện chúa cứu thoát khỏi địa ngục này mỗi ngày trước khi tôi ăn tôi đã cầu nguyện hơn mười lần một ngày để anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe khi nhìn thấy điều này kim hữu dín đã ấ n tay vào thái dương lần đầu tiên sau đó kim hữu dín mới nhớ ra đúng rồi đây là người bất tử lizin a người trước mặt anh là người duy nhất sống sót sau khi anh còn là một con chó săn anh ta là một con quái vật thực sự tất nhiên kim u j i n không có ý định để l e e j i n a tiếp tục điệu nhảy vai nhỏ của mình kế hoạch của họ là như thế này họ chắc chắn sẽ chọc tức bạn vì họ tin rằng mối quan hệ của chúng ta hiện đang trở nên tồi tệ sau đó họ sẽ bắt bạn trả lời với một cái gì đó như bên thua cuộc phải rời khỏi đội của isa a p ỷ vạn ô điều kiện này l e e j i n a cắt ngang mà không ngừng nhảy bạn có ghét nó không khi anh ấy nói vậy đôi mắt của kim u j i n đã vượt qua mức độ lạnh lùng và thay vào đó dường như ánh lên màu xanh lam tuy nhiên l e e j i n a vẫn không lùi bước đó là tôi đang nắm giữ dây cương bây giờ không có chuyện lizin a không hiểu tình hình câu nghĩ tôi sẽ để cô hạ gục tôi trong bao lâu tôi lizin a là một người đàn ông sẽ không hài lòng cho đến khi tôi phải trả ơn bạn gấp mười lần những gì bạn đã làm với tôi như anh ấy đã nói lizin a là người nắm giữ dây cường người phải đưa ra quyết định bây giờ chúng ta hãy nói chuyện c h ậ m dai trong khi lấp đầy dạ dày của chúng ta đặt mười phần sushi sẽ được giao hàng tận nơi tất nhiên bạn sẽ phải trả bằng tiền của mình à bạn biết rằng tôi không thể có sushi mà không có bụng cá ngừ n h í m biển và trứng cá hội phải không vì vậy hãy chắc chắn để đặt hàng những thứ đó và l e e jin a n à y giờ đang tiêu ngạo ra lệnh cho kim u j i n mua đồ ăn cho anh ta sau một lúc kim u j i n g ậ t đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào mặt l e e jin a khỏe anh đã chấp nhận yêu cầu khỏe thay vào đó chính l e e jin a đã rất ngạc nhiên trước sự chấp nhận của anh ấy nhưng tôi sẽ không gọi sushi giao hàng thay vào đó tôi sẽ đích thân đến một nhà hàng sushi sang trọng và trực tiếp mang sushi đến cho bạn kim u j i n tiếp tục nói với giọng đều đều tôi cũng sẽ trả cho nó bằng tiền của mình khi anh ấy nghe điều này l e e jin a trong tiềm thức ngừng làm việc của mình tuy nhiên kim u din vẫn không ngừng nói tôi sẽ mua đủ để bạn có thể ăn cho đến khi bạn đổ mồ hôi họa sabi ánh mắt lạnh lùng của anh đã làm rung động tâm hồn li jin a vì vậy tôi hy vọng bạn không làm tôi thất vọng sau đó li jin a mới nhận ra tôi chết tiệt nhận đồ ăn miễn phí từ một người rẻ tiền như kim hữu jin chẳng khác gì đang thỏa thuận với ma quỷ một trong những đặc thù của chính trị nhật bản là họ rất độc quyền nói một cách thẳng thắn hơn nó đã bị thụ lùi và vì nó đã đi ngược lại như thế nào một số nhóm dường như có toàn quyền kiểm soát chính trường thực tế này chỉ tăng lên sau sự chuyển đổi của thế giới chính trường nhật bản bị kiểm soát bởi một nhóm liên đoàn gia mato quyền lực tối cao mà thủ lĩnh liên đoàn gia mạc tổ sơ hờ sen có được không khác gì một chế độ độc t à i sơ hờ sen ủng hộ i s a a k ỉ v a n o i s a a k ỉ v a n o thách thức n g ụ c tối hạng a với sự hỗ trợ của sơ hờ sen ba anh em ị xỉ qua được gọi là bức tường sắt sẽ trở thành đồng đội mới của i s a a k ỉ v a n o chỉ mất ba ngày để tạo ra sân khấu mà anh ấy muốn đó là một màn trình diễn sức mạnh tuyệt vời rốt cuộc đó là một sân khấu được tạo ra để công khai mục tiêu của không ai khác ngoài một n g ụ c tối ở tầng bốn hạng a tiên là một chuyện nhưng không có nghĩa là họ phải tập hợp hàng trăm người chơi ở cấp độ một trăm trở lên để tham gia đây là điều không thể hoàn thành trong ba ngày nếu không sử dụng khả năng và tầm ảnh hưởng của cả đất nước nói cách khác đây là bằng chứng cho thấy kiếm thánh có thể làm những gì ông ấy muốn ở đất nước nhật bản anh ấy thực sự có ảnh hưởng kim jin người sắp nhận được sự ưu đãi này không khỏi ngạc nhiên hơn nữa nếu kim jin người một mực chịu ảnh hưởng của kiếm thánh có thể ngạc nhiên đến thế này thì những người đã được anh ta giao cho một nhiệm vụ thì sao phải kinh hại khi nhận một nhiệm vụ như thế này không quá lời khi nói rằng họ đã bị cho ngợp ỵ sĩ qua giỗ h y tuy nhiên trong h chí không có một chút ậ m một có tâm r o n trí của kim、U、jin có rất nhiều thông tin về ba anh em ỵ sĩ quà họ đủ tham vọng để hợp tác với dồ hằn dò vựa sau khi sợ hờ sen qua đời thay vì bị đệ nặng bởi nhiệm vụ của sợ h r sen anh ấy có vẻ khá hào hứng điều này là do ba anh em ị xỉ quả từng là thuộc hạ của kẻ thù lớn nhất của anh ta vua của e r nhi ẩu dộn hẳn rõ vua nhờ đó anh biết nhiều hơn về anh chị em ị xỉ quả hơn bất kỳ ai khác trên thế giới này rốt cuộc nó không giống như họ không có kỹ năng ngoài ra kim ujin sẽ là một trong những người đầu tiên thừa nhận rằng họ rất tài năng điều này đã được chứng minh bằng thực tế là vua của e r nhi ẩu đã sẵn sàng làm việc cùng với họ nếu họ không đủ kỹ năng vua của e r nhi ẩu thậm chí sẽ không quan tâm đến việc sử dụng họ làm thức ăn gia súc vì họ sẽ không thể đóng một vai trò quan trọng nếu họ không có kỹ năng tất nhiên số phận của họ cũng giống như những kẻ thù còn lại của kim ujin không ai có thể sống sót trước sự truy đuổi của chó săn tôi mong đợi sự hợp tác của chúng ta trong ngục tối này trong khi kim bù j i n đang nhớ lại những điều này y s ì ca dỗ hẩy đã nói với anh ấy bằng một giọng tự tin khi nghe thấy điều đó kim bù j i n liếc nhìn l e e j i n a người đang ở bên cạnh mình một lúc trước khi nói với giọng lạnh lùng tôi vẫn chưa công nhận các bạn là đồng đội y s ì qua dỗ hẩy cũng liếc nhìn l e e j i n a trước khi nói bằng tiếng anh với giọng chất lịch nó không quan trọng sau đó anh ta tiếp tục bằng tiếng nga sau khi chúng tôi hoàn thành hầm mục này bạn sẽ thừa nhận rằng chúng tôi là lá chắn tốt nhất cho bạn tiếng nga của anh ấy hơi lung túng cho thấy rằng anh ấy thực sự không biết ngôn ngữ này và các từ đã được luyện tập từ trước không có gì phải nghi ngờ chúng tôi chắc chắn sẽ cho bạn thấy Y sĩ quả dấu h ề đang thực hiện một hành động khiêu khích rõ ràng đối với l i j i n a nếu không liệu anh ấy có bận tâm đến việc luyện tập một ngôn ngữ khó như tiếng nga cho điều này không l i j i n a ném cho anh một cái nhìn dữ dội trong khi Y sĩ quả dấu h ề chỉ cười và tiếp tục vậy thì chúng ta hãy cùng nhau dọn dẹp n g ụ c tối vì vậy cuộc tấn công vào một n g ụ c tối hạng b như là xác minh để thách thức mục tối hạng a đã bắt đầu trước khi tấn công một hầm mục hạng a hầm mục hạng b được sử dụng như một phương pháp xác minh thường là một trong hai loại loại săn bắt yêu cầu người chơi săn một lượng quái vật cụ thể hoặc loại sinh tồn yêu cầu họ sống sót trong một số ngày nhất định trong trường hợp của n g ụ c tối hạng b n à y nó là cái sau sống sót sau 10 ngày ở tầng cuối cùng t l tôi có cảm giác như tác giả đã hết tên n g ụ c tối tầng bốn độ khó b số lượng bài dự thi tối đa 231 b à i yêu cầu cấp 1 1 t t r lăm trở xuống điều kiện sống sót trong 10 ngày ở tầng bốn của n g ụ c tối phân thượng không có sống sót trong 10 ngày ở tầng cuối cùng nó không phải là một n g ụ c tối dễ dàng sẽ thật kỳ lạ nếu người chơi có thể dễ dàng chịu đựng m ư ngày ở tầng cuối cùng của mục tối sau khi người chơi đã mệt mỏi về tinh thần và thể chất. hơn nữa sự khác biệt về số lượng quái vật có thể xuất hiện ở tầng một hai ba và bốn không thể bỏ qua cũng có khả năng xuất hiện một con chùm có độ khó trung bình hoặc cao hơn nó hoàn hảo để xác minh đây là lý do tại sao nó hoàn hảo sẽ là tự sát đối với những người chơi thậm chí không thể dọn sạch một hầm n g ụ c như thế này thách thức một hầm n g ụ c hạng a ngoài ra việc lựa chọn một hầm n g ụ c như vậy không chỉ là về khả năng dọn dẹp nó sau khi dọn xong hầm n g ụ c này những người chơi sẽ tham gia cuộc tấn công vào hầm n g ụ c hạng a sẽ hiểu rõ về nhau đây là cơ hội để những người chơi bình thường bị phân tán đến với nhau để trở nên có tổ chức ngoài ra điều tốt nhất để kiểm soát các cầu thủ có tổ chức là chỉ định một người lãnh đạo đó là kế hoạch người lãnh đạo cuộc tấn công vào ngục tối này là ý s ỉ quả rồi họ đã thiết lập một giai đoạn tốt đương nhiên điều này đã được thực hiện một cách có chủ đích họ có ý định làm nổi bật giá trị của ba anh em ý s ỉ quả đối với isaac ý vanno chúng tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì bạn định làm mặt khác đó cũng là một thông điệp từ kiếm thánh một thông điệp rằng nhật bản sẽ hỗ trợ anh ta hết khả năng của mình miễn là anh ta lấy anh chị em ý xỉ quả làm đồng đội của mình nói cách khác thông điệp là để anh ta thoát khỏi kẻ mà anh ta đang sử dụng theo phe mình và gia nhập phe của họ tất nhiên kim hữu d i n không quan tâm đến tin nhắn của họ chỉ có một điều anh ấy quan tâm tôi chắc rằng họ đã cho họ rất nhiều món đồ thực tế là phe của sở Vật s e n đã đầu tư rất nhiều vào anh em ị xỉ quả cho nhiệm vụ này nếu họ cho họ bộ g a của sư tử ném mìn thì tôi sẽ không cần bất cứ thứ gì khác đó là điều mà kim hữu d i n hướng đến lần này sau đó chúng ta hãy bắt đầu chương một r ă m tám m đối tác mới nam vai trò của ba anh em ị xỉ quả rất đơn giản họ chỉ cần phải bảo vệ hoàn hảo trước những con quái vật mặc dù trên lý thuyết nó đơn giản nhưng nhiệm vụ này không phải là thứ dễ dàng thực hiện được đây là những gì đã làm cho họ trở nên mạnh mẽ điều gì càng đơn giản thì càng có ít chỗ cho các biến chứng và chúng càng dễ dàng thích nghi dựa trên tình huống anh chị e mc qua đã thể hiện điều này một cách hoàn hảo isaac đó là ngày thứ mười ba kể từ khi họ bước vào ngủ tối và trong khi tìm kiếm sở t i n ý lý giật trên tầm ba isaac yvadno và nhóm của anh ấy đã chạm trán với một nhóm lý giật mờ ẩn có tới ba mươi bảy người trong số họ xét về sức mạnh của các lý giật mờ ẩn con số này không phải là thứ mà họ có thể xem nhẹ hơn nữa vì quân số quá cao nên đây là tình huống mà họ phải bảo vệ tuyến đầu một cách hợp lý trước khi quyết định chiến thuật trong hoàn cảnh như vậy anh em bị xỉ quả phải chống chọi với các cuộc tấn công của 37 lì giật m ở ẩn chỉ với ba người trong số họ nhìn từ xa có vẻ như họ đang bị bao vây nhưng trên thực tế họ đã chống trả hoàn hảo những đợt tấn công dồn dập từ mọi hướng như thế này họ đã có thể tóm gọn những con quái vật một cách hoàn hảo tấn h công do đó các bộ xương có thể thoải mái bao quanh nhóm các chiến binh lì giật m ở ẩn mà không gặp bất kỳ rắc rối nào kết quả là rõ ràng những người lính ở kệ lệ tổng đã có được lợi thế về mặt chiến thuật đã có thể dễ dàng áp đảo nhóm lì giật mờ ẩn bang tiếp tục đi đã hiểu anh trai ngay cả trong tình huống như vậy anh em nhà ỵ s ỉ quả vẫn duy trì quyền kiểm soát của họ đối với các lì giật mờ ẩn tạo ra một sân khấu để các chiến binh bộ xương biểu diễn hết khả năng của họ đó là tinh thần đồng đội tuyệt vời trên thực tế tinh thần đồng đội của họ không có gì là hoàn hảo cả tiếp tục đi nói cách khác l i j i n a không thể làm gì cả đó là lý do tại sao l i j i n a đang quan sát chiến trường từ một phía với ánh mắt lạnh lùng ỵ sĩ quả giống h ơ mỉm cười khi nhìn thấy điều này đúng như kế hoạch sau khi vào ngủ tối Ủy sĩ quả dấu hầy đã lo liệu hầu hết mọi thứ ngoài vai trò xe tăng anh còn là người đầu tiên đi tìm váy vật nghiên cứu địa hình thậm chí là dựng trại và nấu ăn bằng cách đó anh ta hoàn toàn loại bỏ mọi nhu cầu cho đồng đội của isa a p ỉ v a n nổ làm bất cứ điều gì anh ấy nên có tâm trạng tồi tệ đó là một cái gì đó sẽ làm cho bất cứ ai khó chịu rốt cuộc. Một cho cứ chịu cuộc. cái khó bất rốt ai đó gì như thế này sẽ khó có thể chịu đựng được đó là lý do tại sao Ủy sĩ quả dấu hầy chắc chắn rằng đồng đội của isa a p ỉ v a n nổ sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu vào thời điểm đó và anh ấy sẽ cố gắng hết sức để không tiết lộ cảm xúc mà anh ấy đang lắng đọng bên trong kim u din cũng cảm thấy như vậy sẽ rất khó để chịu đựng anh ấy cũng biết rằng l e e j i n a đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình vào lúc đó tất nhiên nó hơi khác so với ý tưởng của ý xi qua r ộ ố n g vậy trong mắt kim b ù j i n l e e j i n a đã cố gắng hết sức để không thể nợ một nụ cười hạnh phúc vào lúc này trên thực tế l e e j i n a không thể cảm thấy hài lòng hơn vào thời điểm đó tôi chưa bao giờ gặp phải những cầu thủ sẵn sàng hút một ai đó như vậy đó là lẽ tự nhiên mà anh ta cảm thấy hài lòng rốt cuộc đây là một tình huống mà cấp độ của anh ta tăng lên ngay cả khi anh ta không làm gì khác ngoài việc đứng ở một bên và thờ hơn nữa tại thời điểm đó lì j i n a cảm thấy như anh ấy biết tại sao kim hữu d i n liên tục đẩy anh ấy mạnh mẽ như vậy à tôi ước nó có thể tiếp tục như thế này lẽ tự nhiên là anh ấy sẽ thấy tình huống này khá ngọt ngào tuy nhiên sự ngọt ngào không kéo dài lâu với lì j i n a họ đã tìm thấy con thằn l ằ n có gai Y s ì qua g i n g hơi người biết được thông tin từ một người chơi khác đã nhanh chóng chuyển nó cho kim hữu d i n người ta nói rằng họ đã tìm thấy sợp tin y lý giới đây là điều kiện để dọn sạch tầng ba của ngủ tối tôi nghĩ chúng tôi có thể bắt đầu chuẩn bị để chuyển lên tầng tiếp theo khi nghe thấy điều này kim hữu i n chuyển ánh mắt lạnh lùng sang nhìn lì anh ấy đang đưa ra một thông điệp không thành lợi bằng đôi mắt của mình bây giờ là lúc để trả tiền cho bữa ăn của mình nuốt chừng l e e j i n a vô thức nuốt nước bọt khi nhìn thấy ánh mắt đó ký ức về lần kim hữu din mua đồ ăn cho anh ấy hiện lên trong đầu lúc đó tôi gần như phải giả vờ ăn ánh mắt kỳ lạ của kim hữu din trong suốt bữa ăn gần như khiến l e e j i n a giả vờ ăn đồ ăn lần đầu tiên trong đời tôi sẽ không bao giờ để anh ta lừa tôi nữa tợ lờ ưu hồ l e e j i n a dùng mình với ký ức và đứng dậy sau khi đứng dậy anh ấy đến gần kim hữu din và nói ivan ồ lần này tôi đó là vào thời điểm đó à không sao đâu bạn không cần phải làm tắc mình ý xỉ qua d ấ hầy đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa kim hữu jin và l e e j i n a và tiếp tục nói bằng tiếng anh bạn có thể để lại công việc khó khăn cho tôi đó là một lời đề nghị chân thành mà l e e j i n a sẽ rất cảm động tuy nhiên anh đã bị kim hữu jin cưỡng bức l e e j i n a vung nắm đấm bằng tất cả sức mạnh của mình vào một bộ xương gần đó đầu của ở kệ lệ tổng s ố đi ở vỡ tan và bầu không khí cũng vậy và trong bầu không khí lạnh lẽo l e e j i n a đang nhìn ý xỉ qua d ấ hầy một cách máy liệt ý xỉ qua d ấ hầy không tránh ánh mắt của anh cuối cùng thì anh ấy cũng bị bắt đúng hơn anh ấy hoan nghênh sự thay đổi này bây giờ anh ấy chỉ có hai sự lựa chọn theo ý kiến của e xi qua dộp h à y chỉ có hai điều mà lizin a có thể làm cứ để i s a a k i v a n o ổ như thế này một là rời đội của i s a a k i v a n o ổ đối với e xi qua dộp h à y đó là con đường dễ dàng nhất hoặc chứng minh giá trị của mình nếu không và anh ấy muốn ở lại bên i s a a k i v a n o ổ anh ấy sẽ phải chứng minh rằng anh ấy giỏi hơn anh chị em ỵ sĩ q u ả đương nhiên điều này có nghĩa là anh ta sẽ đánh nhau với ỵ sĩ q u ả rồi hơi không có lý do gì để lùi bước ỵ sĩ q u ả rồi hơi không bao giờ có ý định rút lui khỏi một cuộc chiến bởi vì tôi có ra của sư tử nệ mìn đó là bởi vì kho báu mà kiếm thánh trao cho anh ta khiến anh ta tràn đầy niềm tin vô bờ bến xỉ mỉm quả hầy thắng đã đắt đúng cười vâng ậ m tự hào của anh ấy sẽ không thể thứ dung đã chính lúc đó. Và sau chứng là ngày thứ、OH、hai mươi kể từ khi kim hữu jin vào n g ủ tối o h se chan vươn vai và đứng dậy khỏi chỗ ngồi anh ta tỏ rõ ý chí muốn làm một việc gì đó một cách nghiêm túc một cấp dưới người nhận thấy sự thật này đã nhanh chóng phản ứng tôi sẽ chuẩn bị nó ngay lập tức mặc dù chưa được ra lệnh cụ thể nhưng tên cấp dưới đã vội vàng mang điện thoại di động và máy tính sách tay ra sau đó cấp dưới đưa điện thoại di động cho oh xe chan trong khi đang chạy một ứng dụng trên máy tính sách tay bạn có thể gọi ngay bây giờ oh xe chan gật đầu với cấp dưới đã hoàn thành việc chuẩn bị một cách hoàn hảo trước khi gọi cho a i đó với chiếc điện thoại trên tay z u đu âm thanh quay số vang lên bên hai anh vệ trộm khoảnh khắc một giọng nói vang lên từ phía bên kia cuộc trò chuyện bắt đầu ồ、oh, sojokin cuối cùng thì bạn cũng đã liên lạc được cuộc trò chuyện hoàn toàn bằng tiếng nga tôi xin lỗi vì đã để quá lâu nhiều chuyện xảy ra nên giờ tôi chỉ có thể gọi điện cho anh không không tôi rất biết ơn vì bạn đã liên lạc với tôi ngay bây giờ vậy bạn nghĩ gì về đề xuất của tôi khi nghe thấy lời cầu hôn biểu cảm của ohh tràn trở nên kiên định tôi xin lỗi tâm trí của isa a c i v a n o không phải là thứ mà tôi có thể thay đổi thật không may một giọng nói đầy thất vọng vang lên từ điện thoại sau đó ohh tràn nói nhưng có thể có một cơ hội với đồng đội của anh ấy đồng đội gần đây dường như có sự chia rẽ trong đội của isa a c i v a n o tôi đã nghe tin đồn về nhật bản tất nhiên đó không phải là tin tốt nhưng vì công việc của tôi là hỗ trợ Isaac i van ồ tôi không thể để tình trạng dạn g n ư ớ c như vậy tiếp diễn sẽ là điều tồi tệ nhất nếu nó nổ tung trong n g ụ c tối chắc chắn đó là một vấn đề mà bạn cần phải xử lý càng nhanh càng tốt mặt khác tôi không thể buộc anh ấy phải giúp đỡ Isaac i van ồ rốt cuộc anh ta cũng không phải là anh hùng sao anh ấy giống như một siêu sao ở nga vì vậy việc của tôi cũng là tìm một nơi thích hợp cho anh ấy nếu mối quan hệ giữa họ thực sự trở nên tồi tệ lúc đó hãy liên hệ với tôi tôi sẽ không ngược đãi anh ấy hiểu sau khi kết thúc cuộc gọi âu hát xe chan quay sang cấp dưới của mình bây giờ chúng ta hãy nâng cao giá trị của l i j i n a hơn một chút vâng vậy thì lần này chúng ta nên đặt cược vào đâu hãy đi một vòng quanh ngũ đại bang hội liên hệ với cùng lần vâng thưa ngài ohh xe chan mỉm cười khi cấp dưới của anh bắt đầu g õ bàn phí máy m tính sách tay kế hoạch của họ đã quá rõ ràng kế hoạch của sở vật sen rất đơn giản sau khi loại bỏ l i j i n a họ sẽ lấp chỗ của anh ta bằng ba anh em bị sĩ quạ họ sẽ cố gắng khiêu khích l i j i n a vì vậy hai anh em sẽ phải tìm cách chọc tức lizin a sau đó anh ấy sẽ tự bỏ đi hoặc anh ấy sẽ phản nản và cố gắng sửa chữa nó sau đó họ sẽ cố gắng nghiền nát l i j i n a bằng kỹ năng của mình sau khi khiêu khích anh ấy tất nhiên p h é p của kiếm thánh sẽ chuẩn bị đầy đủ để xử lý một trong hai tình huống nếu anh ấy quyết định rời đi một mình thì họ chỉ đơn giản là nhìn anh ấy rời đi bằng hai chân của mình và nếu l i j i n a quyết định cạnh tranh thì họ sẽ chỉ có thể đẻ bẹp anh ấy bằng khả năng của mình họ có vẻ tự tin vào khả năng của mình nên phải có kế hoạch mặc dù nó có một chút căng thẳng tuy nhiên một nỗ lực như vậy từ phía sở ở sen chắc chắn sẽ thất bại bởi vì l e e j i n a mạnh hơn ba anh em bị xỉ quả nhưng sẽ không vui nếu nó chỉ kết thúc ở đó vấn đề là ngay cả khi l e e j i n a chứng tỏ được bản thân kim u j i n sẽ chẳng thu được gì và ohse chan không thể nghĩ đến việc trải qua quá nhiều rắc rối mà không vụ lợi kim u j i n cũng có ý kiến tương tự do đó họ đã đưa ra phương án thứ ba tuy nhiên nếu l e e j i n a ném ba anh em bị xỉ quả ngay tại đó và sau đó bỏ mặc kim u j i n l e e j i n a sẽ dẫm đạp lên anh em bị xỉ quả và sau đó giải tán đội của anh ta với isa a p ỉ vạn đ nếu điều đó xảy ra kiếm thánh sẽ làm gì nó chỉ có thể là một trong hai điều phải trả giá khi cho isa a c i v a n nổ một đội mới vì họ đã sử dụng chiếc khiên có hiệu suất yếu hơn để thay thế chiếc khiên trước đó của isa a c i v a n nổ nên họ sẽ phải trả giá hoặc trả thêm tiền để giữ đội trước hoặc trả một giá cao hơn để mọi thứ vẫn như cũ bất cứ điều gì họ chọn giá trị của li jin A càng cao họ càng phải trả nhiều tiền hơn vì vậy những gì oh se chan đang làm bây giờ đang làm tăng giá trị của anh ấy và tự nhiên oh se chan không có ý định chỉ đơn giản là tăng giá lên một mức vừa phải tôi sẽ khiến họ cảm thấy thật đắt đỏ khi cố gắng lấy người đàn ông của người khác trong ư người ớ c học Có cách chơi có thể tăng cơ 181, bài mà giá, hội thể đắt tăng sót t sống r trường hợp của các mặt hàng việc phân biệt này không khó bởi vì thế giới đã được chuyển thành một trò chơi không khó để nhận ra sự khác biệt giữa chúng vấn đề là ở các đồng đội trong trường hợp của người chơi chỉ đơn giản là có vật phẩm tốt hơn hoặc cấp độ cao hơn không có nghĩa là họ tốt hơn nói cách khác không thể so sánh chúng mà không có sự khác biệt rõ ràng điều đó nói lên rằng không thể đánh giá ai tốt hơn chỉ bằng cách so sánh sơ bộ rốt cuộc đây không phải là vấn đề sống chết sao đó là lý do tại sao các tuyển thủ đã nghĩ ra những cách riêng để so sánh khả năng của họ tôi nghe nói rằng sẽ có một trận đấu giữa anh chị em x cả q w a và đồng đội của isaap ỉ v a n o có thật không xe tăng đối đầu với nhau hả vậy họ đang sử dụng phương pháp nào khu vực khu vực là một trong những phương pháp mà xe tăng sử dụng để so sánh khả năng của họ phương pháp rất đơn giản chịu đựng càng lâu càng tốt mà không yêu cầu sự giúp đỡ đó là dồn khu vực đó là nguy hiểm đó là một phương pháp đơn giản nhưng đ ấ m máu ở trong khu vực được chỉ định có nghĩa là họ không thể trốn thoát điều này có nghĩa là bất kể có bao nhiêu quái vật xuất hiện trận chiến đ ấ m máu như thế nào hay bị thương ra sao họ sẽ phải ở lại và chiến đấu với quái vật chừng nào có thể họ thực sự sẽ làm điều đó trên tầng thứ tư của ngục tối cha mọi người đã tấn công sở tinny leezer đây là điều kiện để dọn sạch tầng ba phải không vì vậy tầng bốn chỉ còn lại một tầng hơn nữa sân khấu cho thử thách giữa l i e jin a và anh chị e mỹ xỉ quả là tầng thứ tư của ngục tối đó là một nhiệm vụ sinh tồn vì vậy số lượng quái vật sẽ không phải là trò đùa trong một tầng nhiệm vụ sinh tồn có số lượng quái vật nhiều hơn các tầng bình thường họ đã quyết định chơi r ồ n sự nguy hiểm của những hành động như vậy đã khá rõ ràng đối với những người chơi đều trên cấp độ 100 n à y sẽ rất khó để một chiếc xe tăng bình thường có thể cầm cự được hơn một giờ ý của bạn là một giờ một chiếc xe tăng bình thường có thể sẽ chạy sau đợt thứ hai đó là cuộc đối đầu mà những cỗ xe tăng bình thường sẽ không bao giờ cố gắng giành chiến thắng tất nhiên đồng thời họ biết nhưng anh chị mỹ xỉ quạ không bao giờ có thể được mô tả là bình thường sợ p a xì bạ là đồng đội của isa ak ivano hai bên tham gia vào việc này thậm chí còn khác xa bình thường nhưng anh chị e mc quạ có lợi thế hơn vì cấp độ của họ cao hơn nhưng trong khi anh chị e mc quạ đang nằm trên tầng ba sợ p a xì bạ đã không làm gì đúng không bởi vì điều này không ai chắc chắn ai là người có lợi thế và chỉ có thể đưa ra suy đoán một thông báo đến với họ khi họ đang tự hỏi kết quả của thử thách sẽ như thế nào sợ tỉ mỉ lì giật đã bị giết tiếp tục lên tầng tiếp theo tầng thứ ba đã được dọn sạch sống s ó t trong 10 ngày đó là những cây sậy khổng lồ vươn lên bầu trời chào đón người chơi cùng với thông báo khi họ bước vào tầng thứ tư của đ ờ nhị ổng tuy nhiên khoảnh khắc người chơi nhìn thấy điều này nét mặt của họ cứng lại đáng kể không phải những cây sậy khổng lồ này sao thật là phiền phức sậy khổng lồ như tên gợi ý chúng là những cây sậy lớn chúng thường cao khoảng sáu mét trong khi những con lớn hơn có thể cao tới mười mét ngoài ra không có sự khác biệt đáng kể giữa chúng và lao sậy bình thường vì vậy nó khá rắc rối đó là địa ngục cho xe tăng tháp tùng dễ đổ sập không thể hoạt động như một lớp phủ thích hợp không giống như cây cối hoặc tăng đá mặt khác số lượng vật cản mà họ đưa ra cao hơn nhiều so với cây cối và đá ngay cả việc gọi chúng là vật cản cũng là một sự phóng đại ss <cười> s ngoài ra âm thanh mà khu rừng sậy tạo ra sẽ gây mất tập trung hơn nhiều khi so sánh với những âm thanh trong khu rừng bình thường tuy nhiên phần tồi tệ nhất là thực tế là những con đường mòn vẫn còn và rất khó để bỏ lỡ thông thường trong một khu rừng dấu vết duy nhất mà người ta có thể để lại là dấu chân của họ tuy nhiên trong khu rừng sậy này con đường bạn đã đi sẽ vẫn còn từ góc nhìn của những con quái vật nó giống như con mồi của chúng đang tạo ra một con đường dẫn chúng đến món ăn ngon của mình họ sẽ kéo dài bao lâu dù anh em ị xì qua có mạnh đến đâu thì cũng khó có thể kéo dài hơn ba giờ còn sợ ở ạ xì ba thì sao nó phải giống nhau hoặc ít hơn vì thế cuộc đối đầu khó có thể kéo dài hơn vài giờ đồng hồ ị xì qua giống hơi gọi những đứa em của mình lại trước khi nói tình hình sẽ thay đổi tùy thuộc vào vận may của chúng tôi nhưng mọi thứ hiện tại giới hạn của chúng tôi sẽ là khoảng ba giờ họ cũng có thể đánh giá rõ ràng mức độ của chính mình đây là bằng chứng về khả năng của họ không quá tự tin đánh giá quá cao bản thân đánh giá sai tình huống và tính toán đúng đắn bình tĩnh trong bất kể hoàn cảnh nào là những yếu tố cần thiết nhất đối với một người chơi thực thụ nhưng với gia sư từ nemin chúng tôi sẽ có thể kéo dài hơn một ngày điều đó có nghĩa là phán đoán này được đưa ra sau khi tính toán lạnh lùng và không chỉ là một sự giả vờ được tạo ra từ sự tự tin giả tạo ngoài ra có kẻ còn tính toán lạnh lùng hơn họ kim u j i n có thể phán đoán tình huống một cách bình tĩnh và chính xác hơn bất kỳ ai khác nếu đó là anh chị em ị sĩ quà họ sẽ có thể tồn tại trong bốn giờ trước hết anh đã hoàn toàn nắm bắt được khả năng của anh chị em y sĩ quà nhưng đáng ra họ phải nhận được một món đồ huyền thoại từ s ở Vật sen ngoài ra anh cũng nắm được sự thật rằng họ sẽ không bao giờ khiêu khích lizin a nếu không chuẩn bị nếu đó là da của sư tử n e m ì n hoặc một bộ giáp tương đương thì việc họ chịu đựng hơn một ngày cũng không thành vấn đề ngay cả trong trường hợp đó kim u j i n vẫn có thể ước tính được họ có thể chịu đựng thử thách trong bao lâu đối với lizin a tiếp theo là đến lượt lizin a kim u j i n đã tính toán rằng ba anh em bị xỉ quạ sẽ có thể chịu đựng hơn một ngày ở đó vậy lizin a sẽ có thể chịu đựng được bao lâu khi bị đặt trong những điều kiện tương tự để trả lời câu hỏi đó Kim、u、Jin m Hữu ộ trong hoàn tĩnh tính t và cảnh u t r như ậ n đ c có sạch cả sau đó đúng như mong đợi anh ta có thể đợi quái ta quét tất vậy chính một đàn gà sọc đã báo hiệu trận chiến bắt đầu tờ lờ, lò gà lạch cạch tiếng gà kêu của những chú gà sọc cao hơn một trăm mét đã biến khu rừng sậy yên tĩnh trở thành một đống hỗn độn đã bắt đầu những người chơi khác theo dõi một cách lo lắng khi có yêu cầu giúp đỡ chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để đi ngay lập tức lý do khiến họ lo lắng là vì họ cần phải đi và cung cấp hỗ trợ ngay khi được yêu cầu vì vậy nhiều người chơi đã chú ý đến cảnh tượng trước mặt họ đừng để cảnh vệ của bạn thất vọng đề phòng hay chuẩn bị để bạn có thể tham gia trận chiến bất cứ lúc nào vào lúc đó tất cả mọi người đều nhạy bén vì họ không biết khi nào trận chiến sẽ bắt đầu đừng thư giãn chúng tôi cũng là mục tiêu cho những con quái vật trên tất cả họ không thể quên sự thật rằng trong mắt quái vật họ cũng là con mồi phải một giờ sau khi trận chiến bắt đầu những người chơi mới bắt đầu nhận ra một điều gì đó kỳ lạ gầm tiếng la hét của lũ học đỏ kẻ đã tiếp quản sau khi gà sọc bị đánh bại vang lên từ chiến trường bạn có cảm thấy như có điều gì đó không ổn không bạn cũng nghĩ vậy một số người chơi bắt đầu nhận ra rằng âm thanh mà rét v c ở cả hai bên tạo ra là khác nhau họ đang la hét đúng vậy họ đang la hét họ thấy rằng tiếng kêu từ một phía không phải là tiếng gầm mà là tiếng la hét và họ ngay lập tức có thể tìm ra lý do tại sao b mọi người đã có những biểu hiện buồn cười trước cảnh này ôi chú a ơi làm sao mà có thể được công việc của xe tăng là kiểm soát lũ quái vật tuy nhiên lizin a đã giết những con quái vật thay vì chịu đựng các cuộc tấn công của chúng một sự phóng đại nhỏ sẽ là anh ta đang quét sạch lũ quái vật sức mạnh chiến đấu mà lizin a thể hiện vào thời điểm đó không hề lép v ế trước những tay sát thương lừng danh thế giới một chiếc xe tăng có sức công phá như vậy sợ họa si ba mạnh thế này hả đây quả là một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc đối với những ai từ trước đến nay vẫn nghĩ rằng lizin a chỉ giỏi chặn quái vật bằng cơ thể của mình mặt khác đây là một cảnh tượng tự nhiên đối với kim ủ jin bây giờ đây là những gì tôi nhớ trước khi trở về quá khứ l e e jin a mà kim ủ jin biết không phải là một cỗ xe tăng bảo vệ đồng đội của mình bằng lá chắn thay vào đó nó là một con quái vật đáng sợ với hàm răng sắc nhọn để đe dọa ngay cả những con chó săn tốt nhất thật đáng để đẩy anh ta hơn nữa một con quái thú như vậy đã được huấn luyện đến mức không ai khác ngoài con chó săn mạnh nhất những người lính ở kệ lệ tổng anh ấy đã nhiều lần chiến đấu vì cuộc sống của mình để chống lại những người được triệu hồi giống như phiên bản hơi yếu của kim ủ jin kiếm thuật của anh ấy không đủ tốt đối với li jin a cả ga sọc và hóc đỏ đều không phải là đối thủ có thể khiến anh ta tạm dừng tất nhiên tại thời điểm này kim ưu j i n không quan tâm đến việc thắng hay thua trong thử thách này anh ấy cũng đã mất hứng thú với l e e jin a vào thời điểm đó chỉ có một điều mà kim ưu j i n quan tâm và đó là bộ gia sư tử vàng được ỵ s i qua dấu thầy mặc vào lúc đó tờ lờ tác giả đặt số、so、thầy s i thầy chứ không phải dấu thầy nên nó có thể là lôi đánh máy hoặc có thể là anh em sinh đôi hiện tại tôi để nó ở dấu thầy nhưng nó có thể thay đổi trong tương lai gia sư tử nệ mỉn đánh giá huyền thoại cấp độ yêu cầu cấp độ một trăm trở lên mô tả chương một trăm tám mươi hai bài học đắt giá hai có những lúc bầu không khí không tốt ngay cả khi một hầm ngục đã được dọn sạch thành công đây là những gì đang xảy ra vào thời điểm đó người chơi bắt đầu quay trở lại từ ngục tối được sử dụng để xác minh tấn công ngục tối hạng a người chơi bắt đầu rời ngục tối trong tình trạng nhỏ giọt đều đạn đó là các cầu thủ cuộc tấn công đã thành công u hoa ạ những người đang chờ đợi điều này tự nhiên gieo họ và chào đón sự trở lại của họ hồi tại sao khuôn mặt của họ lại như vậy họ đều có biểu hiện nghiêm túc có gì đó xảy ra không tuy nhiên một số người nhận thấy rằng biểu hiện của những cầu thủ trở lại này không được tốt có tai h nạn trong ngục tối không và họ biết rằng đây là một biểu hiện thường chỉ đi kèm với những tình huống bất ngờ xảy ra trong ngục tối những người chú ý đến điều này ngay lập tức bắt đầu chú ý đến chuyển động của các cầu thủ biểu hiện của các quan chức cũng rất tệ chắc chắn đã có một tai nạn khi nhiều người chú ý đến điều này tiếng la hét tự nhiên giảm đi đó là ba anh em bị xì quạ các anh hùng đã trở lại đồng đội mới của isaac ivano khi anh chị em bị xì quạ xuất hiện tiếng reo họ lại bùng lên trước khi nhanh chóng lắng xuống tại sao khuôn mặt của họ lại như vậy họ xuất hiện như thể họ đã nhìn thấy một hồn ma và kết quả là họ đã phải chịu đựng một sự mất mát lớn điều này không tốt vào thời điểm đó tất cả mọi người đều nhận ra sự việc nghiêm trọng đến mức nào và bầu không khí ngội lạnh đến mức những tiếng hò reo và cổ vũ trước đó chỉ giống như một tạo ảnh vào lúc này các quan chức đang phát trực tiếp tình huống này sắc mặt của họ thay đổi khi họ vội vã viết phụ đề thay đổi những gì họ có thành tin tức nóng hổi các phóng viên cũng bắt đầu viết những bài báo mới để lại những bài báo mà họ đã chuẩn bị săn ở bên cạnh không khí lên đến đỉnh điểm khi i sa a p ý va nổ và đồng đội xuất hiện cả hai đều không có biểu cảm khuôn mặt như thể họ đang đeo mặt nạ vô cảm và ngay khi rời khỏi cổng ngục tối họ đi về các hướng khác nhau chuyện gì vậy tại sao họ lại đi theo hai hướng khác nhau có điều gì đó đã xảy ra giữa hai người họ chính lúc đó một muỗng khi đó một phóng viên khi nắm bắt được tình hình từ một cầu thủ đã hét lên lý do isa áp ỷ v a n nổ và đồng đội bỏ về các hướng khác nhau đảng của isa áp ỷ v a n nổ đang tan giã ngay lúc đó các phóng viên nắm được tình hình đã vội đặt câu hỏi cho isa áp ỷ v a n nổ và đồng đội điều đó có đúng không có đúng là bữa tiệc bị giải tán không chuyện quái gì đã xảy ra trong một tối tuy nhiên cả hai đều không nói một lời nào khi đối mặt với những câu hỏi đó không ai thất vọng mặc dù đúng rồi đảng của isa áp ỷ v a n nổ đã thực sự tan giã rốt cuộc không có câu trả lời nào dứt khoát hơn sự im lặng gây sốc đội của isa áp vạn nổ sắp tan g ã đó là một tin tức nóng hổi mà không ai mong đợi bọn họ đang nói gì thế họ tan giã nghĩa là gì không phải isaac ị v a nổ đang chuẩn bị tấn công một n g ụ c tối hạng a sao ý họ là đội của anh ấy đang tan giã là gì không họ đang nói gì vậy giải tán nhóm của isaac sắp tan giã đồng thời đó là một tin tức cực kỳ gây sốc không có nghĩa lý gì nếu họ cứ tan giã như thế này họ không phải là đội duy nhất đi săn một mình hạ tợ lình sao tôi không thể lấy cái này đội của isaac i v a n o là đội mạnh nhất trong lịch sử isaac i v a n o đã thuộc đội nào đó là một bữa tiệc liên tục làm điều mà chưa ai từng làm trước đây bắt đầu bằng cuộc săn rắn kim đầu tiên để săn con non một mình sự giải thể của bữa tiệc này hoàn toàn khác với sự giải thể của một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng đầm kim hữu jin chết và sờ b ạ xì bạ rời đi cái quái gì đang diễn ra vậy điều này không có ý nghĩa bạn thường chỉ nghe về một bữa tiệc nổi tiếng này bị xóa sổ chưa bao giờ họ tan r ã như thế này tại sao điều này xảy ra vì vậy một cách tự nhiên mọi người bắt đầu xem xét nguyên nhân và tất nhiên nguyên nhân rất đơn giản tại sao lại phải là những tên khốn nhật bản chết thật đó đúng nhật bản cũng là người đã giết kim ujin sở hạ xì、sì、bạ cũng vậy có tin đồn rằng mối quan hệ của họ đã bị dạn nứt bởi anh chị em bị xỉ、sì、quả có tin đồn rằng sở hạ xì、sì、bạ có thể chuyển đến một hội khác trước khi họ vào n g ủ tối sau cùng kim ujin đã chết vì bị một giáo phái giả từ nhật bản khủng bố đương nhiên những lời buộc tội chống lại nhật bản lại bắt đầu tràn ngập phải t r ă n g lòng tham của sơ sen đối với anh hùng là lý do cho điều này sơ sen tiêu diệt đội của isa ak ivano đó là mức độ mà những lời buộc tội thậm chí còn hướng về kiếm thánh người rất linh thiêng ở nhật bản không ai khác chính là thông báo chính thức đầu tiên của isaap ị v a n nộ đã thực sự đẩy tình hình lên đỉnh điểm tin nóng hổi isaap ị v a n nộ đã từ bỏ việc tấn công n g ụ c tối hạng a isaap ị v a n nộ đã tạm ngừng mọi hoạt động anh ấy có ý định nghỉ hưu không anh hùng dừng lại isaap ị v a n nộ tuyên bố sẽ tạm dừng mọi hoạt động tôi xin lỗi mỹ dạ dạ kỹ xạ cụ dạ xin lỗi kiếm thánh khi q u ỳ trên sàn sơ r ờ sen chỉ đáp lại lời xin lỗi của cô ấy tình hình là gì chúng tôi đã tiếp cận cả hai phía nhưng có vẻ không quá ổn tôi chưa nói chuyện với isaap ị vạn nộ nhưng nó là gì cái đó thấy mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ do dự kiếm thánh nói với ánh mắt kỳ quái hãy cho tôi biết bạn đã học được gì người ta nói rằng đồng đội của isaac yva nổ đang sở hữu mạ kỳ ạ khi anh ta nghe thấy điều đó các mạch máu có thể nhìn thấy ở đền thờ của kiếm thánh vật mèo anh ta rất tức giận khi biết rằng mạ kỳ ạ thuộc về anh ta đã bị người khác sở hữu nhưng điều đáng thất vọng hơn là sự nghiêm trọng của vấn đề này không phải nó có nghĩa là chi phí để thay đổi ý định của đồng đội sẽ còn cao hơn vì anh ta đã sở hữu một vật phẩm như vậy còn báo chí thì sao các phương tiện truyền thông ở nhật bản đang trong tầm kiểm soát nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy vấn đề này cuối cùng sẽ lan rộng mỹ giả giả kỹ xạ cụ giả k h ẽ n u ố t nước b ọ t trước khi tiếp tục tuy nhiên chúng tôi không thể che giấu sự thật rằng anh em nhà ỵ s ỉ quả đã phải chịu một thất bại thảm hại dưới tay đồng đội của isaac ivano khi thật khi nghe thấy điều đó kiếm thánh không thể không phát ra một lời thề đó là tình hình nghiêm trọng như thế nào tôi không ngờ nó lại tệ đến thế này trong khi cả thế giới bàng hoàng trước sự tan dạ của đội isaac ivano thì nhật bản và sở v đờ sen đang phải chịu trách nhiệm trong tình huống như vậy điều gì sẽ xảy ra nếu ba anh em ỵ sĩ quả không điêu luyện bằng đồng đội của isaac ivano hơn nữa nếu tiết lộ rằng anh em bị xỉ quạ là nguyên nhân của toàn bộ vụ việc này thì sao những lời buộc tội sẽ đến hoàn toàn không thể so sánh với những gì họ đang nhận được hiện tại những lời chỉ trích là tốt tất nhiên sơ g e n sen sẽ không bận tâm đến những lời chỉ trích rốt cuộc những lời chỉ trích sẽ không bao giờ có thể làm giảm ảnh hưởng của anh ta hoặc gây ra mối đe dọa cho anh ta vấn đề là đây chỉ là khởi đầu không phải là kết thúc nếu chúng tôi không sửa chữa điều này ngay bây giờ chúng tôi sẽ gặp rắc rối trong một thời gian trong tương lai nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra với i s a a ivano theo một cách nào đó nó sẽ bị ràng buộc trở lại với sơ hờ sen ngay cả khi họ phải kéo dài nó đấng messi có thể cố gắng làm cho vấn đề này lớn hơn nó có thể đạt đến mức mà ngay cả hiệp hội messi A cũng có thể sử dụng nó như một cái cớ để trừng phạt phe của kiếm thánh trên thực tế đó là khả năng rắc rối nhất đối với kiếm thánh hiện tại sơ hờ sen và messi A cứ có mối quan hệ cộng sinh nơi họ giúp đỡ lẫn nhau bất cứ khi nào có thể tuy nhiên nếu anh ta để lộ ra một lỗ hổng trong mối quan hệ này hội messi A sẽ tận dụng nó ngay lập tức đây cũng là một phần lý do tại sao anh ta cố gắng để có được ý xa áp ỉ vạ nổ về phía mình sơ r â n sen đã có ý định sử dụng isa áp ỷ v a n nổ để kiểm soát gịu messi ạ tôi đã quá tham lam nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi anh ta đã cố gắng lấy thanh kiếm nhưng cuối cùng anh ta đã lấy được lưỡi kiếm thay vì trôi kiếm tôi sẽ phải sửa lỗi này nói cách khác điều này có nghĩa là anh ấy sẽ phải đối phó với tình huống này bằng cách nào đó nếu anh ấy cứ để nó như vậy rất có thể nó sẽ trở thành thứ có thể kéo anh ấy xuống vào một thời điểm quan trọng chúng ta phải đối phó với đồng đội của isa áp ỷ v a n nổ trước khi anh ta chuyển đến một hội khác bên cạnh đó nếu muốn khắc phục sự cố này anh ta sẽ phải làm như vậy trước khi đồng đội của isa áp vạn nổ chuyển sang hội hoặc nhóm khác rốt cuộc nếu anh ta chuyển đi thì sẽ không thể khôi phục mối quan hệ cho dù kiếm thánh có cố gắng thế nào đi nữa sau khi nghe cô báo cáo kiếm thánh trầm dãi nói sa k u ra tôi sẽ cho bạn hai lựa chọn trước những lời đó sa k u ra nhìn lên kiếm thánh với vẻ mặt hơi căng thẳng rồi cô ấy nhìn thấy nó hãy cầm nó trong tay hoặc tháo nó ra ánh mắt của kiếm thánh trở nên sắc bén và sâu thẳm chương một r ă m tám m ư b à i học đắt giá 3. đảng của i sa a c ý vạ nổ tan giã tình hình do cơn báo mang tên i sa a c ý vạ nổ gây ra thật trong mặt tuy nhiên ngay cả trong một tình huống nhạy cảm như vậy có một số người đã làm cho nó tồi tệ hơn vì lợi ích của họ i s a a F. i v a n o và đồng đội của anh ấy đã tham gia vào thị trường làm việc tự do chưa đồng đội của i s a a F. i v a n o đã giao tiếp với nhiều bang hội giá trị đồng đội của i s a a F. i v a n o đã tăng mạnh các bài báo cổ vũ cho việc giải tán đảng của i s a a F. i v a n o bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên thế giới đặc biệt các bài báo về sự gia tăng giá trị của lizin a đặc biệt nổi bật đó là một chiến thuật truyền thông tiêu chuẩn nhằm phóng đại giá trị trước khi người được đề cập chính thức tham gia thị trường tất nhiên ngay cả khi loại trừ điều đó giá trị của lizin a vẫn nhất định tăng lên không giống như isaac ý vạn n người đã tuyên bố tạm ngừng bất kỳ hoạt động nào lizina chỉ đơn giản tuyên bố giải tán đội mà không nói rằng anh ấy sẽ tạm dừng các hoạt động của mình anh ấy cũng tài năng như isaap ị v a n nổ anh ấy là một cỗ xe tăng có thể nghiền nát mọi thứ hơn nữa thử thách chống lại anh chị em ị s ỉ q u ả trong ngục tối cho thấy anh ta đã trở thành đồng đội của isaap ị v a n nổ không chỉ vì khả năng của anh ta như một chiếc xe tăng cuối cùng họ cũng hiểu được giá trị của người đàn ông được gọi là lizina và tất nhiên lizina rất vui khi lần đầu tiên được chú ý lương hàng năm của tôi sẽ là một trăm triệu tôi có thể mua bao nhiêu suu si với cái đó hơn nữa giá trị của lizin a đã tăng đáng kể đến mức thuật ngữ thiên văn học hoàn toàn phù hợp với nó sau đó lizin a quay sang kim u j i n người đang loay hoay với thứ gì đó tôi có nên đi không kim u j i n thậm chí còn không nhìn anh ấy khi anh ấy nói nếu bạn muốn đi tôi sẽ không ngăn cản bạn <cười> lizin a đã rất ngạc nhiên khi kim u j i n cho phép anh ta một cách dễ dàng như vậy và không thể không hỏi tôi thực sự có thể đi không không có gì vô nghĩa hơn việc buộc ai đó ở lại khi họ muốn đi nếu bạn thực sự muốn đi thì bạn có thể đi thật sao lizin a ngạc nhiên đến mức há hấp ổn vì anh ấy đã có cơ hội Anh ấy còn nên ấy <cười> trước ậ n d lời đe dọa đó lizin a chỉ biết cười đầy lo lắng này đó là một trò đùa được chứ một trò đùa người đàn ông trước bạn là người sẽ không rời bỏ những người đồng đội quý giá của mình ngay cả khi anh ta phải chết kim uzin không phản ứng với lời nói của anh ấy anh ấy chỉ đơn giản là chờ đợi vâng ủng, đây chính xác là những gì anh ấy đang chờ đợi chúng tôi nhận được cuộc gọi từ sơ và sen họ nói rằng họ đã làm điều đó một cách thiện trí và họ rất tiếc vì đã phá hỏng mối quan hệ giữa bạn và l e e j i n a vì vậy họ sẽ cố gắng cải thiện mối quan hệ giữa hai người điều kiện của họ là gì nếu hai bạn cùng nhau dọn n g ụ c tối hạng a họ sẽ t h ư ở n g cho bạn làn da của sư tử nệ mìn sơ và sen đã đưa ra kết luận ưu tiên đầu tiên là sửa chữa mối quan hệ với l e e j i n a và kim bù jin cải thiện mối quan hệ của chúng tôi đồng thời giút chúng tôi dọn dẹp mục tối liệu họ có đang kết hợp hai mục tiêu này không đồng thời họ đang yêu cầu họ dọn dẹp n g ụ c tối trong phim cặp đôi tái hôn cần có con để người xem tin rằng mối quan hệ của họ thực sự được cải thiện ai biết được khi nào họ lại ly hôn nếu chỉ tái hôn công chúng sẽ yêu cầu một kết luận thuyết phục nhất vậy bạn nghĩ như thế nào có đứa bé là chuyện của chúng tôi họ vẫn phải trả giá khi cấu ngoại tình đối với điều kiện để cải thiện mối quan hệ tôi đã nói với họ rằng g a của sư tử nệ mìn và phần thưởng khi dọn dẹp n g ụ c tối hạng hóa cần phải tách biệt khi nghe thấy điều này kim hữu dín đã hỏi và câu trả lời của họ họ nói không sao khi nhận được câu trả lời đó kim hữu d n đã bị thuyết phục Seversen ra trò định. Đúng như chúng đã đưa quyết tôi kim h uzin trả lời câu hỏi trong khi cài đặt bộ đ ế m thời gian trên chiếc máy ảnh mà anh ấy đang l g h ị c h n g ậ m sơ v e r s e n sẽ cho chúng tôi một món đồ với hy vọng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục làm một bữa tiệc trong tương lai ngay sau khi kim u j i n hoàn thành việc hẹn giờ anh ấy bước đến chỗ lizin a và đưa tay ra bạn đang làm gì đấy chúng tôi phải cho họ xem một số bằng chứng cho thấy mối quan hệ của chúng tôi đã được cải thiện một cái bắt tay là đủ chỉ sau đó li jin a mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra và nắm lấy tay kim ủ jin tôi là một trong những bên liên quan vì vậy tôi không có gì để nói nhưng nếu kiếm thánh biết được sự thật anh ấy chắc chắn sẽ săn lùng chúng tôi đến tận cùng trái đất kim ủ jin bật cười trước những lời đó không thành vấn đề kiếm thánh có ý định giết chúng ta bằng mọi cách họ sẽ thử nó trong cuộc tấn công vào ngục tối h ạ n g a nhắc chuột sau đó bức ảnh đã được chụp liệu isa a p ỵ vạn nổ có thực sự nghỉ hưu không lâu sau khi nhiều tin đồn về việc isa a p ỵ vạn nổ có thể giải nghệ bắt đầu lan truyền khắp thế giới tuy nhiên không lâu sau những tin đồn đó đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn những tin đồn về việc i sa a c ỷ v a n nộ giải nghệ đều là sai sự thật và như đã hứa anh ta sẽ tấn công n g ụ c tối hạng a khoảnh khắc sợ hờ sen nói những lời này trong một cuộc họp báo công bố kế hoạch mà họ đã thực hiện với i sa a c ỷ v a n nộ những tin đồn đó đã bốc hơi như tuyết dưới ánh mặt trời thay vào đó những tin đồn mới xuất hiện có tin đồn rằng sợ hờ sen đã ngăn cản việc nghỉ hưu của i sa a c ỷ v a n nộ và đưa đội của anh ấy trở lại với nhau bằng cách tặng họ một vật phẩm huyền thoại không có tin đồn rằng sợ hờ sen có ý định biến anh ta thành người kế vị họ đồn rằng kiếm thánh đã phải trả một cái giá không thể tưởng tượng nổi để sửa chữa tình hình tất nhiên chúng không phải là tin đồn gọi nó là một tin đồn là để nói rằng nó không phải là sự thật bạn đã trả giá nào tôi đã sử dụng da của sư tử nệ mìn để tái hợp chúng bởi vì kiếm thánh đã thực sự trả một cái giá thiên văn để kết nối lại hai người chơi quá đắt người đàn ông h ả rập khalid bin and saps đã tặc lươi khi nghe điều này khi tôi nghe một người như bạn nói rằng nó đắt tiền điều đó khiến cảm giác mất mát càng thêm đau đớn còn được gọi là hoàng tử khalid như tên của ông gợi ý là một hoàng tử của hoàng gia ả rập saudi tất nhiên mặc dù có hàng ngàn hoàng tử một trong hoàng tộc việc anh ta có thể trực tiếp gặp gỡ kiếm thanh chính là bằng chứng cho thân phận của anh ta sợ và sen chỉ có thể đạt đến trạng thái hiện tại sau khi thế giới thay đổi vào năm 2020, n h ư n g hoàng gia ả rập saudi là một nhóm có rất nhiều quyền lực và sự giàu có từ rất lâu trước đó ngay cả những nhân vật hàng đầu trong danh sách của f o r b e s cũng có thể không có nhiều tài sản bằng đại gia đình này khi những người bình thường nhìn thấy một chiếc ô tô hạng nhẹ và nghĩ rằng chiếc này đẹp và rẻ một người đàn ông giàu có sẽ nhìn vào chiếc du thuyền có thể chở khoảng hai trăm người và nghĩ điều tương tự đây là lý do tại sao sợ hờ sen nói rằng ông không mong đợi hoàng tử sử dụng từ đắt tiền gia sư tử nệ mìn đắt tiền tất nhiên gia của sư tử nệ mìn là một món đồ đắt tiền nhưng nó không cảm thấy đắt khi so với cái giá của cuộc đời isa áp ỷ v a n độ tuy nhiên nó không thể được so sánh với cái giá của cuộc sống của anh hùng trên thế giới sau khi nghe những lời đó hoàng tử khạ lịch đứng dậy đây là kế hoạch sau đó anh ta đưa một đống tài liệu cho kiếm thanh nó thực sự đơn giản sau khi Isa áp ỷ vạn nổ và đồng đội của anh ta vào cổng ngục tối chúng tôi sẽ gây ra một tai nạn điều này sẽ khiến việc vào ngục tối kết thúc vào thời điểm đó sau khi giải thích kế hoạch anh ấy n ở một nụ cười nếu bạn đã sử dụng phương pháp này trước đây bạn sẽ không mất đi làn da của sư tử nè mìn khi nghe thấy những lời đó sen lẫn với giọng điệu chế giễu sợ và sen bắn một cái nhìn lạnh lùng về phía hoàng tử khả lịt đang quay lại a đột nhiên hoàng tử khả lịt người chuẩn bị rời đi quay lại và hỏi điều gì đó mà anh ấy vừa nghĩ ra nhất hiện phần thưởng mà bạn đã hứa là gì nếu họ dọn sạch ngục tối dù sao thì nó cũng không thành vấn đề tôi vẫn tò mò tôi tự hỏi ông kiếm thánh đã sẵn sàng mạo hiểm đến mức nào kiếm thánh cho anh một câu trả lời đơn giản tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ đưa cho họ khiến a hệ đi hoàng tử khả lít đã rất ngạc nhiên trước câu trả lời đó đó không phải là vật phẩm mà anh kiếm thánh sử dụng khi anh tấn công các n g ụ c tối sao một món đồ bí mật mà ngay cả hiệp hội messi a cũng không biết bạn có sẵn sàng mạo hiểm không đối mặt với sự ngạc nhiên đó server sen chỉ đơn giản đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng bình thường của mình dù sao thì tôi cũng không có gì để mất thông thường rất khó để dọn sạch một mục tối do đó việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào ngục tối càng khó khăn hơn điều này là do cần phải chuẩn bị nhiều nhất có thể đặc biệt là vì tấn công các ngục tối đi kèm với nguy cơ tử vong hơn nữa việc thuyết phục những người khác cũng tham gia vào các cuộc tấn công hầm ngục nguy hiểm như vậy cũng rất khó khăn tất cả những lý do này là lý do tại sao việc chuẩn bị tấn công ngục tối bốn tầng khó hơn sẽ thật kỳ lạ nếu có thể dễ dàng thuyết phục những người chơi trên cấp độ một trăm những người được coi là tài sản quốc gia và thành viên cấp cao của các bang hội tương ứng b ạ o hiểm tính mạng cũng như ảnh hưởng chính trị và kinh tế của họ chuẩn bị vào ngục tối. tuy nhiên tất cả những khó khăn đó đều trở thành con số không k h i đối mặt với ảnh hưởng của kiếm thánh tôi sẽ lặp lại nó một lần nữa trong một thời gian ngắn nữa chúng ta sẽ bước vào ngục tối hạng a bốn tầng khu săn bắt của héo hóc hai t n g ư ờ i chơi tham gia hãy sẵn sàng đến lượt của bạn sau khi nhóm của isa á p ỵ vạn nổ trở lại với nhau s e r ờ sen ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị tấn công ngục tối hạng a và chỉ mất hai ngày để hoàn thành công việc chuẩn bị tôi không thể tin rằng họ đã giàn dựng vở kịch này trong một thời gian ngắn như vậy hơn hai trăm người chơi trên cấp độ một trăm đã được tập hợp cho cuộc tấn công này quyền kiểm soát của họ đối với những người chơi này là tuyệt đối trong suốt quá trình không có người nào được tập hợp lại phát ra âm thanh không cần thiết nó là khá tuyệt vời hầu hết người chơi có xu hướng miễn cưỡng thử các đợi nhi ổng đã bị thất bại trước đó và h ầ m n g ụ c này có một luồng khí đặc biệt đáng ngại tuy nhiên những người chơi nhật bản trên cấp độ một trăm này đã tụ tập trước cổng n g ụ c tối mà không một lời phản nạn sự kiểm soát của họ đối với các phương tiện truyền thông cũng rất hoàn hảo ngoài ra toàn bộ quá trình đã được đưa tin đầy đủ trên các phương tiện truyền thông các lĩnh vực chính trị và kinh doanh cũng không kìm hãm được sự ủng hộ của họ nhật bản hoàn toàn nằm trong tay sở、h、sen đây là bằng chứng cho thấy ảnh hưởng của sở、h、sen đã phát triển đến mức mà anh ta thống trị nhật bản vậy thì sẽ không lâu đâu đây là lý do tại sao kim u j i n bị thuyết phục chiến tranh sẽ bắt đầu sớm hơn nhiều so với trước đây bây giờ mục tiêu tiếp theo của sở、h、sen sẽ là bên ngoài nhật bản và thế giới sẽ một lần nữa rơi vào chiến tranh sau năm một n h ì n Vậy thì nhóm của i s a a i với n nhập sẽ cuộc t r ư c Nghe l ờ v i ê những c ứ c trách, phụ Kim Hữu Jin và vào Lee Jin n A bước c ổ người ụ c tối t r ớ không a y g i â y p h ú t t i ế p theo, một vụ n ổ cực lớn đã xảy r a ở c ổ n g ngục c tối, đi h ú m ộ t Gia đ ì n h h o à n giới g a a ở dập s t ổ n g cộng ước t í n h bao gồm k h o ả n g 15.000 t h à n h v i ê n t u y n h i ê n phần ảnh h lớn quyền n lực, ư ở g và sự giàu sự c ó t h u ộ c về một n h ó m k h o ả n g 2.000 n g ư ờ i t r o n g s ố họ、hai. Đối với n h ữ n n g g ư ờ i k h ô n g biết, c h i ế n tranh thế g i ớ i t h ứ k ế t thúc vào ngày 2 tám h n n g 9 ă 1945. mươi 184, bài học đắt giá、4. trong một sân chơi trường học khép kín nơi hàng trăm quan chức người chơi chuẩn bị thử thách trong ngục tối và các phóng viên sẽ quay phim họ bùm một tiếng nổ lớn ầm ầm cùng lúc đó một đám mây bụi nổ ra do hậu quả của vụ nổ một quả bom đã phát nổ nhưng trong một khoảnh khắc không ai phản ứng với vụ đánh bom tuy nhiên khoảng hai mươi giây sau khi nó xảy ra mọi người bắt đầu phản ứng lại nó Cục, u hạc, đủ loại tiếng la hét bắt đầu nổ ra từ đám mây bụi nó là một mớ hỗn độn tuy nhiên hầu hết các cầu thủ đều ổn rốt cuộc ở cấp độ một trăm hầu hết người chơi đều có thể chất vượt xa giới hạn của con người cũng như các vật phẩm khác nhau mà họ dự định sử dụng để chống lại q u á i vật một số người trong số họ có thể đã bị thương nhưng tuyệt đối không có ai chết tuy nhiên những cầu thủ đó vẫn phản ứng kịp trở lại rút lui các cầu thủ vội vã rời sân chơi lộn xộn điều này là tự nhiên ai đó đã tấn công nguy hiểm có thể có nhiều chất nổ hơn sau những trải nghiệm của họ với ngục tối theo bản năng họ biết rằng khi đối mặt với một mối đe dọa không xác định hành động tốt nhất là rút lui mà không nhìn lại đương nhiên sau một thời gian ngắn họ nhận ra điều gì đó còn ý xa áp thì sao gì không phải hai người họ đã vào ngục tối sao nhóm của Isaac đã vào ngục tối chúng ta vẫn có thể vào ngục tối chứ và hầm ngục không còn nhận người chơi nữa có phải chỉ có hai người họ không tôi chúa ơi điều tồi tệ nhất có thể đã xảy ra săn hai mươi n quái vật để chuyển sang tầng tiếp theo đó là thông báo về các điều kiện để dọn sạch tầng đầu tiên của ngục tối nó thực sự đã xảy ra đồng thời nó là một lời nhắc nhở rằng không ai khác có thể vào hoặc rời khỏi ngục tối cho đến khi nó được dọn sạch hoặc họ chết chỉ có hai chúng tôi vào lizina bật ra một tràng cười chán nản khi thấy chỉ có anh và kimu anh ấy biết điều gì sẽ xảy ra h ổ h ổ h ổ đó là một tiếng cười phát ra sau khi tình huống mà anh ta được cho là mong đợi đã xảy ra bây giờ tôi đã thực sự nhìn thấy mọi thứ khi lizin a bật ra tiếng cười kỳ lạ đó anh ấy quay về phía kim bù j i n làm thế quái nào mà bạn lại dự đoán được một thứ như thế này kim bù j i n trả lời đơn giản cho anh ấy không dễ để cho nổ tung hoặc g i ế t chúng tôi bên ngoài ngọc tối và nguy cơ thất bại là rất cao lizin a tặc lưỡi vì vậy đó là tất cả những gì bạn cần để dự đoán điều này những người bình thường sẽ không bao giờ có thể nghĩ ra một thứ như thế này kim bù d i n không bận tâm đến câu hỏi của anh ấy rốt cuộc đó không phải là lý do đầy đủ tôi đã quen với những t h ứ như thế này anh không thể giải thích được rằng việc đối mặt với những mối đe dọa khủng bố từ các thế lực thù địch cả bên trong và bên ngoài ngục tối là chuyện thường ngày đối với anh trong quá khứ vì vậy thay vì trả lời kim hữu di chuyển sang hành động tiếp theo hiện tại chúng ta hãy chỉ tập trung vào việc săn bắn chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến bởi vì chúng tôi cần phải săn 20.000 con quái vật một cách nhanh chóng cùng với những lời đó kim hữu di đã sử dụng một kỹ năng cuốn sách của người chết đã được mở cuốn sách của người chết được mở ra và một phiến đá ở trang đầu tiên được lấy ra và đập vỡ phiến đá trở thành bụi và lớp bụi dần dần mang một hình dạng mới ở kệ lệ tổng ni tật đã được triệu hồi một ở kệ lệ tổng ni tật được bọc giáp hoàn toàn là thứ xuất hiện Bột bà bộ bị bờ bùn một tờ nét tờ từ tờ trang thủ tiếng đã được kích hoạt. thê tổ đã được kích hoạt. si sỉ sở sẽ sở khiến nổi khiếp hiệu phiểu en, game lỉnh ngay những ứng và làm là bà Và ở áo lách rắp ra lờ hạ kích hốc kích đó đã được đã được k cả Dù đó là khoảnh khắc mà nó thực sự trở thành một con quái vật xứng với cái tên hóa thân của chiến trường tuy nhiên kim u j i n không dừng lại ở đó anh ta đã triệu hồi những ở kệ lệ tổng nỉ tật còn lại từ bút góp the y h u cũng như ở kệ lệ tổng s ô đi ở để đảm bảo hiệu ứng của dù lờ góp the bạ tổ phịu sẽ được cộng dồn ở mức tối đa ba ở kệ lệ tổng nỉ tật và sẽ vần ở kệ lệ tổng s ô đi ở đều được trang bị áo giáp hạ tờ lính xuất hiện trong tích tắc nút chừng nhìn thấy điều này l e e jin a nuốt nước bọt trong tiềm thức anh ta có thể triệu hồi một đơn vị quái vật tinh nhuệ mà không cần hy sinh kim u din đã có thể triệu tập một nhóm có thể tiêu di trước mặt l e e jin a kim ujin sau đó đã tháo găng tay và cắt lòng bàn tay với mạ kỳ a lưỡi kiếm sắc bén dễ dàng cắt vào lòng bàn tay anh ta và máu đổ xuống như một vòi phun nước trên mặt đất Bỡ lù lẹm. gồ và ngay sau đó kim ujin đã triệu hồi một b ộ s ú n g quái vật mới triệu hồi một bờ lụ gô lèm yêu tinh máu đó là thời điểm cơn ác ngộng tồi tệ nhất do v u a độc dược tạo ra đã được tái hiện bởi kim ujin tin n ó hổi có một vụ đánh bom chính phủ nhật bản vẫn chưa tìm ra chính xác điều gì đã xảy ra tất cả mọi thứ hiện đang là một mớ hỗn nộn vụ đánh bom xảy ra ở tokyo nhật bản nhanh chóng được lan truyền đến phần còn lại của thế giới thông qua nhiều kênh khác nhau đương nhiên cả thế giới đã bị sốc trước tin này có một vụ đánh bom ở nhật bản đó không chỉ là khủng bố mà còn là khủng bố chống lại người ấy chơi nhưng mục đích của họ là gì nhật bản vốn được coi là yên bề da thất đã gây sốc trước việc các cầu thủ bị nhắm tới nhưng thậm chí nhiều hơn nữa tin tức gây sốc đã sớm được tung ra nhóm của isa ác ỷ vạn o bị mắc kẹt trong n g ụ c tối sự thật rằng nhóm của isa ác ỷ vạn o đã vào n g ụ c tối trước khi quả bom nổ và do đó bị mắc kẹt trong n g ụ c tối sớm được đưa ra ánh sáng thế giới đã thực sự kinh ngạc trước tin tức này vậy bạn đang nói rằng nhóm của i s a a b ỵ vạn nộ là những người duy nhất trong ngục tối ở tầng bốn hạng a chúa ơi điều này không có ý nghĩa gì đặc nhi ổng có số lượng mục nhập tối đa là hai trăm bốn mươi chín vẫn như vậy họ đã dọn dẹp ngục tối hạ tờ lình một mình phải không điều này không phải là không thể đối với họ phải không đó là ba tầng đây là bốn tầng sự khác biệt giữa ba tầng và bốn tầng giống như sự khác biệt giữa học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đúng vậy và lúc đó có ba người bao gồm cả kim bù di n họ đã chết không ai có ý kiến hy vọng về việc hai người dọn một n g ụ c tối bốn tầng có sức chứa tối đa là hai trăm bốn mươi chín và dành cho người chơi trên cấp một trăm khả năng nhóm của i sa a p ỉ v a n nộ dọn dẹp n g ụ c tối và sống sót thực tế là không thảm họa tồi tệ nhất có thể đã xảy ra có vẻ như chúa đã rời mắt khỏi i sa a p ỉ v a n nộ các phương tiện truyền thông cũng đổ xô đưa tin này và miêu tả nó như một thảm họa kinh hoàng tôi thấy thỏa mãn đó là kết quả mỹ mãn nhất đối với kiếm thánh hoàng tử khá l ị t mỉm cười khi nghe những lời đó tôi vui vì bạn thích nó nhưng tôi sẽ để năm hoặc sáu sát thủ đi cùng với y sa ấp ỉ vạn nộ hoàng tử khạ lịt đ ú ố n v a i điều đó có thực sự cần thiết không sẽ tốt hơn nếu năm hoặc sáu người đó can thiệp vào cuộc tấn công của i sa ác ỷ vạn nổ vào ngục tối hoàng tử khạ lịt lắc đầu ngay cả khi chúng ta không làm điều đó hai người đó có lẽ đang trải qua địa ngục ngay bây giờ n h ư để củng cố lời nói của mình anh ta lại nói họ sẽ chỉ mất vài ngày để thực sự hiểu tình hình của họ và tại thời điểm đó tôi nghi ngờ rằng họ thậm chí còn muốn tiếp tục săn quái vật gầm khoảng bốn trăm con học một mắt gầm lên khi chúng lao qua đồng cỏ cảnh tượng giống như một con sóng khổng lồ đang tiến về một bãi biển một làn sóng tàn nhẫn mà không ai dám đối mặt Lệch、cạch. tuy nhiên khoảng hơn một trăm bộ xương đang đứng đối diện với làn sóng này vẫn không rút lui kỳ hạ thay vào đó dưới sự chỉ huy của ở kệ lệ tổng nhị tợt đội quân bộ xương bắt đầu tấn công ngân này o và trận chiến diễn ra sau đó vô cùng tàn khốc âm thanh của vũ khí va chạm cũng như âm thanh mà lũ học tạo ra khi chúng ngã xuống và những bộ xương tạo ra khi chúng vỡ vụn có thể được nghe thấy cùng một lúc đó không phải là một trận chiến mà người ta có thể dễ dàng phân biệt được bên nào thắng hay thua tất nhiên chỉ riêng sự thật đó thôi cũng đã đáng kinh ngạc vì nó là một trận chiến với một trăm chống lại bốn trăm sự tranh lệch của ba trăm binh lính không phải là thứ có thể dễ dàng vượt qua trong một trận chiến trực diện tuy nhiên việc họ không bị đẩy lùi đã cho thấy rõ sức mạnh của đội quân bộ xương sau đó một điều đáng kinh ngạc đã xảy ra trận chiến vốn có vẻ đồng đều bắt đầu bị đẩy sang một bên và bên bị đẩy lùi không ai khác chính là bốn trăm con lọc một mắt gầm gầm những con lọc ăn nẻ những kẻ không chịu rút lui sau khi chúng bị đổ máu bởi vũ khí của binh lính bộ xương bắt đầu rơi xuống từng con một có một lý do nhất định cho điều đó và đó là một hình bóng màu đỏ như máu đang di chuyển tự do ở tiệc tuyến vỡ lu gô lẻm b ợ l ũ gỗ lẻm được tạo ra bằng bợ lụ hoa sẩn của kim bù xin chắc chắn đã phá vỡ triệt tuyến phương pháp này khá đơn giản đối với bợ l ũ gỗ lẻm những con học vốn đã đầy sẹo và vết thương này thậm chí không cần phải tấn công đúng cách trong chiến trường đông đúc b ợ l ũ gỗ lẻm chỉ cần tiếp xúc đơn giản là có thể phá vỡ thế cân bằng đó là một cảnh tượng có thể làm kinh ngạc bất kỳ người xem nào như mong đợi tuy nhiên kim bù xin người đang điều khiển gỗ lẻm không ngạc nhiên trước cảnh này rốt cuộc sẽ không có chuyện anh ta ngạc nhiên khi anh ta đã có kinh nghiệm đối đầu với vua độc dược chết người tất nhiên điều đó chỉ dành cho kim bù xin cha mặt khác lizin a thậm chí còn dừng cuộc chiến giữa chừng để xem vợ l ũ gỗ lẹm lội qua chiến trường sau đó khi nhìn những con quái vật của kim bụ j i n dẫm đạp kẻ thù của họ một cách dễ dàng anh ấy không thể không lẩm bẩm một mình tôi thậm chí không còn ý chí chiến đấu nữa t r ă m tám ư ơ i lăm lý do lẩn trốn một, một trong những bí mật cho sự thịnh vượng của nhân loại trong những năm qua là thực tế là nó không ngừng tiến bộ ngay cả khi đối mặt với sự tuyệt vọng khi thế giới biến thành trò chơi chỉ qua một đêm cũng vậy mọi người đều tuyệt vọng nhưng họ vẫn tiếp tục tiến lên theo một cách nào đó điều này cũng đúng với isa áp ý vạn nổ và cái gọi là thảm họa nhưng đó không chỉ là sự tuyệt vọng hành động khủng bố được thực hiện bởi cùng một nhóm đã giết kim u jin chính phủ nhật bản tuyên chiến t r o n g khủng bố mọi người chuyển đi tìm và xử lý nguyên nhân thảm họa ngục tối hẹo hấp là loại ngục tối nào hẹo hấp ác ma bố n tầng họ cũng bắt đầu nghiên cứu các cách để dọn sạch ngục tối hẹo hấp tuy nhiên điều này không nhằm dự đoán sát xuất đội của isa a b i vạn nổ sẽ dọn sạch hầm ngục nhóm của isa a b i vạn nổ có thể vượt qua ngục tối hẹo hấp không đó là một tình huống tương tự như hạ tờ lình phải không điều này khác với thời gian ở hầm ngục hạ tờ lình khi đó Isaak Ivano định săn định nó m ộ tờ mình Mặt một vì vì đúng vậy. Isaac Ivano đã chọn tấn công ngục tối đó vì anh ấy tự tin. Mặt khác, lần này nạn nạn nhất ngay khác, thai thai đã đó g vậy, ấy xảy Isaak tối tồi Bởi ra. có cả tự tệ thể là ư i hiểu biệt giữa tối bình thường cũng hiểu rằng sự khác biệt giữa ngục tối 3 tầng và 4 tầng không khác chỉ sự và lờ à và thêm 1 tầng. Tuy thảo tối rất thế thể trả thù t nhiên, cho nghiên cách hợp cho luận dọn ngục đơn giản giới cứu việc Isaak Ivano. lý do dẹp về sẽ lờ, một lần nữa hầm ngục giá trị nhất trên thế giới xuất hiện thời điểm i s a ác ỷ vạn n ổ chết n g ụ c tối hiệu h ạ c sẽ trở thành hầm ngục có giá trị nhất trên thế giới đó là lý do tại sao tất cả mọi người trên thế giới trở nên quan tâm đến n g ụ c tối hiệu h ạ c và đặt nhiều câu hỏi cho chính phủ nhật bản hầm ngục hiệu h ạ c đã được thử thách bao nhiêu lần số lượng và cấp độ của những người chơi đã tấn công n g ụ c tối là bao nhiêu chính phủ nhật bản đã trả lời những câu hỏi này một cách dễ dàng vào thời điểm phát hiện ra một bên khác đã tấn công vào hầm ngục sau khi cuộc tấn công đó thất bại chúng tôi đã cố gắng tấn công hầm ngục một lần nữa nhưng cũng không thành công không có cuộc tấn công nào khác sau đó họ nói rằng chỉ có hai cuộc tấn công và những người tham gia không phải là đặc biệt đây chắc chắn là một yếu tố tích cực thay vì họ cố gắng dọn sạch hầm n g ụ c mười lần và lần nào cũng thất bại vấn đề là thông báo của chính phủ nhật bản không đúng sự thật ngay cả khi nhà máy hạt nhân phát nổ những người đó cũng không biết đến thông tin đó phải không tất nhiên ohhse chan sẽ không tin vào thông báo của chính phủ nhật bản một cách dễ dàng như vậy anh ta đã điều tra ngục tối h ư p từ trước và anh không mất nhiều thời gian để tìm ra đúng rồi nếu không họ đã không giấu hầm mục trong ba năm thực tế là hầm mục đã xuất hiện vào năm hai n g h ba năm trước đó không có gì lạ khi giấu nó tất nhiên không có gì lạ khi họ giấu hầm n g ụ c hẻo hạt đi rốt cuộc giá trị của một đỡ nhi ông hạng a khá cao nhưng để che giấu một thứ như vậy ở tokyo thì khá khó vấn đề là cái giá mà họ phải trả để giấu nó giấu một hầm n g ụ c không đơn giản như việc dựng một cái lều để che cổng hầm n g ụ c trong trường hợp đó ai sẽ chăm sóc những con quái vật có thể thoát ra khỏi n g ụ c tối đúng vậy và vì nó là một n g ụ c tối bốn tầng có thể có những con quái vật không thể bị xử lý bằng vũ khí bình thường và như cấp dưới của oh se chan đã chỉ ra khả năng cao là sự xuất hiện của những con quái vật không thể đối phó bằng súng thông thường điều này có nghĩa là ít nhất họ sẽ cần chuẩn bị những vũ khí mạnh hơn như pháo và xe tăng và họ cũng phải che giấu điều đó chi phí cho việc che giấu nó sẽ cao hơn nhiều so với việc chỉ quản lý nó một cách công khai và để làm điều đó trong ba năm chứ không phải một hoặc hai ngày vượt xa phạm vi của lẽ thường chúng ta biết rõ điều đó phải không điều đó sẽ có giá bao nhiêu chúng tôi biết rất rõ điều đó cái giá của điều đó là điều mà oh xe chăn và người của anh ta những người có tên là người môi giới đều như ông sẽ biết rõ hơn bất cứ ai nhưng dù sao thì họ cũng đã làm vậy nên chắc chắn phải có lý do nói cách khác o h a s e chan không thể hiểu tại sao chính phủ nhật bản lại phải trả một cái giá đắt như vậy cho một hầm ngục hạng a và đã có thêm một người chia sẻ suy nghĩ của mình kim、U、jin cũng cảm thấy như vậy những người chơi tấn công ngục tối ở bốn tầng thường thất bại ở tầng thứ tư nhưng không phải lúc nào cũng vậy cũng có những tình huống người chơi thất bại trong ngục tối bốn tầng ở tầng thứ ba bởi vì mọi người đã cố gắng tiết kiệm hết sức có thể cho tầng cuối cùng để chuẩn bị cho thử thách khó khăn ai cũng muốn tiết kiệm sức lực và giấu những con bài tẩy trừ khi thực sự cần thiết Không có gì lạ khi họ cảm thấy như gì có không không cảm lạ vậy điều ặ c b ệ t là đ quan trọng là phải bảo tồn sức mạnh tất nhiên đây không phải là một quyết định ngôn ngốc thực tế đó là một quyết định rất hợp tình và hợp lý nhưng trong trường hợp này đó là vấn đề nhưng như mọi khi mọi thứ đều có ngoại lệ bởi vì thiệt hại có thể được giảm thiểu miễn là bạn sẵn sàng hy sinh và chịu đựng một phần của nó nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu họ cảm thấy có thể tiết kiệm nhiều năng lượng hơn bằng cách sử dụng một tình huống mà phần lớn sẽ sống với cái giá của một sỗi điều gì sẽ xảy ra nếu họ có thể được cứu bằng cách hy sinh một vài người sau đó hai nạn sẽ bắt đầu xảy ra quyết định như vậy là tự sát khi chống lại con của con Hơn khi trùn tầng lại quái vật chủng của tầng 3, một con dờ. Hơn nữa, một đối đầu với những con quái vật như yêu tình những quyết định như vậy nhất định sẽ gặp nhiều thai nạn xin lỗi sau đó giọng nói của li jina vang lên bên t a i của kim、Hữu、jin người đang đeo mặt nạ của thần chết giọng nói đã được truyền qua khung x ư ơ n g mà kim hữu d i n được kết nối với tại sao bạn lại làm điều đó trong khi tôi đang chiến đấu chống lại yêu tinh ngoài ra l e e j i n a hiện đang bị khóa trong trận chiến với chùm yêu tinh còn khi nào thì tôi nhận được quân tiếp viện trên thực tế anh ấy đã chiến đấu một mình anh ta sẽ chống lại yêu tinh mà không có sự hỗ trợ của bất kỳ binh lính ở kệ lệ tổng nào ngoại trừ gỗ lìn ở kệ lệ tổng nhỏ mà kim hữu d i n đang sử dụng để theo dõi tình hình trong tình huống như vậy việc kim hữu d i n đề cập đến sự hy sinh khiến l e e j i n a vô cùng bất mãn nghe thấy những lời của lizin a kim u j i n nói qua miệng của ở kệ lệ tổng sô đi ở yêu tinh là những con quái vật rất khó tìm nhưng chúng cũng rất khó xử lý khi bạn gặp phải chúng kinh nghiệm trận mạc không thể mua được bằng tiền vì vậy bạn nên tận dụng cơ hội này để học hỏi mọi thứ có thể gì hãy chịu được nó những lời nói của kim u j i n khiến l e e jin a vô cùng sợ hai bạn đang nói cái quái gì vậy tôi nghĩ rằng bạn đã nói rằng bạn sẽ phát động một cuộc tấn công sau khi tôi tóm được đòn tấn công của yêu tinh kim u j i n k h ẽ n h ú vai đó là một lời nói dối lời nói dối bởi vì bạn cần phải có kinh nghiệm chiến đấu chống lại ô ơ s và bạn sẽ không bao giờ đối mặt với ô ơ một mình nếu tôi không nói với bạn điều đó tất h nhiên rồi tôi sẽ không đó là một con yêu tinh một con yêu tinh chính lúc đó mẹ kiếp mẹ kiếp l i j i n a ngừng nói vì anh ấy phải tập trung hoàn toàn vào cuộc chiến gầm ngay sau đó tiếng gầm của con yêu tinh đã được nghe thấy có vẻ như yêu tinh đã học được biểu hiện của l i j i n a vì lời t h ể của anh ta kimu b j i n người đang theo dõi tình hình qua bộ xương đã đưa ra một số đảm bảo ngắn gọn cho l i j i n a bạn sẽ không chết bạn đang mặc bộ da của sư tử nemin tất nhiên không có câu trả lời cho sự đảm bảo của anh ta nhưng kim hữu jin không thực sự quan tâm đến điều đó nữa cuối cùng tôi đã tìm thấy nó bởi vì cuối cùng anh ấy đã tìm thấy thứ mà anh ấy đang tìm kiếm đôi mắt của ạ nù bị đã mở ra tổ của yêu tinh và h ả i cốt của những người chơi đã đến trước đó đó là điều mà kim hữu jin đã tìm kiếm c h ư n g một r ư ơ i sáu lý do là trốn hai một chiếc taxi lặng lẽ lái đến sân bay quốc tế tokyo không có gì nổi bật về chiếc taxi này ngoại trừ việc hành khách trên đó là hoàng tử khalid người có tài sản đủ để làm dung chuyển thế giới và mỹ dạ kỹ xạ cụ g i đệ tử đầu tiên của sở vật sen tôi không bao giờ mong đợi bạn đi taxi bình thường thay vì xe lì mù xìn khi mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ ra hỏi câu này hoàng tử k h ả l ị h đã nhìn cô và mỉm cười một người đàn ông bí mật di chuyển xung quanh không thể lái xe trên chiếc d ù n và p sở vàng hay thuê một chuyến bay được không sau đó là máy bay đương nhiên tôi sẽ bay hạng phổ thông không ai có thể tin rằng một người đàn ông có tiền mua đủ cổ phiếu để nhận quyền quản lý một công ty hàng không lại đi đến sân bay bằng taxi bình thường và ngồi ghế hạng phổ thông mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ ra ngưỡ ngộ sự thật đó bạn thực sự đã chuẩn bị chà nó không hẳn là dễ chịu vì vậy chúng ta đừng làm điều này nữa tất nhiên điều này không có nghĩa là hoàng tử thích làm những việc như vậy ngay cả khi tất cả những gì ông đã làm là xử lý một mớ h ữ n nội hoàng tử khạ lịt vẫn buộc phải làm mọi thứ một cách bí mật hơn nữa nó thậm chí không phải do vấn đề của riêng anh ấy chuyến thăm bất ngờ của hoàng tử khạ lịt đến tokyo lần này là do yêu cầu từ s ở và sen tôi xin lỗi đây là lý do xạ cụ gia mỹ dạ dạ kỳ đến tiện anh cũng như lý do cô xin lỗi khi cô ấy nói điều đó hoàng tử khạ lịt bắt tay anh ấy tôi không cần một lời xin lỗi tôi hạnh phúc miễn là công việc được hoàn thành tốt hoàng tử khạ l ị sau đó nhắm mắt lại vì vậy tôi sẽ cầu nguyện và hy vọng rằng tôi sẽ sớm nghe được tin tức về hai cao phó mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ mỉm cười trước những lời đó mặt khác hoàng tử khả l ị t mở mắt và nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc không có chuyện cười nếu y s a áp ỷ v à n ổ thành công trong việc tấn công vào n g ủ tối bạn sẽ phải đưa cho anh ta chiếc khiên a hệ g ị i s a u một lúc im lặng cuối cùng hoàng tử khả l ị t cũng hỏi một câu đã khiến anh bận tâm trong một thời gian tại sao anh ta lại tặng một món đồn như vậy để làm phần thưởng chắc chắn anh ấy có những vật phẩm huyền thoại khác mà anh ấy có thể sử dụng để thay thế thay vì trả lời mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ có môi lên thành một nụ cười hơi chế hoàng tử khạ liệt h i ể u ngay lập tức có thật không vâng đúng vậy lý do mà sợ hờ sen đưa ra khiến a hệ ghis như một phần thưởng cho đội của isa áp ỷ vạn nộ đang dọn dẹp ngục tối đôi mắt của A nù bị đã nhắm lại đôi mắt vốn đã n h ố m màu đen của kim hữu jin từ từ chuyển về màu ban đầu trong khi đó kim hữu jin đặt chiếc đầu lâu mà anh ấy đang giữ trên mặt đất trong tâm trí của kim hữu jin những ký ức về chủ nhân của bộ xương mà anh vừa chứng kiến qua đôi mắt của A nù bị vụt qua lấy làm t i ế c chúng tôi không thể ở bên nhau cho đến cuối cùng ăn ô g i có hợp lý không khi một con quái vật như thế xuất hiện trên tầng ba chết tiền này không có gì lạ khi gì có lạ trong h ứ đó nằm t tay đội trưởng. Kỷ niệm đó đã kết thúc ở đó, a đội đó đã đó niệm i ở g Kỷ h e số CN. chùa cái anh này thánh nó cho bạn, khiến Trong Ôi ơi, đại Kiếm Ahegis. cho đưa đâu đã bí, lấy vậy? ở vô số vũ khí tồn tại trong thần thoại hy lạp một chiếc khiên được coi là một trong những thứ mạnh nhất những người tập trung xung quanh đội trưởng đều đang yêu quý chiếc khiên với sự phấn khích lõe lên trong mắt họ điều đó cũng tương tự đối với kim u j i n vì vậy đó là lý do kim u j i n người đã chứng kiến cảnh tượng trong ký ức của sát chết chắc chắn sẽ rất phấn khích sau khi tìm ra sự thật đó là lý do tại sao họ đã khiến a hệ g h i làm phần thưởng rõ ràng sờ ở sen đã đặt khiên Agegis làm phần thưởng rõ ràng nhưng c h i ế c khiên đã bị mắc kẹt trong một tối và đây là lý do tại sao kiếm thánh lại ẩn nó nơi này trong một thời gian dài như vậy bất chấp việc phải trả giá đắt tất nhiên đó không phải là lý do khiến kim bù j i n phấn khích ngược lại điều đó khiến anh có chút tức giận nếu đúng như vậy thì lý do tại sao anh ta tặng khiên Agegis như một phần thưởng là để làm hỏng chúng ta theo một nghĩa nào đó nó giống như sợ gosen đang chế giễu kim bù j i n tuy nhiên lý do khiến kim ưu j i n phấn khích rất đơn giản sau khi tôi rời ngục tối với khiên a g e t i s đã thuộc quyền sở hữu của tôi phần thưởng sẽ phải thay đổi sở hữu sen không thể trao cho isaac i v a n nổ khiên a g e t i s như một phần thưởng cho việc dọn dẹp ngục tối tôi tò mò thay vào đó anh ấy sẽ tặng gì vì vậy anh ấy sẽ phải chuẩn bị một cái gì đó khác đây là lý do tại sao kim ưu j i n rất vui mừng vào ngày thứ mười bảy sau khi nhóm của isaac i v a n nổ bị mắc kẹt trong ngục tối người chơi v ẫ n không thể vào ngục tối đảng của isaac i v a n nổ vẫn còn sống nhóm của isaac i v a n nổ vẫn còn sống sót trong ngục tối điều đó là vậy đó các phương tiện truyền thông gọi đó là sự sống còn và không sử dụng thuật ngữ tấn công dư luận cũng vậy không ai nghĩ rằng i s a a b i v a n o đang tấn công ngục tối họ tin rằng chúng chỉ đơn giản là đốt cháy từng ngày cho đến khi chúng tan chạy hoàn toàn giống như một ngọn nến nói cách khác thời cơ đang dần đến gần đối với những ai tìm cách đạt được di sản của i s a a b i v a n o tất cả mọi người bao gồm cả ngũ đại bang hội đều quan tâm đến ngục tối h ẻ o u hạn sẽ có một đội hình toàn sao cho sự phục thù của i s a a b i v a n o giới truyền thông tập trung vào những gì sẽ xảy ra sau cái chết của isaap ỉ vạ nổ hơn là bản thân isaap ỉ vạ nổ Chưa có bang hội nào chính hội bang nào tuy h ứ c t ê nhiên bố tối tấn công vào ngục vào p hợp. Chính phủ Nhật Bản, cho đến nay, không có Bản, đến nay, bang ộ nào tấn công ngục nào. n hoạch đề xuất Tuy bất kỳ kế hợp h i mặc dù bày tỏ ý chí của họ, không có một nhóm chí của có công ngục. dù Do bày bố nào tuyên tỏ tấn tỷ ý họ, không hợp lý ệ việc cạnh cao trước tranh không cao nên việc vượt lên dẫn trước trong những tình huống như thế này là một lợi thế. Tuy nhiên, thế thế. vượt một Tuy lợi là l do các bang hội không nhanh chóng thông báo cuộc tấn công của họ rất đơn giản hoặc ó thực sự là một con quái vật kinh khủng như vậy không không chỉ kinh khủng nó đáng sợ hơn nhiều so với hạ tờ lình không phải nó đứng thứ bảy trong số tất cả các quái vật c h ù g trong bốn tầng sao bởi vì các tầng ở các tầng khác nhau theo h ợ p cực kỳ mạnh mẽ không không thể diễn tả nỗi kinh hoàng tuyệt đối của hệ h ợ p bằng từ mạnh mẽ trước hết da của nó dày đến mức không thể bị cắt bởi một vật phẩm thấp hơn thứ hạng duy nhất và thậm chí sau đó khả năng phục hồi của nó rất cao sau khi cắt chỉ hầu như không để lại sẹo khả năng vật lý của nó cũng rất đáng sợ với chiều dài cơ thể khoảng 8 m é t bao gồm cả đuôi nó nhanh hơn nhiều so với báo ghệ vạ và sức mạnh của nó cao đến mức đáng sợ nhưng phần thực sự đáng sợ là khả năng đặc biệt của nó nhưng điều thực sự khiến hơi h ợ p nổi bật chính là những khả năng đặc biệt mà nó sở hữu trước hết máu của nó có tính ăn mòn cao vì vậy nó sẽ làm tan chảy bất cứ thứ gì bạn làm nó bị thương trừ khi chúng là loại duy nhất hoặc cao hơn ngay cả khi bạn đâm nó bằng vũ khí của mình máu của nó sẽ làm vũ khí tan chạy và vết thương sẽ lành lại các đòn tấn công vật lý về cơ bản không hoạt động thực tế là máu của hơi h ợ p đủ ăn mòn để hòa tan ngay cả vũ khí kết hợp với khả năng phục hồi cao của hơi h ợ p đã tạo ra một sức mạnh tổng hợp gần như hoàn toàn phủ nhận các đòn tấn công vật lý trên thực tế không ai trong số những người chơi săn hơi hập thành công đã làm như vậy bằng các cuộc tấn công vật lý điều tồi tệ hơn là họ cũng có những khả năng có thể khuyết đại những lợi thế đó điều tồi tệ nhất là khi anh ta phun ra hẹo phì giờ lựa địa ngục đó là một ngọn lửa mạnh mẽ có thể làm tan chạy cả những vật phẩm cấp độ độc đáo và một khi nó đã dính vào thứ gì đó nó không thể bị dập tắt bằng cách thông thường hẹo hập phun ra những ngọn lửa đáng sợ như vậy từ miệng của nó tờ lờ nói về bệnh hôi miệng đây là lý do tại sao các bang hội do dự trước khi tuyên bố tấn công vào ngục tối hẹo hập bộ giáp huyền thoại là thứ cần thiết để tấn công hẹo hạp không thể không có bộ giáp huyền、thoại. thật vô nghĩa nếu nó không thực sự mạnh k h e o phí giờ không thể thoát ra dễ dàng như vậy sau khi nó gắn bạo hơn nữa chỉ là một món đồ huyền thoại thì sẽ không thể cắt được nó họ sẽ cần những bộ giáp huyền thoại mạnh mẽ ngay cả trong số những vật phẩm huyền thoại đúng như dự đoán nam công hội hàng đầu đang nói rất nhiều nhưng họ không diễn nhiều chà rốt cuộc thì không có nhiều bang hội có vật phẩm ngang bằng với khiên ạ hệ ghi đâu nếu không có một vật phẩm tầm cỡ đó gần như không thể lập kế hoạch tấn công mặc dù chúng tôi giống nhau đây cũng là lý do tại sao chiếc k i ê n ạ hệ ghi lại ở trong mục tối hèo ngay từ đầu rốt cuộc sơ sen không hề ngu ngốc liệu anh ta có thực sự gửi người chơi vào ngục tối mà không có sự đảm bảo nào đó vào thời điểm anh ta tạo ra một đội tinh nhuệ mà anh ta cho là đủ khả năng anh ta đã đưa cho họ khiên aegis và hướng dẫn họ dọn dẹp ngục tối tuy nhiên cuộc tấn công thất bại và aegis si e n bị bỏ lại trong ngục tối dù sao đi nữa hoàng tử khả lịt đã rất ngạc nhiên khi biết điều đó ngạc nhiên anh ấy nói rằng anh ấy không biết sư phụ có thể pha trò như vậy hứa với isa á b ỷ vạn nổ sẽ đưa cho anh ta trước khiên aegis quả thực là một trò đùa một trò đùa tuy nhiên không có dấu hiệu hài hước trên khuôn mặt của kiếm thánh khi anh ta nghe những lời đó trông tôi có giống một người hay pha cho không mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ đã rất ngạc nhiên trước câu hỏi mà cậu ấy hỏi đó không phải là một trò đùa kiếm thánh giải thích nếu tôi tặng khiên a hệ ghis cho isa a p ỷ vạn nộ như một phần thưởng giải phóng mặt bằng thì anh ấy đương nhiên sẽ nói với những người xung quanh về điều đó lý do anh ta đề cập đến khiên a hệ ghis với isa a p ỷ vạn nộ và không ai nói được giang ngục tối h ữ p đã xuất hiện là thứ đã thất bại ngay cả với khiên a hệ ghis a chỉ khi đó mỹ dạ dạ kỳ xạ cụ dạ mới hiểu được ý định của s e e v r sen đã không thông báo cho Isha, ắc, -E、-S i s a a b i v a n o về ạ hệ gcn để lừa anh ta anh ta đã làm điều đó để khiến những người chơi khác mất cảnh giác nó sẽ là một ngôi mộ ở lại vĩnh viễn làm như vậy anh ta sẽ biến n g ụ c tối hợp thành nghĩa địa cho các đối thủ của họ s e e v r sen tin chắc điều này đó là lý do tại sao anh ấy nói với một giọng tự tin không ai có thể tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm ở đó